chương một trăm mười lăm lửa đốt ô xảo chương một trăm mười lăm lửa đốt ô xảo năm ngàn hổ báo kỵ thế như t r ẻ tre dễ như ăn cháo liền phá tan ô xảo lương thảo đại doanh xung quanh phòng thủ giết vào quân doanh trong trung tâm tàu quân tướng sĩ ở lương thảo đại doanh đấu đá lung tung chung quanh p h ó n g hỏa trong khoảnh khắc cả tòa ô xảo lương thảo đại doanh ánh lửa n g ú t trời rơi vào một cái biển lửa bên trong xảy ra chuyện gì thuần vu quỳnh say mắt lim dim đầy người mùi rượu loạn choa loạn c h o n đi ra quân trướng lung tung hỏi một câu t h u n vu quỳnh để m ặ n lại nhưng vào lúc này quắt to một tiếng ở t h u n vu quỳnh b nói còn chưa dứt lời ngân thương thoáng qua mà tới trực tiếp xuyên thấu thuần vu quỳnh lạnh tàng biết hầu ngân thương như điện cấp xả mà ra thuần vu quỳnh lại nghĩ nói chuyện đã không thể cả người dầm một tiếng nga xuống đất khí tuyệt mà chết chu vi quân viên binh sĩ tận mắt nhìn thấy chính mình chủ tướng thuần vu quỳnh bị người bạo đầu đều là kinh hại đến biến sắc không có chiến ý trong chốc lát tan tác như ong vỡ tổ chật vật tan tác toàn bộ ô xào chiến trường tiếng la g i ế t vang vọng cả đêm biết ngày thứ hai trời sáng trăng giết chóc mới dần dần kết thúc ô xào năm vạn quân viên chết đi lưu vong bị tàu quân một lưới bắt hết sâu rượu thuần vu quỳnh cũng đã trở thành chân chính quỷ bị triệu vân một thương bạo đầu tàu tháo mặt mày hớn hở trên mặt không nhịn được toát ra đắc ý vẻ mặt xuân phong đắc ý mã đề tật một đêm đốt rủi quân vi lương c h ú công thuần vu quỳnh đã chém đầu ô xào phó tướng dương tuấn bị bắt sống hứa sử dụng ngựa mà đến úng thanh hồi bẩm tào tháo dặn dò một tiếng không lâu lắm k h ắ p toàn thân vết thương đầy dãy dương tuấn bị tào quân binh sĩ ra tới tào tháo liếc mắt nhìn dương tuấn s ắ c mặt có chút quái lạ quay đầu lại nhìn về phía hứa trừ người này vì sao bị các ngươi đánh đập thành bộ dạng này quá ác k h ắ p toàn thân không có một khối hoàn chỉnh ra thịt hứa trừ ngươi có phải hay không cùng tào nghị học cái xấu tào tháo thật sâu liếc mắt nhìn hứa trừ hắn là thật sợ chịu tào nghị ảnh hưởng để hứa trừ thích ngược đãi khỏe mạnh xa trường dũng tướng biến thành lòng dạ độc các gác quan còn có thể được chúa công này không phải ta đánh là thuần vũ quỳnh, thuần vũ quỳnh. người này kh rời xa tự sắc bị thuần vu quỳnh quát lớn đánh một trăm q u n côn còn có thể sống chính là kỳ tích lúc nói chuyện hứa trừ liếc mắt nhìn dương tuấn đ á y mắt né qua một vệ kính nghệ tào tháo nghe xong tương tự thưởng thức không n ớ t cái này dương tuấn đúng là một nhân tài nếu như thuần vu quỳnh có thể nghe theo người này kiến nghị chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ tào tháo cảm thán một câu tào t h ậ t đang lúc này dương tuấn đột nhiên tỉnh lại liếc mắt nhìn tào tháo dĩ nhiên nhận ra trừ ầm lên còn rất liệt ta yêu thích ha ha ha tào tháo có lòng thu phục dương tuấn đối mặt dương tuấn đụ mạ nợ nụ cử chi cũng không có để trong lòng viên thiệu cũng thật là giá áo túi cơm lại để thuần vu quỳnh phòng giữa u s ả o thực sự là b u ồ n cười nghe được tào tháo chế nhạo dương tuấn đầy mặt phẫn nộ tào mạnh đức ngươi cũng có điều chính là số may đánh bậy đánh bạ lúc này mới tìm tới chúng ta lương thảo đại doanh nếu là hai quân trước trận đao thật súng thật làm trên một hồi ngươi lại há có thể là ta quân tám mươi vạn tinh nhuệ đối thủ thấy rõ dương tuấn đầy mặt k h n m phục tào tháo phủ nhiêm cười to đánh bậy đánh bạ n g ư ơ i cũng thật là ngây thơ ta cho ngươi biết mục tiêu của ta chính là đánh lén ô xảo lương thảo đại doanh không phải là đánh bậy đánh bạ từ vừa mới bắt đầu ta liền biết viên t i ệ u lương thảo đ nghe được tào tháo trả lời dương tuấn trắng tào tháo một ánh mắt ngươi liền thổi đi ngược lại khoác lắc cũng không đóng thuế thấy rõ dương tuấn lại không tin tưởng tào tháo liếc mắt nhìn bên cạnh triệu vân từ long ngươi đi theo hắn nói một chút chúng ta vì là tại sao đánh lén ô xảo lương thảo đại doanh triệu vân cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn dương tuấn là chúng ta tổng quân tào nghị suy tính ra viên thiệu lương thảo đại doanh ngay ở ô xảo cho nên mới có ngày hôm nay một màn dương tuấn nghe xong hơi xứng sở tào nghị chính là cái kia kỳ lần tài tử xua hổ nuốt sói đến từ châu nước ngập ha bi lửa đốt thọ xuân tào nghị thật một trăm lần này dương tuấn không nói lời nào còn có thể nói cái gì đồng đội không góp sức tào tháo phất phất tay dàn dò người đem dương tuấn dẫn đi h ả o h ả o cứu chữa ô xào lương thảo bị tào tháo trong một đêm lùi tàn theo lửa viên thiệu nhọc nhằn khổ sở t í c h góp bốn châu lương thảo hủy hoại trong một ngày tám mươi vạn đại quân thiếu hụt lương thảo hậu quả có thể tưởng tượng được tào tháo lúc này tâm tình thật tốt thế nhưng cũng không có đã quên chính mình thân ở với quân viên phía sau lúc này hạ lệnh quân mã đường cũ trở về rút khỏi ô xào quân viên đại doanh viên t i ệ u nhi tử viên mua bệnh tình khôi phục viên t i ệ u tâm tình khôi phục lúc này mới bắt đầu một lần n chúa công hứa du bực này tiểu nhân trước chúng ta tất cả đều nhìn lầm hắn hắn dĩ nhiên nhờ v à tào tháo mà đi ăn cây táo r à o cây sung phung kỷ một mặt toán giận nghiến răng nghiến lợi đối với hứa du rời đi viên thiệu cũng không phải cho giản lý chính mình dưới trướng văn thần võ tướng nhân tài đông đúc bốn đời tăng công binh cường mã t r á n g không thiếu một cái chỉ là hứa t ử viễn chờ ta d i ệ t tào tháo lại thu thập hứa du viên thiệu hoàn toàn tự tin cũng không đem một cái hứa du để ở trong lòng chúa công anh minh thần võ bốn đời tăng công sở hữu ký thanh tịnh u bốn châu khu vực man dấp trăm vạn chiến tướng thiên viên tất nhiên có thể quét ngang vũ nội thống nhất thiên hạ quét đồ đúng lúc đứng dậy nịnh nọt vỗ một cái nịnh nọt bên cạnh điền phong nhìn ra mắt trận trắng lên nịnh nọt tinh nhanh nhẹn tiểu nhân r á n g dấp chúa công việc lớn không tốt tự thụ đầu đầy mồ hôi vội vội vàng vàng đi vào chúa công tào tháo đêm qua xuất binh đánh lén ô xảo thủ tướng thuần vu quỳnh bỏ rơi nhiệm vụ ô xảo rơi vào át chiến tình huống trước mắt vẫn còn không xa láng nghe được tự thụ lời nói trung quân trong đại trướng bao quát viên thiệu ở bên trong tất cả mọi người đều là kinh hại đến biến xác viên thiệu càng là bỗng nhiên đứng dậy đầu gối khái đến góc bả Thuần u Vũ q ỳ đây, là đây là trước i mắt giải thích hợp lý nhất lại là hứa du chờ ta bắt được hắn định để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể viên thiệu lại lần nữa giận tí mặt nghiến răng nghiến lợi hứa du chính là oan b u n g a chính mình xác thực là muốn đem ô x à o lương thảo đại danh o vị trí chỗ ở thành tựu i tiến thân chi lễ nhưng là tào nghị mặt trắng nhỏ kia không cho mình cơ hội a ô x à o vị trí là người ta suy tính ra nhưng là viên thiệu bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết rồi cái n ồ i này chặt chẽ vững vàng giam ở hứa du trên đầu c h ư ơ n một trăm mười sáu không chỉ có ăn thịt còn muốn uống máu c h ư ơ n một trăm mười sáu không chỉ có ăn thịt còn muốn uống máu chúa công ta tám mươi vạn đại quân bốn châu khu vực lương thảo đều ở ô x à o không thể sai sót việc này không nên chậm trễ khẩn cầu chúa công hỏa tốc phát binh tiếp viện ô xảo đẩy lùi tạo đẩy l điền phong cấp thiết đứng dậy nhanh chóng nói rằng viên thiệu cảm thấy đến có đạo lý lúc này liền chuẩn bị mở miệng phái binh tiếp viện ô xào lương thảo đại doanh chúa công q u é t đ ồ liếc mắt nhìn điền phong lập tức đứng dậy điền phong khỏe mắt một trận đánh xúc kẻ này lại tới nữa rồi chúa công ta quân ở ô xào đầy đủ bố trí năm vạn binh mã thuần vu quỳnh tuy rằng học việc có thể người này năng lực tuyệt đối nhất lưu càng có dương tuấn từ bên hiệp trợ tạm thời chống lại t à o quân cũng không khó khăn chúa công xin mời nghĩ tào tháo đánh lén ô xảo binh mã nhất định không ít không phải vậy sẽ không thành công đã như thế tào tháo quan độ đại do Lúc tào nói nói, tháo n l một đời gian hùng dưới chương quét ra ý chí tài trợ tuyệt đối không phải hời hợt hàng người bọn họ nếu có thể đánh lén ô xào hạ có thể không nghĩ tới ta quân gặp tập kích bọn họ quan độ đại doanh tào tháo nhất định sẽ ở quan độ đại doanh làm vẹn toàn chuẩn bị nếu ta quân công không được tạo quân quan độ đại doanh ô xào lại thất thủ hậu quả khó mà lường được xin mời chúa công cân nhắc trong lúc nhất thời q u é t đổ phùng kỷ một nhóm điền phong tự thụ một bên hai bên ngươi một lời ta một lời tranh chấp không xuống viên thiệu cảm thấy đến hai bên nói đều có lý trong mày do dự không quyết định trong lúc nhất thời cũng khó bất định chủ ý được rồi một lúc lâu viên thiệu gầm lên một tiếng đánh gây chung quân lều lớn cãi vã viên thiệu quyết định hai lộ ra kích ngược lại chính mình dưới trướng binh mã đầy đủ truyền lệnh trường hợp cao l a m xuất lĩnh m ộ ư ơ i vạn quân mã tấn công tạo quân quan độ đại doanh hàn bánh tượng kỳ khối nguyên tiến xuất lĩnh hai mươi vạn quân mã tiếp viện ô xảo tức khác xuất phát không được sai lầm viên thiệu hạ lệnh mọi người tự nhiên tuân thủ r ồ n r ậ p đáp một tiếng vội vã rời đi mà đi không được ta muốn tự mình đi vào lại phái mười vạn quân mã tùy tùng ta cùng tấn công quan độ tào quân đại doanh viên thiệu suy nghĩ một chút còn cảm thấy đến không yên lòng điền phong tự thụ nói rất đúng vạn nhất không công phá được quan độ tào quân đại doanh hậu quả khó mà lường được viên thiệu tự mình lĩnh binh quách đổ tùy tùng q u a n g trường trái phải lưu điền phong tự thụ phùng kỷ ba người trông coi đại doanh tào quân hậu cần doanh tử hoàng tử hoàng không tốt ký trí tài quét ra hai người vội vội vàng vàng chạy vào việc lớn không tốt viên t hiệu tự mình dẫn hai mươi vạn quân mã thẳng đến ta quan độ đại doanh mã tới nghe được hí trí tài lời nói tào nghị sắc mặt cũng không khỏi có chút nghiêm nghị tào tháo mang đi tinh nhuệ bạch mã duyên tân đều cần đóng giữ lúc này trong quân doanh chỉ còn dư lại năm vạn người đối mặt như hổ như sói hai mươi vạn việt quân vốn là ở châu châu đá xe lao t à o còn có thời gian bao lâu mới có thể trở về tào nghị nghiêm nghị dò hỏi một ngày thời gian tào nghị gật gật đầu nói cách khác quan độ tào quân đại doanh trí ít còn cứng hơn thủ thời gian một ngày tử hoàng có biện pháp gì hay không hí trí tài cấp thiết dò hỏi Có, có, có tào nghị, nghị lập tức điều nhanh trong t c ò n t quách gia nói rằng chiến đấu quách gia khí trí tài bọn họ cũng không am hiểu đơn giản hắn đem quyền chỉ huy giao cho lý điển tào hồng tào hưu tạo thuần mọi người những thứ này đều là tạo quân thượng tướng chỉ huy năm vạn nhân mã phòng thủ quan độ đại doanh thừa sức ầm ầm ầm không lâu lắm tàu doanh ở ngoài nhớ tới từng trận cộng hưởng hai mươi vạn quân viên dòng lũ bằng sắt thép giống như hướng về tàu quân đại doanh bao phủ đến bài sơn đ ả o hải giống như khí thế khoáy lên đến mây gió biến ả o toàn bộ tàu quân quan độ đại doanh bầu không khí nhất thời nghiêm nghị vô cùng tất cả mọi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch thấy rõ tàu quân tướng sĩ nghiêm nghị vẻ mặt khi thế bị quân viên đè ép một đầu tàu nghị đáy mắt né qua một vệt vẻ lo âu tiếp tục như vậy đừng nói thủ vững một ngày nửa ngày liền bị quân viên công phá đột nhiên tàu nghị trong đầu né qua một vệt linh quang nếu như nói trước trận chiến động viên hắn kiếp trước xem qua một bộ phim truyền hình bên trong vai nam chính có thể nói là rất có cá nhân mị lực thương thương chiến đấu bắt đầu trước tùy tiện nói hai câu các chiến sĩ liền gào gào gọi xông về phía trước không gì không đánh được đánh đâu thằng đó vào lúc này chính mình vừa vặn dùng tới nghĩ đến bên trong t à o nghị cho quách ra thì thầm một phen một hồi ngươi liền nói như vậy bảo đảm khí thế tăng mạnh quách ra lúc này xoay người lên ngựa xét ngựa đến đại doanh viên môn ở trên cao nhìn xuống mắt sáng như đuốc nhìn nghiêm nghị tào quân tướng sĩ các h u n h đệ ta là quân sư tế diệu quách ra quét p h ụ hiếu trong các ngươi có người nhận thức ta có người không nhận thức ta n à y đều không có quan hệ chúng ta sắp đối mặt một hồi xưa nay chưa từng có á c chiến một hồi quyết định chúng ta sống còn á c chiến ta có thể trắng ra nói cho các ngươi chúng ta chỉ có năm vạn người mà đ ạ i doanh bên ngoài quân viên có đầy đủ hai mươi vạn quách ra dựa theo tào nghị truyền thụ ngăn ngắn hai câu để trong quân doanh bầu không khí càng thêm nghiêm nghị năm vạn đối với hai mươi vạn bốn lần kẻ địch chuyện này làm sao đánh phần lớn tào quân binh sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ sầu khổ bên cạnh tàu hồng lý điện mọi người vẻ mặt nghĩ hoặc nay đều lúc nào ngươi quách ra nói mỏ cái gì lời nói thật vừa nói như thế ừ tào tuần hư lạnh một tiếng ốm vai lạnh lạnh nhìn đoàn người chỗ cao quét da quét da cũng không biết lý điện tào tuần bọn họ đang bàn luận chính mình vẫn như cũ cao giọng hết cao các minh đệ biết ta thích gì sao quét da hỏi thăm một câu yêu thích bạc toàn quân đại nhân yêu thích nữ nhân yêu thích con lớn quyền thế phía dưới t à o quân binh sĩ mồm năm miệng mười trả lời quét á ra khem mỉm cười các minh đệ nói cũng không tệ ta chính là một cái tục nhân ta yêu thích b ạ c nữ nhân này không có cái gì tốt mất mặt có điều các người nói đều không đúng ta yêu thích sói nghe được quét á ra lời nói tất cả mọi người nghi hoặc nhìn quét á ra yêu thích sói là cái gì ý tứ sói từ xưa đến nay đều là hung ác g i o hoạt đại danh tử còn chưa từng nghe nói lại người yêu thích sói đây hừ lấy lòng mọi người tào thuần không ngớ tào nghị cười lạnh một tiếng vô cùng xem thường chương một trăm mười bảy Ta trong trại tên, ta trong doanh trại không có tên, chứ 117, ta đánh ngươi không cung đánh chứ cực có ngươi bắt i sói, thoái điểm. ệ t thấy là là đáng sói, chính là hầu nhìn thấy cũng đến chính nhìn cũng nhượng hầu ba b đầu từ hôm nay từ ngày hôm nay một trận chiến bắt đầu chúng ta muốn cho thiên hạ chư hầu biết chúng ta tạo quân là một đám sói hoang là một đám gào gào gọi sói hoang ở chúng ta sói trong mắt bất kỳ có can đảm khiêu chiến đối thủ đều là chúng ta trong miệng một khối t h ị mỡ không chỉ có muốn ăn hăn thịt uống nó huyết còn muốn nhai nát hạn xương sói đi ngàn dặm ăn thịt chó đi ngàn dặm ăn cức viên thiệu chỉ là hai mươi vạn quân mã đáng là gì ở trong mắt của ta chính là một khối thịt mỡ các huynh đệ có dám hay không ăn bọn họ thịt uống bọn họ huyết ngai nát bọn họ xương quét á ra mấy câu nói nhiệt huyết sôi trào năm vạn tào quân tướng sĩ trên mặt đều lộ ra một vệ t c ù n g nhiệt nét mặt hưng phấn giận dữ h ế t lên dám dám dám quét á ra thấy rõ năm vạn tào quân tướng sĩ khí thế như cầu rồng thỏa mãn gật gật đầu ha ha, ha. được các ngươi đều là khá lắm đều là thẳng thắn cương nghị hảo hán nhớ kỹ chúng ta không phải là bị động phòng thủ ở ta quét ra trong tự điện không có phòng thủ hai chữ này chúng ta là tấn công hướng về chúng ta chính diện kẻ địch tấn công dù cho toàn quân chiến đến người cuối cùng cũng phải chết ở sùng phong trên đường nếu như ta quân toàn quân bị diệt ta quét ra tuyệt đối là chết trước cái k i a một cái các minh đệ thanh cung tên thượng huyền thanh đao thương cho ta mải đến mau mau đem chống trận cho ta lôi lên viên thiệu muốn tiêu diệt chúng ta hắn còn thiếu một bộ răng tốt khẩu không thể bông u tha dũng sĩ thắng quét ra đỏ cả mặt rút ra bảo kiếm tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ tạo quân quan độ đại doanh chiến chiến chiến năm vạn tàu quân xôi trào mỗi người con người đỏ chót khí thế tăng cao hận không thể hiện tại liền sùng phong đi ra ngoài cùng tàu quân quyết một trận tử chiến ha ha ha quét á da ngửa mặt lên trời cười dài t à o tử hoàng thật là thần như vậy mấy câu nói này có thể gọi h o à n mỹ quét á da trong lòng càng khâm phục lý đ i ệ n quân sư tế diệu đại nhân châu bọn nhất không chấp nhận phản bác t à o hưu thật là lợi hại đều đừng ngăn ta ta muốn cùng viên thiệu đồng quy vũ thận tàu thuần ân là rất lợi hại quét da dựa theo tàu nghị truyền thụ giam ba câu kích thích ra năm vạn tàu, tàu quân các tướng sĩ hào cảm tào thuần tào hưu càng là trực tiếp bị tào nghị nhiệt huyết s ô i t r à o lời nói tù binh viên thiệu kim khôi giáp vàng đứng ở chiến xa bên trên c h u vi hai mươi vạn quân viên tướng sĩ mọi người vờn quanh giống như khí thế như cầu r ộ n g trường hợp cao lãm xuất l í n h hai mươi vạn quân mã toàn lực tấn công san bằng t à o doanh viên thiệu hoàn toàn tự tin bảo kiếm nhắm thẳng vào phía trước tức giận hạ lệnh hai mươi vạn quân viên tinh nhuệ như n hổ như sói bài sơn đảo hải giống như bao phủ mà đi bàn tên tào hồng lý điện các tướng lãnh chỉ huy n h ư ợ định vô số mũi tên lit nha lit nít che ngập bầu trời hướng về xung phong quân viên bao phủ tới thoáng chốc tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu than dậy khắp trời đất liên miên thành miếng quân viên binh sĩ trúng tên nga xuống nhấn chìm ở vô tận trong đám người chúa công t à o doanh bên trong cung tên dày đặc các huynh đệ căn bản là không xông tới được sau một canh giờ cao lãm cả người đẫm máu r i ụ t ngựa trở về hướng về viên thiệu nặng nề liền ô m quyền viên thiệu sắc mặt tâm trầm một cái canh giờ thậm chí ngay cả t à o doanh một bên đều không có lộ tới đợi được bọn họ công phá t à o doanh tạo tháo đô lĩnh quân trở về ta liền không tin tạo doanh cung tạo t ô lĩnh quân trở ta tiếp tục xung phong không tiếp bất cứ giá nào công phá tạo do hắn cũng biết làm như vậy sẽ xuất hiện thương vong cực lớn nhưng là viên thiệu không có lựa chọn sớm một phần đánh hạ t à o quân quan độ đại doanh khoảng cách thắng lợi liền đ o ạ n một phần lúc này hắn đang cùng tào tháo cấp thời gian xem là tào tháo trước tiên công phá ô xảo vẫn là hắn viên thiệu trước tiên công phá quân độ nhưng là viên thiệu không biết chính là hắn nhờ và không phải người thuần v u quỳnh đứa kia đã đem ô xảo cho làm mất đi quân viên điên cùng xung phong một mảnh lại một mảnh quân viên c h ú n g tên n g ã xuống mỗi tiến lên trước một bước đều là thây chất thành núi mau chạy thành sông tạo quân quan độ đại doanh bên trong cũng tên như c ũ dày đặc điều này cũng nhờ có tào sớm kiến nghị tào tháo từ duyệt châu từ châu phân phối lượng lớn cung tên nếu không thì năm vạn người muốn bảo vệ đại doanh quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày tào nghị ngồi chắc chung quân trướng ở giữa điều hành tuy rằng hắn không hiểu được chiến thuật nhưng là đưa ra một ít mang tính then chốt ý kiến thừa sức thời gian từng chút trôi qua từ giữa t r ư a đến hoàng hôn từ hoàng hôn đến đêm khuya mắt thấy trời sáng choang tào doanh bên trong cung tên cũng sắp khô kiệt quách tế t i ể u trong doanh trại cung tên vẫn có thể kiên trì nửa cái canh giờ còn lại không nhiều tào thuần vội vội vàng vàng đi tới đầy mặt thoải quách ra gật gật đầu liếp nhìn mở mịt bầu trời Lao tàu cũng có t hiện ể sắp trở r về ồ Cung tên tiếp tục còn cho ước chốc, tức hữu Quét tên bắn, tên toàn bắn trong lòng ước lượng giận tiếng. giao tiếp ta. một một mũi lại i lập bộ đem sở h ra, ra dò tại tàu thuần đối với tàu nghị phục sát đất không hề nghĩ ngợi đáp một tiếng vội vã rời đi tàu quân quan độ đại doanh ở ngoài viên thiệu con n g ư ơ i tử mãn làm máu kia trên mặt lộ ra một vệt vẻ đ ế n cuồng không ngừng thúc giục dưới trướng binh sĩ sung phong tấn công từ bắt đầu đến hiện tại thời gian dòng ã một ngày trung gian nghỉ ngơi cũng có điều chính là một hai canh giờ những thời gian khác toàn bộ đều ở sung phong hai mươi vạn quân viên có ít nhất năm vạn người ngã vào sung phong trên đường chúa công ngươi xem tào quân cung tên thật giống không như vậy dày đặc bên cạnh p h ù n g kỳ đột nhiên vui vẻ nói viên t hiệu ngẩng đầu nhìn quá khứ trong mắt l ó e ra một vệ tinh quang cũng thật là như vậy xem ra tào quân đã không có cung tên chỉ cần bọn họ cung tên khô kiệt công phá tào doanh có điều trong chốc lát phùng kỳ nắm bắt chính mình dâu dê đắc ý trả lời ha ha ha truyền lệnh trường hợp cao lãm thêm ít sức mạnh nhì thừa thế xông lên phá tan tạo doanh viên hiệu mừng rỡ không nớt ngửa mặt lên trời cười to một phen lại lần nữa truyền đạt quân lệ dần, dần t à o doanh cung tên bắt đầu k h ô kiệt viên bản sơ nghe nhà ta toàn quân t à o nghị đại nhân muốn trước trận tự thoại viên bản sơ nghe nhà ta toàn quân t à o nghị đại nhân muốn trước trận tự thoại viên bản sơ nghe nhà ta toàn quân t à o nghị đại nhân muốn cùng trước trận tự thoại đang lúc này t à o doanh bên trong truyền đến từng trận tiếng quát tháo âm chúa công này nhất định là t à o nghị đang trì hoãn thời gian thiết không thể bị lửa phùng kỳ vội và nói g n viên thiệu hiển nhiên thắng lợi trong tầm mắt tâm tình thật tốt khoát tay háo một cái từ chối phùng kỳ tàu doanh dễ như chở bàn tay không nóng lòng này biết thời ta ngược lại muốn xem xem cái này danh mãn thiên hạ quỷ tài quách p h ụ n g hiếu đến cùng là gì phương t h ầ n thánh lúc này viên thiệu hạ lệnh đình chỉ tấn công chính mình giục ngựa xuất trận chương một trăm mười tám ta cờ m ở n ở t h ỉ n h thịch chết ngươi chương một trăm mười tám ta cờ m ở n ở t h ỉ n h thịch chết ngươi cùng lúc đó t à o quân đại doanh doanh môn u mở ra t à o nghị đồng dạng giục ngựa đi ra hai người ở hai quân t r ư ớ c trận gặp vỡ quan sát lẫn nhau một ánh mắt đối phương ngươi chính là quỷ tài quất gia viên thiệu trong mắt lõe ra một vệ tinh quang cao giọng dò hỏi tao nghị hờ hứng mỉm cười không phải ta chỉ là quách tế tựu bên người thư đồng mà thôi viên công xuôi nam xâm lược ta duyện ch ý đồ uy hiếp hiện nay bệ hạ liền không sợ người trong thiên hạ thoá m à sao t à o nghị trước tiên cho viên thiệu chụp đỉnh đầu chụp mũ mặc kệ có thể hay không dọa lui ngươi chí ít là buồn nôn đến viên thiệu tuy rằng do dự thiếu quyết đoán có thể dù sao cũng là một phương chư hầu hơn nữa là thực lực to lớn nhất chư hầu cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy hạ có thể bị tào nghị một đôi lời dọa đến ha ha ha chỉ là một cái thư đồng thật sự không biết tự lượng sức mình nhanh m ộ m nhanh miệng nhóc con miệng còn hôi sữa tao tháo dân tặc kiềm chế vô để điều khiển chư hầu cùng năm đó đồng chắc không khác nhau chút nào t a viên thiệu xuất binh thảo phạt chính là thuận theo thiên ý dân tâm hướng về tào tháo không còn nhiều thời gian có câu nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta vô cùng thưởng thức quách phụng hiếu tài trí ngươi trở lại c h u y ể n cáo quách ra nếu như phụng hiếu chịu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng ta nhất định quét giường đ o à lấy viên t hiệu bắt đầu mời trào lên quách ra đến rồi hắn xác thực là vô cùng thưởng thức quách ra tài năng tào nghị cười ha ha kiên quyết từ chối đạo bất đồng bất tương vi mưu viên công hưu hái nhà ta quách tế tự nhưng là đảm đường không nổi viên hiệu sầm mặt lại nếu quách tế tựu nhưng là đảm đường không nổi viên hiệu sầm mặt lại nếu quách tế tựu nhưng là đảm đường k h n g nổi viên, viên hiệu sầm còn có chuyện gì viên công dĩ nhiên như vậy tự tin liền không sợ ta trong doanh trại cùng tên lại bắn giết ngươi năm vạn quân mã ha ha ha ta đánh cược ngươi trong doanh trại không có c u n g tên viên t hiệu đẩy mặt tự tin dứt lời mười lăm vạn quân viên lại lần nữa bài sơn đ ả o hải giống như của tới tao nghĩ nghe vậy hơi s ư ớ n g sở câu nói này làm sao quen thuộc như vậy ta đánh cược ngươi trong doanh trại không có c u n g tên ta đánh cược ngươi thương bên trong không có viên đạn tao nghĩ trở về trong quân doanh lúc này cùng q á c h ra thương lượng một phen đem trước phân phối ba quân mã triệu h o à n tới này ba người bên trong toàn bộ phân phối ra cắt liên nỏ mỗi người một vạn mũi tên t h ỉ viên bản sơ ngươi đánh cược ta trong doanh trại không có c u n g tên ta cờ mở nở t h ì n h thịt chết ngươi cho ta bắn tên vèo vèo vèo ba ngàn r a cắt liên nỏ liên tục bắn mười phát chính là một vạn c u n g tên cùng nhau phóng ra lực phá hoại khủng bố như vậy xung phong quân viên ngã xuống tốc độ càng nhanh hơn trong chốc lát l i ề n có một vạn người ngã vào xung phong trên đường viên thiệu ta đánh cược ngươi trong doanh trại không có c u n g tên ngang tàng tao nghị l ê n lặng để ra cắt liên nỏ bình tiến lên tao nghị ta cờ mở nở thành t h ị chết ngươi viên thể ủ đây là cái gì tình huống tào quân làm sao chả gặp có nhiều như vậy cung tên hơn nữa cảm giác càng thêm dày đặc nhìn tào doanh liên miên không ngừng cung tên chính mình dưới trướng thương vong binh sĩ liên miên không ngừng ngã xuống viên thiệu tuyệt vọng quá ngang tàng đế hoa c h i tú đều không ngơi như thế tú tào doanh bên trong tào hồng lý đ i ệ n tào hưu tào thuần đều là trận mắt mất mồm chừng chừng nhìn chằm chằm ra cắt liên nỏ một mặt khiếp sợ từ hoàng đây là cái gì b i n h khí lực s á t thương dĩ nhiên kinh khủng như thế quét ra kinh ngạc nhìn về phía tào nghị tào nghị vẻ mặt hờ hững nhẹn h ư mây gió gián dấp nhưng trong lòng đã hồi hộp vợi tên là nọ liên châu là ta nghiên cứu ra phòng ngừa chú đáo chiến đấu bắt đầu t r ư ớ c cố ý bí mật chế tạo ba ngàn cái n ỏ liên châu có thể liên tục bắn mười phát sức chiến đấu kinh người nghe được tào nghị giải thích quét ra khí trí tài cùng nhau hít vào một vùng khí lạnh liên tục bắn mười phát ta thật cơ mờ nợ hảo này sau đó nếu như xây dựng lên một nhánh một vạn người n ỏ liên châu bộ đội vạn tiễn c ù n g phát chẳng phải là đánh đâu thằng đó tào nghị tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì khẽ mỉm cười có điều này n ỏ liên châu chế tạo phức tạp có thể làm ra ba ngàn cái đã là tiêu tốn rất lớn khí lực hơn nữa nọ liên châu chỉ có thể cự ly ngắn bắn giết muốn khoảng cách xa công kích còn phải là cung tên quét ra khí trí tài có chút thất vọng có điều vậy cũng là là có thể ầm ầm ầm nhưng vào lúc này quân viên sau lưng tiếng la rết c h ấ n thiên liệt địa quân quận b ù i mù bên trong tàu tự x o á y kỳ đón gió phấp phới khí thế rộng rãi chính là đánh lén ô xào tào tháo thắng lợi chiến thắng trở về tào tháo đã sớm được viên thiệu tự mình dẫn hai mươi vạn quân mã tấn công t à o quân quan độ đại doanh tin tức lập tức không ngừng không nghỉ đêm tối bay nhanh giết tới về đại doanh trên đường đi lo lắng tàu nghị an u y rốt cục chạy tới quan độ. thấy do tào quân quan độ đại doanh bình yên vô sự tào tháo rốt cục thở phào nhẹ nhóm lập tức xuất linh tinh nhuệ kỵ binh xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ xuyên thẳng tiến vào quân viên phía sau triệu vân điện v i hạ h ầ u đôn hạ h ầ u uyên vũ cấm trương tú chờ dũng tướng xuất linh tinh nhuệ hồ báo kỵ thế như t r ẻ tre giết đến quân viên người ngã ngửa đổ thấy do quân viên quân trận đại loạn tào nghị ngửa mặt lên trời cười to cơ hội phản công đến rồi các minh đệ toàn quân xung phong cùng chúa công tiền hậu giáp kích san bằng quân viên bắt sống v i t điệu tào nghị lúc này rút ra bảo kiếm nổi giận gầm lên một tiếng san bằng qu san bằng quân viên bắt sống viên t h i ệ u san bằng quân viên bắt sống viên t h i ệ u tàu doanh năm vạn tướng sĩ giận dữ hét lên ở lý điện tàu hồng tàu hưu tàu thuần x u ấ t linh dưới hung ác giết hướng về quân viên mười lăm vạn quân viên người kiệt sức ngựa hết hơi bị tàu quân tiền hậu giáp kích trong khoảnh khắc sụp đổ tàn tắc không thể tả xong xuôi viên t h i ệ u co quắp ngồi ở trên xe ngựa nhìn b i n h bại như núi đổ quân viên trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng hắn biết theo tàu tháo xuất hiện trận chiến đấu này đã không có bất cứ hồi hộp gì hắn muốn đời tam công viên bản sơ thất bại thua với tàu、tháo. từ đây trong lịch sử đem sẽ không lại có thêm viên t i ệ u đại danh có chỉ là trận chiến quan độ người thắng t ạ o mạnh đức chúa công không thể cứu vãn rút quân đi lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt chúng ta còn có ký thanh tịnh u bốn châu khu vực hoàn toàn có thể đ ô n g sơn tái k h ở i bên cạnh vùng kỳ đầy mặt lo lắng nếu không chạy thật là liền chạy không được lưu lại nhanh lưu lại viên t i ệ u vội vàng hạ lệnh quân viên lưu lại hoảng sợ như chó mất chủ vội vắt tự cá l ọ lưới tế rượu đại nhân viên t i ệ u chạy trốn chúng ta làm sao bây giờ lý điện cả người đâm máu dụng ngựa trở về cấp thiết dò hỏi quét ra ánh mắt thâm thúy nhìn về phía viên thiệu chạy trốn phương hướng khỏe miệng hơi d ư n g lên lộ ra một vệt khí cười yên tâm hắn không trốn được hy vọng triệu tử long có thể ra sức đem viên thiệu bắt sống nếu không thì nhưng là hưởng phí hết tử hoằng một cái túi gấm đây chương một trăm m ư ơ i chín ta nói rồi thả bọn họ đi chương một trăm m ư ơ i chín ta nói rồi thả bọn họ đi tào tháo xuất hiện tào nghị liền rời đi quân doanh bảo vệ vẫn là bỏ của chạy lấy người tốt hơn chiến trường quá nguy hiểm không thích hợp chính mình đương nhiên trước khi đi tào n h ị cũng cho quách lưu lại một cái túi gấm để hắn giao cho triệu vân viên thiệu ngồi ở trên xe ngựa bên người mấy trăm thân vệ hộ t ố n g l i ề u mạng chạy trốn viên thiệu quay đầu lại nhìn chém giết chiến trường từng cái từng cái quân viên binh sĩ ngã xuống tâm như nhỏ máu phùng kỳ nói rất đúng ta còn có ký thanh tịnh u bông châu ta còn có mấy triệu bất tính không ra hai năm ta liền có thể quay đầu trở lại đến thời điểm tào tháo quét ra các ngươi đều phải chết nghĩ đến bên trong viên thiệu ánh mắt tuyệt vọng bên trong lại lần nữa dấy lên đầu trí ngày xưa phương bắc bá chủ viên thiệu viên bản s ơ lại trở về chúa công chúng ta hướng về nơi nào lui lại phùng kỳ đi vào xe ngựa gấp giọng dò hỏi viên thiệu ánh mắt lóe lên một vệ tinh q a n g khẽ mỉm cười không thể hướng về bắt đi nếu như hướng về bắc tất nhiên sẽ gặp phải tàu quân mai phục tàu tử hoàn g không thể đoán không ra đến chúng ta đi về phía đông đi thanh châu lúc này viên thiệu quả đoán hạ lệnh bên cạnh phùng kỳ nhìn viên thiệu trở nên hoảng hốt lập tức lệ nóng doanh t r ọ n g lúc trước khởi binh bột hải quận lòng ô m g trí lớn quyết đoán mãnh liệt viên bản sơ lại trở về Ê! phùng kỳ gật đầu lia l i a lập tức xoay người rời đi viên thiệu đoàn người do b ắ c c h u y ể n đông thẳng đến thanh châu mà đi vừa rời đi không bao xa khoảng cách tuấn mạ dĩ nhiên dừng lại viên thiệu nghi hoặc đi ra xe ngựa đỡ xe ngựa lan can ngẩng đầu nhìn lại nhất thời trận mắt mất mất mồn đ phùng t triệu triệu kỳ ở bên cạnh nhỏ giọng nói rằng viên thiệu tự nhiên cũng nhận ra triệu vân nhìn thấy triệu vân trong nháy mắt đó vốn là ý chí chiến đấu sụp sôi viên thiệu trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng lên viên bản sơ phụng quách tế tự quân lệnh tại hạ chờ đợi ngươi đã lâu triệu vân giục ngựa mà ra hoành thương lập tức lạnh nói gào to ha ha ha nghe được triệu vân lời nói viên thiệu ngựa mặt lên trời cười dài q u có có dứt lời viên thiệu lựa giận công tâm sắc mặt tối sầm lại dĩ nhiên một ngụm máu tươi phân ra cả người thẳng tắp ngã chồng võ ở trên xe ngựa khí tuyệt bỏ mình chúa công bên cạnh phùng kỷ vội vàng ôm lấy viên thiệu nhưng là lúc này viên thiệu đã khí tuyệt mà chết không có nửa điểm tức giận phùng kỷ thê thảm gào thét một tiếng lệ rơi lầy mặt khóc ròng ròng triệu vân một trận kinh ngạc phát sinh cái gì thật giống viên thiệu chết rồi chính mình như thế ngưu bức sao viên thiệu xem chính mình một ánh mắt đã chết rồi triệu vân thật lòng suy nghĩ một chút không phải là mình ngưu bức mà là tổng quân đại nhân ngưu bức thiết kế bức tử viên thiệu cha cha cha chưa từng có ai sau này không còn ai a phùng kỳ nhà ngươi chúa công đã chết rồi còn không m a u m a u xuống ngựa đầu hàng triệu vân mắt lạnh nhìn về phía phùng kỳ lại là một tiếng gào to phùng kỳ chăm chú tử tế thu dọn thật viên thiệu dị dùng cung cung kính, kính quay về viên thiệu thi thể lệ ba l ạ lập tức xoay người nhìn về phía triệu vân ha ha ha triệu vân ta phùng kỳ tự nhận là không phải người tốt lành gì có thể a n quân tri lộc chung q u â n việc chúa công đã chết ta lại há có thể sống tạm chúa công các loại tại hạ phùng kỳ đến vậy một tiếng gào thét phùng kỳ rút kiếm tự vẫn có thể mặc dù là chết phùng kỳ thi thể vẫn như c ũ mặt hướng viên hiệu triệu vân thu hàng rồi quân viên binh sĩ nhìn viên hiệu phùng kỳ quân thần hai người thi thể đ á y mắt cũng né qua một vệ kính nghệ phùng kỳ tuy rằng thanh danh bất hảo liên tục nhiều lần cuối cùng bước ngoặt sinh tử tự nhiên có thể hy sinh vì nghĩa để triệu vân khâm phục đem viên hiệu phùng kỳ thi thể trang phục được trở lại p h ụ mệnh triệu vân trầm trọng dặn do một tiếng lập tức xuất lĩnh binh mã trở về quan độ tạo quân đại doanh lúc này trận chiến quan độ đã kết thúc quân viên đại tướng trường hợp cao lam phá vòng vây vô vọng chỉ có thể hạ lệnh đầu hàng tàu quân hoàn toàn thắng lợi tàu doanh bên trong ha ha ha tàu tháo sang sảng tiếng cười ở trung quân lều i lớn ở ngoài n h ớ tới mang theo văn võ trung tướng tiến vào lều i lớn r ồ n dập ngồi xuống trên mặt mọi người đều là mang theo vẻ mừng rỡ chư vị viên thiệu hai mươi vạn đại quân bị ta quân đánh tan bốn châu khu vực sở hữu lương thảo lùi tán theo lửa ta quân đại thắng đã không có chút hồi hộp nào tàu tháo phủ nhiêm cười to không nói ra được thoải mái mấy ngày nay tào tháo xác thực gánh vác gáp lực quá lớn tiền tuyến phía sau quá nhiều quá nhiều cần tào tháo cân nhắc đồ vật nhưng là hiện tại tào nghị một kế xoay chuyển căn khôn thắng lợi thiên bình hướng về tào tháo nghiêng quá khứ tào tháo sau khi cười xong nhìn chung quanh một vòng k h ẽ nhũ mày làm sao không gặp tử long tào tháo nhớ tới đến thật giống từ khi ô xảo trở về sau khi sẽ không có nhìn thấy triệu vân quét á ra đứng dậy không người thi lễ chúa công tử long tướng quân đi chặn lại viên thiệu đi tới viên thiệu trốn đi đâu đều không rõ ràng tử long làm sao có thể chặn lại được tào tháo nghi hoặc không rõ quét ra c ư ờ i tủm tìm trả lời đó là bởi vì tử hoàng cho ta một cái túi gấm nghe được tào nghị túi gấm tào tháo nghi hoặc sắc mặt trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi mười tám đường chư hầu thảo phạt đồng trác tào nghị ba cái túi gấm liền để tào tháo danh mãn thiên hạ thực lực tăng vọt duyên tân bến đỏ cuộc chiến tương tự là tào nghị ba cái túi gấm để hạ hầu huynh đệ đại phá hai mươi vạn quân viên được lượng lớn lương thảo hiện tại tào nghị lại phái ra đi một cái túi gấm tào tháo hiện tại cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến viên thiệu vô cùng chật vật quỳ gối trước mặt mình nay cảm giác ngẫm lại đều đang lúc này trung quân lều lớn chuyển ra ngoài đến hô to một tiếng tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía ngoài trướng nóng trông mong mỏi không lâu lắm triệu vân một thân áo bào trắng cất bước đi vào hướng về phía tào tháo nặng nề liền ố n quyền khởi bẩm chúa công m ặ t tướng không có nhục sứ mệnh ngăn lại viên t hiệu không để hắn chạy ha ha ha quá tốt rồi tào tháo vừa nghe càng là kích động không thôi thật sự nắm lấy viên t hiệu a viên t hiệu rốt cục trở thành chính mình tù nhân a tào tháo viên hiệu hai người từ nhỏ đã nhận thức viên hiệu bốn đời tam công danh môn đời sau thỏa thỏa cao phu soái con nhà người ta tào tháo đây hoàn q u a n con cháu ra ngoài không được hàn môn đ i ể u ti nghèo một cái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là viên thiệu áp chế tào tháo không nghĩ đến ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây viên thiệu dĩ nhiên trở thành chính mình tù nhân tào tháo hưng phấn hận không thể nổi giận gầm lên một tiếng viên thiệu ở nơi nào mau mau mang vào tào tháo không thể chờ đợi được nữa dò hỏi triệu vân do dự một chút sau đó đem viên thiệu thổ huyết mà chết phùng kỷ hy sinh vì nghĩa sự nói rồi một lần tào tháo nghe xong trầm mặc hắn cùng viên thiệu mặc dù là đối thủ một mất một còn nhưng cũng là bản thân tình cảm của hai người phức tạp mà thâm hậu viên thiệu vừa chết tào tháo đúng là có chút thương cảm t r ư n g một trăm hai mươi cảm giác bị mạo phạm t r ư n g một trăm hai mươi cảm giác bị mạo phạm thôi viên thiệu chúa tể một phương lấy chư hầu chi lễ hậu táng cho tới nói phùng kỳ tuy rằng một thân không ra sao sinh tử thời khắc lại có thể như vậy chúng nghĩa tương tự hậu táng hầu ở viên thiệu bên người tào tháo thương cảm ngồi xuống lại dặn dò một câu q u á c h ra thở dài lập tức đứng dậy không người thi lễ chúa công lúc này không phải là hoài cựu thời điểm viên thiệu đã chết phương bắc tất nhiên đại đoạn tốt đẹp như vậy thời cơ phải làm thừa thế x ô n lên đem còn lại sáu mươi vạn quân mã đánh tan không cho quân viên một điểm cơ hội thợ lấy hơi nghe được quách gia nói như vậy tào tháo trong nháy mắt liền một lần nữa biến sinh l o n g h o a hổ p h ù n g hiếu nói rất đúng triệu vân hứa Chử, hạ h ầ u đôn hạ h ầ u u yên trương tú vũ cấm trương hợp cao lãm nhạc tiến chia binh tám đường một lần đánh tan quân viên các tướng lĩnh mệnh mà đi tám đường t à o quân như hổ như sói quân viên không có viên t h i ệ u r ắ n mất đầu trong khoảnh khắc tan tác hạ xuống chết đi lưu vòng tan tác như ong vỡ tổ điền phong tự thụ bị bắt sống quách đổ khôi n g u y tiến t ư ờ n g kỳ hàn manh đều là chết ở trong loại quân như a y một ồ i vậy đại tài tất nhiên muốn thu quý dưới chướng mới được lập tức tào tháo tự mình ra chung quân liều lớn vừa vặn nhìn thấy bị trói gô điền phong tự thụ hai người tào tháo nhìn thấy điền phong trong nháy mắt đột nhiên muốn chính mình trước bước đi liên tục khó khăn chính là điền phong tự thụ bày mưu tinh kế nhất thời sắc mặt biến trở nên đông trầm người chính là điền phong tào tháo trầm giọng do hỏi chính là điền phong liếc mắt một cái tào tháo mặt không biến sắc hờ hưng trả lời lúc trước chính là n g ư ơ i kiến nghị viên bản sơ đánh lén hứa xương đoạn ta lương đạo tào tháo tiếp tục chất vấn bên cạnh chinh dục tuân d u mọi người hai mặt nhìn nhau không biết chúa công vì sao biến hóa lớn như vậy mới vừa còn nói điền phong tự tụ h là thế gian đại tài muốn thu phục hai người đây một cái c h ư ớ c mắt ấy liền không phải chuyện như vậy nhìn tình huống là muốn một lời không hợp khai đao hỏi chém tiết t ấ u a nghe được tào tháo chất vấn điền phong đúng ự c h ử lạnh một tiếng chính là ta đề nghị tào mạnh đức chỉ thế năng thần thời loạn lạc chi g i n hùng văn thao vũ lực lần này không đem ngươi đánh rơi v ự c sâu ngày sau lại nghị đánh bại ngươi k h ó như lên trời đáng tiếc ca đáng tiếc viên bản sơ do dự thiếu quyết đoán không có nghe theo ta kiến nghị nếu không thì hôm nay tù nhân giới t r ư ớ n g chính là ngươi tào m ạ c h đức điên phong nhìn thẳng tào tháo ăn thịt người ánh mắt thản nhiên trả lời khá lắm thất phu tào tháo gầm lên một tiếng bảo kiếm ra vỏ một đạo hàn quăng né qua hốt điên phong tự thụ trên người dây thừng theo tiếng chém đức thả bọn họ đi tào tháo trầm giọng dặn dò một câu nghe được tào tháo lời nói sở hữu trận mắt mất mộm hoài nghi mình nghe lầm chúa công chúng ta thật vất vả mới bắt bọn hắn lại liền như thế để cho chạy không khác nào thả hổ về rừng a trình dục cấp thiết khuyên bảo bên cạnh tào nghị ô m vai trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lao t à o không thẹn là lao t à o nhìn thủ đoạn này diễn k ỹ này tuyệt đối sách giáo khoa cấp bậc một lúc đ i ề n phong tự thụ nếu không khóc lóc hô quy thuận tào tháo đều xin lỗi này t ì n h xảo hành động ta nói rồi thả bọn họ đi như vậy lại tài không đành lòng sát hại lại không quy hàng cho ta đánh không được mắt không gặp tâm không p i ề n tào tháo phất phất tay thiếu kiên nhẫn còn nói một câu điên phong tự thụ liếp mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều là khiếp sợ lẽ nào ngươi liền không sợ ta hai người trở lại sẽ cùng ngươi đối n ị c h tự thụ không nhịn được dò hỏi một câu ha ha ha ta tào mạnh đức sợ chết sợ lao bà nhưng dù là không sợ có đối thủ ta có thể ở trên chiến trường bắt giữ các ngươi một lần vậy thì có thể có lần thứ hai nghe được tào tháo như vậy ba khi nói điền phong tự thụ lại lần nữa khiếp sợ hai người liếc mắt nhìn nhau đáy mắt né qua một vệt giấy rùa thấy rõ điền phong tự thụ do dự bên cạnh tào nghị dự định lại cho bọn họ thêm một cây đ u c lập tức đứng dậy nhà ta chúa công nhất ngôn k i u đình n ổ một bãi nước miếng chính là đinh từ trước đến giờ nói một t r ă n h hai Tha các n đương i rời đi, nhiên các h c ngươi rời đi, cũng có thể cân nhắc quy ẩn núi rừng nhưng là một thân tài hoa không chỗ triển khai các ngươi liền cam tâm sao đến đây là hết lời đi nhanh đi nghe được tào nghị lời nói điền phong tự thụ chấn động trong lòng đúng đấy thiên hạ này ngoại trừ v i ế n thiệu cũng chỉ có tào tháo có thể làm cho bọn họ thực hiện hoài báo vốn định vừa chết chi nhưng là luôn có chút không cam lòng a dầm dầm ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt điền phong tự thụ dồn dập đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như nạp đầu liền b á i t Tà ạ t à o công ơn tha chết điền phong tự thụ b á i kiến chúa câu ha ha ha t à o tháo thoải mái cười to không nhẫn mại được vui sướng trong lòng n â n g dậy điền phong tự thụ lôi kéo tay mừng rỡ không nớt ta không thích đánh tan tám mươi vạn quân viên thích chính là được điền nguyên hạo tự công giữ hai vị đại tài đại bại h i ế i ê n vì là hai vị tiên sinh đón gió tẩy trần thấy rõ tàu tháo coi trọng như vậy hai người bọn họ điền phong tự thụ trong lòng cũng là một trận cảm động tiệc rượu bên trên thoải mái c h ẻ chén điên phong tự thụ bao quát trường hợp cao lam chờ hà bắc hàng tướng cũng đều hoàn toàn hòa vào trong đó đại quân nghỉ ngơi ba ngày sau ba ngày quan độ tào quân đại doanh hậu c â n doanh tào tháo tào nghị quét á ra khí trí tài ngồi vây c h ù n g một chỗ ăn cái nổi lẩu viên thiệu đã chết tám mươi vạn đại quân sụp đổ ký thanh tịnh lũ bốn châu đại loạn đón lấy ta quân n g n g đối ra sao là đánh vẫn là không đánh nếu như đánh lời nói lại nên làm gì đánh tào tháo gấp một chiếc đuốc thị dê nhìn về phía tào nghị dò hỏi tại hạ cho rằng phải làm lập tức xuất binh việc này không nên chậm trễ chưa kịp tào nghị mở miệng hí trí tài liền sớm nói rằng viên hiệu đã chết phương bắc bốn châu đại loạn lúc này chính là phương bắc suy yếu nhất thời điểm viên gia tam tử viên đàm viên hy cùng viên thượng giá áo túi cơm mà thôi tư chất thường thường làm sao có thể ngăn cản được ta quân hồ làng chi sư hơn nữa chúng ta ở hứa du trong tay đã chiếm được ký thanh t ị n h lũ bốn châu tỉ mỉ bản đồ quân sự lúc này xuất binh phương bắc bốn châu dễ như t r ở bàn tay nghe được hí trí tài nói như vậy tào tháo khé gật đầu nên nói không nói lao tào tâm động nếu là nhanh chóng cấp đoạt phương bắc bốn châu hắn a n vị ủng toàn bộ phương bắc mang giáp trăm vạn chiến tướng thiên viên trở thành đệ nhất thiên hạ thế lực lớn chư hầu đến thời điểm xinh đẹp thiếu phụ thục nữ vợ người hay không phải đ ế n mãi không hết như cá g i ế t sang sông ai nhao bốn ba q u y n g ấ m lại liền gà động tào tháo nuốt nước miếng một cái động lòng từ hoàng p h ù n g hiếu còn có cái gì những ý kiến khác tào tháo cố nén bụng hương hực do hỏi một lần ta cho rằng không thích hợp quét á ra đứng dậy nhẹ giọng trả lời chơ một chút quét ra không đầu không đôi nói xong cũng không nói lời gì nữa tào tháo hí trí tài mọi người đầu góc mơ hổ nghi hoặc nhìn quét ra chờ một chút là cái gì quỷ chương một trăm hai mươi mốt thiên cơ không thể tiết lộ chương một trăm hai mươi mốt thiên cơ không thể tiết lộ phụng hiếu nói tiếp tào tháo gật gật đầu ra hiệu quách gia tiếp tục nói quách gia đ ă m chiêu thật sâu liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh tào nghị tào nghị cha nhồi ngươi nói tiếp ngươi nhìn ta làm gì thiên cơ không thể tiết lộ quách gia cười thân bí nhẹ nhàng trả lời phúc tào nghị mới vừa uống một hốc trà chưa kịp n u ố t xuống liền tất cả đều phun ra ngoài ta nói quách phụng hiếu làm sao đột nhiên xem ta một ánh mắt đây nguyên lai、like、mẹ tiếp học tao tháo mặt tối xâm lại một mặt hú á n liếc mắt nhìn tào n h ị sau đó ánh mắt quay lại quét ra trên người đột nhiên sắc mặt thay đổi cười tủm tìm cắn răng nghiến lợi nói nói nhanh một chút nếu không thì tháng này một giọt rượu đều không có nghe thấy tào tháo uy hiếp vốn là vẻ mặt tươi cười quét ra nhất thời khuôn mặt nhỏ sụt xuống chúa công a có muốn hay không như thế bất công tào tử hoàng nói rồi nhiều lần đều không có vấn đề ta liền nói một lần liền như thế uy hiếp ta nhìn thấy quét ra đầy mặt b o t nước lao t à o tâm tình tốt đẹp phí lời ngươi có thể cùng tào nghị so với sao hắn nhưng là ta thật như tử tào nghị ta cảm giác bị mạo phạm quét ra vì mình rượu ngon chỉ có thể đàng hoàng gật gật đầu tiếp tục tiếp tục nói lão mạnh ngươi có từng nghe nói qua một câu nói gọi là nhị hổ tương tranh tất có một người bị thương húng chi viên thiệu ba cái nhi từ đây viên thiệu chết như thế đột nhiên chưa kịp lập xuống di trúc viên đảm viên hy viên thượng lúc này cân nhắc không phải thế phụ báo thủ mà là làm sao kế thừa đại vị bọn họ tranh càng lợi hại đối với chúng ta liền càng có lợi tào tháo càng nghe con mắt càng sáng quét á ra nói một điểm không sai cái phương pháp này không đánh mà thắng liền có thể bắt phương bắt bốn châu khu vực phụng hiếu kê sách tinh diệu tuyệt luân có thể xưng thần đến chi bút tiếp tục nói tào tháo hưng phấn khen một câu được tào tháo tán thành quét á ra nụ cười trên mặt càng ngày càng t r ẳ n trề quỷ tài chân chính bắt đầu lộ ra chính mình phong mang bên cạnh tào nghị cũng là đầy cõi lòng vui mừng quét á ra kế sách hắn đã sớm biết trong lịch sử tào tháo cũng là làm như vậy bên này quét á ra nhưng là tiếp tục đi xuống phân tích nếu là lúc này chúa công quy mô lớn tiến binh như vậy viên đ à m viên hy viên thượng ba người tất nhiên gặp tạm thời liên thủ cộng đồng đối phó chúa công như vậy xin hỏi là muốn đối mặt ba nhà hợp lực đây vẫn là muốn từng cái đánh tan tào tháo nghe được quét ra dò hỏi sáng mắt lên bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng vậy chính mình sao không trai cò đánh nhau ngồi thu ngư ông đắc lợi lúc này tào tháo phủ nhiêm cười to hạ lệnh toàn quân khải hoàn về triều cho tới nói phương bắc bốn châu khu vực chỉ cần chặt chẽ giám thị liền có thể viên ra ba cái gieo vạ n sớm muộn cũng sẽ đem cha h ắ n cơ nghiệp thua sạch tuy rằng tào tháo khải hoàn về triều có thể ký châu phương diện cũng không phải hoàn toàn mặc kệ đem đại tướng tào nhân từ hứa x ư ơ n g điều tới đảm nhiệm thông soái tào hưu tào thuần nhạc tiến t r ư ơ n g hợp cao lãm văn sự là phó tướng quách gia là quân sư gối giao chờ sáng thời khắc chuẩn bị đánh chiếm phương bắc bốn châu trước khi đi tào nghị cố ý đem quách gia kêu lên chọn một cái từ lâu thoải lần này tào nghị xin mời quách ra uống rượu chính là vì hiểu rõ nhưng chính mình hậu thế một cái tiếng mới trận chiến quan độ thắng lợi kỳ thực phương bắc viên ra vẫn như cũ thế lực không thể khinh thường thường nói lạc đà gậy còn lớn hơn con ngựa còn có chiếm giữ liêu đông công tôn gia tộc tương tự là một khối khó gầm xương c h í người h quách là bởi vì i ha ha ha. hiểu ta phụng hiếu vậy tao nghĩ khẽ mỉm cười lập tức nhìn về phía quách gia kỳ thực phụng hiếu không cần phải như vậy nóng ruột chủ động tình anh tùy tùng tào nhân lên phía bắc đúng thế ở lại hà bắc là quách gia chủ động tình anh theo lý mà nói quét á ra như vậy bệnh nặng trở về hứa xương tu dưỡng mới là lựa chọn tốt nhất nhưng là để quét á ra như vậy b n g b ỉ n h chính là tào nghị liệu sự như thần tính toán không một chỗ sai sót văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị tuy rằng trong ngày thường quét á ra tào nghị mọi người quan hệ không tệ nhưng là quét á ra trong lòng vẫn như cũ không cam lòng trở thành tào nghị làm nền lần này chúa công xin mời anh lên phía bắc chính là muốn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng chứng minh sự tồn tại của chính mình hai người liếc mắt nhìn nhau trần mặc không nói được rồi ngày hôm nay rượu chỉ uống đến đây bên trong đi ngày mai ta liền muốn trở về hứa xương phụng hiếu nhiều bảo trọng há đúng rồi ta chỗ này có một viên đan dược an bảo đối với n g ư ơ i thân thể có chỗ tốt tao nghị nhẹ giọng nói câu sau đó cầm trong tay hồi xuân đan thả ở trên bàn xoay người rời đi quách ra mệnh lạ phải cứu tao nghị ra từ lâu tâm tình thật tốt k h ẽ hát trở về quân doanh khải h o a n về triều lên đường bình an vô sự trở lại hứa sương tao nghị cáo biệt tào tháo vội vội vàng vàng hướng về trong nhà chạy đi ngẫm lại trong nhà điêu thuyền đấy đả khuôn mặt đẹp đại tiểu kiều nghiêng nước nghiêng thành tao nghị bụng dưới bên trong liền dâng lên một luồng nguyên thủy kích động hành quân đánh trận vài tháng mỗi ngày cùng một đám đại lao ra cùng nhau đã sớm nín điên rồi trở lại trong nhà vừa vặn nhìn thấy điêu thuyền đại tiểu k i ể u ba nữ ngoài cửa ngóng trông mong mỏi phu quân nhìn thấy tào nghị điêu thuyền khuôn mặt thanh tú kích động hơi ửng hồng càng hiện ra thức tha khả nhân nhìn ra tào nghị liên tiếp nuốt nước miếng t h i ê n nhi phu quân ta bình an trở về để t h i ê n nhi lo lắng tào nghị nhẹ nhàng ôm lấy điêu thuyền ôn nhu ở bên thai nỉ non lời nói nhỏ nhẹ nhìn ra bên cạnh đại tiểu kiều khuôn mặt thanh tú ửng đỏ tức là thẹn thùng vừa là hâm mộ đến nửa ngày điêu thuyền lúc này mới phản ứng lại chính mình còn ở cửa lớn. hơn nữa bên cạnh còn có, có người đàn xem phu quân một đường mẹ nhọc mau mau đi vào nghỉ ngơi đi điêu thuyền đầu nhỏ thẹn thùng chôn ở tàu nghị ngực thanh như mũi nhỏ nghỉ ngơi tự nhiên là muốn nghỉ ngơi có điều cần chúng ta thiền nhi một khối nghỉ ngơi t à o nghị cười hì hì cũng mặc kệ bên cạnh đại tiểu kiều kinh ngạc cùng thẹn thùng ở một tiếng duyên dáng gọi to t r u n g tướng điêu thuyền chặn ngang ô m lấy hướng về hậu viện khuê phòng đi đến tiểu biết thắng tân hôn t à o nghị cùng điêu thuyền đều là thanh xuân tốt đẹp như vậy thời gian tụi khô lửa búc một viên nho nhỏ sa hỏa liền có thể đẳng đến một tiếng gây nên trùng thiên đại hỏa đại、kiều. tiểu kiều đứng ở trong sân một trận ngược ngang n g h e trong phòng truyền đến từng trận kiểu diễm thẹn thùng âm thanh đại kiều khuôn mặt thanh tú h ư n g đỏ thẹn thùng không nớt nhưng dù là bước bất động bước chân thoát đi người xấu mới vừa trở về liền khiến cho xấu đại kiều trong lòng giận dữ và xấu hổ biểu đạt đối với tào nghị bất mãn một canh giờ trôi qua âm thanh không những không có đình chỉ trái lại càng lúc càng bị liệt đại kiều sắc mặt cũng càng ngày càng h ư n g đỏ đ á y mắt né qua một vệ khiếp sợ người xấu này thể lực tốt như vậy sao cũng không biết ăn cái gì lớn lên nếu là ai nha đại kiều ngươi đang suy nghĩ gì lung ta lung tung sự tình chương một trăm hai mươi hai ta nhưng là người làm ăn à chương một trăm hai mươi hai ta nhưng là người làm ăn à bên cạnh tiểu kiều ngây thơ rực rỡ hoạt bắt đáng yêu không hiểu được tình yêu nam nữ trong đó vui sướng chỉ là nghe được điêu thuyền ở trong phòng duyên dáng gọi to thanh khuôn mặt thanh tu tràn đầy lo lắng t ỷ t ỷ tào nghị tên kia đang bắt nạt điêu thuyền t ỷ t ỷ đều hơn một canh giờ có muốn hay không chúng ta xông lên đi vào giúp một chút điêu thuyền t ỷ t ỷ tiểu kiều đầy mặt lo lắng nghe được tiểu kiều nói đại kiều thấy rõ càng thêm é thẹn hai chân gác gao kẹt lấy giúp giúp thế nào có thể hay không trở lại một cái canh giờ đại kiều cảm giác mình bị sốt cả người như là cái mới ra nổi con cua đỏ chốt còn nóng bỏng lại là một canh giờ trôi qua thanh âm k ỳ quái rốt cục cũng đã ngừng đại kiều cùng tiểu kiều đều thở phào nhẹ nhõm đại kiều là rốt cục không cần lại được dàn vặt tiểu kiều thật là nghĩ tới điêu thuyền tỷ tỷ rốt cục không cần bị bắt nạt một lúc lâu khuê phòng cửa mở ra t à o n g h ị tinh thần thoải mái đi ra cả người nhẹ nhàng mặt mày hưởng hảo t à o nghị ngươi ở trong phòng tại sao bắt nạt điêu thuyền tỷ tỷ nhìn thấy tao nghị trong né mắt tiểu kiều liền xông lên trên tức giận chất vấn tào nghị tao nghị con tôm ta bắt nạt điêu thuyền ta lúc nào bắt nạt điêu thuyền đột nhiên tao nghị nhìn thấy bên cạnh đại k i ể u thẹn thùng nhưng lại đột nhiên tỉnh ngộ nguyên lai tiểu k i ể u quản cái kia cho rằng bắt nạt tao t nghị cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu k i ể u không có bắt nạt chỉ là lại cùng điêu thuyền đàm luận một cái hơn trăm triệu chuyện làm ăn tiểu k i ể u trong nháy mắt trận to hai mắt nhanh nhẹn tham tiền ra dấp hơn trăm triệu a nhiều như vậy tao nghị ca ca lần sau lại có thêm hơn trăm triệu chuyện làm ăn mang theo làm nụ ôn nhu nói tao nghị cười càng vui vẻ có thể a đương nhiên có thể tiểu kiều không biết tào nghị cười là cái gì đại kiều nhưng là rõ ràng trong lòng m ộ i m ộ i không muốn cùng cái này kẻ xấu xa nói chuyện chúng ta đi tàn nhẫn màng u y í t một cái tào nghị lôi kéo tiểu kiều chạy đi tào nghị gãi gãi đầu tự lẩm bẩm ai là kẻ xấu xa nói ta sao ta nhưng là người làm ăn a tào nghị trong thư phòng hệ thống nạp tiền một triệu bắt đầu đánh dấu nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng đồ lót xe xì một bộ nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng đồ lót xe xì một bộ nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng mị lực trái cây một viên nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng gia vị lầu năm mươi cân nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng l ư tiêu đốt liêu năm mươi cân nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch mị lực trái cây là cái gì quỷ nhận lấy khen thưởng tao nghị đọc thầm một tiếng lập tức đem bàn tay đi ra mị lực trái cây một viên nên chính là anh đảo quả táo như vậy hệ thống Trực tiếp đặt ở trên tay của ta tốt Tao chút thể Tốt. rồi. của có chút không thể chờ đợi được đợi ở nghĩ không nữa. là mị lực trái cây phân phát xin mời ký chủ chú ý an toàn tao nghĩ nghi hoặc không rõ chú ý an toàn cái quỷ gì chẳng lẽ còn có thể bị nho nhỏ mị lực trái cây đánh thương ta đi. tao đi. t a nghĩ đột nhiên cảm thấy trên tay mình chìm xuống cả người theo ngã xuống xuống r ồ i tay ra trực tiếp bị đập xuống đất cả người một cái lảo đ ả o cũng ngã xuống đất mẹ nó chờ nhìn rõ ràng mị lực trái cây tao nghĩ trực tiếp chửi tục lên nay cờ mờ nờ chính là mị lực trái cây đây rõ ràng chính là một cái cỡ lớn dưa hậu a không có năm sáu cân t à o nghị đứng trồng ngựa căn tước hệ thống người đi ra cho ta ta không đánh n g ư ờ i n g ư ờ i xác định đây là mị lực trái cây t à o nghị phẫn hận xoa xoa tay trong lòng nổ nước bọc nói xác định nhất định cùng với khẳng định ấm áp n h ấ c nhở mị lực trái cây muốn ăn hết tất cả mớ i hữu hiệu ưu ho t à o nghị ta cờ mờ nếu ở n không là hệ thống không có chân thực thân thể t à o nghị đã sớm đem hệ thống kéo qua tiền dâm hậu sát lại gian lại rết lại gian lại rết quên đi không phải là một hơi ăn đổ dưa hấu sao chút lòng thành tao n h ị hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một vệ cứng ngắc đủ cười bạn bè đám bạn, xem ta ba thanh một con lợn không phải một cái đại dưa hấu khép cửa p h o n g lại t à o nghị không yên lòng lại bỏ thêm một đạo tỏa này nếu như ăn một nửa điêu thuyền hoặc là đại tiểu t i ể u đi vào chính mình anh minh thần võ ảnh hưởng liền triệt để phá hủy giải quyết tất cả nỗi lo về sau t à o nghị khổ đại t h ủ thâm lại lần nữa nhìn về phía trên đất dưa hấu bị lực trái cây không phải là dưa hấu sao làm t à o nghị cắn răng đập nát dưa hấu vùi đầu khổ ăn miệng thứ nhất hạ xuống tao n h ị khoan hay nói nước dồi dào thơm ngọt ngon miệng chiếc thứ hai xuống tao n h ị ăn thật là ngon yêu yêu nửa cái canh giờ tao nghị từ nay về sau ta cùng dưa hấu không đội trời trùng có hắn không ta có ta không hắn sao trổi sao trổi cuối cùng một cái tao nghị đã sinh không thể luyến hắn hiện tại cảm thấy đến dưa hấu đã đẩy đến cú u ố họng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u đều có khả năng tràn ra tới năm qua dây xuyến tùy ý lau miệng đánh cái no cách ăn xong cuối cùng một cái đột nhiên loại kia ăn no cảm giác mua không có ăn đi dưa hấu trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi khắp toàn thân ấm áp tao nghị ngồi ở trên giường thoải mái ngồi ở trên giường gỗ mặt đỏ lừ lừ một mặt thoải mái tùng tùng tùng đang lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa t à o nghị ngươi có ở bên trong không ban ngày khóa cửa làm gì ngoài cửa truyền đến đại kiều âm thanh t à o nghị phản ứng lại mở cửa để đại kiều đi vào ban ngày ngươi đại kiều cất bước đi tới n g n g đầu nhìn một ánh mắt tào nghị cả người sửng sốt hoa đây cũng quá đẹp đẽ đi o bốn m ư ba q đại kiều đột nhiên cảm thấy tào nghị trở nên xoáy không chỉ gấp đôi m à y kiếm mắt sao khuôn mặt góc c ạ n h rõ ràng đen thui con mắt vô cùng tâm thúy dường như muốn đưa nàng rơi vào lý tự có việc đại kiều bị tào n h ị âm thanh đánh gây xoay người lại ô nha đại kiều nghĩ đến bên trong nhất thời khuôn mặt thanh tú hưởng đỏ một mảnh gò má cảm thấy đến nóng bỏng nóng bỏng nay kẻ xấu xa ban ngày cũng phải làm cái kia cũng không biết mình tới đến có hay không đánh gai hắn nếu như hắn còn không phát tiết làm sao bây giờ đại t i ề u đầu nhỏ bắt đầu điên cuồng náo ủ càng ngáp ủ sắc mặt càng hưởng hảo đầu cũng là càng thấp tao nghị tiếp nhận thiệp mời nhìn thấy đại kiều đột nhiên sắc mặt đỏ chót thẹn thùng nhưng lại đầu góc mơ hồ đưa cái thiệp mời mà thôi cho tới như thế thẹn thùng sao cái kia cái kia chú ý thân thể ban ngày không tốt đại kiều chỉ chỉ trên đất đoàn giấy thanh như mũi nhỏ nói xong liền trốn tự chạy ra ngoài chú ý cái gì thân thể tiểu ra ta thân thể luôn luôn rất tốt ta eo không chua chân không đau một hơi trên lầu năm đều không lao lực tao n h ị nói theo đại kiều ngón tay đến phương hướng nhìn lại mẹ nó đoàn giấy tao n h ĩ cả người cảm giác không tốt xong xuôi để đại kiều hiểu lầm điều này cũng làm cho là ăn mị lực trái cây mị lực gia tăng rồi nếu như phong tới trước đại kiều đã sớm gào thét lưu manh t à o nghị một trận nghĩ đến mà sợ hãi chương một trăm hai mươi ba nhân viên siêu tốt tào nghị chương một trăm hai mươi ba nhân viên siêu tốt tào nghị mở ra thái văn cơ thì mời mặt trên viết ngày mai là thái ung sinh nhật tao tháo bỏ vốn ở thái ung phủ đệ tổ chức một hồi hội thơ ăn mừng đến thời điểm thái ung chính h u y ề n chờ đại nho tự mình thành tựu ban giám khảo chọn hội thơ văn h ô i hội thơ không có hứng thú xuyên tạc văn chương không ốm mà gen có cái gì tốt có thời gian còn không bằng ở trong nhà cùng điêu thuyền khà khà khà khiêu khích một hồi đại tiểu k i ể u t à o nghị không phản đối thiện tay đem thiệp mời ném tới một bên nhìn s á c trời không còn sớm t à o nghị thu dọn một hồi liền ra ngoài thẳng đến tư không phủ mà đi t à o tháo khải hoàn về chiều sau khi liền cho t à o nghị thay đổi một cái công tác thư không phủ thư lại bình thường sao sao công văn ung dung tự tại làm công người liền muốn có làm công người giác ngộ t à o nghị chỗ làm việc ngay ở chính sảnh bên cạnh cùng hắn đồng nhất cái gian phòng còn có một người tự thụ tự công giữ tự thụ quy thuận tao tháo bị ủy thác trọng trách trực tiếp đảm nhiệm tư không phủ chủ bộ. tương đương với tào tháo tiếp thân thư ký cũng tương tự là tào nghị người lãnh đạo trực tiếp tử hoàng đến đúng lúc sớm a thấy do tào nghị đi tới tự thụ đứng dậy cười tủm tìm lên tiếng chào hỏi tào nghị nhìn một chút bên ngoài mặt trời lên cao mặt trời trong lòng âm thầm nhổ nước bọn tự công giữ tiểu ra ta không phải là ăn được sao cần phải ngươi trả lại trêu gẹo ta t à o nghị cười hì hì vì là chúa công hiệu lực mà làm đến sớm là nên kha khả t i ể u ra ra mặt g à y không có c á c nào tự thụ khỏe mắt hơi có rúm tao n h ị đến mượn một buổi sáng tự thụ vốn là muốn đánh hưng thú một hồi không nghĩ đến tào tử hoàng như vậy ra mặt g à y lại cười đ chơi xanh à, đại địa à, vị nào thiên sứ đại tỷ tỷ thay ta tiêu diệt cái này hai nghịch ngợm tự thụ âm thầm nổ nước bọt có thể trên mặt vẫn như cũng là mặt mày hớn hở tao nghị cùng tự thụ hàn huyên hai câu liền ngồi vào vị trí của mỗi người từ h o a n g mãnh liệt ta cũng được b ư c qua quả thực chính là rượu bút sinh hoa tự thụ đột nhiên nói rồi một câu như vậy tao nghị hơi s ư ớ n g sở lập tức giờ mới hiểu được lại đây tao tháo tự mình sắp xếp một người tiến vào tư không phủ tự nhiên sẽ bị tất cả mọi người điều tra cứ như vậy tao nghị trước làm thơ tử cũng là không che giấu nổi không che giấu nổi liền không che giấu nổi chứ t à o nghị một mặt không đáng kể vảnh ai là tào tử hoàng cửa phòng bị một cước đá văng từ bên ngoài đi tới một người người vẫn không có nhìn thấy âm thanh trước tiên truyền bảo t à o nghị bị sợ hết hồn tao mày xoay người nhìn lại người đến rất trẻ trung một thân trường sam màu xanh t à o nghị nhìn một chút cũng không quen biết ta là t à o nghị người kêu trên giới đánh giá một ánh mắt tào nghị ngươi chính là tào nghị ta xem cũng chỉ đến như thế ngày mai hội thơ văn khôi nhất định là của ta ngươi sẽ chết tâm đi thanh y thư sinh xem thường nhìn tào nghị một ánh mắt thả cú lời hung ác trực tiếp xoay người rời đi trong phòng tào nghị có chút ngổn ngang đứng ở nơi đó một mặt trong váng vừa vặn xem phát sinh sự t ì n h lại thật giống chuyện gì đều không có phát sinh người này có bệnh a cái gì cùng cái gì tới nói một trận liền đi tao nghĩ đầu góc mơ hồ công dữ có thể nhận ra người này tao nghĩ nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh tự thụ tự thụ khét gật đầu người này tên là trần lâm tự khẩn trương cùng ta trước đều là viên công giới trướng trần lâm trần khẩn trương thảo p h ạ t chiếu thư tiểu năng thủ bị t a o tháo đánh giá một phong chiếu thư đến mười vạn hùng binh nhưng l ầ này cùng ta có quan hệ gì chính mình không nhận thức ăn được rồi tao nghĩ ở nơi nào đang lúc này ngoài cửa lại đi tới một người tào nghị nghi hoặc lại lần nữa quay đầu lại lần này đến người tào nghị nhận ra kiến an thất tử một trong từ can từ vĩ t r ư ở n g vĩ t r ư ở n g đến đây có việc đều là tư không phụ thuộc quan tào nghị n g ự a khí bằng thẳng không í t thiếu ở nơi đó thấy sang bắt quàng làm họ nào có biết từ can trực tiếp không đồng ý n g ự a khí cứng rắn chừng một ánh mắt tào nghị lần này hội thơ văn khôi trừ ta ra không còn có thể là ai khác ngươi tào tử h o à n g sẽ chết cái kia tâm đi thực sự là a n trong bắt nhìn trong nổi không muốn thể diện nói xong lại là chưa kịp tào n h ị mở miệng từ can xoay người rời đi tao nghị mặt tối xâm lại có chút không nói gì n à y đều cái gì cùng cái gì ta có cú m ở m ở tờ không biết con nên nói hay không bên cạnh tự thụ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kỳ quái liếc mắt nhìn tao nghị từ hoàng cái kia người ở tư không phủ nhân viên không sai a ha ha tự thụ lúng túng t r e o g ẹ o một câu tao nghị quay đầu lại một mặt thú hoán nhìn tự thụ người cái lao g i ả nát rượu liền biết xem cho vui rất xấu bình thường không như vậy a lẽ nào là ta quá tuân tú tao nghị lầm bầm lầu bầu bắt đầu hoài nghi ngày hôm qua cái kia mị lực trái cây vấn đề tự thụ nhìn về phía tào nghị ánh mắt càng thêm quái lạ có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy hai người kia đều là ăn no đến đố kỵ ngươi q u á tuấn tú lại đ ầ y khiêu khích tào nghị ngoài cửa lại đi tới một người nhìn thấy tứ công tử tự thụ nhìn thấy người đến không người thi lễ lao tào tứ công tử tào thực tào tử kiến công giữ tiên sinh tào thực cung kính b ắ p lễ lập tức ánh mắt nhìn về phía tào thực t ứ công tử cũng là bởi vì hội thơ văn khôi mà đến chưa kịp tào thực mở miệng tào nghị không nói gì sớm dò hỏi một câu tào thực hơi xứng sở theo bản năng dò hỏi làm sao người biết ta làm sao biết ta làm sao không biết ngươi đã là cái thứ ba bởi vì hội thơ văn khôi mà đến t à o n g h ị chấn động trong lòng phát điên tứ công tử ta xác thực cùng hội thơ cùng văn khôi không có quan hệ hơn nữa ngày mai hội thơ ta cũng không có ý định tham gia t à o n g h ị thành thật trả lời t à o thực thật sâu nhìn t à o n g h ị một ánh mắt người sau đẩy mặt chân thành ha ha ha t à o thực đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to t à o t ử hoàng ngươi nghĩ ta là ba tuổi tiểu hải tử hay sao ngươi không đi tham gia hội thơ quỷ t à i gặp tin ngươi lời nói thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ cũng không tin tưởng tao n h ị ngươi phá miệm bày đặt xinh đẹp như hoa mỹ nhân ngươi tào nghị hoa bên trong cao thủ có thể không động tâm có điều này đều không trọng yếu hội thơ văn khôi nhất định là ta tào tử kiến ngươi sẽ chết phần kia tâm đi nói xong t à o thực đồng dạng xoay người phẩy tay háo bỏ đi t à o nghị ngửa đầu bộ mặt không được địa t h ở dài ai tại sao nói một câu lời nói thật như thế khó bên cạnh tự thụ cũng là đầu góc mơ hồ làm sao ngày hôm nay phảng phất tất cả mọi người đều đang nhằm vào tào nghị tự chính căn cứ nghe nói tao nghị ở tào doanh nhân duyên không sai a tự thụ một mặt mờ mịt tao nghị càng làm mờ mịt ngày hôm nay đây là làm sao ra ngoài quên xem hoàng lịch sau đó một buổi chiều tào nghị gian phòng sẽ không có từng đứt đ o ạ n người đều không ngoại lệ tất cả đều là hứa xương thành bên trong thanh niên tuân kiệt thế gia đại tộc con cháu nhìn thấy tào nghị thả một câu lời hung á c sau khi xoay người rời đi tào nghị mới bắt đầu còn cùng người khác b i ệ n giải hai câu nhưng là đến cuối cùng liền nói đều chẳng thèm nói bọn họ đồng ý làm gì liền làm gì đi quá khó khăn ta là làm gì sai sao tại sao ta nói sẽ không tham gia hội thơ không có một người tin tưởng đây tào nghị ngồi ở vị trí của mình túi đầu không nói đều sắp cho hải từ biệt tự bế chương một trăm hai mươi bốn g ư ơ i coi như ta là đang khen ngợi、người. c h ư n một trăm hai mươi bốn ngươi coi như ta là đàng khen ngợi ngươi nghe nói hôm nay t ử hoàng nhân duyên cực kỳ tốt ta đang lúc này tào tháo mang theo cách ra khí trí tài đi vào nhìn thấy tào nghị một mặt phiền muộn r ă n g rớp không nhịn được trêu ghẹo một câu tào nghị nhìn thấy là lão t à o cười khổ một tiếng cha ngươi liền không nên chế nhạo ta lần này b u ổ i trưa ta chỗ này sẽ không có nhằng rỗi tất cả đều là một ít không hiểu ra sao người cái gì hội thơ văn khôi mỹ nhân liên quan gì tới ta tào n h ị mở ra tay cười khổ một tiếng đến hiện tại hắn cũng không biết đến t u t cùng bởi vì cái gì tào tháo thật sâu liếc mắt nhìn tào n h ị thuận miệng dò hỏi ngươi thật sự không biết nguyên nhân ta thật sự không biết ta t à o nghị kêu lên trả lời ha ha ha nghe được t à o nghị trả lời t à o tháo quét ra khí trí tài ba người đột nhiên một trận cười to cười càng thêm để t à o nghị như hòa thượng sở m ã i không thấy tóc t à o nghị tự thụ liếc mắt n h ì nhau n ánh mắt đều là mê man nếu không là ta biết tử hoàng là người vẫn đúng là cho rằng ngươi đang gặp tao t à tháo cười nói ngươi có biết hay không b ổ i tối ngày mai bá dê công đỡ tiệp sinh nhật tao nghị gật gật đầu vậy ngươi có biết hay không lần này tiệc diệu là cái hội thơ đến thời điểm hứa xương thành tét người nhà thơ tập hợp càng có thai ung trịnh huyền chờ đại nho phán xét tao nghĩ lại gật đầu một cái n g ư ơ i có biết hay không lần này hội thơ văn khôi hàm kim lượng phi thường cao được t h a c u n g trịnh huyền những đại nho này thừa nhận trong một đêm liền có thể danh mãn thiên hạ tao nghĩ lại lần nữa gật gật đầu quách ra không nhịn được chen vào một câu biết ngươi còn chưa đi tao nghĩ không nói gì nhìn quách ra một ánh mắt trong lòng một câu con mẹ nói nổ h nước bọn quá khứ hội thơ liên quan gì tới ta cho dù được rồi văn khôi có thể làm sao thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về cái gọi là hội thơ văn khôi cũng có điều chính là vì danh lợi hai chữ mà thôi dối trá kẻ nhạt dung tục t à o nghĩ lắc lắc đầu đem trong lòng lại nói đi ra nghe được tào nghị nói như vậy t à o tháo mọi người đều là trầm mặc không nói đáy mắt né qua một v ệ nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ nhung n ư ỡ n g đều vì lợi hướng về nói thật có đạo lý thế gian nhiều người như vậy theo đuổi một đời cũng có điều chính là danh lợi hai chữ từ hoàng thật sự không động tâm vậy cũng là thai ung c h í n huyền h k h ô n g dung cộng đồng nhận định văn khôi a thiên hạ thanh niên tuấn kiệt đứng đầu nếu không là ta tuổi tác đã lớn ta cũng muốn đi tham gia tào tháo thật sâu nhìn tào nghị một ánh mắt vẫn là không nhịn được hỏi một câu nghe được lao tào lời nói tào nghị lắc lắc đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ cầm lấy ly trà nhấp một miếng một bộ u b u ồ n nam thanh niên r g dấp không quan tâm hơn vua nhàn xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn đi ở vô ý ngồi xem chân trời mây tụ mây tan tào tháo sáng mắt lên tự lẩm bẩm nhiều lần phẩm đọc tào nghị hai câu thơ tử đi ở vô ý không quan tâm hơn vua đây là đối với danh lợi coi nhẹ mới có thể được tâm cảnh không nghĩ đến tào nghị bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có thể có như thế sâu sắc tâm cảnh đúng là để tào tháo có chút cảm thán đồng thời cũng có chút kính mặc dù là hắn tào tháo cũng khó có thể làm được điểm này từ hoàng tài hoa nếu là tham gia hội thơ tuyệt đối là vẫn thôi quách gia d u n g đùi l ắ c ý cảm thán một câu bên cạnh hí t r í tài tự thụ đều là tán thành sâu sắc ở đầu ai chỉ là đáng tiếc thái văn cơ tiểu thư liền muốn khác thêm g ả người khác quách gia lại là tầng tầng cảm thán một tiếng người nói cái gì quách gia vừa dứt lời tào nghị lại như m ẹ o bị dẫm cái đôi như thế cả người sốt sáng lên đến kinh ngạc thốt lên một tiếng do hỏi quách gia chuyện này cùng văn cơ có quan hệ gì khắc gả người khác lại là có ý gì quách ra hiếu kỳ liếc mắt nhìn tào nghị ngươi sẽ không cũng không biết chứ tào nghị cười khổ lắc lắc đầu văn cơ cô nương cùng với tử hoàng đi được gần này hứa xương thành bên trong không người không biết không người không hiểu không biết tiện sát bao nhiêu thanh niên tuấn k i ệ t chỉ là không có lý do người khác cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lén lút nghiến r ă nghiến n g lợi không có cách nào nhưng là lần này tổ chức hội thơ b á dê công bàn tiếng vị nào có thể đoạt được hội thơ văn khôi liền đem văn cơ tiểu thư gả cho người này ngươi nói một chút hai người các người kim đồng ngọc nữ bình thường nhưng là hiện tại tử hoàng vừa không có tâm tư này chỉ có thể khiến người ta cảm thán quét á da nói xong tao nghị trận mắt mắt m ồ m đ ố n g nhiên tỉnh n ộ t a nói lần này bữa trưa đến người đều mũi không phải mũi con mắt không phải con mắt ngự a khí không tốt nguyên lai không phải vì danh lợi mà chính là mỹ nhân nếu đã như vậy vậy thì càng không thể để bọn họ như ý thái văn cơ tiểu t ỷ t ỷ chỉ có thể là chính mình ai ai nói ta không tham gia hội tơ ta nói rồi sao ta nói ta muốn sống đi nhìn bá dê công hữu không có cái gì cần hỗ trợ bãi cái bản quét quét rác tao nghị chân mày cao lại c à n hơi dâng lên mà không đổi màu tao tháo quét da khí trí tài t ự thụ bốn người cười t ủ n g tìm nhìn về phía tào nghị mới vừa còn nói cái gì không màng danh lợi không quan tâm hơn thua đây không nghĩ đến này là mất mặt đến nhanh như vậy tử hoàng không phải nói không quan tâm hơn thua đi ở vô ý ký trí tại cười t ủ n g tìm hỏi tào nghị không đáng kể lắp lắp đầu không ốm mà rên thôi không thể coi là thật không màng danh lợi thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến đây vận g o ạ i thân danh lợi đều coi nhẹ sinh hoạt còn có, có ý gì hội thơ không phải là cùng tử hoàng không có quan hệ sao làm sao sẽ không có quan hệ bà dê công chờ tổ chức hội thơ thế thánh nhân truyền đạo ta tào tử hoàng tự nhiên việc nghĩa tràng tử tao nghĩ mặt không biến sắc khí không dài ra ra mặt là cái gì tao nghĩ biểu thị hắn không phải người địa phương hỏi một chút người khác đi ha ha ha với da mặt một đường tao tử hoàng thiên hạ có một k h ô n g hai tao tháo phủ n h i ê m cười to tao nghĩ sắc mặt cứng đờ cha ngươi đây là đang khen ngợi ta sao ngươi coi như ta là đang khen ngợi ngươi lại hàn huyên vài câu tao nghĩ liền đứng dậy cáo tử khi đến ban điểm nhàn còn với các ngươi mấy lao già móm này t á n g ử khi đ n h à lao bà h à i tử n h ệ t đầu giường không thơm ả một đêm không nói chuyện ngày thứ hai tao nghĩ rất sớm mà liền lên tắm rửa thay y phục rửa mặt trang phục đem cái dương tầng thấp nhất màu xanh n h ạ t trường sam lấy đi ra người dựa vào s i ê m y tỉa ngựa nhờ vào yên xích chó lục lạc chạy hoan đổi quần áo tào nghị cả người tinh thần một trận vốn là khí chất bất phẳng hắn hôm nay càng hiện ra lào soi dọi trước mặt gương đồng nhìn mặt trên anh tư tuấn lãng chính mình tào nghị thỏa mãn gật gật đầu thật cơ mờ nơ xoái quả thực chính là dối tinh dối mù nếu không làm ặ c vào thân quần áo mới ta đều muốn cho mình khái hai cái đầu tào n h ị hằng ngày trang điểm bên trong bên cạnh đại tiểu kiều đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ con mắt hám sâu tại trên người tào n h ị không rút ra được công tử quả thực quá tuân tú quả thực chính là hòa mỹ trên đời này tại sao có thể có tuấn mỹ như thế nam tử trước cho rằng giang đông mỹ chu lang đã đủ đẹp trai không nghĩ đến công tử so với chu công cần đẹp trai gấp trăm lần không gấp một v ạ n lần đại kiều tiểu kiệu nhỏ giọng xì xào bàn tán đáy mắt tràn đầy hưng phấn nếu là như vậy mỗi ngày bị giam cầm ở đây cũng không sai chương một trăm hai mươi lăm đem ngươi khen thưởng cho ta không chương một trăm hai mươi lăm đem ngươi khen thưởng cho ta không đại tiểu kiệu lời nói tuy rằng âm thanh tiểu còn là bị tào nghị nghe được rõ rõ ràng ràng tào n h ị khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vẹt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười quả nhiên nữ sinh đều là xem nhan trị tồn tại tao nghĩ ra khỏi nhà trực tiếp hướng về thái ung phủ đệ đi đến lúc này thái phủ cửa đông như chạy hội khách tới đều là hứa xương thành nhân vật có máu mặt nếu như không điểm thân phận cũng không tốt ý tứ lại đây thái phủ hậu hoa viên bên trong tao thực dương tu từ can vương sán tương dương mấy người ngồi vây quanh ở một đoàn lần này văn khôi không phải tứ công tử không còn gì khác công tử chính là hứa xương thanh niên tuấn kiệt đứng đầu t à i hoa văn hoa học phú năm xe nếu là tứ công tử đều không đúng văn khôi những người khác càng không có tư cách tại đây sớm chúc mừng tứ công tử được cả danh và lợi ôm đến mỹ nhân uy ha ha ha tào thực an uống linh đình thoải mái chạy chén phóng đ ẳ n g hình hài nghe chu vi nịnh hót lời nói đầy mặt được lợi vẻ t ứ công tử ngươi xem tào tử hoàng thật sự đến rồi t ứ can nhìn thấy tào nghị sắc mặt thay đổi nhỏ giọng nói câu tào thực theo nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tào nghị lập tức cười lạnh một tiếng tào nghị còn dám tới lúc trước liền không cho ta mặt mũi hiện tại lại tới cấp ta nữ nhân kim nhật bản công tử cần phải để hắn suất một chút xấu không thể thời khắc bây giờ tào thực đã đem thái văn cơ coi là chính mình nữ nhân từ hoàng một đạo dịu dàng thanh â m dễ nghe chuyển đến t à o nghị ngầm đầu nhìn lại trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười thái văn cơ một thân v á y dài càng hiện ra dịu dàng khả nhân đẹp đến không gì tàn nổi người đến rồi nha ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây thái văn cơ ngọt ngào n ở nụ cười đứng ở tào nghị trước mặt ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ t à o nghị cảm nhận được chu vi từng đạo từng đạo giống như ngưng tụ giống như sắc ý không để ý lắm nữ thần chính là nói chuyện với ta làm n g ư ờ i tức giật không không c h i ê a he he he văn cơ tiểu thư xin mời n h ị sao dám không được tao n h ị không mình hành lễ được rồi ta không nói với ngươi ta muốn đi phụ thân bên người n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải đoạt được văn khôi nếu như cướp đoạt văn khôi lời nói ta liền ta liền cho ngươi một cái đại đại khen thưởng nói xong thái văn cơ e thẹn vô hạn trốn tự rời đi t à o nghị hơi s ư ớ n g sở lập tức lộ ra một vệ nụ cười đại đại khen thưởng là cái gì đem ngươi khen thưởng cho ta không xin lỗi các vị hứa xương thanh niên tuấn kiệt vì mình hạnh phúc cái này văn khôi ta tào tử hoàng dự định tao thực g i n g hàm đều sắp tắn nát con mắt t r ư n g ra hòa đến hận không thể hiện tại liền xông lên đem tào nghị thay vào đó đợi được thái văn cơ rời đi tao thực mang theo dương tu vương sán đoàn người hướng về tào nghị đi tới tào nghị ha ha ha được ngươi vẫn đúng là dám đến ngày hôm nay hội thơ tiếng b u ồ n công tử liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn tào thực băng mắt lạnh lẽo chỉ nhìn hướng về tào nghị hung tận thấp giọng nói rằng tào nghị móc móc lỗ thai không để ý lắm cho ta điểm màu sắc nhìn nói chuyện đưa tay chỉ tào thực trên người trường sam đây là màu xanh cái này l á cây là màu xanh lục cánh hoa là màu trắng còn có màu vàng ta thích nhất màu vàng kha kha nghe được tào nghị trả lời tào thực đầy mặt tái nhận ta nói cho ngươi điểm màu sắc nhìn không nhờ ngươi thật cái quái gì vậy xem màu sắc còn có cái gì thích nhất màu vàng lão tử cũng yêu thích ta thúy phương lâu một ngày đi nhiều lần còn có cuối cùng cái kia k h ả k h ả k h ả là cái gì q u ỷ phấp vương s á n nhịn không được cười khẽ một tiếng lập tức bị t à o thực một cái ánh mắt đôi trở lại được tào nghị rất tốt ngươi cho ta chờ tào thực thả cú lời hung ác t h ở phì phò trở lại chờ ngươi để chúng ta ta sẽ chờ a như vậy thật mất mặt có biết hay không chờ là không thể đợi này cũng không thể tào nghị n ổ nước bọt một câu căn bản không đem tào thực để ở trong lòng xuyên tạc văn chương phương diện này sở hữu đại sư cấp thư họa trình độ thêm vào đường thơ tống từ đại t o à n tào nghị vậy cũng là tổ tông tào nghị nhìn chung quanh một vòng đột nhiên sáng mắt lên hắn ở trong hoa viên lại vẫn nhìn thấy một cái người quen lỗ túc lỗ tử kính nhìn thấy lỗ túc tào nghị đã nghĩ lên hai người bọn họ đánh cuộc người t ụ m tỉm liền đi quá khứ nhìn thấy tào nghị hướng về chính mình đến rồi lỗ túc sắc mặt có chút lúng túng tự nhiên cũng là muốn đến hắn cùng tào nghị chỉ thấy được cá cược trận chiến quân độ đã kết thúc tào tháo đại thắng viên t h i ê n t h i ệ ạ i tào h phân, á n rằng g bại đã phân, tuy t tháo vẫn k ha ha ha. Từ từ ta, ta không không hùng tài đại lược dưới trướng mang giáp trăm vạn chiến tướng thiên viên chính mình đi vào nhờ vả và. lỗ túc, túc, túc khẽ ô bôi n g lắc đầu một mặt nghiêm nghị nhìn về phía tào nghị tào nghị đã sớm đoán được lỗ ô túc đến đây mục đích nếu thật sự chính là vì văn khôi mà đến cái k i a t à o nghị cho rằng là nhìn lầm lỗ túc ha ha ha người ta sau này cùng điện xưng thần chúa công nếu là biết tất nhiên cũng là mừng rỡ không nớt t à o nghị vỗ tay cười to từ khi gia nhập t à o doanh tới nay t à o nghị đã thế lao t à o khiêu vài cái góc tưởng triệu vân điền phong tự thụ hơn nữa trước mặt lỗ túc đều là cao cấp nhất đại tài những người này gia nhập t à o doanh thực lực như hổ thêm cánh khiêu góc tưởng nhất thời thoải mái vẫn khiêu vẫn thoải mái đang lúc này hậu hoa viên đột nhiên bùng nổ ra một trận ổ lên cùng tiếng vỗ tay thái ung trinh huyền khổng dung tam đại gia cùng đi ra lần này h c hội thơ tổng cổng chia làm thơ tử thứ họa sách luận tam quan quá một cửa người làm người mới quá hai con người vì là anh tài tam quan toàn quá người vì là toàn tài không nhiều lời nói hiện tại bắt đầu mỗi người trước mặt đều có một tờ giấy trắng trắng non như ngọc để một đám văn nhân mặc khách dồn dập t h ạ t phục cuối thời nhà hán kỹ thuật làm giấy cũng không phát đạt giấy trắng rất ít thuộc về thiền kim có cầu thú n g chi vẫn là trắng non như ngọc chất lượng thượng thử chỉ không nghĩ đến lần này hội thơ dĩ nhiên như vậy xa xỉ lỗ tốc suy tư chốc lát cầm lấy bút lông xoạt xoạt điểm điểm viết một bài t i ể u thơ nhiều lần nhìn hai lần xóa sửa trước cải cuối cùng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu chương một trăm hai mươi sáu thằng hề càng là chính mình chương một trăm hai mươi sáu thằng hề càng là chính mình cựa thứ nhất thơ tử, c ũ một một như g k ô n g có b ấ vậy đông đảo sĩ tử tham gia có thể thấy được ba người bọn họ tiếng tăm ba người rất phiền phức một bài một bài nhìn kỹ thỉnh thoảng lợi bình hai câu nửa canh giờ trôi qua vẫn như cũ không trúng thực lười cũ có cử kết Tào quả. bốn i ế n g u g không rượu, trên mặt công ó một chút nào xuất sáng, phản phất đối với mình chút xuất phất thơ tử phản nào sáng, vẻ với v đối c ù có lòng tử i n Bốn công t văn hài văn hoa tự nhiên có thể ở cửa thứ nhất dễ dàng trúng cử thơ tử nhưng là chúng ta tứ công tử cường hạng trúng cử chẳng phải là việc nhỏ như con thỏ vẫn có thể vượt đến thứ nhất tuy rằng kết quả vẫn không có đi ra thế nhưng kết cục này đã nhất định sớm chúc mừng tứ công tử đoạt được người đứng đầu ô m đến mỹ nhân uy tào thực chu vi vương sán từ căn mọi người đầy mặt đời cười á duan、Đinh、hót tào thực ánh mắt nhìn về phía trong góc tào n h ị khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vẻ xem thường ý cười ngày hôm nay ta liền để tào nghị biết ai mới là văn cơ tiểu thư lương phối chỉ là một cái sách nhỏ lại cũng xứng cùng bản công tử tướng so với không biết tự lượng sức mình cảm nhận được tào thực ánh mắt khinh bỉ tào nghị chút nào không để trong lòng tiểu ra trên người chịu năm ngàn năm thơ tử nếu như còn không đánh được ngươi tiểu ra còn không bằng va đầu vào đầu hũ trên đâm chết khắc khắc rốt cục trong lương đình có kết quả trung diêu đứng d ậ y ho khan hai tiếng nhìn chung quanh mọi người ánh mắt c ô ý tại trên người tào nghị nhiều dừng lại chốc lát chư vị trải qua ba d ế công khang thành công văn cử công phán xét t ổ người cộng có thứ ba sát hoài c h thuận l nam g nhất. Người lỗ túc lỗ tử kính theo lỗ túc tên bị trung diêu tuyên bố ra tào nghị cái thứ nhất liền hướng về bên cạnh l ô túc trúc chúc mừng tử kính thuận lợi qua cửa đối mặt tào nghị chúc mừng lỗ túc lắc lắc đầu trên mặt không có một chút nào vẽ mừng rỡ nếu là cùng tử h o à n g lẫn nhau so sánh ta viết miễn cưỡng xem như là thơ tử thôi mới vừa tào nghị viết xong lỗ túc cố ý liếc mắt nhìn mãi đến tận hiện tại lỗ túc như cũng chìm đắm ở chấn động không gì sánh nổi bên trong thế gian này dĩ nhiên gặp có như thế tài tuyệt thế tào nghị cười hì hì cũng không nói lời nào l i ê n thơ từ điểm này ngươi nói ta không bị biện người thứ hai thứ công tử tào thực tào tử kiến trung diêu tiếng nói lại lần nữa truyền đến chúc mừng tứ công tử bốn công tử văn hái văn hoa thực trí danh quý a trung diêu vừa dứt lời tất cả mọi người đều là đứng lên nói thích chỉ có tào thực mặt â m trầm chính mình dĩ nhiên chỉ là chỉ là thứ hai nói cách khác còn có một người ở chính mình bên trên cái gì cái quái gì vậy thực chí danh quy người mẹ kiếp mới là thực chí danh quy người thứ hai đây tào thực vô cùng bất mãn ừ chỉ là thứ hai không muốn cũng được vương sán phát giác tào thực ý nghĩ xem thường trấn an tứ công tử ngài đều là thứ hai cái kia tào tử hoàng trị sợ đều chưa từng có quan cửa thứ nhất liền bị đào thải nay người đứng đầu chi danh cùng hắn không có quan hệ nghe được vương sán nói như vậy tào thực sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt ngẫm lại cũng vậy đây mới là cửa thứ nhất mặt sau còn có cơ hội dựa vào thực lực của chính mình đoạt được văn khôi chi danh dễ như ăn bánh trung diêu ngắm nhìn một phía tiếp theo mở miệng người thứ nhất tào nghị tào tử hoàng vảnh trung diêu vừa dứt lời tào thực trực tiếp giận dữ đứng dậy nguyên thường đại nhân tào nghị có điều một giới thư lại có tài cán gì cướp đoạt người thứ nhất tại hạ có dị nghị tào thực phẫn nộ nhìn về phía tào nghị trung diêu sắc mặt có chút không vui nếu không là tào thực cha hắn là tào tháo e sợ trung diêu đã sớm dặn dò người đem hắn đuổi ra ngoài khắc khắc k h ắ n g dung đứng vậy liếc mắt nhìn tào thực ngữ khí bình thản thứ hạng này là bá dê công trong h thành n công cùng g l Phu c đồng bình chọn đi ra, tử có xây ý kiến. Khổng Dung tuy rằng ngữ khí ra, tử Dung vấn lương không, không thể Tào n đình Khổng Dung. tào Tà tháo. tháo sắc mặt tái nhuận tào thực là con trai của hắn ý nghĩ của hắn lao t à o rõ rõ ràng ràng cũng chính bởi vì rõ rõ ràng ràng lao t à o hiện tại hết sức tức giận tương tự đối với t à o thực vô cùng thất vọng như vậy tính toán chi ly không coi b ề trên da gì khó thành báo vật nếu chư vị sĩ tử đều hiếu kỳ tào nghị làm cái gì lão phu kia liền đem tử hoàng thơ tử ngâm tụng đi ra thái ung đứng d ậ y cười ha ha đáp lại nói trường giang cuồn cuộn chạy về đông sóng vùi dập hết anh hùng thái ung câu thứ nhất ngâm tụng đi ra tất cả mọi người vì đó ngần ra phản phất vô tận thê lương bi tráng phả vào mặt chuyện này sao có thể có chuyện đó tạo thực tự thân thơ từ năng lực thiên hạ nhất lưu không có gì đáng trách nhìn một đốm mà biết toàn thần báo chỉ cần là này câu thứ nhất liền không phải tào thực có thể so với được thua thành bại thoát thành không non xanh nguyên vẹn cũ mấy độ bóng tà hồng lãng buôn lãng lưu vạn dặm nước sông quần quận vĩnh viễn không bao giờ hưu mặc cho nước sông đ ả o tận thế gian sự hóa thành quần quận một mảnh thủy triều tào thực sắc mặt càng ngày càng trắng xám đột nhiên phát hiện hắn làm bất kỳ một bài thơ từ lấy ra đều bị tào nghị này một bài lâm giang tiên đánh thương tích đời mình đây mới là thừa khuyết liền như vậy xúc vác cái thế giới k u y ế t nên là làm sao khủng bố bạn đầu bạc ngư tiểu trên bãi quán xem thu nguyện gió xuân một bầu rượu vui vẻ tương p h n g xưa nay bao nhiêu việc phó mặc nói cười xuông một bầu rượu vui vẻ tương phùng xưa nay bao nhiêu việc phó mặc nói cười xuông ẩm chấn động toàn trường tất cả mọi người đều chấn động đến hắn đây nương thái thượng đầu thậm chí có người nổi lên cả người nổi da gà chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài uống hắn một cái say mềm đại giang mang theo b ọ t nước chạy trồn mà đi nhân vật anh hùng theo trôi qua nước sông biến mất không thấy t â m hơi được được lắm xưa nay bao nhiêu việc phó mặc nói cười xuông nên uống cạn một chèn lớn thái u n g ngâm tụng qua đi tương tự là khuôn mặt kích động đỏ chót đến đây sau khi thiên hạ thơ từ cụ lờ mở mấy phần chính huyền thở dài nhẹ g i ọ n g chút bình chính huyền đương đại đại nho giới trí thức năng trông dĩ nhiên đem tào nghị thơ từ đánh giá cao như thế nhưng là chính huyền dứt lời dĩ nhiên không có một người phản bác toàn bộ đều là đ ă m chiêu dồn dập tán thành tào thực khiếp sợ đứng cũng không vững trực tiếp co quắp ngồi ở chỗ ngồi trên hai mắt vô thần trong miệng tự lẩm bẩm nhắc tới tào nghị lâm giang tiên vốn là chính mình còn cao cao ở trên xem thường tào nghị nhưng là không nghĩ đến thẳng hề dĩ nhiên là chính mình người ta tào nghị không phải sợ sệt cùng mình giao thủ hoàn toàn chính là không đem chính mình để ở trong mắt thôi trong ư ngươi nói ta a s chép, có có c thể h ứ cứ. Trước chép, có có chứng cứ. Chương 127, ta chép, có thể có cứ. Trong ngươi nói sao lương đình thái văn cơ đôi mắt đẹp liên liên ánh mắt như nước xưa nay liền không từ tào nghị trên người rời khỏi từ hoàng tài năng thật sự kinh thế hai tục lao phu khâm phục t r í n h h u y ề n tay vớt dâu n h i ê m vô cùng tán thưởng nhìn về phía tào nghị tà phi tào nghị ngươi có còn nên điểm mặt bài thơ này từ là ngươi viết sao dĩ nhiên ở thiên hạ sĩ từ trước mặt điểm không biết xấu hổ thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm bài thơ này rõ ràng chính là ngươi sao nhưng vào lúc này đột nhiên một cái âm thanh rất không hòa h à i một cái thanh sam thanh niên đứng dậy chỉ vào t à o nghị chửi ầm lên nghiến răng nghiến lợi gián g dấp hẳn không thể đem t à o nghị ăn tươi nuốt sống nghe được thanh niên kia lời nói tất cả mọi người đều sửng sốt sao chép không thể nào chẳng lẽ nói t à o nghị cái k i a thủ lâm giang tiên đúng là sao chép hay sao t à o nghị nghe vậy cũng là xứng sở tình huống thế nào lẽ nào vị nhân huynh này cũng là xuyên việt mà đến hắn làm sao biết ta là sao nói không sai a ta chính là sao nguyên trần lâm giang tiên tư ma phong không có chứng cứ ngươi đừng muốn ngậm máu p h ư n người thú Tàu nghị vị ớ i tài người nói hắn không cho phép h ân mạng, luận người nào n có cứu xấu trí bất tàu tư à nghị n á mã gia Thú vị, tư vị, mã ra đi ra một cái kẻ phản bội tư mã ý còn chưa đủ ngày sau nước tấn hoàng đế một cái không bằng một cái lúc này mới dẫn đến sau đó ngũ hồ luận hoa dân tộc trung hoa thiếu một chút vương tộc diệt chủng tư mã gia tiểu ra nhớ kỹ người nói ta là sao chép có thể có chứng cứ tao n h ị rất hứng thú nhìn về phía tư mã phong hắn cũng muốn biết cái này t ừ mã phong đến tột cùng có cái gì sức lực có thể ở trước mặt mọi người nói xấu chính mình h ừ chứng cứ tự nhiên là có bài này lâm giang tiên chính là ta tư mã g i a tổ tiên làm vẫn thu nhận với gia tộc trong sách vỡ ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng trong nhà gã sai vật đã đi vào mang tới bên trong tào nghị có phải hay không sao chép vừa nhìn liền biết tư mã phong đắc ý nhìn về phía tào nghị đ á y mắt né qua một vệ vẻ tàn nhẫn ha ha ha t à o nghị lúc này xem ngươi còn có cái gì tốt nói nhân chứng vật chứng đều có ngươi một trăm thanh có biện ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút thừa nhận đi ra nếu không thì tự gánh lấy hậu quả tào thực nghe được tào nghị thơ từ dĩ nhiên là sao chép mà đến mừng rỡ không nớt không thể chờ đợi được nữa nhảy ra ngoài quát lớn tào nghị tào nghị phủi tào thực một ánh mắt vai h ề mà thôi không đáng nhắc đến trong lương đình tào tháo sắc mặt càng ngày càng âm chầm tào tháo một ánh mắt liền có thể có thể thấy cái k i a tư mã phong chính là đang ô miệt tào nghị người tinh t ư ờ n g đều có thể có thể thấy nhưng dù là hắn không hăng hái nhi tử tào thực vai h ề giống như nhảy ra một bộ tiểu nhân d á dấp mẹ kiếp sau khi trở về cần phải hào hào giáo hơn một chút tên tiểu tử thúi này không thể tình cả ngày ném người của lão tử vốn là lao tào nghĩ vọt thẳng đi đến giáo huấn tào thực nhưng là bởi vì tào n g h ĩ ở đây thân phận của chính mình không thể bại lộ cũng chỉ có thể trốn ở tròi nghỉ mát trong góc âm thầm sinh hận rỗi không lâu lắm tư mã ra gã sai vật t h ở hồng hộc chạy trở về trong tay cầm một bản hiện ra thẻ tre thư từ lấy tới đại gia mà đều nhìn đây chính là ta tư mã ra tổ tiên thư từ bản chép tay mặt trên ghi chép thơ tử chính là mới vừa tào n g h ĩ làm lâm giang tiên nói tư mã phong đem thẻ tre triển h a i bày ra cho mọi người g i o mọi người nhìn kỹ lại bùng nổ ra một trận ô lên vẫn đúng là chính là mặt trên thơ tử cùng tào nghị lâm giang tiên một chữ cũng không kém quét ra k h í trí tài liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là vẻ lo lắng tuy rằng bọn họ tin tưởng tào nghị nhưng là bọn họ không có chứng cứ chứng minh tào nghị là bị nói xấu sau đó đối phương tư mã phong nhưng là có sung túc lý do nhân chứng vật chứng đều có so sánh với đó xác thực là tư mã phong càng thêm đến có sức thuyết phục chuyện lớn rồi chuyện này nếu như xử lý không tốt tào nghị đem danh dự quét rác xuống dốc không thanh trở thành thiên hạ người đọc sách công kích đối tượng lúc này trong lương đình thái văn cơ khuôn mặt xinh đẹp chấm bệnh nàng tin tưởng tào nghị có thể làm ra vân tưởng ý thường hoa t ư ở n g dung xuân phong phất hạm lộ hoa nùng bực này thiên cổ danh n g ô n người làm sao có khả năng gặp đạo văn những người khác thơ tử nhưng là chỉ là hắn tin tưởng không có tác dụng thái văn cơ mặc dù là lòng như lửa đốt cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không giúp đỡ được gì ai tử hoàng lần này bất cần rồi thái u n g than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu hắn cũng không tin tưởng tào nghị là sao chép đạo văn không có thể tào nghị còn có cơ hội bên cạnh trịnh huyền đột nhiên nói một câu biện pháp gì tuy rằng cái biện pháp này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi khó hơn lên trời có thể này xác thực là duy nhất một cái phương pháp phá giải trịnh huyền đáy mắt né qua một vệ sầu lo vẻ trầm giọng trả lời chính là làm tiếp ra một bài thậm chí mấy thủ không thua gì lâm giang tiên thơ tử khang thành ngươi đừng không phải đang nói đùa nghe được trịnh huyền lời nói thái un g trợn mắt n mất mồm lâm giang tiên biết bao kinh điển ngươi cũng không phải không biết như vậy văn t r ư ờ n g cố gắng cả đời làm ra một bài đều là không dễ dàng ngươi còn muốn để tào nghị trong thời gian ngắn lại làm ra đến một bài chẳng phải là gây khó cho người ta thái ung lắc lắc đầu ngọn nguồn của chuyện này vốn là không thể hoàn thành ai trịnh huyền cũng là t ầ n t ầ n thở dài hắn làm sao thường không biết chuyện này khó như lên trời tư mã ra lòng mông g i thú không biết dùng người tử thái ung đầy mặt p h ẫ n hận ha ha ha nhưng vào lúc này dưới con mắt mọi người tào nghị đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to thế giới to lớn không gì không có cũng thật là mở mang hiểu biết nói ta sao chép trò đùa hài cả thiên hạ này không biết xấu hổ trình độ cao thực sự là cao t à o nghị trừng mắt lạnh lẽo nhìn về phía tư mã gió nhẹ miệt cười lạnh một tiếng nếu ngươi nói ta sao chép các ngươi tư mã g i a l á o tổ tông thơ tử vậy ta ngày hôm nay liền muốn nhìn các ngươi tư mã ra lão tổ tông đến cùng có bao nhiều thơ tử có thể làm cho ta sao chép tao n h ị dứt lời giận g ữ xoay người từ lỗ túc bên người đem vỏ rượu nâng lên giống hút nước kính thôn hải n g ử a mặt lên trời uống n g ự ngực rượu như trường giang nước chảy rót vào trong miệng rượu từ trong miệng tuân ra tung hạ xuống thấm ư ớt quần áo hào phong đến cực điểm ha ha ha thoải mái thoải mái tao nghĩ một hơi quắn nhiều như vậy rượu lúc này cũng hơi có một tia cảm giác say trong đám người tốt lúc khí trí tài quét ra mấy người đột nhiên sáng mắt lên tao nghĩ trạng thái này bọn họ lại quá là rõ ràng liền đấu tiểu thi bách tiên tự xưng thần là tiểu trung tiên lúc đó cái kia dũng cảm bất kham tiểu trung tiên lại trở về ừ lấy lòng mọi người thôi tào thực xem thường liếc mắt nhìn tào nghị thừ l ệ n h một tiếng nhưng là ngay ở hắn vừa dứt lời thời gian một bài làm hắn tê cả ra đầu thơ từ c h u y ể n tới nổi giận đùng đùng bằng lan nơi giả dích m ư a n g h ỉ sĩ、si、vọng nhãn ngưỡng tiên trường khiếu tráng hoài k í c h liệt t a m thập công danh trần dữ thổ bắt thiên lý lộ vân h ò a n g u y ệ t mặc đàm nhàn bạch liêu t h i ể u n i ê n đầu không bi thiết tráng trí cơ san hồ lỗ nục tiểu đàm khát ẩ m hung nô huyết đai tòng đầu thu thập cựu sơn hà chiếu thiên cung ẩm tất cả mọi người trấn kinh rồi tê cả ra đầu khắc toàn thân lên ra mụ nhọt một tầng một tầng lối liền không dứ trong ấ t t cả mọi người lương ò n g p đình thái ung trịnh huyền khổng dung kiếp sợ trợn mắt mất mồm trong đầu như cũ quanh quần tàu nghị cái tia thủ len can mạnh mẽ thơ tử thật lâu không thể tàn đi thiên cổ tuyệt sướng này thơ tử tuyệt đối là thiên cổ tuyệt sướng thái ung kích động dâu mép đều một ngang không nghĩ tới tào nghị dĩ nhiên làm được hơn nữa làm như vậy hoàn mỹ này một bài thơ tử hoàn toàn không thua gì mới vừa lâm giang thiên có thể may mắn chứng kiến thiên cổ tuyệt sướng sinh ra mặc dù là trịnh huyền như vậy lại nho cũng miễn không được kích động v ạ o phần sáng nay g đạo chiều có thể chết rồi nhưng là tào nghị nơi này vẫn không có đình chỉ ánh mắt băng lạnh gắt gao nhìn về phía tư mã phong nếu ngươi muốn chơi cái t i ê tiểu ra ta hãy theo ngươi chơi lớn một chút không biết này một bài thơ tử có phải là các ngươi lão tổ tông viết đây nếu như là lời nói ta chỗ này còn có một bài tào nghị cân nhắc nhìn về phía tư mã phong ta tư mã phong sắc mặt vô cùng khó coi phản phất thằng hề bình thường đứng ở nơi đó một câu nói không nói ra được minh n g u y ệ t kỷ t h ì h ư u bà t i ể u vấn thanh thiên bất chi thiên thượng cung q u y ế t kim tịch thị hàn yên nhân h ư u bi hoan ly hợp n g u y ệ t h ư u âm tình viết u y ế t thử sự cổ n ă n toàn đã nguyện nhân trường cựu thiên lý cộng tiến quyên giao toàn trường bùng nổ ra một trận tiếng ổ lên dĩ nhiên lại là một bài thiên cổ tuyệt sướng hiện tại thiên cổ tuyệt sướng đều như thế nát đại lộ sao người bình thường cố gắng cả đời cũng làm không ra một bài nhưng là tào nghị nhưng một mực liền làm ba đầu mỗi một bài đều là trước không có người sau cũng không có người tất cả mọi người nhìn về phía tư mã phong ánh mắt đã do khinh bị biến thành đáng thương tư mã ra này không phải nhắc tới trên tấm s á t hắn đây nương chính là đã đến c h ấ n kim lên a c ả m bèn a meji ca tấm kiên thần sấm thần sấm b ú a đều không hắn cứng rắn còn muốn n g h e s a o ngươi láo tổ tông còn n ữ a không ha ha ha tào nghị ngông con n g ử a mặt lên trời cười to lại là chút mạnh một ngụm rượu lớn cảm giác say chính ủng mưa tốt biết thời tiết làm xuân chính là phát sinh theo gió lẹn vào đêm tự nhiên âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật Đã n g ư ợ bài thứ t nhất g bài thứ h ộ t mươi thứ năm mươi thủ thứ một trăm linh thủ dòng dã một trăm linh bài thơ tử những câu cũng là có thể truyền lưu thiên cổ tuyệt thế tác phẩm xuất sắc tất cả mọi người lúc này đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung mất cảm giác một hơi nghe được thật sự nhiều thiên cổ tác phẩm xuất sắc cũng sớm đã mất cảm giác tất cả mọi người nhìn về phía tào nghị trong ánh mắt tràn ngập s ù n g bái tào nghị đấu tiểu thi bách tiên tự xưng thần là tiểu trung tiên quả nhiên là tiểu trung tiên được lắm tào tử hoàng t u ấ n úc tự lẩm bẩm vẽ kích động lộ rõ trên mặt thái văn cơ cả người ngây dại đôi mắt đẹp si ngốc nhìn tào nghị phương tâm ạng hứa thái văn cơ cảm giác mình tâm đều sắc hóa danh mãn thiên hạ đại tài nữ thời khắc bây giờ bị tào nghị hoàn toàn hoàn hảo chinh phục giờ khác này thái văn cơ quyết định đời này kiếp này không phải tào tử hoàng không lấy chồng cũng chỉ có như vậy nam nhân ưu tú mới có thể xứng với chính mình tao nghĩ đánh cái rượu cách say mắt lim lim cũng không biết chính mình uống bao nhiêu rượu càng không rõ ràng tự mình nói bao nhiêu thơ tử chỉ là chính mình thoải mái liền được rồi phát tiết đi ra quản ngươi khiếp sợ không khiếp sợ bao nhiêu bao nhiêu bài thơ tử cái kia tư mã ra tư mã phong các ngươi lão tổ tông có từng viết ra nhiều như vậy thơ tử ha ha ha hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết hà nội tư mã ra danh môn vọng tộc cũng chỉ đến như thế hôm nay nói xấu ta t à o nghị đợi đến ngày sau chắc chắn gấp đội xin trả ngựa mặt lên trời cười to đi ra cửa chúng ta há lại là rau cúc người tao nghĩ thảm ộ t câu lời hung á c nhanh chân to bằng sao trổi cười mà đi n g ử a mặt lên trời cười to đi ra cửa chúng ta há lại là dao cúc người t r ờ i ạ nay lại là một cái thiên cổ dai cú chỉ tiếp chỉ có một câu như vậy nếu như hoàn chỉnh một bài thơ là tốt rồi tư mã phong thẳng t ắ p ngốc đứng ở nơi đó s ắ c mặt như cha mẹ chết hắn biết mình gặp rắc rối hơn nữa sông đại họa nhìn thấy ở đây sở hữu sĩ tử hận không thể ăn ánh mắt của chính mình liền biết hôm nay sợ rằng nguy hiểm mặc dù hôm nay bình an vô sự về đến gia tộc bên trong tư mã ra cũng sẽ không công tha chính mình tư mã phong nói xấu tào nghị phẩm tính đắc liệt đạo đức bại hoại đem hắn t r ụ c xuất phủ đệ thái ung trầm giọng hạ lệnh lúc này liền có gia đình đến đây đem tư mã phong ném ra ngoài có tào nghị nhạc đệm hội thơ cũng không có tâm tình mở tiếp nữa có tào nghị cầm tú văn chương ở trước bọn họ lại viết cái gì thi từ ca phú cũng chỉ có thể là múa dịu qua mắt t ợ không biết tự lượng sức mình đơn giản thái ung chính huyền khổng d u n g ba người thương nghị trực tiếp sớm kết thúc hội thơ nay văn khôi danh hiệu một cách tự nhiên liền rơi vào tào n h ị trên đầu tào n h ị rời đi thái phủ thanh phong lướp nhẹ qua mặt hơi có chút tỉnh táo nhớ tới chính mình mới vừa làm tất cả tào n h ị cười khổ một、tiếng. thôi có chút h có ân biết điều một điểm chín mươi chín thủ là tốt rồi về đến nhà tao n g h ĩ tự nhiên là say chóng mặt thế nhưng có chút thoải mái tao n g h ĩ ngươi làm sao cả người mùi rượu uống bao nhiêu rượu đại tiêu đi tới phả vào mặt mùi rượu làm cho nàng mày liêu cao lại khà khà không nhiều không nhiều còn nói không nhiều bước đi đều đi không trực bổn công tử ngàn chén k h n g say làm sao có khả năng đi không trực người mà xem điệu tặng tổ chính là chuyến nhà sao chuyến đi ba bước một chuỗi nhà sao hai nhà hai lần đầu năm bước một hồi eo lục bộ vây tay sau đó ngươi lại chuyến nhà sao chuyến đi phốc thử nhìn thấy tào nghị say khướp làm quái động tác đại kiều không nhịn được cười phốc thử một tiếng nhảy ra ngoài nhân gian đào hoa bình thường được rồi được rồi mau trở về nghỉ ngơi đại kiều nói chuyện liền chuẩn bị đỡ tào nghị trở về phòng nghỉ ngơi tào nghị quay đầu trở lại nhìn thấy đại kiều cái kia tuyệt thế k h u n h thành dung nhan thức tha vóc người hơn nữa cảm giác say dâng lên chỉ cảm thấy bụng dưới bay lên một trận h ừ n g h ự c kha kha phốc thử tốt đẹp thời gian ngày tốt cảnh đẹp làm sao có thể nghỉ ngơi dứt lời tào nghị cười xấu xa một tiếng một cái t r ậ n ngang ôm lấy đại kiểu ở mỹ nhân duyên dáng gọi to trong tiếng a n mặc gian phòng xài bước đi tới vảnh đóng cửa phòng bên ngoài phòng trời trong nắng ấm trong phòng xuân quang vô hạn h i u điệu mềm nhẹ h u y ể n chuyển âm thanh từng trận chuyển đến trêu đến người mơ tưởng viền vông điêu thuyền từ hậu viện hiếu kỳ đi ra ngay được trong phòng chuyển đến từng trận thanh â m quen thuộc không nhịn được khuôn mặt thanh tú hường đỏ chỉ cảm thấy một trận đất át, gắt một cái trốn tự rời、đi. Kẻ xấu xa. s ớ lại lại ngày thứ đối hai tao i kiểu nghĩ hôn g loạn tỉnh lại ngày hôm qua hội thơ trên uống là thật hơi nhiều ngất ngất lê ngây, ngây mãi đến tận bây giờ còn có chút hoa mắt vắng đầu tao nghĩ giấy ruồi vừa muốn đứng dậy đột nhiên cảm thấy bên người có người quay đầu nhìn lại thấy rõ đại k i ể u m è o con tự quận mình ở bên cạnh mình ngủ say sưa tình huống thế nào nhìn mỹ nhân đồng thể tào nghị há h ớ mồm. chẳng lẽ mình ngày hôm qua say rượu cái này tào nghị trận to hai mắt một trận hối hận đ ề u nói uống rượu h ỏ n g việc người xưa thực không lừa ta uống rượu là thật hỏng việc a say rượu cái này cũng coi như chủ yếu là chính mình vẫn không có lĩnh hội là cái gì tư vị đây đáng tiếc ga đáng tiếc anh ngay ở tào nghị âm thầm hối hận đáng tiếc thời điểm bên cạnh đại kiều duyên dáng gọi to một tiếng tỉnh lại nha mở mắt thấy đến tào n h ị đại kiều trong nháy mắt đã nghĩ lên đêm qua điên cuồng duyên dáng gọi to trong tiếng thẹn thùng đem đầu nhỏ giấu ở chăn bên trong hô sự t ì n h đã phát sinh làm như không thấy không phải tào nghị phong cách huống hồ đối mặt vẫn là như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân cái kia đại kiều ta t à o nghị ấp úng đến nửa ngày cũng không có nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói nhìn thấy tào nghị quân bách như vậy dán g dấp đại kiều cảm thấy đến thú vị dĩ nhiên phóc thử một tiếng n ở nụ cười được rồi ngày hôm qua là ta tự nguyện nói xong lời cuối cùng đại kiều é thẹn vô hạn thẹn thùng đầu nhỏ lại một lần nữa giấu ở phía dưới chăn tự、nguyện. nghe u y ệ n n g được đại kiều lời nói t à o n g h ị hơi xứng sở lập tức một trận mừng như đ i ê n nói cách khác tình trạng ý thiết đi thật sự t à o n g h ị mừng rỡ không thôi lại hỏi một lần Ừm. đại kiều e thẹn gật gật đầu thanh như mũi nhỏ ha ha ha quá tốt rồi đại kiều ngày sau ngươi chính là phu nhân của ta ta sẽ đợi này kiếp này bảo vệ ở bên cạnh ngươi không rời không bỏ t à o n g h ị biểu hiện nhìn đại kiều ôn lu nói đại kiều đầy mặt hạnh phúc cả người đều là ấm áp ngươi lai、like、đây chính là tình yêu cảm rất sao thật thân kỳ thật thích ai nha, nha. ngày hôm qua cùng nương tử m ấ y mưa càng không có thường đi ra nương tử mùi vị gì tao nghị cười hì hì mặt dậy sẽ tới chán ghét ngươi nói ai là ngươi nha trong phòng lại lần nữa truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to lập tức ý xuân giặt rào h ò a thơm chim hót sau một cách giờ tao nghị lúc này mới chưa hết phòng thèm từ trong phòng đi ra cổ đại xã hội chính là thoải mái sau đó một quãng thời gian tao nghị ở tư không phủ cùng trong nhà quá hai điểm một đường sinh hoạt nhàn nhã tự tại đại tiêu bỏ vào trong túi sau khi tiểu kiều cũng không có tránh thoát tào n h ị ma trảo hàng đêm s i n ca chăn lớn cùng ngủ không nói hết vạn loại phong lưu tao nghĩ mấy ngày nay bước đi đều có chút nhẹ nhàng từ hoàng tao tháo cất bước đi vào tương tự là mặt đỏ l ử l ử t à o n g h ị liếc mắt nhìn cha của chính mình vài tháng chưa thấy hắn không biết còn tưởng rằng sớm tạ thế đây khoảng thời gian này ngươi đi làm gì t à o n g h ị hỏi một câu t à o tháo sắc mặt m ậ n ra lập tức khả khả cười bồi mấy tháng này hà bắt viên ra cái kia mấy cái nhi tử lẫn nhau c h í n h phạt nội đấu nghiêm trọng t a tùy tủng chúa công thảo phạt hà bắc đi tới có muốn biết hay không kết quả tao tháo một mặt đắc ý nhìn về phía tao nghị biểu hiện trên mặt ý đó chính là hỏi mau ta hỏi ta ta thật lớn từ đại bi nói cho ngươi t à o nghị trắng tào tháo một ánh mắt xem thường cắt một tiếng không muốn biết ngươi không h i ể u kỳ không h i ể u kỳ tại sao lao tào nghi hoặc chuyện lớn như vậy quyết định tiên hạ thuộc về ngươi khó mà nói kỳ liền không h i ể u kỳ có h i ể u kỳ cái gì viên bản sơ tuy rằng xem như là anh hùng nhưng hắn mấy cái nhi tử đồn khuyển bình thường khó thành bảo vật lao tào có quốc g r a ký trí tài phụ trợ nếu là còn không bắt được hà bắc trực tiếp thắt cổ tự sát đi được tao nghị kẻ ngu si tự liếc mắt nhìn lao tào vấn đề đơn giản như vậy là cá nhân hơi hơi suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng ngươi vẫn còn ở nơi này rào rạt đất ý đầu góc tú đậu chứ tào tháo một mặt lúng túng chính mình lại bị người khinh b ị có điều tào nghị nói được lắm xem cũng có đạo lý nếu ngươi sớm nghĩ đến vậy ngươi hãy nói một chút chúa công b ư ớ c kế tiếp phải làm làm sao tào tháo cười tủng tìm nhìn về phía tào nghị lập tức dò hỏi một câu tào nghị đầy mặt nụ cười rốt cục có việc không thành vấn đề mười vạn lượng toàn thể không mặc cả không phải là mười vạn lượng cầm tào tháo đã sớm biết tào nghị không thể dễ dàng mở miệng thu được viên thiệu toàn bộ địa bàn lao tạo lúc này chân chân thực thực giàu nước đố đổ vách mười vạn lượng mà thôi có điều chính là như muối b ỏ bể ô hoàn tao nghị thu r ồ i bạc trong miệng phun ra hai c h ữ đến ô hoàn tao tháo vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc phương bắc thống nhất đón lấy không nên là xôi nam sao cùng ô hoàn có quan hệ gì chính là ô hoàn tao nghị gật gật đầu chắc chắc trả lời ô hoàn quanh năm chiếm giữ liêu đông một đời cùng viên gia giao hảo uy hiếp ta quân đại phía sau bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy lao t à o nếu muốn xôi nam thì lại nhất định phải giải quyết nỗi lo về sau chưa trừ diệt ô hoàn sôi nam vĩnh viễn c ả n tay chỉ có giải quyết ô hoàn mới có thể nhất lao vĩnh v i n giận giải quyết triệt để nỗi lo về sau nghe được tào nghị nói như vậy tào tháo trong mày gật đầu lia lia rất tán thành từ hoàng mưu tính sâu xa nhìn xa trông rộng ta không bằng vậy tào tháo đột nhiên cảm thán một câu tào nghị liếc mắt nhìn cha của chính mình không tự chủ được n ổ nước bọn một câu cha ngươi đương nhiên không bằng ta nếu không thì cũng sẽ không thời gian dài như vậy vẫn là một cái chỉ là toàn quân bị tào nghị đỗi một hồi lao tào cũng có chút lúng、túng. nhưng là lại không thể nói cái gì chỉ có thể lúng túng ngồi ở chỗ đó cười khúc khích t à o nghị càng thêm không nói gì chính hắn một cái cha xem như là phế bỏ t à o tháo thực sự không chịu được tào nghị l i ế c xi như thế ánh mắt ảo não rời đi người khác đều là hộ cha vì sao cha mình như thế khiến lòng người m ệ t đây t à o nghị cảm thắn một tiếng xoay người hướng về điêu thuyền khuê phòng đi đến không được tâm tình phiên muộn đến khỏe mạnh phát tiết một hồi t à o tháo từ tào nghị nơi này trở lại tư không phủ liền đem dưới trướng văn thần võ tướng toàn bộ triệu tập lại đây thương nghị xuất binh ô hoàn muốn làm với tốt tất phải có dụng cụ tốt ô hoàn vị trí biên thùy hàn lệnh cô giáo lương thảo khó có thể chuyển vận tùy tiện tấn công chỉ có thể là đi chịu chết lúc này tào tháo hạ lệnh để đồng chiêu ở đông bắc biên thủy sửa cầu làm đường xây dựng sông dùng để chuyển vận lương thảo phân phối triệu vân văn xỉu hạ hầu huyên trương tú trương hợp từ hoảng cao làm thống binh hai mươi vạn và o ở hữu châu thời k h á c chuẩn bị tấn công ô hoàn t ư ơ n g đạo mệnh lệnh tự tư không phủ truyền đạt tào tháo lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm ánh mắt từ trên bản đồ liêu đông chuyển hướng kinh châu chỉ cần bình định liêu đông ô hoàn cẩn tác vô ưu bù tướng liền có thể xuất lĩnh trăm vạn đại quân sôi nam tấn công kinh châu giang đông thống nhất thiên h ạ tào tháo tự lẩm bẩm trong mắt l ó e ra một vệ t á c liệt tinh quang chương một trăm ba mươi bắc phạt ô hoàn tình thế bắt buộc chương một trăm ba mươi bắc phạt ô hoàn tình thế bắt buộc bắc phạt ô hoàn tình thế bắt buộc tào tháo hùng tâm trang trí cần phải đem ô hoàn một lần đánh tan dưới sự lãnh đạo đạt mệnh lệnh người phía dưới tự nhiên ra sức hoàn thành cùng năm lúc tháng m ộ ư ơ i đồng chiêu hai cái sông liền tu sửa s o n g xuôi lượng lớn lương thảo vật tư từ kỳ châu duyên châu thanh châu từ châu đất đai chuyển vận đến ô châu tiền tuyến tào tháo có thể điều động lớn như vậy quy mô binh lực hoàn toàn được lợi từ tào n h ị trước dân ra đến k h a i tây đã được kiến thức k h a i tây khủng bố sản lượng tào tháo ngay lập l tức đồng i khoai a đem tây t dạng t kích động đi lao à i Hiện tại, tào Tháo dưới kích động thảo. chính c là chinh phạt ô hoàn sau khi hắn là có thể vung bình xuôi nam m ặ t kệ là tào tháo vẫn là tốt lúc quách ra ý chí tài bọn họ hoàn toàn không có đem liêu đông ô hoàn để ở trong mắt to lớn cái hung nô cũng không dám xuôi nam ngựa chăn nuôi còn quan tâm một mình ngươi nho nhỏ ô hoàn truyền lệnh văn sửu làm chủ tướng trương tú t r ư ơ n g hợp cao l ắ m là phó tướng thống binh mười vạn bắt trinh ô hoàn tự thụ điều nhiệm vũ châu thứ sử triệu vân vì là hộ ô hoàn tướng quân phụ trách rú châu quân chính tào tháo suy tư một lúc lâu rốt cuộc truyền đạt xuất trình quân lệnh vạn sự đã chuẩn bị lại có triệu vân văn sửu trương tú t r ư ơ n g hợp bực này trong quân đại tướng tự thụ khiên chiêu chờ ngữ sĩ sao phải sợ một cái nho nhỏ ô h o n tao nghị phù đệ ta nói quốc a n g ư ơ i tốt xấu cũng là một cái quân sư tế d i ệ u lao tảo tâm phúc mỗi ngày tới chỗ của ta ăn uống chùa ngươi không ngại ngùng sao tao nghĩ không nói gì liếc mắt nhìn đối diện sung sướng ăn quét r a tao nghĩ rất hối hận lúc trước cuối cùng một hạt hồi xuân đan thì không nên cho cái này hàng bệnh l à được rồi nhưng l à n à y m ặ t thì tổng dạng cũng càng ngày càng dày chẳng lẽ là hồi xuân đan tác dụng v ụ không nên a người ta hy trí tài c u n g ăn cũng không có thấy quét r a như vậy chẳng biết xấu hổ a nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vấn đề quy kết ở quét da vốn là không biết xấu hổ ra trên nhất định là như vậy ha ha ha t ử hoàng nơi này hảo tựu i thức ăn ngon để dòng người liền quên phản đồ tốt như thế nếu như không chia sẻ chẳng phải là đáng tiếc đối mặt tào nghị chế nhạo quét á ra không chút nào hướng về trong lòng đi ngươi nói ngươi ta ăn của ta không liên quan tới nhau trong chốc lát gió cuốn mây tan tào nghị thật vất vả làm một con cá liền như thế bị quét á ra quét một cái sạch xanh xanh ngươi lời t r ư ớ c là quỷ chết nói sao kha kha t ử hoàng chớ trách chỉ vì mấy ngày nay quá mức mệt nhọc cho nên mới nghị trước tiên tử hoàng vung lòng một chút chuyện gì có thể làm cho luôn luôn mỏ cá quét phụng hiếu như vậy mệt nhọc tào nghị trắng quét ra một ánh mắt lại là chế nhạo một câu t mấy ngày n ư nay ta bị chúa công lôi kéo thương thảo quân sự mỗi ngày đều là đến nửa đêm mời ta quách gia kêu rên một tiếng mãn ẩm một ly tao nghĩ nghe vậy sững sờ quay đầu nhìn một chút bên ngoài đã từ từ biến lạnh gió mát phòng trừng lại quá hai ngày ngươi thì sẽ không như thế mệt mỏi tào nghị đột nhiên nói một câu để quét á ra hơi xứng sờ lập tức quét á ra ngửa mặt lên trời cười to t ử hoàng nói rất đúng lại quá hai ngày ta quân đại thắng mà về ta tự nhiên cũng sẽ không như vậy mệt nhọc không phải không phải văn sĩu thất bại cũng không biết này mười vạn đại quân có bao nhiêu người có thể sống sót nghe được tào nghị lời nói quét á ra một mặt kinh hãi đống nhiên đứng dậy nếu như người khác nói ra câu nói này quét á ra nhiều lắm chính là nợ nụ cười mà qua có thể câu nói này là từ tào nghị trong miệng nói ra không khỏi quét ra không trọng thị ta quân tinh binh cường tướng lương thảo sung túc chỉ là ô hoàn làm sao có thể là đối thủ của chúng ta quét á da nghi hoặc không rõ t à o nghị chỉ, chỉ bên ngoài ngày hôm nay k h í trời lạnh chứ quét á da sướng sở không biết tào nghị vì sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy là lạnh so với hai ngày trước còn muốn lạnh có thể này không phải bình thường sao cuối mùa thu thời gian k h í trời biến lạnh cũng là bình thường t à o nghị khẽ mỉm cười cuối mùa thu nhiệt độ hạ thấp s á c thực bình thường liêu đông lạnh leo khu vực chỉ có thể càng thêm hẳn lạnh mười vạn tàu quân thiếu hụt chống lạnh phương pháp lại có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu nghe được tào nghị do hỏi quét á ra cả người cả người chấn động lập tức sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng đúng thế tào nghị nói một chút cũng không sai liêu đông lúc này tất nhiên càng thêm hàn lạnh các tướng sĩ không có chống lạnh phương pháp sức chiến đấu có thể phát huy được không đủ ba tầng tào nghị nhìn thấy quét á ra sửng sốt liền biết hắn đã nghĩ đến khí trời nhân tố lập tức tào nghị tiếp tục mở miệng nói xong thiên thời hay nói một chút địa lợi ô hoàn g chiếm giữ liêu đông man hoang khu vực địa thế hiểm trở dễ thủ khó công muốn công phá ô hoàn khó càng thêm khó văn xửu mọi người tuy rằng thực lực mạnh mẽ có thể không rõ ràng liêu đông địa thế lạ nước lạc sức chiến đấu còn có thể lại lần nữa mất giá rất nhiều quét á da hoàn toàn ngồi không yên sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cả người rung động không nớt mười vạn đại quân tám chín phần m ộ ư ơ i lành ít giữ nhiều a không được ta đến đem việc này báo cho chúa công để hắn hỏa tốc phái người hạ lệnh v ă n xỉu bọn họ rút quân dứt lời quét á da vội vội vàng vàng rời đi thư không phủ tào tháo tâm tình thật tốt mấy ngày trôi qua p h ỏ n g chừng lúc này v ă n xỉu bọn họ đã sớm bình định rồi ô hoàn nói vậy lúc này phương bắc tin chiến thắng đã đang trên đường trở về chúa công chúa công a đang lúc này quét da vội, vội vàng vàng đi vào s ắ p mặt lo lắng ha ha ha phụng hiếu nhưng là phương bắc có tin chiến thắng truyền về tào tháo nhìn thấy quét ra phủ nhiêm c ư ờ i to t r e o ghẹo chỉ đùa một chút chúc mừng chúa công chúc mừng chúa công từ đây ta quân cũng không còn nỗi lo về sau trần quân lúc này nhảy ra ngoài đầy mặt mừng rỡ khom người thi lễ chúa công thống nhất thiên hạ đại nghiệp ngay trong tầm tay chúc mừng chúa công chúc mừng chúa công quét ngang liêu đông ô hoàn bắc cự hung nô chúa công công lao có thể so với tần hoàng hán vụ a đại sành mọi người dồn dập mở miệng định mặt không cần tiền tự điên cuồng hướng về lao tào vô tới tào tháo con mắt hít lại một bộ h chúa công hai họa có chuyện lớn rồi quét á da cấp thiết nói một câu quét á da vừa dứt lời tào tháo s ư n g sở không phải chuyện tốt đã xảy ra chuyện gì xin mời chúa công tức khắc hạ lệnh để t r i n h phạt ấu hoàn g quân mã tức khắc t r i ệ n binh nếu như không nữa lui lại liền đến không kịp nghe được quét á da lời nói mọi người càng ngày càng n g h i hoặc đều là đầu góc mơ hồ không làm rõ được quét á da ngã xuống đất khó làm cái gì lúc này quét á da đem tào nghị nói cái kia mấy câu nói thuật lại một lần chưng một trăm ba mươi mốt cây bông ra đời chưng một trăm ba mươi mốt cây bông ra đời nghe được quét da lời nói tào tháo sắc mặt kịch biến hắn cũng ý thức được bắc phạt ấu hoàn mười vạn quân mã lành ít giữ nhiều mau mau truyền lệnh để văn s ỉ u bọn họ hỏa tốc rút về đến tào tháo vội vàng hạ lệnh báo đang lúc này tào quân tiểu giáo vội vội vàng vàng chạy vào khởi bẩm c h ỗ công phương bắc n châu truyền đến t r ì n báo mười vạn quân mã đại bại chỉ có hai vạn quân mã trở về ưu châu chiến báo ở nơi nào đưa cho ta xem tào tháo gấp gáp hỏi thăm một câu từ nhỏ giáo trong tay đoạt quá t r ì n báo cẩn thận nhìn một lần vẫn là chậm mười vạn đại quân chỉ còn dư lại hai vạn người thảm bại như vậy để tào tháo vì đó xứng sờ quét ra sắc mặt cũng có chú lần này chiến bại nói trắng ra chính là bọn họ suy nghĩ không chu toàn khinh địch bất cẩn không có cân nhắc đến liêu đông lạnh lẽo khu vực khí hậu chúa công gia thân là quân sư tế diệu suy nghĩ không chu toàn dẫn đến đại quân thảm bại ta có chủ yếu trách nhiệm xin mời chúa công trách phạt quách gia lúc này hướng về tào tháo không người thi lễ mở lời t h ỉ n h tội tào tháo khoát tay h á o một cái là ta quá khinh địch không có quan hệ gì với p h ù n g hiếu tiểu binh thất bại đánh v ớ i viên thiệu một trận chúng ta đánh quá thuận lợi cho tới toàn quân trên giới tiêu ngạo tự mãn như vậy trạng thái làm sao có thể bất bại tào tháo không thẹn là kiêu hùng trong chốc l tào tháo tầng tầng thở dài phất phất tay để quách ra mọi người lui xuống quách ra mọi người rời đi tào tháo c a o mày trói chặt đứng dậy hướng về tào nghị phủ đệ đi tới lấy vào cuối mùa thu gió mát phơ phất trong ngày thường đơn bạc siêm m đã cảm nhận được từng tia từng tia cảm giác mát mẻ gia đình giàu có vẫn có thể đổi một thân tơ ngông r i a cửu chống đỡ gió mát nghèo khổ người ta cũng chỉ có thể gắng gượng xung q u a đi đến tào nghị phủ đệ tào tháo cũng không có bắt chuyện tào nghị mà là chính mình hướng về hậu viện đi tới hã biết vào lúc này tào nghị đều sẽ ở hậu viện thư phòng đi ngang qua một cái đình viện tào tháo liếc mắt một cái, lập tức hơi trong viện không có bất kỳ gian phòng chỉ có từng mảng từng mảng thực vật hành diệp bên trên trắng toát một mảnh lông sủ phảng phất trên trời mây đoá đây là vật gì tào tháo l ầ m b ầ m lồ bầu hiếu kỳ đi vào lao ra trong viện hầu hạ cái tia thực vật gia đình nhìn thấy tào tháo đi vào không người thăm hỏi một tiếng vật ấy là cái gì vì sao như vậy kỳ quái tào tháo hiếu kỳ hỏi thăm một câu gia đình thành thật trả lời hồi bẩm lao ra vật ấy là chủ nhân trồng trọn có người nói là tây v ư ợ chuyển về thần kỳ thực vật tên là cây đông cái này trắng như tuyết lông sù đồ vật có thể chống đỡ h ạ lạnh tào tháo gật gật đầu cũng không có để trong lòng chống đỡ hàn lạnh còn phải là cầm mũ áo lông trồn từ xưa đến nay còn chưa bao giờ từng thấy hữu dụng thực vật đến chống lạnh hô một trận gió lạnh thổi qua chỉ cảm thấy thấu xương cảm giác mát mẻ bao phủ toàn thân mặc dù là tào tháo mặc trên người cầu n u n g như cũ cảm thấy đến từng trận cảm giác mát mẻ tào tháo theo bản năng nắm thật chặt trên người cầu n u n g để cho mình càng thêm ấm áp một điểm đột nhiên tào tháo đ ố n g nhiên mở to hai mắt phản phất ý thức được cái gì hắn nhìn về phía trong viện gia đình ăn mặc cũng không phải cầm mũ áo lông trồn nhưng không hề có một chút nào chút nào ý lạnh sao có thể có chuyện đó ngươi không cảm thấy lạnh không? tào tháo nghi ngờ hỏi một câu gia đình cung kính trả lời lao ra chẳng lẽ không biết sao mới vừa ta nói rồi chủ nhân trồng trọt cây bông có chống lệnh công hiệu dùng cây bông chế thành quần áo mặc vào ấm áp cực kỳ nói xong gia đình ánh mắt quái lạ nhìn về phía tào tháo chủ nhân cha nhìn qua tuổi cũng không lớn làm sao phải dễ quên chứng đây mới vừa nói xong sự tình xoay người liền đã quên tào tháo cảm nhận được gia đình ánh mắt của quái cũng có chút l u n g túng lập tức tào tháo ánh mắt liền đặt ở gia đình mặc trên người á o công trên đồ chơi này thật sự có thần ký như vậy so với cầm mũ áo lông trồn còn muốn chống lạnh đem ngươi trên người áo đông cho ta mang mặc tào tháo lúc này hạ lệnh gia đình nghe vậy xứng sở này lao ra ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì được rồi dễ quên chứng c ò n muốn cùng chính mình cấp ý p h ụ c mặc chính mình đại lao ra lên tiếng gia đình cũng không dám không nghe đem trên người áo đông thời g a giao cho tào tháo tào tháo tiếp nhận áo đông đặt ở trong tay ánh chừng một chút còn rất nhẹ nhàng cũng không có c ẩ m mũ áo lông trồn như vậy chìm nhẹ như vậy có thể chống lạnh tào tháo bán tín bán nghi đem áo đông mặc lên người áo đông trên người trong né mắt tào tháo tự giác mình bị một trận ấm áp ấm áp bao phủ khắp toàn thân cái kia từng k i a một ý lạnh tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi ấm áp vô cùng ấm áp thật c ơ m ợ nờ ấm áp tào tháo đầy mặt đỏ chót nhiệt huyết sôi t r à o khắp toàn thân run dày không ngớt thần kỳ quả thực quá thần kỳ loại này gọi cây bông đồ vật thật mẹ kiếp thần kỳ nếu như có thể sớm một chút phát hiện lời nói bác phạt ô hoàn mượn chiến trường đại bại mà về nghĩ đến bên trong tào tháo con ngươi đều đỏ như vậy thân vật tao nghĩ tên tiểu từ túi này dĩ nhiên không nói với chính mình cần phải giáo h ứ n một chút hắn không、thể. tao nghĩ cái tiểu tử thú y kia ở nơi nào tao tháo nổi giận gầm lên một tiếng đem bên cạnh gia đình g i ậ n mình ở ở thư phòng gia đình vội vàng trả lời không biết chính mình đại lao ra đây là chịu đến cái gì kích thích gia đình vừa dứt lời tao tháo liền từng cái bóng người lao ra chỉ để lại ăn mặc cầm mũ áo lông trồn gia đình đứng ở trong sân đờ ra n à y cầm mũ áo lông trồn cũng không muốn sao nhân vật đóng vai nên nói không nói người có tiền thật biết chơi tao tháo nổi giận đùng đùng hướng về hậu viện thư phòng đi tới đi đến thư phòng một cước đem cửa phòng đa văng đi thẳng vào làm càn cái gì cha cửa phong bị người đá văng tào nghị giật mình ngẩng đầu nhìn lên là một cái ăn mặc gia đình áo đông người đi vào tào nghị theo bản năng liền cho rằng là chính mình gia đình càng muốn mở miệng quất lớn lại phát hiện người đến dĩ nhiên là cha của chính mình nhìn cha trên người gia đình bông phục tào nghị một mặt t r ò n váng cha ngươi đây là cái gì kỳ hoa h a m lớn nhân vật đóng vai tào tháo nổi giận đùng đùng vọt thẳng đến tào nghị trước mặt nước b ọ t tinh tử mãn thiên phi thần kỳ như thế chống l ệ n h đồ vật ngươi tại sao không nói sớm ngươi nếu như sớm một chút dân ra đến u châu mười vạn đại quân liền không thể bại thảm như vậy m ư ờ i vạn đại quân cái kia vậy cũng là dòng d ã mười vạn ân huệ làng chỉ trở về hơn hai vạn người tào tháo càng nói càng là kích động lệ nóng doanh t r ọ n g thiếu một chút khóc lên cha bình tĩnh đường nóng xin hỏi một chút tâm tình tào nghị nhẹ dọn g an ủi đem tào tháo p h ù ở bên cạnh ngồi xuống rót một chén t r à nước nay cây bông mới vừa loại thành kết quả đến cùng làm sao ta cũng không biết cây bông có thể ở cái gì trong hoàn cảnh trồng trọt sinh sản nhiều ít đều cần một chút đi thí nghiệm còn có nạn sâu bệnh phòng chống còn có thổ nhưỡng phát hiện còn có tào nghị liên tiếp chuyên nghiệp từ ngữ trực tiếp đem tào tháo cho đánh bối rối tào tháo nghe được trận mắt ngoác mồm ta chỉ muốn biết hiện tại thành quả làm sao hoàn thành rồi tào nghị gật gật đầu tùy ý trả lời tào tháo ưu hoán nhìn về phía tào nghị hoàn thành rồi ngươi bợ lạ bợ l ạ nói một đống lớn làm gì biểu diễn ngươi huyên b á c học tức h sao chương một trăm ba mươi hai kinh hỷ tốt lúc chương một trăm ba mươi hai kinh hỷ tốt lúc nếu cây bông trồng trọt đã thành công sao không mở rộng t h i ê n hạng khi đó hàng năm bao nhiêu người không cần lại đông chết nay cây bông có thể cứu vớt muôn dân từ hoàng ngươi công đức vô lượng a tào tháo hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng không chấp nhặt với tào nghị lập tức kích động nói sau đó thì sao tào nghị không phản đối hỏi ngược một câu tào tháo nghe vậy xứng sở sau đó thì sao cái gì sau đó thì sao đây chính là công đức vô lượng danh lưu thanh sử cơ hội tốt người mẹ kiếp dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ người như thế n g ư b h ư ơ b ứ c nhà ngươi đại nhân biết không nếu như cây bông mở rộng đến toàn bộ phương bắc khu vực rộng lớn trồng trọt chế tác áo đông không chỉ quân đội có thể ở mùa đông chiến đấu bách tính cũng sẽ không bởi vì hàn l ạ n h mà đông chết khắp thiên hạ bách tính đều sẽ nhớ tới người tào tử hoàng tên danh lưu thanh sử không tốt sao tào tháo tiếp tục kích động giải thích chỉ tiết m à sắc không nên kim nhìn t lao tử đều nói rồi nhiều như vậy ngươi sao liền không lên đạo đây sau đó thì sao t à o nghị phủi tào tháo một ánh mắt lại là hời hợt dò hỏi một câu t à o tháo nghiến răng nghĩa lợi hận không thể trực tiếp n ệ n chết cái này con bên n g o ạ n ý bốn mươi vạn hai có thể chứ t à o tháo bất đắc dĩ dội ra bốn c á i ngón tay nhìn về phía tào nghị không được t à o nghị dĩ nhiên lắc lắc đầu t à o tháo nghe vậy xứng sở từ trên xuống dưới trái trái phải phải tỉ mỉ đánh giá một hồi t à o nghị nay vẫn là chính mình coi tại như mạng nhi từ sao bốn mươi vạn hai dĩ nhiên không muốn bốn mươi vạn hai cũng không muốn tao tháo nghi hoặc không rõ chi thức quyền tài sản hiểu không muốn ta cây bông trồng t r ọ n kỹ thuật không thể có điều mà ta có thể bán ra áo đông cho lao tảo để lao tảo lại đây mua tào nghị đem ý nghĩ của hắn nói ra tào tháo nghiến răng n g h i n lợi hắn không thể hiện tại liền búa tào nghị một trận đều tính toán đến trên đầu ta đến rồi bán áo đông cho mình có thể tưởng tượng được cái này chuyện làm ăn nên có cỡ nào lãi k ế t h xù tào tháo nghĩ lại vừa nghĩ cho mình nhi tử đưa tiền cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài nghĩ đến bên trong lao tảo tâm tình lúc này mới tốt hơn rất nhiều lúc này liền gật đầu đồng ý tào tháo trực tiếp nộp bốn mươi vạn hai tiền đặc cọc ăn mặc gia đình áo đông vui dạo rực rời đi trở lại tư không phủ vừa vặn gặp phải t u ấ n lúc vội vội vàng vàng đi tới chúa công mới vừa ư u châu tự thụ triệu vân truyền đến thư tín khẩn cầu chúa công sang năm đầu xuân lại t r i n h phạt Âu hoàn t u ấ n lúc nhìn thấy tào tháo không người thi lễ kéo dài tới sang năm đầu xuân không được tào tháo kiên quyết từ chối Âu hoàn thai họa nhất định phải mau chóng giải quyết sang năm đầu xuân x u i nam kinh châu đây là lúc trước chiến lược muôn vản khó khăn thay đổi tuân lúc dựa vào lý lẽ biện luận liêu đông lạnh leo khu vực sắp bắt đầu mùa đông càng thêm hàn lạnh. hoàn toàn không thích hợp đại quân tác chiến chúa công khư khư cố chớp là ở nắm các tướng sĩ tính mạng làm trò đùa tào tháo cười thần bí người xem ta như là nắm các tướng sĩ tính mạng làm trò đùa người sao chống lệnh đồ vật ta đã tìm tới t u ấ n lúc nghe vậy s ư ớ n g sở lập tức trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ chúa công cái gọi là chống lệnh đồ vật chỉ sợ cũng là cầm mũ áo lông trồn loại hình chứ nếu như trang bị ưu châu quân mã sẽ là một món khổng lồ tính xin chúa công cân nhắc tuân l c trưởng quản tào tháo túi tiền lao tạo như vậy phá sản ý nghĩ tuân l c tự nhiên nổi giận đùng đùng ha ha ha cũng không phải là cầm mũ á mà là trên người ta áo đông tào tháo chỉ chỉ trên người mình áo đông đầy mặt đ ắ c ý nhìn ta xuyên áo đông、Thương、tương tương tương t u ấ n ú c nhìn một chút tào tháo một mặt tròn v á n g cái này thế đạo thay đổi sao đều yêu thích gia đình phong chính mình chúa công làm sao xuyên gia đình quần áo vẫn như thế rào rạt đ ắ c ý chúa công ngài đây là t u ấ n ú c đầu góc mơ hồ nghi hoặc không rõ mặc vào nhìn tào tháo cười hì hì thần thần bí bí nói một câu t h i ệ n tay cởi trên người áo đông đưa cho tân ú c tân ú c càng ngày càng choáng chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác nay vẫn là cái kêu anh minh thần võ thà rằng ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta t ạ o mạnh đ ứ t sao nhanh mặc vào tào tháo đầy mặt hưng phấn thúc giục tuân lúc m ộ t câu a tuân ố t t lúc lung tung ứng phó m ộ t câu lập tức đem đ ô n g phục c h ụ t vào trên người chính mình chuyện này mặc vào đ ô n g phục trong nháy mắt đó tuân lúc cả người sửng sốt đầy mặt khó mà tin nổi con mắt trận thật lớn nhìn về phía tào tháo thời khắc bây giờ tuân lúc chỉ cảm thấy khắp toàn thân ấm áp này đ ô n g phục giữ ấm trình độ dĩ nhiên so với cầm mũ áo lông chồn còn tốt hơn hơn nữa trọng lượng như vậy nhẹ hoàn toàn không làm lỡ hoạt động thân vật trời ban thần vật ta có cái này háo đông thiên hạ liền không còn có bách tính đông chết đại quân cũng có thể ở trời đất ngập tràn bằng tuyết bên trong tác chiến chúa công này háo đông là đến từ đâu tiền vốn bao nhiêu có thể không tiến hành quy mô lớn chế tác t u ấ n lúc kích động liên tiếp dò hỏi bà cái vấn đề tào tháo phủ nhiễm cười to vật ấy là ta ở một cái nhà bạn bên trong đoạt được giá cả mà phi thường tiện nghi mặc dù là bách tính bình thường cũng có thể xuyên lên quá tốt rồi t u ấ n lúc càng thêm kích động này háo đông quả thực chính là trời ban thần vật như vậy chống lạnh thần khí chúa công phải làm đại đại mua sắm trang bị quân mã tuân ú c không thể chờ đợi được nữa kiến nghị tào tháo đắc ý liếc mắt nhìn t u ấ n lúc chuyện này ta đã sớm nghĩ đến địa chỉ ta cho ngươi ngươi tự mình đi và mua sắm ấy t u ấ n lúc tiếp nhận mệnh lệnh sau khi vô cùng phấn khởi rời đi không biết là ai đem tào tháo muốn mua s ắ m chống lãnh đồ vật trang bị quân đội tiếp tục b ắ t phạt ấu hoàn sự t ì n h lan truyền đi ra ngoài cùng ngày thân là gián nghị đại phu điền phong liền nổi giận đùng đùng tìm tới tào tháo điền phong từ khi quy thuận tào tháo sau khi lại lần nữa phát huy ra cương trực công chính thiết diện vô tư tính cách chỉ cần h ắ n nhìn không được trực tiếp ở trước công chúng nội đỗi khí trí tài quách ra bởi vì không gọn gàng nghị chính mỗi ngày bị điền phong kết tội khiến cho hai người bây giờ nhìn thấy điền phong liền trốn chúa công điền phong nhìn thấy tào tháo không người thi lễ ha ha ha nguyên hạo a có chuyện gì tào tháo lúc này tâm tình rất tốt nhìn về phía điền phong điền phong mặt không hề cảm xúc không người thi lễ thần hôm nay nghe nói một câu lời lẽ t r í lý không hiểu trong đó hàm nghĩa đến đây thỉnh giáo chúa công ha ha ha tào tháo càng thêm hài lòng điền nguyên hạo thế gian đại tài vẫn còn có hắn sẽ không hướng về ta l ĩ n h giáo nguyên hạo hay nói lẫn nhau thảo luận học tập mà tào tháo đầy mặt đắc ý thần đọc được thành tựu cần kiệm bại do xa câu nói này không biết rõ Cái người à thành à, là y một hắn cần nói n do do kiệm bại xa muốn kiệm thành cần sự, liền à ác không thể h t ế u Một mực ăn chơi chén, xa Mỹ trẻ thành phong trào, khó thành đại sự. chơi chén, ăn phong thành Ngươi khó đại i xa l nói tào tháo đột nhiên sửng sốt một chút đột nhiên phản ứng lại điền nguyên hạo là cái gì người hà bắc danh sĩ dĩ nhiên sẽ không thành do cần kiệm bại do x a câu nói này đánh chết lao tạo đều không tin tưởng điền phong n g ư ơ i mới vừa hẳn là đang đùa bớt ta tào tháo sắc mặt có chút phát chìm chất vấn điền phong chương một trăm ba mươi ba khởi bẩm chúa công ta chính là đang đùa b ớ người chương một trăm ba mươi ba khởi bẩm chúa công ta chính là đang đùa b ớ người hồi bẩm chúa công ta chính là đang đùa bớt ngươi điền phong mạnh miệng nhìn thẳng tào tháo không sợ chút nào tào tháo vậy cũng lấy ánh mắt giết người t h ầ n mới vừa nghe nói chúa công tiêu tốn giá cao mua chống lệnh đồ vật trang bị u châu quân đội dự định hai lần thảo phạt ô hoàn từ xưa mùa đông không xuất binh chính là bởi vì chống lệnh đồ vật đắt giá chúa công như vậy hao tiền tốn của thực sự là h ồ n quân cách làm kính xin chúa công thu hồi thành mệnh điền phong mặc kệ ngươi cái gì chúa công không chúa công nhìn không được chính là muốn nói tào tháo tức giận sắc mặt tái n h u t tay đã nắm tại bên hông bảo kiếm lên hận không thể một kiếm đưa cái này đi lấy tết i mối hận trong lòng điền phong điền n g u y ê n hạo được n g ư ơ i rất tốt nói ta hao tiền tốn của n g ư ơ i mẹ kiếp đi hỏi một chút tuân văn n h ư ợ c đầu đuổi câu chuyện lại tìm đến ta hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi lan ra ngoài tào tháo hoàn toàn không để ý đương triều thừa tướng uy nghiêm dáng vẻ chỉ vào điền phong chửi ấm lên nếu là những người khác này gặp công phu đã sớm ngã quỵ ở mặt đất run l y bẫy nhưng là điền phong nhưng lẫm liệt không sợ tuân văn ngược là đồng đ o thần đương nhiên phải đi tìm hắn đợi được chứng cứ xác thực xem chúa công có lời gì nói điên phong n ừ lạnh một tiếng p ẩ y tay áo bỏ đi ta cờ mờ、nờ. tào tháo nhìn điền phong bóng lưng nghiến răng nghiến lợi lúc trước công phá viên thiệu sau khi thì không nên chiêu hàng điền phong trực tiếp nên thị t h ắ n thật tốt đây là mời một cái mưu sĩ sao đây là mời một cái giám thị a mà lúc này tốt lúc rời đi tư không phủ sau khi liền lập tức đi đến tào nghị phủ đệ đối với tào nghị tốt lúc cũng không xa lạ gì hứa xương hội thơ bên trên đấu tiểu h thi bách tiên tài nghệ c h ấ n áp quần hùng hiển lộ tài năng không nghĩ đến cái này tào tử hoàng không chỉ có tài hoa văn hoa ở nông học trên cũng có sâu như vậy dày trình độ chỉ chốt lát sau đi đến tào nghị phủ đệ tào nghị mới vừa vào cửa l i ê n nhìn thấy tào nghị tuân ú c lúc này hô hoán một tiếng tuân văn ngược hắn tới làm gì t à o nghị ở hội thơ trên từng thấy tuân ú c tràn đầy n g h i hoặc mình cùng hắn cũng không cùng xuất hiện hắn tới làm gì có việc t à o nghị hỏi một câu tuân ú c tràn đầy kinh h ỉ đi tới nghe nói t ử hoàng chế ra áo đông có thể chống lạnh chẳng biết có được không để tại hạ nhìn xem ra tuân ú c là bị cha giao động tới được cha có thể nha giao tiếp diện như thế rộng rãi t à o nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ áo đông chuyện này ngoại trừ cha vẫn không có những người khác biết tao n h ị lúc này đáp ứng dặn dò người lấy một cái mới tinh áo đông lại đây tôi lúc mừng rỡ không nớt vội vàng mặc lên người loại kia quen thuộc cấm áp cảm giác lại lần nữa bao phủ toàn thân mặc dù là chu vi nhiệt độ thấp hơn hắn cũng không sợ thứ tốt thật sự là thứ tốt ta tôi lúc kích động tự lẩm bẩm đột nhiên tôi lúc hướng về tào nghị không người bái thật sâu tôi lúc đại biểu thiên hạ m u â n dân đại biểu lê dân b á c h tính đại biểu tào quân mấy trăm ngàn tướng sĩ bái tạ tử hoàng này cây bông trồng trọt dễ dàng hay không tôi lúc cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi một cái vấn đề mấu chốt tao nghĩ lắc lắp đầu có thể quy mô lớn trồng trọt được tao nghị trả lời tôi lúc bị kích thích kích động cả người đ có thể quy mô lớn t r o n g c h ọ n câu nói này còn có mặt khác một tầng ý tứ vậy thì là hàng đẹp giá rẻ quá tốt rồi ta có thể lượng lớn mua sắm áo đông người có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu t u ấ n ú c kích động không thôi vội vàng đem t à o nghị sở hữu áo đông tất cả đều dự định hạ xuống có cần hay không thanh toán một bút tiền đặt cọc không cần cha đã đem tiền đặt cọc thanh toán t u ấ n ú c nghe vậy xứng sở cha tào nghị trong miệng cha chẳng lẽ chính là chúa công trời ạ ít ta thật giống phát hiện cái gì ghê gớm sự tình không trách chúa công nhấc lên tảo n h ị như vậy hưng phấn trong ánh mắt nhấp nháy tỏ ánh sáng nguyên lai、like、này tào nghị là chúa công con riêng cha cha cha nay nội dung vợ kịch máu cho đến không thể tự thoát ra được a cũng không biết chủ mẫu biện phu nhân có biết hay không tào nghị thân phận nếu như biết rồi có thể hay không đại náo một hồi nên nói không nói người đọc sách cái này náo động chi kinh ngạc vô tiền khoáng hậu t ô t lúc cùng tào nghị thương nghị thật mua áo đông công việc sau khi hài lòng rời đi tào nghị đồng dạng mừng rỡ chỉ cần là áo đông mỗi tháng liền có thể mang đến cho hắn mười vạn lượng tiền lời nói cách khác mỗi tháng tào n h ị cũng có thể đánh dấu một lần nói rằng đánh dấu tào n h ị đột nhiên nghĩ đến chính mình trong trương mục còn có năm mươi vạn、lượng. hệ thống nạp tiền năm mươi vạn lượng tiến hành đánh dấu nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng đơn đồng tính viễn vọng một cái nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng sức mạnh trái cây một viên nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nhìn thấy hệ thống t u â n giá đến khen thưởng t à o nghị sáng mắt lên lần này thật giống tôn giá đến rồi thứ tốt đơn đồng tính viễn vọng ở thời tam quốc thỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật d ù ở về mặt quân sự tuyệt đối bật học tồn tại bán cho cha nhất định có thể b tào ừ n g chiếm được mị lực trái cây, trái mị t nghị đối với sức mạnh trái cây tràn ngập trờ mong dù sao hệ thống xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm còn lại ba mươi vạn thạch lương thảo thời loạn lạc bên trong tương tự quý giá vô cùng hiện tại tào nghị hệ thống bên trong chứa được lương thảo ít nói cũng có mấy trăm vạn thạch thỏa thỏa lương thảo thủ phủ thu được sức mạnh trái cây một tia sáng trắng tào nghị trong tay xuất hiện một cái quả thanh long dáng r ấ p hoa quả đây chính là sức mạnh trái cây nhìn thấy sức mạnh trái cây tào n h ị thật dài thở phào nhẹ nhõm may là không phải dưa hấu lần trước dưa hấu mị l ư c trái cây thật cờ mở lớn quả thanh long cũng còn tốt tào n h ị hai b à cả làm xong một lát sau k h ắ p toàn thân c h ỉ cảm thấy có sức lực dùng thoải mái tuy rằng không sánh được triệu vân hứa chử văn s ị u bực này tuyệt thế d u n g tướng nhưng là so với bình thường võ tướng cũng là không kém bao nhiêu thời loạn lạc bên trong tao nghĩ lại nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn tuân văn lược tuân lúc đắc ý về đến nhà ngoài cửa liền truyền đến điền phong phẫn nộ gào thét cùng điên cùng tiếng gõ cửa tuân lúc ngươi có bản lĩnh đầu độc chúa công ngươi có bản lĩnh mở cửa a chớ né ở bên trong không lên tiếng ta biết ngươi ở nhà tuân lúc một mặt choáng ta gần nhất không có làm chuyện gì a làm sao trêu chọc đến điền chó、điên? điền chó điên quét ra ý chí tài bọn họ trong âm thầm cho điền phong lên biệt hiệu tuân lúc đứng dậy đi đến cửa viễn nơi mở ra cổng lớn nguyên hạo đây là cái gì ý ý gì trang ngươi đang cho ta trang điền phong cười lạnh một tiếng tuân lúc ngươi đầu độc chúa công hao tiền t ố n của mua chống lạnh đồ vật trang bị quân đội phải bị tội gì đối mặt điền phong chất vấn tuân lúc lúc này mới chợt hiểu ra ha ha một trận cười to ngươi còn có tâm tư ở đây cười ta nhất định phải kết tội ngươi còn có mua cho ngươi chống lạnh đồ vật người tương tự muốn kết tội điền phong căm phẫn sụt sôi ngươi nhất định phải kết tội bán cho ta chống lạnh đồ vật người Tuân ú c quái lạ nhìn về phía đ i ề n phong đúng hắn cũng chạy không được chương một trăm ba mươi bốn nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi chương một trăm ba mươi bốn nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi thật chứ thật sự quả nhiên quả nhiên chắc chắn chứ xác định nhất định cùng với khẳng định vậy cũng tốt cho ngươi một bộ y phục nguyên hạo mặc vào thử xem lúc này t u i n ú c đem áo đông giao cho đ i ề n phong đ i ề n phong kết quả áo đông dùng tay ước l ư ợ n một hồi mềm mại nhẹ nhàng đây là cái gì quần áo điên phong nghi hoặc đem áo đông mặc lên người con mắt đột nhiên cho to trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi chuyện này sao có thể có chuyện đó khắp toàn thân ấm áp dĩ nhiên một điểm không so với c ẩ m mũ áo lông t r u ồ n kém đây là cái gì quần áo điền phong khiếp sợ nhìn về phía tôi lúc tôi lúc phủ nhiêm cười to vật ấy chính là chúa công muốn mua chống lạnh đồ vật hàng đẹp giá rẻ điền phong càng thêm khiếp sợ chuyện này quả thật chính là công đức vô lượng a thế nào nguyên hạo còn muốn kết tội tôi lúc t r e o g ẹ o hỏi một câu kết tội kẻ ngu si mới kết tội thần kỳ như thế đồ vật hàng đẹp giá rẻ chính là thiên hạ bách tính tri phúc chính mình nếu như lại ngăn cản sẽ bị người trong thiên hạ t h o á n mạng kết tội cái gì kết tội điền phong biết mình lần này lỗ mãng mặt da đỏ ửng đơn giản đến rồi một cái chết không thừa nhận lão phu lão phu chính là hồi lâu không thấy văn lược đặc biệt đến đây thăm hỏi một hồi đúng chính là như vậy tôi lúc ánh mắt quái lạ nhìn điền phong chưa từng gặp như vậy vô liêm s ỉ người không thể đi hai người chúng ta sáng sớm vừa mới nhìn thấy a a ha ha ha. ngày hôm nay mặt trăng thật đẹp à cái kia cái gì nhà ta bên trong còn có việc ta c h ư a hết cáo tử điền phong đối với tôi lúc lời nói mắt đ i ế c thai ngơ trực tiếp xoay người rời đi tôi lúc liếc mắt nhìn trên trời mặt trời lớn lắc đầu cởi khổ nay đ i ê n chó điên nếu như không biết xấu hổ lên vậy cũng là thiên hạ vô địch ta không tới một tháng mười vạn bộ áo đông liền toàn bộ vận chuyển đến ũ châu có chống lệnh đồ vật tào tháo thậm chí đem hí trí tài phái đến ũ châu đảm nhiệm quân sư trung lam tướng đệ nhị tháo phạt âu hoàn hoàn toàn thắng lợi văn xịu trong luật quân lật đổ hoàng long trận chiến âu hoàn thiền vụ đ ạ t đốn liêu đông toàn bộ quy thuận tào tháo dưới trướng hoàn toàn không có nỗi lo về sau tào tháo liền bắt đầu chuẩn bị xuôi nam kinh châu ký châu tịnh châu thanh châu đất đai binh mã lục tục phân phối đi đến năm dương như nam một đời gối giáo chờ sáng chỉ chờ đầu xuân vừa đến binh lâm tương dương thành dưới năm sau đầu xuân tào tháo khiến đóng giữ phản thành tào nhân lý điện lĩnh binh năm ngàn tấn công tân giã nhưng chúng rồi từ thứ kế sách đại bại mà về tân giã chính là kinh châu môn hộ tuy rằng thành trì nhỏ hẹp có thể vị trí địa lý nhưng cực kỳ trọng yếu đóng giữ tân giã chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng thúc lưu bị lưu huyền đức mấy ngày nay lưu bị nụ cười sẽ không có biến mất quá thiên hạ đồn đại n g ọ ạ long p ư ợ n g sổ hai người đến một có thể an thiên hạ lưu bị tuy rằng mất đi từ thứ nhưng được trong truyền thuyết n g o ạ long tiên sinh ra cất lượng hứa sương tào n h ị phụ đệ lao tàu ngày hôm nay tâm tình phi thường không tốt xôi nam kinh châu vốn tưởng rằng thế như t r ẻ tre nhưng là tàu nhân chiến bại lại bị lưu bị lửa đốt bắt vào phà h a o binh tổ tướng từ hoàng ngươi nói cái kia ra cắt lượng thật sự liệu sự như thần mới ra đời liền để ta quân h a o binh tổ tướng t à o tháo uống một hớp rượu lớn buồn b ự c không thôi t à o nghị sáng mắt lên ra cắt lượng rốt cuộc xuất hiện như vậy tam quốc mới thú vị a c h í nhiều gần yêu ra cắt lượng suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích ở làm sao lợi hại h ắ n cũng là người dùng binh không nằm ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi tao nghị cười nhạt một tiếng tào n diện nghĩa hắn phiên g lượng quốc đều kiểu cắt ra đ nát, o n càng lượng đón đọc cắt cái, cái sách, là à gì lầu lầu, lấy lấy ra t kế Nghị rõ ràng rõ tháo r o Tào n lòng. g t nghe nói tào nghị n g ữ khí mừng rỡ không n ư ớ t mỗi một lần tào nghị như vậy khí định thần nhàn định là có cái gì phá địch thượng sách tử hoàng có thể có diệu kế tào tháo kinh h ỉ do hỏi tào nghị yên lặng từ trong l ò n g ngực móc ra một cái túi gấm thả ở trên bàn ha ha ha ta liền biết tử hoàng khẳng định có kế sách vậy ta liền thật không tiện nói chuyện tào tháo đưa tay liền muốn lấy đi túi gấm chờ đã tao nghị đánh gãy tào tháo liết mắt một cái tào tháo cha ngươi đó là thật không tiện sao ngươi là quá tốt ý tứ quy tắc cũ mười vạn lượng tào tháo đã quen tào nghị của nặng hơn người tính tình lúc này liền giao cái tiền muốn công phá tân giã còn cần một cái thần vật không biết cha có hứng thú hay không thu rồi tiền tào nghị đột nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía tào tháo tào tháo tên tiểu t ử thối nhà ngươi không phải là muốn muốn hô t a chứ món đồ gì tào nghị lúc này từ hệ thống trung tướng khen thưởng đơn đồng k í n h viễn vọng lấy ra chính là cái này tên là thiên lý nhãn khả quan sát bên ngoài ngàn dặm bất luận là đồ vật gì tào nghị giới thiệu một câu bên ngoài ngàn dặm có thần ký như vậy tào tháo bán tín bán nghi tiếp nhận kính viễn vọng nhìn lên khoắt một giây sau tào tháo đông nhiên đứng dậy khiếp sợ nhìn tào nghị tại kính viễn vọng bên trong quả nhiên bên ngoài ngàn dặm đồ vật nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g thật giống như là ở trước mắt bình thường này nếu như dùng ở phía trên chiến trường kẻ địch toàn bộ hướng đi chẳng phải đúng rồi như lòng bàn tay tào tháo càng nghĩ càng là khiếp sợ thứ này nhân gian tại sao có thể có hoàn toàn chính là thần tiên pháp bảo từ hoàng ngươi cùng cha nói thật kỳ thực ta biết tất cả mọi chuyện dấu dếm nữa cũng ẩn dấu không xuống đi tới tào tháo một mặt nghiêm nghị nhìn về phía tào nghị. nghị nghe vậy cả người run lên trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo chính mình bất cần rồi đơn đồng k í n h viễn vọng ở thời đại này căn bản là không thể xuất hiện cha nhất định là phát hiện mình không phải cái thời đại này người phát hiện mình là xuyên việt giả cha kỳ thực ta không muốn giải thích ngươi nhất định là thần tiên truyền thế nếu không thì chính là thần tiên đồ đệ tao n g h ĩ vừa muốn bàn giao chính mình là xuyên việt giả thân phận liền bị tào tháo trực tiếp đánh gãy ta nói có đúng hay không tào tháo hơi nhịu nhữ mày một bộ nhìn thấu vẻ mặt của ngươi tao nghị được rồi là ta nghĩ nhiều rồi cha anh minh thân võ đúng là chuyện gì đều không gạt được ngươi nếu đều hiểu lầm cái kia đơn giản liền gặp phải để nghĩ đến bên trong tào nghị trực tiếp nảy lên chạm ở trên bàn một mặt thần bí khó lường nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy ta liền đại từ đại bi nói cho ngươi vì thế giới bị phá hỏng vì bảo vệ hòa bình của thế giới vì quán triệt yêu cùng hòa bình tạ i ác ngươi đoán không lầm cha ta chính là thần tiên đồ đệ tào tháo một một thần tiên đồ đệ liền thần tiên đồ đệ chứ nói nhiều như vậy lung ta lung tung lời kịch làm gì ta còn tưởng rằng ngươi gặp vứt một cái bộ kệ bản đi ra đây không nói gì chốc lát tào tháo đột nhiên kích động lên thần tiên đồ đ ệ a vậy cũng là có thể tiếp xúc được thần tiên a cũng tương đương với thân thể bán tiên a ngày sau trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất cái kia từ hoa ngươi A, n g nói cha bình thường đối với ngươi không tốt cũng tạm được có việc a ha, ha ha kỳ thực cũng không có việc lớn hơn gì ngươi cùng sư phụ ngươi thương lượng một chút có hay không cái gì trường sinh bất lão đang dược cho cha đến bách tám mươi cái chương một trăm ba mươi lăm tào nghị t u ổ i gấm l ử a đốt tân giã chương một trăm ba mươi lăm tào nghị t u ổ i gấm l ử a đốt tân g ã tao n h ị tao n h ị một mặt không nói gì nhìn tào tháo trường sinh bất lao đan dược là rau cải c h ẳ n g à, lập tức bách tám mươi cái đừng nói không có coi như là có con trai của ngươi ta có phải hay không so với ngươi còn cần ta như thế ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng thang côn thức đ ộ n g không so với cha ngươi hải đại hà cần cha ngươi cũng làm muốn hơn nhiều cái gì trường sinh bất lao đan dược ta cũng không có tao sư phụ l a nghị h â n ư ờ i đều k ô n này. n g g có cái Tào h cười khổ giải thích một lần nghe được tào nghị trả lời tào tháo sắc mặt có chút thất vọng nay thần tiên cũng không ra sao mà liền trường sinh bất lao đan dược đều không có tào tháo tự lẩm bẩm một câu sau đó đứng dậy rời đi đương nhiên đơn đồng k í n h viễn vọng không thể cho không hắn bốn mươi vạn l ư ợ n g bạc hàng đẹp giá rẻ tào tháo trở lại tư không phủ khởi bẩm chúa công hạ hầu đôn tướng quân xuất lĩnh quân mã đã đến tân giã ngoài thành tân giã trong thành lưu bị quân mã cùng với bách tính toàn bộ thoát đi mà đi lúc này tân giã đã là một tòa thành chống không hạ hầu đôn tướng quân d ò hỏi chúa công bước kế tiếp phải làm làm sao tháo b á vội vội vàng vàng đi vào hướng về tào tháo đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như nạp đầu liền bái tào tháo hơi nhướng m ạ n lưu bị quân mã đi thì đi làm sao liền bách tính đều một khối mang đi nghe được tào tháo nghi hoặc bên cạnh hí trí tài nói phụ họa chỗ công lưu bị từ trước đến giờ tự xưng là nhân nghĩa đạo đức bách tính đi theo rời đi cũng ở lẽ thường bên trong không đúng quách ra lắc lắc đầu t r o mày lưu bị người này văn không được v õ không giỏi am hiểu nhất chính là chạy trốn lúc trước từ châu đến trận chiến quân độ lưu bị đều có thể bình yên thoát thân cho tới nhảy nhót đến hiện tại mang theo bách tính lưu lại nay sẽ cực kỳ giảm thiểu tốc độ hành quân ta quân thiết kỵ trong một đêm liền có thể truy đuổi mà trên lưu bị quanh năm chinh chiến hơn nữa ra cắt ngọa long từ bên phụ trợ bọn họ không thể không hiểu đạo lý này tại hạ cho rằng trong â n giã có t ò lửa. c h tới ó i lưu bị, túi l ư gấm. Gấm, gấm, gấm chỉ có vẹn vẹn bốn chữ nhưng dù là bốn chữ này lại làm cho tào tháo cả người chấn động lập tức mổ hôi lạnh trên t h á n liền chạy xuống quét i da t h í trí tài mọi người nhìn thấy tào tháo phản ứng như thế liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều là né qua một vệt vẻ nghi hoặc chúa công nhưng là muốn đến ra c á t lượng kế sách tuấn ú c nhẹ dọn g dò hỏi một câu l ử a đốt tân giã tào tháo tự lẩm bẩm lập tức gâm thanh lớn lên còn nói một câu ra cắt lượng là muốn lửa đốt tân giã đây mới là bọn họ đem tân giã bách tính toàn bộ mang đi nguyên nhân thực sự tào tháo dứt lời tất cả mọi người đều là sắc mặt thay đổi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh không thể không nói ra cắt lượng này một kế sách thật sự đọc á c khó lòng phòng bị đừng nói là tào tháo chính là túc trí đang hưu tân ý chí tài cũng không nghĩ tới n g o ạ long phượng sổ hai người đến một có thể a n thiên hạ phượng sổ không biết người này làm sao chỉ cần là này ra cắt n g o ạ l o n g liền như thế lợi hại tào tháo cảm thán một câu có chút t i ế c nối vì sao như vậy đại tài không thể để cho hắn sử dụng quét ra ý chí tài mấy người cũng là trên mặt lộ ra mấy phần thẻ thùng công việc của bọn họ chính là bày mưu tinh kế nhưng là lần này bọn họ liền đối với tay ra bài gì đều không có đ o á n được may là có tào tử h o n g ở nếu không thì hạ hầu đôn mấy vạn đại quân hủy hoại trong một ngày tất cả mọi người trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm dồn dập cảm thán may mắn đồng dạng cũng gây nên quét á da khí trí tài đầu trí cao thủ so chiêu không thể bông tha dũng sĩ thắng nộ cao nhân hã có thể vai kể vai mà mất mau chóng truyền lệnh để hạ hầu đôn không nên vào thành tao tháo vội vàng truyền lệnh chúa công quét á da đáy mắt né qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang đứng dậy không người thi lễ p h ù n g hiếu nhưng còn có sự nếu hắn ra cắt ngọa long muốn lửa đốt đại quân ta chúng ta sao không lấy răng đôi răng lấy mắt trả mắt đem cái này đại hỏa đưa về cho lưu bị quét da cười nhạt một tiếng định liệu trước g i dấp mới vừa có quỷ tài phong độ phụng hiếu kế đem ăn ra tào tháo sáng mắt lên hiếu kỳ không nớt vội vàng hỏi một câu lưu bị quân muốn lửa đốt tân giã như vậy ở tân giã chu vi trong rừng núi tất nhiên mai phục lượng lớn binh mã ta quân liền phóng hỏa đốt núi đem đại hỏa dẫn hướng về lưu bị quân mã lấy đạo của người trả lại cho người ha ha ha quét á ra vừa dứt lời tào tháo liền không nhịn được phủ nhiêm cười to kế sách này nên nói không nói vô cùng đối với tào tháo khẩu vị lúc này tào tháo liền hạ lệnh dàn do hạ hầu đôn dựa theo tào nghị quét ra kế sách làm việc tân g ã hạ hầu đôn xuất lĩnh mười vạn tào quân nguy cấp đối mặt thành chống không hạ hầu đôn trong lòng lo lúc này mới dặn dò người đem tình huống báo cho tào tháo tướng quân lưu bị tất nhiên là sợ s ệ t ta quân lúc này mới chạy mất dép mặt tướng xin mời khiến xuất linh năm ngàn quân mã đi đầu vào thành làm tướng quân tìm hiểu trong thành hư thực phó tướng tiêu xúc thiếu kiên nhận hướng về hạ hầu đôn x i n chiến hạ hầu đôn ánh mắt hiếp lại nhìn một chút trước mặt tân giá thành lập tức gật gật đầu tất cả cẩn thận như có tình huống dị thường mau chóng lui lại tướng quân yên tâm tiêu xúc nặng nghề liền ô quyền thương p ấ n đáp lại hạ hầu tướng quân chúa công chuyển đến quân lệnh ngay ở tiêu xúc vừa muốn rời đi thời gian lý đ i ể n từ hậu quân dụng ngựa mà đến trong tay còn cầm tào tháo quân lệnh hạ hầu đôn ánh mắt sáng lên lúc này tiếp nhận quân lệnh cẩn thận nhìn lên a chốc lát hạ hầu đôn cả người chấn động thất thố đến kinh ngạc thốt lên một tiếng nguyên nhượng tướng quân chúa công nói cái gì lý đ i ể n nghi hoặc không thôi hạ hầu đôn lập tức đem lưu bị muốn lửa đốt tân g i a sự tình nói rồi một lần bên cạnh lý đ i ể n tiêu xúc chúng tướng được nghe cũng là sắc mặt k ị biến hoảng s ợ chạy mồ hôi lạnh n g t x u n g cả người thật huyền nguy hiểm thật nếu không là chúa công quân lệnh đúng lúc chạy tới chỉ sợ bọn họ liền xuất qu hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi m ạ i m ạ i hắn lưu thai to thật là nham hiểm tướng quân cái kêu mặt tướng liền không vào thành trực tiếp giết tiến vào giết tiến vào tiêu xúc trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi tức giận giống như chửi ấm lên không hạ hầu đôn lắc lắc đầu nhìn về phía tiêu xúc ngươi còn muốn vào thành a tiêu xúc có chút bất ngờ đều biết tân giã trong thành lưu bị quân g i a n kế tại sao tướng quân còn muốn cho hắn vào thành ngươi không chỉ có muốn vào thành hơn nữa còn phải lớn hơn trương kỷ cổ vào thành nghe được hạ hầu đôn lời nói tiêu xúc càng thêm nghi hoặc đưa lỗ thai lại đây hạ hầu đôn lập tức ở tiêu xúc bên thai nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói người sau được nghe sáng mắt lên hưng phấn gật gật đầu xuất lĩnh năm ngàn quân mã dong c h ố n g khua c h i ê m tiến vào tân giã trong thành c h ư một trăm ba mươi sáu quân sư chúng ta thành công c h ư một trăm ba mươi sáu quân sư chúng ta thành công tân giã đi đến giang hạ đường ống trên mấy vạn lưu bị quân mã mang theo mười mấy vạn mách tính c h ậ m chậm hướng về t r ư ớ có c đội ngũ vỡ vụn tốc độ càng là dường như tốc độ dồ bỏ trong quân đội lưu bị cưỡ trắng như tuyết ngựa đích lư giữa hai lông mày để lộ ra một chút hệ vải vẻ lo âu quân sư ngươi nói tào quân thật sự sẽ bị lửa sao cái tiêu quỷ tài quất ra khí trí tài tuân lúc mọi người đều là trí mưu chi sĩ bọn họ gặp không thấy được lưu bị bên cạnh một tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên thư sinh nhẹ lay động q cổ lông thản nhiên nơi chính là ngọa long ra cắt lượng ra cắt lượng nhẹ lay động q cổ lông trên mặt hiện ra một vệ tự tin vẻ mặt định liệu trước chúa công hay yên tâm l ư ợ n g đối với mình kế sách có lòng tin lựa đốt tân giã bắt buộc phải làm dù cho là quách phục hiếu khí trí tài tuân văn nhược cũng đừng muốn nhìn t ấ u tại hạ kế sách ra cắt lượng siêu phàm tự tin cho lưu bị rất lớn tự tin phủ nhiệm cười to có quân sư ở không lo rồi thiên hạ có thể định đại sự có thể thành lưu bị hưng phấn không thôi phiêu b ạ c nửa cuộc đời thường chiến t h ư ờ n g bại bây giờ thật vất vả được như thế một cái trí nhiều gần yêu quân sư lưu bị cảm giác mình mùa xuân liền muốn đến, đến rồi tính toán thời gian tân giã đại hỏa n lên lên gia cát lượng nhẹ lay động con lông tự lẩm bẩm ánh mắt hiếp lại viễn vọng tân giã phương hướng chúa công quân sư tân giã nổi lửa lưu bị đội cận vệ trường trần đáo đột nhiên kinh h ỉ hô một tiếng lưu bị gia cát lượng nghe vậy vội vàng hướng về tân giã phương hướng nhìn lại quả nhiên ánh lửa ngốc trời ha ha ha quân sư ngươi thấy sao thành công chúng ta thành công lưu bị mừng rỡ như liên thậm chí lệ nóng doanh t r ọ n g lâu không gặp thắng lợi tư vị để lưu bị tỉnh khó chính mình lúc này lưu bị thâm tình lôi kéo ra cắt lượt tay cảm động đến rơi nước mắt quân sư bị phiêu bạt nửa cuộc đời kẻ vô tích sự chỉ có chi hướng nhưng khổ sở không có quân sư như vậy đại tài giúp đỡ lúc này mới thường chiến t h ư ờ n g bại hôm nay trời ban quân sư cho ta lưu h về nước bị có phúc ba đời lưu bị lệ nóng doanh t r ọ n g động tình nói cũng tương tự để ra cắt lượng cảm động không thôi chúa công l ư ợ n đồng dạng có phúc ba đời có thể phụ tá chúa công như vậy nhân nghĩa trí chủ l ư ợ n chắc chắn cúc cũng tận tụy tới chết mới thôi quân thần hai người tay cầm tay lẫn nhau thâm tình nhìn n ú i phương khí thế liên tục tăng lên nhìn ra bên cạnh trần đáo khắp toàn thân thẳng lên nổi da gà chúa công việc lớn không tốt việc lớn không tốt nhưng vào lúc này mi phương vô cùng chật vật chạy trốn trở về hoảng sợ như chó mất chủ đã xảy ra chuyện gì vì sao như vậy kinh hoàng lưu bị giật mình quay đầu nhìn về phía mi phương nghi hoặc dò hỏi một câu chúa công không tốt ta à quân nhìn thấu ta quân ở tân giã k â sách đồng thời phóng hỏa đốt núi ta quân mai phục tại trong rừng núi hai vạn huynh đệ hầu như toàn quân bị diện chuyện này lưu bị nghe vậy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mới vừa còn trí tuệ vững vàng không nghĩ đến thoáng qua trong lúc đó là mất mặt làm đến nhanh như vậy quân sư chuyện gì thế này lưu bị quay đầu nhìn về phía g i a cát lượng đúng đấy xảy ra chuyện gì lúc này g i a cát lượng cũng là một mặt t r ò n váng trên tay quạt lông cũng không dao chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó một lát g i a cát lượng lúc này mới xoay người lại mi phương ngươi đem tảo quân ở tân giã sở hữu hướng đi sự không lớn nhỏ toàn bộ nói với ta một lần g i a cát lượng cấp thiết dặn dò mi phương ấy mi phương đáp một tiếng lập tức đem t à o quân ở tân giã sở hữu hướng đi toàn bộ nói rồi một lần ngươi là nói t à o quân tiến vào tân giã thành chính là gia cát lượng cao mày lập tức thở dài chúa công đây là t à o quân đánh bậy đánh bạn ngẫu nhiên phát hiện chúng ta mai phục tại trong thành hỏa dược dầu hỏa nếu không thì không thể nhìn thấu ta quân kế sách nếu như t à o quân đã sớm nhìn thấu tại hạ kế sách chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tiến vào tân giã thành nghe được g i a cát lượng giải thích lưu bị đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ hóa ra là như vậy xem ra không phải quân sư không góp sức mà là đối thủ số may thôi quân sư nói có lý lần này là tảo quân số may chỉ cần có quân sư ở ta liền không tin tưởng tàu quân vận khí còn có thể tốt như vậy lưu bị gật gật đầu chắc chắc trả lời tà tam đệ làm sao lưu bị lúc này mới nhớ tới đến trương phi an nguy hồi bẩm chúa công tam tướng quân không có bị thương xuất lĩnh quân mã ở đoàn hậu mi phương thành thật trả lời lưu bị nghe được trương phi không có chuyện gì lúc này mới thở dài một cái phất phất tay để mi phương đi xuống nghỉ ngơi quân sư tàu quân không có trung kế chúng ta lại nên làm thế nào cho phải lưu bị nhìn về phía ra cắt lượng ra cắt lượng nhẹ lay động con lông suy tư một lúc lâu ta quân mang theo bách tính hành quân quá khó khăn tàu quân hổ báo kỵ trong một đêm liền có thể đuổi theo ta quân việc cấp bách là mau chóng chạy tới bờ sông qua sông đi đến giang hạ hảo hảo hảo ta vậy thì hạ lệnh toàn quân tăng nhanh tốc độ lúc này lưu bị liền vội vã rời đi trương phi xuất lĩnh quân mã đ o à n hậu ra cắt lượng lo lắng trương phi lỗ mãng liền xung phong nhận việc tùy tùng trương phi một khối xuất quân đ o à n hậu hạ hầu đôn tân giã đại phá lưu bị quân mã tin tức rất nhanh liền chuyển đến tàu tháo nơi này ha ha ha trận chiến này nhờ có tử hoàng nếu không thì hạ hầu đôn mười vạn đại quân cũng không còn sót lại mấy người nghe được tào tháo lời nói quét á ra khí trí tài rất tán thành gật gật đầu chúa công tào nghị tài năng thắng ra gấp mười lần như tại hạ mặc cảm không bằng quét á ra khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu phát ra từ phế phủ nói một câu từ h o a n g đại tài trước không có người sau cũng không có người chính là khương thượng trương lương cũng khó có thể sánh bay khí trí tài lời nói càng thêm q u y ế t đại có thể này đúng là bọn họ đối với tào nghị chân thực cái nhìn mỗi một cái kế sách đều là liệu sự như thần phòng ngừa chú đáo đối phương kế sách vẫn không có thực thi tào nghị nơi đó cũng đã chuẩn bị kỹ cảm ứng đối phương pháp ha ha ha tào tháo vui vẻ không thôi nghe được quách ra bọn họ khen tào nghị trong lòng được kêu là một cái đặc ý nhận lấy t ử hoàng đứa con trai này là đời ta làm chính xác nhất quyết định tiểu t ử này mỗi giờ mỗi khắc đều ở cho người kinh hỉ ta cũng muốn biết tên tiểu t ử thúi này còn có cái gì là hắn sẽ không cái gì đều sẽ hơn nữa mọi thứ tinh thông để ta cái này cha rất khổ nào a quách ra khí trí tài t r ậ n mắt khinh bỉ nghe một chút lời này lão vợ x e o lét nếu lưu bị ở tân giã kê sách chưa thành công vậy kế tiếp chính là giờ chết của hắn chuyên lệnh xuống sở hữu kỵ binh tập kết bổ tướng muốn đích thân xuất quân truy sát lưu hai to lần này cần phải đem lưu thai to bắt sống lột ra c h ó c thị tào tháo ra lệnh một tiếng mấy trăm ngàn tào quân tinh nhuệ chen trúc mà ra sơn hô s ó n g thần phô thiên nắp hướng về lưu bị quân mã truy sát tới tào tháo tự mình thống xoái triệu vân điện v i hứa Chử, văn s ỉ u trương tú hạ h ầ u đôn hạ h ầ u uyên tào nhân tào hồng từ h o à n g t r ư ơ n g hợp cao lãm vì là đại tướng như vậy xa hoa đội hình đủ để quét ngang tam quốc bất kỳ một thế lực nào chương một trăm ba mươi bảy đây chính là thứ tốt chương một trăm ba mươi bảy đây chính là thứ tốt c h ú công tào quân kỵ binh đã đuổi theo trong ầ n đ á lúc nhất thời lưu bị do dự không quyết định rơi vào vô tận lựa chọn bên trong một bên là nhân nghĩa một bên là cái mạng nhỏ của chính mình hắn cái nào đều không muốn từ bỏ có thể không như mong muốn tình thế bây giờ tới nói vẫn đúng là cần lưu bị ở trong đó làm ra lựa chọn nghĩ tới nghĩ lui lưu bị đáy mắt né qua một v ẹ t v ẻ tàn nhẫn người chết ổ chim thiên bất tử vạn v ạ n g nhiên mệnh đều không còn còn nói gì nhân nghĩa đạo đức chuyên lệnh xuống đại quân từ bỏ máy tính hỏa tốc vội vã chạy giang hạ, gian hạ lệnh nghe được lưu bị lời nói trần đạo trực tiếp sửng sốt mệnh lệnh này có thể không giống như là lưu bị truyền đạt vứt bỏ máy tính Này vẫn là hiện ắ n rằng nhân nghĩa công cho đức chúa đạo l nói ra sao. Trần đáo, người đang làm gì? Lưu bị thấy Trần đáo chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không đó, khỏi hỏi ra sao. Đáo, Đáo thấy một gì? Lưu làm câu. Bị chỉ ở tại hình thức nguy cấp dân chúng theo chúng ta nguy hiểm mới là to lớn nhất t à o quân truy sát chúng ta trên đường nhất định sẽ tiện thể tàn sát bách tính trái lại chúng ta thoát ly bách tính t à o quân liền không có đối với bách tính ra tay lý do dân chúng cũng có thể bình yên vô sự lưu bị cho mình tìm một cái tuyệt mỹ lý do trần đáo nghe vậy lúc này mới chợt hiệu ra khâm phục nhìn lưu bị một ánh mắt lập tức xoay người rời đi tào tháo tự mình xuất lĩnh kỵ binh một đường truy sát thế như chẻ tre trên đường gặp được lưu bị quân mã dường như giống như ăn cháo căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở được tàu quân thiết kỵ bước chân hai quân ở trường phản pha chém g i ế t kết quả cuối cùng không nghi ngờ chút nào lưu bị quân mã đánh tơi bời chạy trốn chết chỉ có điều lần này cam phu nhân cùng a đấu cũng không có ở trong loạn quân lạc đường không còn có người trình diễn trường phản pha thất tiến thất x u ấ t kinh điện tiểu đoàn n vinh Các đệ, tăng dương nhanh tốc độ, chỉ cần quá làm tạm thư sinh tay c h ó i gà không chặt có thể ở trong loạn quân chạy thoát cũng là ra c á t lượng phúc lớn mạng lớn đội một người sớm đã bị tào quân tiết h kỵ đạp thành thịt nát quân sư có chuyện gì trương phi quay đầu trở lại đầy mặt nghi hoặc muốn ngăn cản tào quân xung phong còn cần một ít thủ đoạn đặc thù tại hạ có một kế sách không biết tam tướng quân can đảm làm sao trương phi ngờ vực liếc mắt nhìn ra c á t lượng quân sư lần trước ngươi thi kế lửa đốt tân giã bị tào quân nhìn tấu lần này sẽ không còn bị tào quân nhìn tấu chứ nghe được trương phi lời nói ra các lượng trắng non trên mặt né qua một vệ lúng túng màu đỏ lửa đốt tân giã là tào quân số may thôi lần này tại hạ kế sách tất nhiên có thể thành công g i a cát lượng nhẹ lay động còn lông tính trước kỹ càng được ta lão trương t i ể u tin tưởng ngươi một lần ngươi nói cái gì kế sách g i a cát lượng khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ thần bí ý cười tăng tướng quân bên người chỉ còn lại không tới một ngàn quân mã muốn ngăn cản tào quân không khác nào nói mơ giữa ban ngày tướng quân một mình cưỡng ự a xứng xứng làm dương k i ể u đầu cầu bên trên lưng đeo sau một ngàn quân mã ở trong rừng cây phất cờ hò reo giả vờ t h à n h thế dọa lui tào quân da cát lượng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tương kế sách nói rồi một lần trương phi nghe được con mắt t r ợ n thật lớn đầy mặt khó mà tin nổi quân sư ngươi sẽ không hại ta lão trương đi để ta một người đi đối mặt tào quân ngươi nghĩ như thế nào tam tướng quân yên tâm tào tháo người này tính cách đa nghi n g tất nhiên không có sơ hở nào nhưng làm một ngàn quân mã như thế nào đi nữa giả vờ thanh thế cũng là một ngàn quân mã ngươi xác định tào quân không thấy được làm dương kiệu mặt sau rừng tây cách nhau mấy trăm mét tào quân trừ phi là có thiên lý nhãn nếu không thì tuyệt đối thấy không rõ lắm nhìn thấy ra các lượng tràn đầy tự tin g á n dấp trương phi quyết định dựa theo ra các lượng kế sách bắt đầu ăn bài không lâu lắm chỉ thấy được xa xa bụi mù của quận tào i n h pháp huế, kỳ t quân t thành thành đi đến làm ộ dương tiêu trước không gặp lưu bị quân mã chỉ thấy được một mặt đen đại hán khoác khôi m a n g giáp áo choàng đai lưng đứng đầu cầu bên trên tào tháo xuất quân chạy tới đều là nghi hoặc không rõ này mặt đen đại hán hắn là người nào tào tháo nghi hoặc giò hỏi người này là trương phi trương dực đức bên cạnh hạ hầu đôn nói giới thiệu một câu trương phi chính là cái kêu một đấu một vạn dũng tướng tào tháo nghe vậy sáng mắt lên trong lòng có chút cảm thán lưu thai to số may như vậy dũng tướng cống hiến cho lưu thai to chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng thái trương phi hoành thương lập tức đứng ở đầu cầu bên trên nghiến răng nghiến lợi n ệ ngực p h ấ n hận tào tháo lao nhi ta chính là người hiến trương phi trương dực đức là vậy có dám cùng ta trương phi một trận chiến trương phi hét lên một tiếng giống như hồng trung đại lữ hồng hoang manh thu gào thép bình thường chấn thiên liệt đ i ệ liền tào tháo cũng vì đó biến sắc được lắm trương dực đức quả nhiên dũng quan tám quân chúa、công. bên cạnh t à o nhân r i ụ t ngựa mà tới nay trương phi một mình cưỡi ngựa tất nhiên có cái gì d ử a dấm mặt tướng thấy do phía sau hắn dừng cây bụi mù quần quận tất nhiên mai phục lượng lớn quân mã ra quân có phải là trước tiên lui lụi miễn cho chúng kế t à o nhân đối với gia cát lượng lợi hại vẫn luôn là lòng vẫn còn sợ hãi t h ấ p giọng nhắc nhở một câu tào tháo tào tháo nghe được t à o nhân nói như vậy cũng có một chút do dự cái kia trương phi phía sau trong rừng cây s á t thực bụi mù quần quận tuy rằng không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong thế nhưng nghĩ đến bên trong tào tháo đột nhiên sáng mắt lên không thấy rõ trong rừng cây tình huống cụ thể chính mình thần tiên pháp bảo thiên lý nhãn. chẳng phải là vừa vặn dùng tới được lúc này tào tháo từ trong lồng ngực đem tào nghị cho hắn đơn đồng tính viễn vọng lấy ra đây chính là thứ tốt tào tháo hưng phấn cảm thán một tiếng lập tức sử dụng đơn đồng tính viễn vọng hướng về trường phi l ư n g bèo sau trong rừng cây nhìn lại trong rừng cây kia lưu bị quân mã nhất cử nhất động bị tào tháo nhìn ra rõ rõ ràng ràng một cái cầm trong tay quạt lông tư sinh chính chỉ huy thật là ít ỏi lưu bị quân sĩ binh điên quần qua lại chạy trốn ngựa mặt sau mang theo cánh cây bắt đầu chạy mang theo quần quận cắt vàng bọn họ nhìn thấy bụi mù quần u ậ n chính là vì vậy mà đến ha ha, ha. nhìn rõ ràng lưu bị quân thủ đoạn tào tháo phủ nhiêm c ư ờ i to thưởng thức trong tay đơn đồng k í n h viễn vọng không nhịn được lại là một trận cảm thán đây chính là thứ tốt chương một trăm ba mươi tám ra cát lượng ngươi chính là cái hố hàng chương một trăm ba mươi tám ra cát lượng ngươi chính là cái hố hàng tào quân chúng tướng thấy rõ tào tháo đột nhiên c ư ờ i to không ngừng hai mặt nhìn nhau đều là nghi hoặc không thôi chúa công vì sao cười bên cạnh triệu vân nhẹ dọn g g dò hỏi ha ha ha. thử long mà nhìn nói chuyện tào tháo đem đơn đồng tính viễn vọng đưa cho triệu vân triệu vân nhìn trong tay đơn đồng tính viễn vọng không biết vật gì liền mô phòng theo mới vừa tào tháo sử dụng cũng liếc mắt nhìn chỉ một ánh mắt triệu vân liền chấn kinh đến cả người chấn động thần kỳ quá thần kỳ dĩ nhiên như vậy rõ ràng triệu vân kích động tự lẩm bẩm sau đó tào quân t r ú n g tướng mỗi người đều sử dụng đơn đồng tính viễn vọng liếc mắt nhìn đều không ngoại lệ tất cả đều chấn kinh đến chỗ mắt mất mồm tào tháo đắc ý nhìn khiếp sợ t r ú n g tướng một đám chưa từng thấy quen mặt ra hỏa mất mặt xấu hổ không biết tào tháo lần thứ nhất nhìn thấy này đơn đồng tính viễn vọng mạnh mẽ công hiệu thời gian phản ứng so với những n à y tào quân tướng lĩnh còn không thể tả chuyện này quả thực quá thần kỳ vẫn ấy chẳng lẽ là thần tiên pháp bảo nguyên lai、like、đối diện lưu bị quân mã đang hư trương thanh thế dĩ nhiên có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng đã như vậy liền nên nhân cơ hội này xuất quân sông tới g i ế t tào quân chúng tướng ngươi một lời ta một lời kích động nghị luận sôi nổi làm dương trên cầu trương phi hoành thương lập tức cổ họng đều sắp gọi khàn chiến lại bất chiến lùi lại không lùi là gì đạo lý trương phi trên mặt hung hăng nhưng trong lòng lại loạn tung tùng phèo tạo quân chậm chạp không có động tính khó thành ra cắt lượng kế sách lại thất bại tên mặt trắng này trả lại hắn lương ngọt lòng lão tử xem chính là một c á n ngọt trùng tào tháo mặt đỏ lư lư tào nghị cho đơn đồng kính viễn vọng thực sự là dùng quá tốt dễ dàng liền nhìn thấu địa phương kế sách lúc này tào tháo rút ra bảo kiếm nhắm thẳng vào làm dương kiểu phương hướng chúng quân nghe lệnh xung phong ẩm ra lệnh một tiếng mấy trăm ngàn tào quân thiết kỵ như h ổ như sói giống như sung phong mà ra giống như mánh hổ ra khỏi lồng không thể c ả n phá t r ư n g phi sắc mặt thay đổi chính mình như thế nào đi nữa lợi hại một người một ngựa cũng không chống đỡ được tào quân mấy trăm ngàn thiết kỵ a ta thì không nên tin tưởng ra cắt lượng kẻ này ra cắt lượng ngươi chính là cái hố hàng trả lại hắn lương họa long phượng sổ hai người đến một có thể an thiên hạ ta phi phượng sổ ta không biết được ngươi ngọa long chết nhanh là khẳng định trương phi hùng hùng h ổ h ổ quả đoán quay đầu ngựa chạy trốn nhìn thấy trương phi lại chạy tào tháo liền biết lưu bị quân kế sách bại lộ lúc này hạ lệnh chúng quân tăng nhanh tốc độ g i a c á t lượng chính chỉ huy quân ngựa về chạy trốn chế tạo đuổi mù quần quận giả tạo vừa quay đầu lại liền nhìn thấy trương phi điên quần giục ngựa mà tới g i a c á t lượng trên mặt lộ ra một nụ cười đã ý chúc mừng tam tướng quân làm dương tiểu một mình cưới ngựa quắt lui tào tháo trăm vạn đại quân danh chấn thiên hạ a ra các lượng không người thi lễ liên tiếp định luật vô ra trương phi g ụ c ngựa mà đến nhìn thấy ra nên thì t h ắ n tâm tư đều có nhưng làm u ố n đến đại ca lưu bị vẫn là nhịn xuống lại tay kích động chúc mừng cái t r ứ n g lao tử trở lại lại trường trị ngươi tào tháo căn bản cũng không có lui lại trực tiếp xuất lĩnh đại quân chém giết tới nếu không là lao tử chạy trốn nhanh vào lúc này đều n g ộ i trương phi hoán hận đến trường ra cắt l ư ợ n g một ánh mắt lưng đeo sau tào quân sắp tới trực tiếp một tay nhấc lên ra cắt l ư ợ n g đặt ở ngựa mình trên lưng chật vật mà đi ra cắt lượm nằm ngoài trên lưng ngựa khắp toàn thân các đến đau đớn đầy mặt khiếp sợ khó mà tin nổi tào quân không có rút quân không nên a tào tháo tính cách đa nghi tính cách làm sa mặc cho g i a c á t lượng túc trí đam mưu cũng sẽ không nghĩ đến tàu tháo rượi vào tàu nghị cho hắn đơn đồng tính viết vọng đem ra c á t lượng kế sách nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g trương phi mang theo g i a c á t lượng chật vật chạy trốn mãi đến tận hai bên lúc này mới miễn cưỡng đổi tới lưu bị quân mã tam đệ quân sư các ngươi làm sao chật vật như vậy nhìn thấy trương phi cùng g i a c á t lượng trở về lưu bị một mặt kinh ngạc hừ ngươi hỏi một chút tên mặt trắng nhỏ này còn g i a cắt n g ọ à lòng ta phi trương phi đem ra các lượng ném mã đi h ử lạnh một tiếng người sau một trận lảo đảo trên mặt xanh một hồi bạch một trận lúng không được lần thứ nhất thất sách có thể nói là tạo quân số may nhưng l à n à y lần thứ hai cũng không thể còn nói đối phương số may đi lưu bị nhìn thấy hai người sắc mặt liền đoán được chuyện gì xảy ra tuy rằng trong lòng tức giận ra c ắ t lượng có thể trên mặt nhưng không có chút rung động nào ra c ắ t lượng năng lực vẫn có ngày sau thiếu không được ra c ắ t lượng bảy mưu tinh kế không lấy nhất thời thành bại luận anh hùng lần này chỉ sợ là tào tháo không có t h ô n g x o á y quân mã mà là t à o quân tướng lĩnh tự chủ trương đánh bậy đánh bạc thôi quân sư không cần chú ý bị đại nghiệp còn thiếu không được quân sư xuất lực lưu bị cười cho ra cắt lượng một nấc thang lại an ủi vài câu g i a c á t lượng cảm động không thôi thiếu một chút lệ nóng doanh t r ọ n g chúa công ơn chi ngộ lượng chắc chắn cúc c u n g tận tụy tới chết mới thôi bên cạnh trương phi cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn về phía g i a c á t lượng ừ còn cái gì tới chết mới thôi ta hy vọng ngươi có thể nôn nhi l ư u tín tới chết mới thôi g i a c á t lượng lại là một trận lúng túng lưu bị giăn dậy một phen trương phi lại an ủi g i a c á t lượng vài câu trong khi nói chuyện quan vũ đi vào giang hạ cầu viện binh đã trở về mấy chục chiếc thuyền lớn nằm ngang ở mặt sông có thể đổ sộ mau mau lên thuyền lưu bị thúc giục một tiếng lập tức xuất lĩnh một đám tàn binh bại tướng leo lên thuyền lớn chậm dại hướng về giang hạ m à đi đợi được tào tháo chạy tới thuyền lớn đã ở giang tâm còn kém một bước liền có thể bắt sống lưu bị này lưu t hai to cũng thật là mạng lớn lần này có để hắn chạy tào tháo hận đến nghiến răng nghiến lợi lại một lần nữa để lưu bị chạy tào tháo trong lòng tiếc nuối không ngớt được ra cắt lượng lưu bị không khác nào như hổ thêm cánh đã trở thành tào tháo tâm phúc đại h o ạ nếu để lưu bị cùng tôn quyền hai người liên minh tào tháo x u ô nam khó khăn sẽ tăng lên theo cấp số nhân có điều lập tức chuyển đến một cái khác tin tức nhưng là để tào tháo tâm tình giảm bớt rất nhiều tương dương thái ra nương nhờ vào tào tháo đem toàn bộ kinh châu tất cả đều hiến đi ra ngoại trừ kinh nam bốn quận còn có lưu bị chiếm lĩnh giang hạ bên ngoài cái k h á c kinh châu châu phủ huyện quận tất cả đều trở thành tào tháo địa bàn tào tháo làm chủ tương dương ngay lập tức liền đem tào nghị điều động lại đây đương nhiên là theo hậu cần doanh một khối tới được tào nghị đi đến tương dương ngày thứ nhất tào tháo liền vội vội vã đổi tới từ hoàng người cái kia đơn đồng tính viễn vọng thật đúng là thứ t ố ta t bên ngoài ngàn dặm nhìn ra rõ rõ rằng ràng chúa công rất là thỏa mãn a tào tháo nhìn thấy tào nghị không khỏi vui vẻ ra mặt tào nghị b i u môi lão tào cũng thực sự là đủ e o kiệt liền biết đầu đều không h đúng t à o nghị bình tĩnh lắc lắc đầu đón lấy thứ nhất là muốn huấn luyện thủy quân tuy rằng có thủy quân kinh châu nhưng là đối mặt ra đông chỉ là thủy quân kinh châu còn thiếu rất nhiều đệ nhị chính là phòng bị tây bắc mã đẳng t h ư ơ n g một trăm ba mươi chín phi thiên mao đài rất khó khăn à c h ư ơ một trăm ba mươi chín phi thiên mao đ ạ i rất khó khăn à. tây bắc mã đẳng tào tháo nghi hoặc không rõ tây bắc mã đẳng tay cầm binh mã mấy vạn đều là tinh nhuệ thiết kỵ muốn công phá trường an xuyên thẳng trung nguyên dễ như ăn cháo tào công chúa lực xuôi nam phía sau binh lực không nhiều chính là mã đẳng thừa cơ lợi dụng tào nghị giải thích một câu nghe được tào nghị giải thích tào tháo không phản đối lắc lắc đầu mã đẳng người này ta đã từng gặp có điều chính là một mãng p h t h ô i xông pha chiến đấu là dũng quan tâm quân hữu dũng vô mưu không đáng nhắc đến nghe được chính mình tra trả lời tào nghị trợn mắt k i n h bỉ ngươi lại không phải lão Ngươi ngang tàng. Không gì cái có có thể đương e m n g ờ người thời i đợi được ngày sau người ta nhi tử má siêu, giết đến tàu quân binh bại núi điểm đới nhà trong ngày đến quân như Đến không n cho tàu làm tàu để được đổ, ở mắt, ta tử cắt vứt tàu láo áo. láo g má xem ư sau cha dâu i ra. đ ư ơ nhiên những câu nói này đều là tào nghị trong lòng n ổ nước bọt nếu như thật sự nói ra lão tào b á i không bái cha ra tào nghị không biết ngược lại cha nhất định sẽ p tới tào nghị ra thấy rõ cha không tin tưởng mã đằng xẻ r a bình tào nghị cũng chỉ có thể nói tới chỗ nào toán nơi nào tào tháo ở kinh châu trình quân ba tháng tám mươi vạn mã bộ quân hai mươi vạn thủy quân che ngợp bầu trời m ê n ngông của quận khí thế như cầu vồng lương thảo quân giới trồng chất như núi đào thương như rừng giáp trụ như núi tinh k ỳ che kín bầu trời tào tháo tự mình dẫn trăm vạn đại quân ép thẳng tới xích b í c h sẵn sàng ra trận gồi giáo chờ sáng tào nghị vị trí hậu cần doanh đồng dạng theo quân xuất trinh đóng quân ở trăm vạn quân mã phía sau cùng mặc dù là có chiến đấu cũng an toàn không thể lại an toàn hậu cần doanh tào nghị cùng chu thái hai người nhàn nhã tự tại uống chút rượu ăn đồ xin nướng toàn bộ tào quân đại doanh bên trong cũng chỉ có tào nghị nơi này ngoại lệ có thể uống rượu hệ thống tuân gia đến đã có mấy trăm cân thiêu đất liêu tào nghị xuất trinh chuẩn bị chiếc dê bọ thị quân trong lều tràn ngập thịt nướng hương vị chu thái một tay một cái đồ xin nướng ăn không còn biết trời đâu đất đâu ha ha ha tử h o a n g ở trong quân doanh cũng là thật n h ã trí này thịt nướng hương vị nước mũi làm người thèm ăn nhỏ dại à tào tháo âm thanh từ ngoài trướng văng lên ngay lập tức tào tháo từ bên ngoài đi vào mặt mày hưởng hảo quýt cơm liền nói q u t cơm nói cái gì tốt n h ã trí thèm ăn nhỏ dãi vẻ nho nhã dối trá tào nghị phủi tào tháo một ánh mắt n ổ nước bọn một câu tiếp tục đổ xin nướng tào tháo không để ý lắm hắm h i ệ n tại một ngày nếu không bị tào nghị đối trên hai câu đều cảm thấy đến khắp toàn thân không dễ chịu. tào tháo ngồi ở tào nghị đối diện ánh mắt trừng trừng nhìn mặt trước đồ xì nướng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt cho ngươi tào nghị nhìn cha quỷ chết đói rán dấp chọn một khối béo gầy dao nhau đưa cho tào tháo tào tháo không thể chờ đợi được nữa một cái căn xuống một luồng manh liệt cảm giác thỏa mãn bao phủ toàn thân tào tháo đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt phản phất là gặp phải cái gì khó mà tin nổi đồ vật đây cũng quá ăn ngon đi tào tháo trong miệng lấp kín thịt t h i t h i thầm thầm thán phục một tiếng coi như là cung đình ngự trù cũng chưa chắc có thể làm ra thần kỳ như thế mỹ vị mỹ vị món ngon, hàng thật đúng giá mỹ vị món ngon. dê bọ thịt phối hợp trên tiêu đốt l i ề u nghe đi đến cũng làm người ta thèm nhỏ rãi tào tháo một tay một cái đồ xin nướng sung sướng ăn ăn mặt đỏ l ử l ử miệng đầy nước mỡ có thịt há có thể không rượu đột nhiên tào nghị nói một câu tào tháo ánh mắt sáng lên đúng vậy mỹ vị như vậy thì nướng nhưng là không có rượu ngon làm bạn chẳng phải là phung phí của trời ra nơi đó có rượu các ngươi một lúc tào tháo đột nhiên đứng dậy như một làn khói chạy mất t ă m có điều chốc lát tào tháo đi mà quay lại trong lòng ôm một vỏ rượu ngon kha kha đây chính là tốt nhất rượu ngon h ứ xương túy phong lâu thần tiên túy thiên kim k ó cầu nói chuyện tào tháo đem rượu ngon mở ra đổ vào trong chén làm rượu đến đi ra một khắc đó tào nghị khẽ n h ư mày này rượu ngon cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a đây là cái gì rượu ngon đục không chịu nổi căn bản không giống hiện tại rượu ngon tự như vậy trong suốt thời đấy mà tràn ngập một luồng vị chua không giống như là địa càng không giống như là rượu vàng kỳ kỳ quái quái đây chính là rượu ngon của ngươi tào nghị chỉ, chỉ trong chén rượu ngon hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tào tháo đúng vậy đây chính là vương công quý tộc mới uống lên rượu ngon tào tháo đầy mặt hưng phấn đây chính là hắn cất giấu đã lâu rượu ngon chính mình trong ngày thường đều không bỏ uống được ngày hôm nay cắn răng mới lấy ra điều này cũng có thể được cho rượu ngon cũng là bình thường thôi không phi thường bình thường tào nghị bị môi tào tháo biểu thị hoài nghi đây chính là toàn hứa xương rượu ngon nhất tào nghị nhìn thấy tào tháo không tin tưởng xem ra không cho cha ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là rượu ngon ngươi liền không biết bông hoa tại sao đỏ như vậy lập tức tào nghị từ hệ thống bên trong lấy ra một bình phi thiên m a đài phi thiên m a đài là hệ thống bên trong tuân ra đến vận này hắn có thật nhiều bình uống một bình căn bản là không để ý đây là cái gì vật t a o tháo nghi hoặc không rõ tuyệt thế rượu ngon tao nghĩ thần bí trả lời một câu lập tức đem phi thiên mao đ à i ngã vào trong chén rượu ngon đi ra một sát na kia toàn bộ trong lều vải nhất thời mùi rượu phân tán h ư ơ n g thuần vô cùng t a o tháo đ ố n g nhiên mở to hai mắt rượu này rượu này nghe đi đến t h ơ m quá tốt h hơn đầu a rượu gì như vậy hương thuần đang lúc này quét á ra khí trí tài thông bên ngoài lần lượt đi vào quét á ra nhìn thấy trên bàn mắt lạnh rượu ngon nhất thời hai mắt tỏa sáng vội vã tí lên bưng rượu lên bát uống một hơi c à n sạch ô、oh. rượu ngon vào hầu chỉ cảm thấy một luồng nóng bỏng nóng bỏng từ trên xuống dưới xuyên qua hết hầu thẳng vào trong dạ dày ngọt nào mát lạnh hôn hợp rượu non g đặc hữu tương hương ở trong miệng nổ tung dư vị vô cùng hào tịu hào tịu a đây mới thực sự là rượu trước uống vậy thì là ngựa đi đái bình thường quét á ra ngửa mặt lên trời thét dài thoải mái hôn một cổ họng bên cạnh tào tháo khí trí tài nhìn thấy quét á ra phản ứng đều là nghi hoặc không thôi dồn dập bưng rượu lên bát uống một hơi cạn sạch một lát sau tào tháo khí trí tài cũng là phát sinh từng trận tiếng thán thở trận mắt n g ấ mộn khiếp sợ không thể không thể tự mình từ hoàng chuyện này này rượu ngon là đến từ đâu vì sao chúng ta trước chưa từng nghe thấy quét á ra không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm một câu k h c khạc tao nghị háng dọn một cái một mặt nghiêm nghị rượu này lai lịch có thể không bình thường lời nói h ố n độn sơ khai bàn cổ đại thần khai thiên tích địa nhất khí hóa tam thanh v ũ yêu tranh bá nữ hoa v à trời hậu nghệ bắn mặt trời khoa phụ đổi mặt trời các loại một loạt đại sự phát sinh ai u tao nghị còn chưa nói hết trên đầu liền nhận được tào tháo một cái tát cho ta nói tiếng người tao tháo chừng tào nghị một ánh mắt khà khà chính t a nhưỡng tao nghị cười hì hì trả lời hệ thống tuân gia đến rượu đế sản xuất phương pháp hoàn toàn có thể phục chế phi thiên mao đài tào nghị nói là chính mình sản xuất cũng không có bất kỳ tật xấu người nói cái gì bực này tiên ngưỡng là người sản xuất tào tháo đ ố n g nhiên đứng dậy khó mà tin nổi nhìn tào nghị đúng vậy rất khó khăn sao tào nghị vẫy vẫy tay một mặt vô tội dò hỏi tào tháo chương một trăm bốn mươi đừng nói nhảm liền nói bao nhiêu bạc chương một trăm bốn mươi đừng nói nhảm liền nói bao nhiêu bạc tào quân ở xích bích sẵn sàng ra trận mỗi lần lượng lớn chiến thuyền vãng lai trường giang bên trên cha xét tôn lưu liên quân an bài hậu cần doanh tào nghị một thân một mình ngồi ở quân trong lều đầy mặt hưng phấn hắn đây n ư ơ n g cũng quá kích thích đi tào nghị tự lẩm bẩm trên mặt tức chê không được hưng phấn mới vừa tào nghị tiến hành rồi hệ thống đánh dấu được khen thưởng để tào nghị hưng phấn không thôi hệ thống nạp tiền năm mươi vạn lượng bắt đầu tiến hành đánh dấu nạp tiền mười vạn lượng hệ thống khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng hệ thống khen thưởng thay đổi tự nhiên khí tượng cơ hội một lần nạp tiền mười vạn lượng khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng khen thưởng phòng cháy thuyền gỗ ba mươi chiếp nạp tiền mười vạn lượng khen thưởng người dơm đây chính là thứ tốt ta để ông trời trời mưa hắn liền trời mưa để ông trời tuyết rơi hắn liền xuống tuyết mưa to g i o lớn sấm vang chấp giật cũng có thể tùy ý điều khiển mặc dù là một lần có thể điều này cũng tuyệt đối nghịch thiên rồi trăng sáng sao thưa trăng sáng giữa bầu trời tào nghị không có nửa phần buồn ngủ ra c o n trướng ánh mắt viễn vọng ầm ầm sóng dậy trường giang tuy rằng đen t u i một mảnh cái gì cũng thấy không rõ lắm có thể vậy cũng không làm lỡ tào nghị biểu đạt trong lòng mình hưng ơ phấn tình trạng đột nhiên tào n h ị sáng mắt lên thật giống nghĩ tới điều gì kha khả ra cắt lượng lần này n h ờ n g ư ơ i biết biết cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng tào tháo đúng giờ đi đến hậu cân doanh cha đến rồi nhanh ngồi nhanh ngồi chu thái ngươi cái t h ằ n g ngốc chỉ ngây ngốc đứng làm gì còn chưa đi cho ta cha c h â m trả tao nghị nhiệt tình để tào tháo một mặt choáng váng tao tháo ngẩng đầu nhìn nửa ngày mặt trời tao nghị nghi hoặc hỏi một câu cha ngươi đây là nhìn cái gì chứ h ả không có gì ta xem một chút ngày hôm nay có phải là mặt trời mọc từ hướng tây tao tháo tao nghị một một ta này không phải thời gian thật dài không gặp mặt muốn ngươi mà đừng thấy sang bắt quàng làm họ có việc liền nói cha ngươi có muốn hay không lại lần nữa được tảo công coi trọng t h a g quan phát tài cưới vợ bạch phú mỹ hướng đi nhân sinh đỉnh cao đừng nói nhảm liền nói bao nhiêu b ạ c khà khà người hiểu ta chắc vậy không nhiều không nhiều một triệu lượng tào tháo trận mắt mất mồm khiếp sợ nhìn tào nghị cùng loạn hỏi một câu bao nhiêu tiền tào nghị r ộ i ra một đầu ngón tay một một triệu lượng đối với cha ngài tới nói cũng không mắc ngươi nói trước đi nói chuyện gì ta suy nghĩ một chút nữa tào tháo không thấy thỏ không thả chim ừ n g để tào n h ị cũng rất bất đắc dĩ ta là loại kia nói mà không tin người sao đương nhiên không phải tiểu ra nhưng là đường hoàng gia d á n g không dối trên lửa dưới hàng thật đúng giá thật một trăm phần trăm được rồi cha ngươi suy nghĩ một chút tàu quân đột nhiên quy mô lớn x ô i nam mặc kệ là lưu bị vẫn là tôn quyền đều là không ứng phó kịp cũng không có quá nhiều chuẩn bị như vậy nói cách khác tôn lưu liên quân không chỉ là lương thảo không đủ liền quân giới cung tên đều cũng không có chuẩn bị bao nhiêu tôn lưu liên quân thiếu hụt cung tên đây là sự thực mà cha một triệu lạng liền tiêu vào nơi này lấy cung tên vì là thời cơ đại phá tôn lưu liên quân tao nghị cười thần bí chắc chắc phân tích tào tháo nghe đến mê mẩn tào nghị đem hai phe địch ta phân tích đâu ra đó thực sự khiến người ta khâm phục không thôi nhưng là nghe được thời khắc mấu chốt tào nghị trực tiếp ngậm miệng lại không còn tiếp tục nói tào tháo tức giận có chút phát điên n ã y n ã y hắn chính nghe được thời khắc mấu chốt ngươi không nói đây cũng quá thiếu đạo đức được được được, một triệu cho ngươi nhanh lên một chút tiếp tục nói tào nghị được tào tháo hứa hẹn đắc ý cười hì hì không muốn trả thù lao đó là không thể đời này cũng không thể tào nghị tiện hề hề từ trong lồng ngực móc ra một cái túi gấm lão điệu cái này túi gấm cho ngươi trong vòng ba ngày trường giang bên trên sương lớn c h ẳ n ngập đưa tay không thấy được năm ngón cha mở ra túi gấm dựa theo túi gấm bên t r ê n thuật khuyên ngăn tạo công liền có thể tào tháo tiếp nhận túi gấm nhẹ nhàng nặn nặn bên trong là một tờ giấy liền nhiều như vậy tào tháo càng thêm nghi hoặc t à o nghĩ lắc lắc đầu trên mặt nụ cười càng ngày càng rõ ràng tất nhiên là không đợi được trong túi gấm kế sách x o n g thành chi sau ta lại xin mời cha ngươi xem một hồi siêu cấp vô địch vũ trụ phích lịch toàn cảnh huyền huyễn kích thích kinh sợ đại điện ảnh tào tháo một mặt choáng cái kia siêu cái gì huyền cái gì vợ là vợ là một chuỗi lớn là cùng thứ đồ dỉ nhi ngươi nói là dị vật tào tháo đột nhiên phát hiện mình chỉ cần cùng với tào nghị luôn cảm thấy tri thức diện quá hẹp tào nghị nói hoàn toàn nghe không hiểu đến thời điểm lão điệu ngươi liền biết rồi Bờ trường giang cỏ lau n g ạ không gặp không về ước định cẩn thận thời gian địa điểm tào tháo đầu h ó c mơ hổ rời đi tào nghị ung dung nghiêng người dựa vào ở giường trên tự lẩm bẩm vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội thiểu ra cắt ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a ha ha ha tôn lưu liên quân chu du ra cắt lượng cùng với hai bên văn võ chúng tướng đều có trung quân trong đại t ư ớ n g chu du ánh mắt hít lại nhìn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra cắt lượng mấy ngày nay ở chung chu du càng ngày càng cảm thấy đến gia cát lượng thần bí khó lường p h ả n phất toàn bộ thiên hạ đều có lòng dạ bên trong bất cứ chuyện gì cũng khó khăn không được hắn chí nhiều gần yêu không thẹn là xưng là ngọa long người xác thực có ngọa long phong thái gia cát lượng chưa trừ diệt n g à y sau sớm muộn cũng sẽ là giang đông đại h ọ a tâm phúc chu du đáy mắt né qua một tia nhỏ b é không thể nhận ra sắc khí nghe nói khổng minh thật có nhã hứng mỗi ngày ở trong quân doanh uống rượu mua vui không hổ là thiên hạ danh sĩ này phân khí độ liền khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa chu du q á i vỡ nói nói mát gia cát lượng nhẹ trên mặt không có chút rung động nào nhưng trong lòng đối với chu du trong lời nói ý tứ rõ như lòng bàn tay không biết đại đô đốc sao lại nói lời ấy tự tạo tặc trăm vạn đại quân xuôi nam ta giang đông mỗi ngày đều là sẵn sàng ra trận chế tạo quân giới c u n g tên nhưng là tiên sinh cùng với toàn bộ lưu bị quân mã không có việc gì chẳng lẽ là muốn làm cái kia trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi ngư ông hay sao chu du mấy câu nói nói cực kỳ kéo i ử u hận vừa dứt lời chúng quân đại trong lều giang đông chúng tướng liền cùng nhau nhìn về phía ra cát lượng trong ánh mắt sát khí hận không thể đem ra cát lượng tan xương nát thịt ha ha ra cát lượng cười lớn một tiếng đại đô đốc lời ấy sai rồi mỗi ngày gia tăng chế tạo cung tên tuy rằng có một ít tác dụng có thể như mối bỏ biển nhưng không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề chẳng lẽ khổng minh có cái gì càng cao minh hơn biện pháp chu du hừ lạnh một tiếng xem thường liếc mắt nhìn ra c á t lượng giao động tiếp theo giao động ta liền không tin ngươi còn có thể nói toàn đại thiên đi không chế tạo cung tên cái kia cung tên chẳng lẽ gặp chính mình bay đến bên cạnh lao tướng quân hoàng cái không nhịn được mở miệng đổi một câu ra các lượng khẽ gật đầu đúng là như thế nói không chắc cái kia cung tên liền có thể chính mình bay đến đây ha ha, ha. lần này đến phiên giang đông chúng tướng ngựa mặt lên trời cười to cũng thật là thế giới to lớn không gì không có khổng minh tiên sinh ra mặt để mạ tướng mở mang tầm mắt ta hoàng cái cười ha ha chào phúng nói rằng c h ư n một trăm bốn mươi mốt ra cát lượng điên rồi c h ư n một trăm bốn mươi mốt ra cát lượng điên rồi hoàng cái nói xong lạnh lạnh nhìn ra cát lượng một ánh mắt chi hắn vẫn ít nhiều có chút khâm phục ra cát lượng dù sao n g ọ a long đại danh như sấm bên thay nhưng là hiện tại ha ha cũng là như vậy đi đã sớm nghe nói họa long p ư ợ n g sổ hai người đến một có thể an thiên hạ nhưng cái khác không thấy khoác lắc bản lĩnh đúng là thiên hạ vô địch lưu bị không có được trước hắn chí ít còn có cái tân giá thành nhưng là được g i a cắt lượng sau khi đánh tới bởi chật vật chạy trốn g i a cắt n g ọ ạ long cũng là danh đô t i n h khí thôi giang đông chúng tướng dồn dập c h ế cười nhìn về phía g i a cắt lượng đến ánh mắt cũng biến thành xem tường lên g i a cắt lượng đối với chu vi c h ế cười ngoài mặt làm ngơ mắt biết h a y ngơ trên mặt vẫn như cũng là nhẹ như mây gió r ă n g r ố c khắc khắc chu du ho khan hai tiếng ra hiệu giang đông chúng tướng cấm miệng lập tức nhìn về phía g i a cắt lượng khẩu minh tiên sinh như vậy định liệu trước giáng dấp tất nhiên là thật sự có biện pháp để cung tên chính mình bay trở về sớm biết trong quân không lời nói đùa đã nói lời nói nhưng là phải chịu trách nhiệm dứt lời chu du nhìn thẳng ra cắt lượng đáy mắt né qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tàn nhẫn ra cắt lượng nhẹ lay động còn lông đại đô đốc nói rất có lý trong quân không lời nói đùa tại hạ bất tài nếu nói có thể làm cho c u n g tên chính mình bay trở về tự nhiên nói được là làm được đại đô đốc nếu như không tin tưởng chúng ta đánh một cái đánh cược làm sao chu du khỏe m i ệ n g nụ cười càng ngày càng rõ ràng được lắm không biết trời cao đất rộng ra các k h ở minh ăn nói n g ô cuồng ta liền không tin tưởng công tên có thể tự động bay đến ngươi ở đâu tới ý nghị kỳ lạ nằm đại đô ha ha ha. Chu đốc chuyện này bên cạnh lưu bị quân tôn càn sắc mặt phát khổ lo lắng liếc mắt nhìn ra các lượng chỉ có một mươi ngày thời gian đừng nói là một mươi vạn mũi tên chính là một vạn mũi tên cũng không thể hoàn thành rồi đến lúc đó chẳng phải là nâng lên tảng đá đánh chân của mình quân sư a quân sư ngươi nói chuyện liền có điều quá đầu ó c sao mười vạn mũi tên phải làm sao mới ổn đây đến thời điểm không chỉ tính mạng ngươi khó giữ được ta quân danh tiếng cũng đem thất bại thẳng hại tôn cản cũng không coi trọng gia cát lượng cùng chu du cá cược vu cá cược này vậy thì là tên t r ọ c trên đầu con giận tỏ rõ sự tình gia cát lượng hoàn toàn không hề có một chút thắng cơ hội lão tướng quân hoàng cái nhìn về phía gia cát lượng càng ngày càng xem thường có thể nói thiện biên đồ ngoại trừ một tấm vô cùng dẻo miệm miệm lại có cái gì trong vòng mười ngày mười vạn m ũ i tên quả thực chính là c h u y ệ n cười lưu bị cũng là có mắt không t r ọ n g lại vẫn là một cái bảo tự nhận lệnh là quân sư g i a c á t lượng lã vọng không cần căn bản cũng không có mảy may vẻ bồi dối nhẹ lay động cộng đồng phản phất thật sự liền tính trước kỹ t ả n g liếc mắt nhìn chu du cùng với trung quân lều lớn mọi người hơi k h ẽ cười một tiếng phía trên chiến trường thời cơ chiến đấu trước mắt là qua không cần mười ngày ba ngày là đủ trong vòng ba ngày mười vạn núi tên đủ số xin trả nói không k i n người chết không ngừng ra các lượng vừa dứt lời trung quân lều lớn chính là tất cả xôn sao mặc kệ là giang đông chúng tướng vẫn là lưu bị quân mọi người vẻ mặt đều là khiếp sợ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía g i a c á t lượng trong đầu đều là đồng nhất cái ý nghĩ g i a c á t lượng điên rồi phải không trong vòng m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i vạn m ũ i tên đều chế tạo không được còn to tiếng không h ổ nói ba ngày chu du ánh mắt càng ngày càng băng lạnh chẳng lẽ nói g i a c á t lượng biết không hoàn thành được nhiệm vụ bắt đầu v à o đã mẹ không sợ rơi sao lúc này chu du mịt mở cho bên cạnh lữ ngông nháy mắt g i a hiệu lữ ngông tập trung ra các lượng ngàn vạn không thể để cho hắn chạy người sau gật gật đầu biểu thị lĩnh ra c á t lượng cùng chu du lập xuống cá cược không chỉ có như vậy còn ký kết quân lệnh trạng trong quân không lời nói đùa chỉ cần g i a cắt lượng trong vòng ba ngày không có lấy ra mười vạn mũi tên g i a cắt lượng chắc chắn phải chết mặc dù là lưu bị muốn bảo vệ g i a cắt lượng cũng không thể nói gì được lưu bị trong quân quân đại trướng g i a cắt lượng cá cược sự tình lưu bị mới vừa biết được lưu bị b lưu bị phản ứng đầu tiên chính là quân sư đ i ê n rồi bất luận người nào ở trong vòng ba ngày cũng chế tạo không ra mười vạn mũi tên a khổng minh thật sự có thể ở trong vòng ba ngày làm ra mười vạn mũi tên lưu bị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ra cắt lượng hắn không phải bán tín bán nghi mà là căn bản liền không tin tưởng bất luận người nào dùng góp chân nghĩ chuyện này cũng không thể được rồi chúa công yên tâm lượng không phải loại kia bắn tên không đích ăn nói ngông của người tại hạ nếu dám nói liền nhất định có biện pháp giải quyết lưu bị thật sâu liếc mắt nhìn ra c á t lượng đối với r a cát lượng lời nói lưu bị hiện tại là bán tín bán nghi trong lòng loạn tung t u n g k h é o nếu như ở lửa đốt tân giã làm dương tiểu t r ư ớ c ra cát lượng nói câu nói này lưu bị một trăm linh tin tưởng vô điều kiện nhưng là hiện tại mà dù sao cũng hơi không dám tin tưởng thành phần khó bảo toàn ra cát lượng lại một lần nữa để hắn thất vọng da cát lượng biết bao thông minh tự nhiên là nhìn ra lưu bị đối với hàn bán tín bán nghi Có thể lưu bị cười nhìn về phía ra c á t lượng ra các lượng trong lòng âm thầm thở dài lưu bị nói như vậy hay là bởi vì không tín nhiệm hắn ra c á t lượng nhưng là kế hoạch của hắn nếu như bây giờ nói ra đến sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này i a c á t lượng không người thi lễ chúa công xin thứ tội sân nhân tự có diệu kế kính xin chúa công kiên chỉ chờ đợi liền có thể trong vòng ba ngày mười vạn mũi tên đủ số giao phó đợi được đến thời cơ thích hợp tại hạ sẽ đem kế sách nguyên nguyên bản bản báo cho chúa công k í n h xin chúa công cần phải tín nhiệm lần tiếp theo g i a cát lượng nói xong lại là k h ô n g người bái thật sâu thấy rõ g i a cát lượng như vậy ngôn từ k h ẩ n thiết lưu bị cũng không tiện nói gì chỉ được gật đầu đồng ý lưu bị tin tưởng có thể không có nghĩa là những người khác tin tưởng g i a cát lượng trương phi chính là một người trong đó đồng thời trương phi nhưng là g i a cát lượng trực tiếp người bị hại lúc trước ở làm dương kiều trương tam gia thiếu một chút sẽ chết về vệ lúc trước ở làm dương tiểu người nha cũng là tràn đầy tự tin ra dấp quay đầu lại thế nào trương phi l ầ m b ầ m một câu mặc dù là l ầ m b ầ m có thể trương phi cái kia giọng nói lớn l ầ m b ầ m một tiếng toàn bộ trung quân lều lớn tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g da c á t lượng trắng non trên mặt né qua một v ẹ t vẻ lúng túng trên tay quạt lông cũng ngừng lại nhưng là da c á t lượng còn tìm không ra bất kỳ nói đến phản bác trương phi lời nói sự thực như vậy lưu bị t r ừ n g một ánh mắt trương phi q u á t mắng một tiếng trương phi làm dương tiểu quân sư đắc kế sách có thể gọi hòa mỹ chỉ có điều là tạo quân số may mà thôi thắng lại là binh gia truyện thường không phải quân sư sai ngươi lấy thêm chuyện này nói sự đừng trách quân pháp vô tình chương một trăm bốn mươi hai nghị ca châu bỏ nhất chương một trăm bốn mươi hai nghị ca châu bỏ nhất lưu bị lời nói cho ra cắt lượng một n ư ớ c thang cũng không có để ra cắt lượng quá mức l ú n g túng hai ngày sau khi đ ỗ n g nhiên mặt sông cùng phong đột nhiên nổi lên sau đó trời dáng sương lớn phản phất một đoàn mở mịt đá mây m đem toàn bộ trường giang bao phủ trong đó đưa tay không thấy được năm ngón chúa công x ư ơ n g mù bay lên x ư ơ n g lớn khí trí tài vội vội vàng vàng đi vào chung quân lều lớn thật sự tào tháo nhất thời kích động và phần bỗng nhiên đứng lên đầy mặt kinh hỉ khó mà trong i nổi. nói nhiên hiện n Nghị ngay bên Tào đột xuất Tào Tháo t lúc đó ở vòng ba ngày trường giang bên trên x ư ơ n g lớn tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngón tào tháo chấn kinh rồi ánh mắt nhìn về phía trước mắt sương mù dày bao phủ trường giang chấn kinh đến thương tích đời mình lại lại lại lại bị tào nghị nói chúng rồi quả nhiên là trong vòng ba ngày quả nhiên là sương mù dày bao phủ quả nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón tào tử hoàng biết bao thần cơ diệu toán lại có thể thôi diễn ra trường giang sơn g lớn mà không kém chút nào tào tháo khiếp sợ lầm bầm lồ bầu chúa công nói cái gì bên cạnh hí trí tài nghi ngờ hỏi một câu trí tài à, ngươi nói thiên hạ này thật sự có trên thông thiên văn giới dành địa lý có thể thôi diễn ra khí trời người sao tào tháo quay đầu nhìn về phía hí trí tài hí trí tài hơi nghi hoặc một chút không biết chính mình chúa công tại sao đột nhiên nói rồi một câu như vậy tuy rằng n g h i hoặc có thể hí trí tài vẫn là nghi hoặc trả lời khởi bầm chúa công tại hạ chưa từng nhìn thấy người như vậy có điều tại hạ cho rằng thế giới to lớn không gì không có như vậy thần nhân nói vậy là có tào tháo đang chiêu khẽ gật đầu đúng đấy thế giới to lớn không gì không có không nghĩ đến hắn tào tháo bên người thì có như thế một cái đại tài một cái trước không có người sau cũng không có người tuyệt thế đại tài ha ha ha nghĩ đến bên trong tào tháo đột nhiên phủ nhem i cười to ý chí tài càng ngày càng nghĩ hoặc đầu góc mơ hồ không biết chúa công đây là lại nghĩ đến cái gì chúa công ngại không không có sao chứ ý chí tài cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu ha ha ha trí tài yên tâm ta không có bất cứ chuyện gì hôm nay trường giang bao phủ s ứ n lớn kỳ thực ta hai ngày trước liền biết hai ngày trước thì có nhân hòa ta nói rồi trong vòng ba ngày trường giang tất lên s ứ n lớn tào tháo cười t ủ g t ì m trả lời cái gì hai ngày trước liền biết chuyện này làm sao khả năng khí trí t à i căn bản liền không tin tưởng có người có thể biết trước nhưng là đột nhiên khí trí tài sáng mắt lên trong đầu hiện ra một người tên có thể người này vẫn đúng là có khả năng làm được tào nghị chúa công người kết nhưng là tào t ử hoàng khí trí tài nghi hoặc dò hỏi tào tháo tay vớt dâu n i ê m cười gật đầu trí tài đoán hoàn toàn chính xác chính là tào nghị hai ngày trước hắn rồi cùng ta nói trong vòng ba ngày trường giang tất nhiên lên x ư ơ n g lớn vẫn đúng là để hắn nói chúng rồi trả lại ta một cái túi gấm để ta lên x ư ơ n g lớn thời gian mở ra ý chí tài khó mà tin nổi trận to hai mắt khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn vẫn đúng là chính là tào nghị tào nghị lại có thể biết trước khi trời chuyện này này đã là thần tiên thủ đoạn chúa công mau nhìn xem cái kiết trong túi gấm nói cái gì sau đó ý chí tài đẩy mặt hiếu kỳ trả lời một câu tào tháo lúc này cũng là hiếu kỳ nghe được ý chí tài nói như vậy lúc này đem túi gấm mở ra liếp mắt nhìn như bờ sông bên kia đế n công bắn trước cung tên lại bắn tên lửa xem qua trong túi gấm nội dung tào tháo h í trí tài liếc mắt nhìn nhau hai người đều là đầu vóc mơ hồ cái này chúa công ngươi nói đúng không là tử hoàng đoán sai s ư ơ n g lớn hoành giang đưa tay không thấy được năm ngón giang đông tôn lưu liên quân làm sao sẽ lựa chọn lúc này tấn công h í trí tài đem trong lòng nghi hoặc nói ra tào tháo ý nghĩ giống như hí trí tài cũng không tin tưởng vào lúc này tôn lưu liên quân có thể tấn công nhưng là nhưng là tao nghĩ giấy trắng mực đen viết rõ, rõ ràng ràng hắn nếu có thể dự đoán trời dáng xương、lớn. không nên ở tôn lưu liên quân tấn công chuyện này mặt trên phạm sai lầm tào tháo cao mày cũng có chút khó khăn về trung quân lều i lớn đem phụng hiếu cùng kêu đến tào tháo xoay người hướng về trung quân lều i lớn đi đến trung quân trong đại trướng quách ra đến nghe được tào tháo lời nói sau tương tự cũng là đối với tào nghị dự đoán trường giang sương lớn sự tỉnh mà kinh ngạc vô cùng nhưng là sau đó biết được cái kia trong túi gấm nội dung lông mày như thế có rút nhanh lên chúa công ra cũng cảm thấy tôn lưu liên quân sẽ không xuất binh chu du ra cắt lượng đều là thiên hạ anh tài không thể gặp như vậy không khôn ngoan nếu như thừa dịp x ư ơ n g lớn xuất binh nếu thuyền ở trên sông không tìm được phương hướng rất dễ dàng l ạ c đường đến lúc đó tôn lưu liên quân chẳng phải là nâng lên tảng đá đánh chân của mình còn nữa giang đông thủy quân khinh thường thiên hạ lại có trường giang nơi hiểm yếu hoàn toàn có thể ở trường giang mặt nước cùng ta quân nhất q u y ế t thư hùng căn bản không cần thừa dịp x ư ơ n g lớn đánh lén làm nhiều thừa tào tháo nghe được q u á c h g i a nói như vậy cũng là rất tán thành nhưng là để tào tháo quét ra ý chí tài ba người đều cau mày trói chặt nguyên n h â là tao nghĩ từ trước đến giờ liệu sự như thần tính toán không một chỗ sai sót vì sao trong túi gấm gặp liệu định giang đông thủy quân gặp tấn công là thật sự liệu sự như thần vẫn là ngựa mất mong trước tình cờ sai lầm rồi một lần chúa công đang lúc này h ứ a c h ừ vội vội vàng vàng đi vào hướng về tào tháo nặng nề liền ô n quyền h ứ a trừ ú n g thanh bẩm báo khởi bẩm chúa công mới vừa thủy quân binh lính tuần tra phát hiện trường giang bên trên x ư ơ n g lớn bên trong mơ hồ có giang đông thủy quân đến đây đánh é n vụ h ứ trừ vừa dứt lời trung quân liều lớn tào tháo quét ra khí trí tài ba người bỗng nhiên đứng dậy chỉ cảm thấy đầu vụ một hồi cả đầu, cả ra rung đầu, động. người t r ọ n khang, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lại nói một lần. g gì? vừa mới cái Lại một t à o tháo đầy mặt khiếp sợ cả kinh cầm đều sắp rơi xuống ta nói trường giang bên trên có giang đông thủy quân thuyền chỉ sợ là kẻ địch đến đây đánh lén hứa chử không biết t à o tháo tại sao phản ứng lớn như vậy như thực chất lại trả lời một lần t à o tử hoàng chẳng lẽ đúng là thần tiên truyền thế như vậy thông tin ê khả năng thật là trời cũng giúp ta ha ha ha t à o tháo sau khi hết khiếp sợ chính là ngửa mặt lên trời cười dài cao hứng không kềm chế được bên người có tàu nghị như vậy trên thông thiên văn giới giành địa lý tính toán không một chỗ sai sót cố vấn lao t à o nhẹ nhàng cảm giác thời khắc bây giờ thiên hạ đều là h ắ n cái gì n họa long phượng s ố hai người đến một có thể a n thiên hạ có điều làm mạnh lưới thôi tiêu đề đảng hố nhất người quét ra k h í tài r í t l i ế c mắt nhìn nhau trong mắt ngoại trừ khâm phục chính là khâm phục người ta tào nghị lợi hại như vậy bọn họ còn có thể nói cái gì khâm phục chuyện cười khâm phục cũng là cần tư bản thực lực nhưng là cùng tào nghị lẫn nhau so sánh thật giống hai người bọn họ khắp nơi không bằng tào n h ị quét ra cùng ý h í tài có thể làm cũng chỉ có thể là phất cờ họ gie ca châu bỏ nhất tào tử hoàng tài tuyệt thế nói ta là quỷ tài tào nghị mới thật sự là quỷ tài a quách ra thở dài cảm thấy không bằng chương một trăm bốn mươi ba thuyền cỏ mượn tên mượn chính là tên lửa chương một trăm bốn mươi ba thuyền cỏ mượn tên mượn chính là tên lửa chuyên lệnh trung quân ở bờ sông trận địa sẵn sàng đón quân địch cung tiến thủ toàn bộ tập kết đã có chuẩn bị tào tháo không một chút nào h o ả n g rồi trái lại còn có một tia tia hưng phấn đối phương sở hữu động tác toàn bộ đều ở trong dự liệu loại này cảm giác quà thực ảo tho ả i mái hắn mẹ cho tho ả i mái mở cửa thoải mái về đến nhà tào tháo m ệ n h lệnh ban xuống rất nhanh t lần này nam h h dường n trình kinh châu giang đông các binh sĩ khí hậu không thể hứng không tập thuyền kỹ năng bơi vấn đề vẫn không có giải quyết giang đông thủy quân một mực thừa dịp vào lúc này đánh len tấn công nếu không là tàu nghị sớm dự đoán bọn họ không chắc còn muốn tổn thất mức độ nào chúa công nếu tào nghị có thể dự đoán giang đông thủy quân thừa dịp x ư ơ n g lớn tấn công như vậy trong túi gấm phương pháp ứng đối cũng có thể hữu hiệu sao không y d i ệ u kế cẩm nang lùi địch quách gia ở bên cạnh cười thủng tìm nhìn về phía tào tháo nhẹ giọng đề nghị một câu quách gia cũng muốn biết tào nghị kế sách đến cùng có tác dụng hay không nếu là không có tác dụng quá mức tổn thất một ít cung tên mà thôi đối với dầu n ứ t đố đổ vách lao tào tới nói cũng có điều chính là như mối bỏ bể tào tháo tay vớt d n h i ê m khẽ gật đầu c h ú công giang đông thủy quân càng ngày càng gần mặt sông sương lớn tràn n ậ p căn bản là không thấy rõ đến cùng có bao nhiêu người. tàu doanh thủy quân đô đốc thái mạo vội vội vàng vàng đi tới hướng về tàu tháo nặng nề liền ô quyền mặt tướng cho rằng đối phương binh lực không rõ không thể thủy quân ra doanh nên chiến phải làm lấy cung tên sô đổi xin mời chúa công định đoạt tàu tháo liếc mắt nhìn thái mạo người này tuy rằng nhân phẩm không sao thế nhưng là thủy quân tác chiến trình độ rất cao đề nghị sách lược cùng tàu nghị kế sách bất nhiêu n h i hợp thái tướng quân nói có lý liên ý theo tướng quân kiến nghị chấp hành lấy cung tên bắn một lượt một phút sau đó đổi thành tên lửa x ạ kích tàu tháo lúc này dựa theo tàu nghị kế sách phân phó thái mạo lĩ không l tàu quân năm vạn cung t i ễ n thủ ở bờ sông trận địa sẵn sàng đón quân địch tàu doanh đại tướng trường hợp cao lãm hai tướng ở giữa chỉ huy chúng quân chuẩn bị mục tiêu mặt sông giang đông chiến t h u y ề n ba vòng bắn một lượt b ắ n tên trường hợp khoác khôi mang giáp áo choàng đ a i lưng trong tay màu vàng lóng cờ lệnh đặc biệt làm người khác chú ý hồng trung đại lữ giống như âm thanh chuyền gia ra lệnh một tiếng mấy vạn cung tên lít nha lít nhít bắn về phía bầu trời hoa thành đạo đạo đường vòng cung che ngập bầu trời dường như cá giết sang sông giống như bắn về phía mặt sông giang đông thủy quân chiến tuyển mặt sông bên trên một chiếp chiến thuyền b hai người trước mặt có rượu có thịt mùi hương tràn ngập lưu bị đầy mặt lo lắng chỉ có không tới ba trăm n h â n mã hai mươi điều loại nhỏ chiến tuyển đấu đá lung t u n g phất cờ họ gieo hướng về t à u doanh s u n g phong mặc dù trời giáng sơn ư g lớn cũng vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm nếu là t à u quân giết ra quân doanh mười cái bọn họ cũng là c h ắ p cánh khó thoát quân sư ngươi đây là cái gì ý lớn như vậy trương kỳ cổ nếu là t à u quân s u n g phong đi ra chúng ta nhưng là xong xuôi lưu bị nhìn thành thơi thành thơi ra cắt lượng không nhịn được mở miệng dò hỏi một tiếng chúa công mà an tâm ngồi chắc chính là bây giờ hoành giang sơn lớn đưa tay không thấy được năm ngón tào tháo người này tính cách đa nghi tất nhiên sẽ không tự ý ra doanh chỉ có thể dùng cung tên xua đuổi tại hạ ở trên thuyền tre kín người dơm chính là vì cái k i a tạo doanh cung tên chỉ cần cung tên rơi vào người dơm trên liền trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta g i a c á t lượng nhẹ lay động q u n g lông phẩm rượu ngon định liệu trước thấy rõ g i a c á t lượng tin tưởng như vậy lưu bị trong lòng cũng hơi hơi dịu đi một chút chúa công mà xem xuyên đấu qua cửa sổ g i a c á t lượng chỉ vào bên ngoài mà sông đầy trời sơ lớn bất luận làm sao tàu quân cũng sẽ không xuất binh chúng ta phất cờ họ g e o chính là vì để tà quân cung tên xạ kích lại đây đợi được trên thuyền cắm đầy cung tên chúng ta liền có thể đường cũ trở về mười vạn mũi tên dễ như ăn cháo lưu bị vô ủi đông nhiên tỉnh lộ nguyên lai quân sư nói trong vòng ba ngày tập hợp mười vạn mũi tên không phải ăn nói ngô c u ồ n g mà là xác thực có việc này thần cơ diệu toàn a quân sư thật l à t h ầ n nhân vậy như vậy tinh diệu tuyệt luân kế sách đừng nói là tào tháo thiên hạ bất cứ người nào cũng không thể nhìn thấu bị có thể có được quân sư thực sự là có phúc ba đời đại hán tri phúc bách tính tri phúc vậy lưu bị mừng rỡ không lớt kích động nắm ra cắt lượt tay được kêu là một cái ẩn tình đưa tỉnh veo veo v e o đang lúc này khoang thuyền ở ngoài cung tên xạ kích lâm thanh nối liền không d ứ t l í t nha l í t nít h toàn bộ chiến thuyền đều bị cung tên bắn lắc lư thong thả lưu bị theo cửa sổ khâu nhìn thấy khoang thuyền bên ngoài người dơm trên người l í t nha l í t nít h tất cả đều là cung tên trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ, vẻ mặt kích động quả nhiên cùng quân sư dự liệu không kém chút nào người dơm trên người đã l í t nha l í t nít h tất cả đều là cung tên ít nói cũng có bảy tám vạn chi mười vạn mũi tên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì quân sư được thi tiểu kế liền tập hợp mười vạn mũi tên thần kỳ thực sự thần kỳ ngoại long p ư ợ n g sổ hai người đến một có thể ăn thiên hạ từ nguyên chữ kho lưu bị cao hứng liền uống ba bát rượu gọi thẳng thoải mái p h ả n phất nhìn thấy hắn chỉ huy trăm vạn thống nhất thiên hạ cảnh tượng theo cung tên càng ngày càng nhiều chiến thuyền cũng dần dần bắt đầu nghiêng g i a c á t lượng khẽ mỉm cười hết thể đều ở trong dự liệu chuyên lệnh xuống chiến thuyền thay đổi phương hướng một bên khác đối mặt t à u doanh nên tiếp t à u doanh cung tên g i a c á t lượng lại lần nữa hạ lệnh chốc lát chiến thuyền thay đổi phương hướng phất cờ h ò r e o âm thanh lại lần nữa chuyên g a quân sư kế sách cao minh một bên bắn đầy lại bắn một bên khác hai bên cân đối lần này tào mạnh đức cần phải tức giận đầu đau như bữa bộ không thể ha, ha, ha. lưu bị tiếng cười càng ngày càng vui sướng cười tủng tìm nhìn về phía đối diện ra c ắ t lượng càng xem càng là thỏa mãn trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức đây mới là r a cắt n g ọ a long chân chính tư thái chỉ ít l ử a đốt tân giá cùng làm dương kiểu có điều là t à o quân số may mà thôi t à o quân đại doanh khởi bẩm chúa công một phút đã đến bán ra c u n g tên mười vạn chi t r ư ơ n g hợp vội vội vàng vàng đi tới nặng nghề liền ôm quyền tào tháo khẽ gật đầu đình chỉ bắn tên đổi thành tên lửa tương tự một phút ây trường hợp đáp một tiếng nhanh chóng xoay người rời đi không lâu lắm tên lửa chuẩn bị xong xuôi năm vạn cung tiến thủ cùng nhau cầm t đem toàn bộ bờ trường giang ánh đến giống hệt ban ngày chúng quân nghe lệnh tên lửa ba vòng bắn một lượn b ắ n tên t r ư ơ n g hợp lại lần nữa hạ lệnh mấy vạn tên lửa che ngập bầu trời lại lần nữa xạ kích đi ra ngoài trên mặt sông da cắt lượn cùng lưu bị hai người còn không biết nguy hiểm đã đến còn ở trong khoang thuyền uống rượu thoải mái cười to vèo vèo vèo nghe thấy bên ngoài cung tên thanh lưu bị càng ngày càng vui sướng xạ kích đi càng nhiều càng tốt ngươi bắn càng nhiều ta càng t h ả i mái ha ha ha lưu bị mặt đỏ lừ, lừ một ly lại một ly uống rượu chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng n g ư ơ i có hay không cảm thấy tôi này trong khoang thuyền càng ngày càng nóng chương một trăm bốn mươi bốn lưu bị lại bất cẩn chương một trăm bốn mươi bốn lưu bị lại bất cẩn lưu bị mặt đỏ lừ lừ một ly lại một ly uống rượu chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng không minh n g ư ơ i có hay không cảm thấy tôi này trong khoang thuyền càng ngày càng nóng da cắt lượng lúc này cũng là say trên tay quạt lông dao đến t h ư a thớt、Cách、chúa á c c h công thật giống thật giống là hơi nóng da cắt lượng say k h ứ c trả lời một câu lưu bị nghi hoặc hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn lập tức trận mắt mắt mồm trong nháy mắt tỉnh táo cảm giác say hoàn toàn không có cháy quân sư không được cháy c h á y mau đi lưu bị thất kinh đ ô n g nhiên đứng dậy lôi kéo ra c á t lượng liền hướng về khoang thuyền bên ngoài chạy tới rời đi khoang thuyền đi đến thanh nẹp bên trên ra c á t lượng cùng lưu bị chấn kinh rồi trận mắt n g o á t mồm nhìn trước mắt một màn sở hữu chiến thuyền toàn bộ n ổ i lửa lửa lớn rừng rực đem mặt trên sở hữu người dơm bão phủ sao làm sao có khả năng ra c á t lượng sắc mặt t r ắ n g bệnh tràn đầy khó mà tin nổi trong miệng tự lẩm bẩm lưu bị liếc mắt nhìn hồn bay phách lạc ra các lượng trong lòng thở dài vẫn là chính mình bất cần rồi làm sao liền không nghĩ đến ra c á t lượng trước hai lần kế sách bị t à o quân nhìn tấu h lần này nên cũng sẽ như vậy đều do chính mình quá tin tưởng ra c á t lượng ai lưu bị tầng tầng thở dài hắn hiện tại không thể rời bỏ ra c á t lượng bày mưu tinh kế cũng biết tầng tầng thở dài quân sư đừng nghĩ nhiều như vậy mau đ à o mạng đi không đi nữa thật sự liền đến không kịp dứt lời lưu bị lôi kéo ra c á t lượng trực tiếp nhảy đến trong nước l i ề u mạng hướng về giang đông phương hướng bơi qua đi hai cái bơi không có thời gian bao lâu cũng đã sức cùng lực kiện lưu bị tuy rằng quanh năm chinh chiến có thể dù sao không phải quan vũ trương phi cấp độ kệ dũng tướng thể lực không chống đỡ nổi rất bình thường ra cắt lượng một giới thư sinh tay c h ó i gà không chặt có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất không dễ dàng lẽ nào ta ra cắt lượng hôm nay liền muốn táng thân bụng cá hay sao ra cắt lượng không cam l ò n g mới ra đời tráng trí vị thủ thân chết trước nhưng vào lúc này phía trước mặt sông bên trên đột nhiên xuất hiện một nhánh đội tàu đầu thuyền bên trên đánh đại đại chữ lưu c ờ hiệu quân sư mau nhìn là thuyền của chúng ta chỉ chúng ta có cứu lưu bị mừng rỡ như điên ra sức bơi tới hai người lên thuyền m ệ không nhắc lên được nửa điểm khí lực đại ca ngươi không sao chứ một đạo thanh âm thô bạo chuyển tới giống như hồng hoang manh thú gào thét bình thường lưu bị chán nản nằm ở trên bông thuyền nghe thấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh thiếu một chút khóc lên tam đệ ngươi làm sao đến rồi lưu bị c h ầ m rãi đứng dậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trương phi nay một nhánh đội tàu chính là trương phi xuất l ĩ n h quân mã cũng là lưu bị ra c ắ t lượng mệnh không nên tuyệt lúc này mới va vào trương phi đội tàu bên cạnh ra c ắ t lượng cũng đồng d ạ n g nhìn về phía trương phi trước khi rời đi trương phi phụ trách lưu thủ lưu bị cũng không có hạ lệnh để trương phi theo đôi như vậy trương phi chính là cái gì xuất hiện ở đây trương phi cười h từ khi đại ca cùng ra cát lượng sau khi rời đi ta càng nghĩ càng cảm thấy đến không vững vàng ra cát lượng từ khi đi tới nơi này tới nay lửa đốt tân giã làm dương tiểu mỗi một cái kế sách đều là lời thề s o n sắt cuối cùng rơi vào cái vô cùng chật vật ta đã nghĩ lần này ra cát lượng e sợ vô căn cứ ta vẫn là xuất quân ở phía sau lén lút theo đôi u xảy ra chuyện ta cũng thật đúng lúc tiếp viện không nghĩ đến vẫn đúng là để ta đoán đúng chúng ta ngọa long đại quân sư kế sách lại một lần nữa bị người nhìn thấu cái gì dám cho hai người đến một có thể an thiên h ạ phi trương phi một lần theo lưu bị giải thích một lần quay về ra cát lượng chê cười ra cát lượng đầy mặt lúng túng lại nói không ra một câu phản bác trương phi lời nói tuy rằng khó có thể lọt vào thai có thể những câu là thật mặc dù là hắn cũng không thể nào phản bác ha ha ha không nghĩ đến tam đệ cũng biết động não việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng rời khỏi đi lưu bị đánh cái ha ha lôi kéo trương phi cùng ra cát lượng trở lại q u a n thuyền tàu quân đại doanh phương hướng tên lửa sau khi bắn xong tào tháo không yên lòng mặt sông liền để thái mạo trương dẫn hai tướng thủy phận quân gia doanh quan sát tình huống chỉ một lúc sau thái mạo đi mà quay lại ư ớ nghe về Tào t á o nặng nghề liền ôm quyền. Khởi bẩm chỗ công, chúng ta bị lừa mặt sông bên trên cũng không có Giang Đông、thủy、quân chủ lực, chỉ có 20 điều thuyền nhỏ, mặt trên Mặt mặt Khởi chỗ Thủy chủ chỉ h điều lừa lực, rồi. ôm bẩm bị có có c ta kín người dơm. Nghe dơm. được thái mạo lời nói tất cả mọi người cho mày giang đông thủy quân đây là muốn làm cái gì làm lớn như vậy trận chiến lẽ nào chính là vì bị tào quân đánh chìm không nên nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đột nhiên tào tháo ánh mắt sáng lên nhớ lại tào nghị cùng hắn nói đẩy lùi giang đông thủy quân sau khi đi đến bên bờ cùng hắn hội hợp tào tháo dặn dò chúng tướng chặt chẽ phòng thủ l i ê n dẫn quách ra cùng hí trí tài hướng về bờ sông đầm cỏ lao đi đến đầm cỏ lao bên trong ba mươi chiếc chiến thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt trên lít nha lít nhít xem như là người dơm trên thuyền sĩ tốt đều là tào quân hậu cần doanh binh lính tào nghị chính đang bên bờ ngóng trông mong mỏi chờ đợi tào tháo cha nhanh lên một chút nhìn thấy tào tháo tào nghị vây vây tay hô một tiếng từ hoàng ngươi đây là ý gì nhìn thấy những thuyền này chỉ tào tháo đầu góc mơ hồ tào nghị cười thần bí khà khà cha nhanh lên thuyền đi trên đường ta nhanh nhanh các ngươi tỉ mị giới thiệu nói chuyện tào nghị mang theo tào thá k ý t r í t à i lên một chiếc chiến thuyền chu thái dặn dò xuất phát tiến vào khoang thuyền t à o nghị hướng về bên ngoài đánh chu thái dặn dò m ộ t câu chiến thuyền rời bờ hướng về trường giang đông ngạn chậm rãi chạy tới có thể nói chứ uống một hớt rượu t à o tháo nhìn về phía tào nghị t à o nghị cười hì hì cha ngươi mới vừa ở đại doanh bên trong tào công nhưng là phái người ra doanh kiểm tra đi tới chính là t à o tháo gật đầu trả lời có phát hiện gì t à o nghị ngay lập tức lại hỏi một câu mặt sông bên trên chỉ có một ít thuyền nhỏ mặt trên cắm đầy người dơm người tao tháo nói đột nhiên sáng mắt lên đông nhiên tỉnh ngộ giang đông thủy quân chiến thuyền tình huống dĩ nhiên cùng tàu nghị chuẩn bị chiến thuyền không khác nhau chút nào đều là số lượng không nhiều tướng sĩ đều là một ít loại nhỏ chiến thuyền đều là trên chiến thuyền diện cắm đầy người dơm nhìn thấy tàu tháo phản ứng tàu nghị cũng biết nhất định là tàu tháo phát hiện cái gì tra đoán được không sai mục đích của chúng ta chuyến này cùng mới vừa bị đánh chìm giang đông thủy quân như thế thuyền cỏ mượn tên sương lớn hoành giang trường giang mặt nước có hay không mai phục ai cũng không thấy rõ tàu công tính đa nghi tất nhiên sẽ không xuất binh mà là dùng cung tên lùi địch đã như thế Cung tàu ê n nghị thuyền t r cỏ mượn tên chương vậy, h một trăm bốn mươi lăm t à o nghị thuyền cỏ mượn g tên h i từ hoàng vậy chúng ta hiện tại lại đi hướng về phương nào tàu tháo thán phục sau khi lập tức vừa nghi hoặc lên bọn họ ở trên thuyền thật giống giống như g i a cắt lượng chẳng lẽ cũng là mờ ư tên đương nhiên là thuyền cỏ mờ ư tên tao nghị khỏe miệng hơi d ư n g lên lộ ra một vệ thần bí nụ cười thuyền cỏ mờ ư tên g i a cắt lượng mới vừa thất bại bọn họ như vậy đi giang đông g i a cắt lượng chu du mọi người há có thể không biết bọn họ cũng có điều mới mấy trăm người mà thôi giang đông thủy quân nếu như thật sự dết ra đến bọn họ một người cũng chạy không được c h à an tâm rồi sơn nhân tự có rượu kế tao n h ị tự tin tràn đầy uống một hốc rượu cười tùng tìm nhìn về phía tào tháo trương phi cứu ra lưu bị ra cắt lượng sau khi xuất quân hướng về đại doanh mà đi nửa đường bên trên vừa vặn gặp phải giang đ ô n g thủy quân nguyên lai chu du bọn họ nhìn thấy trương phi lĩnh binh đi ra sau đó chu du liền âm thầm triệu tập binh mã cũng đi theo ra ngoài chu du mục đích ngược lại không là lo lắng lưu bị ra cắt lượng gặp nguy hiểm mà là nhìn có hay không trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội đại đô đốc là lưu bị quân chiến tuyển lữ mông ngón tay phía trước quả nhiên ở phía trước nhìn thấy trương phi xuất lĩnh chiến tuyển nhanh như vậy sẽ trở lại chu du trong mày trong lòng hơi nghi hoặc một chút tới gần hai chi thủy quân gặp vỡ chu du nhìn thấy giống như rớt súng bình thường vô cùng chật vật lưu bị ra cắt lượng hai người huyền đức công khổng minh các ngươi đây là chu du càng thêm nghi hoặc không rõ ra cắt lượng kế sách liền hắn được nghe đều khâm phục không thôi làm sao sẽ chật vật như vậy chẳng lẽ nói tảo quân có người nhìn thấu ra cắt lượng kế sách hay sao ra cắt lượng mặt g i à đỏ ửng có chút lúng túng thở dài đem tảo quân phóng hỏa tiễn sự t ì n h nói ra chu du mọi người hai mặt nhìn nhau quả nhiên tảo quân nhìn thấu ra cắt lượng kế sách ha ha ha ngoại long p ư ợ n g sồ hai người đến một có thể an thiên hạ nguyên lai có điều là nói ngoa mà thôi hoàng cái lao tướng quân vốn là không ngỡ vẫn trang bức ra cắt lượng Tốt như vậy đại cơ cơ á cái đáy n năng bông Nghe hoàng không chỉ là cắt lượng, liền mang chương người cũng theo lung túng. Chu du đáy mắt né vệnh này mới ngăn h hội, khả thà. chê chỉ theo phi theo kẻ xa sao ra qua cơ cơ có được cười, cắt Chu cười, một mới làm là lưu lúc l mấy mắt bị, Du ý hoàng phen. răn giả giả cái, vờ vịt một dậy đô ạ i đ đốc vợ sông bên kia tảo quân thủy sư giết đi ra cách chúng ta chỉ có không tới năm mươi triệu lữ mông vội vội vàng vàng đi tới hướng về chu du nặng nề liền ổn quyền đối phương có bao nhiêu người bao nhiêu thuyền chu du mọi người kinh hãi đến biến sắc vội vàng dò hỏi một câu lữ mông lắc lắc đầu thành thật trả lời mặt sông sương lớn tràn ngập căn bản không thấy rõ bao nhiêu người lúc này chu du mọi người vội vàng đi đến bong tàu bên trên quả nhiên sương lớn tràn ngập căn bản không thấy rõ t à u quân có bao nhiêu người truyền lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị b á n tên chu du quyết định thật nhanh trực tiếp hạ lệnh b á n tên đại đô đốc sương lớn tràn ngập đối diện t à u quân thủy sư căn bản là không biết có bao nhiêu người vạn nhất bọn họ cũng tương tự là thuyền còn có mưa tên chúng ta chẳng phải là chúng kế ra cắt lượng do dự nhìn về phía chu du chu du quay đầu trở lại liếc mắt nhìn ra cắt lượng ánh mắt phẳng phất là nhìn cái kẻ ngu si、ừ. hoàng cái xem thường hư lạnh một tiếng tương tự ghét bỏ nhìn về phía ra c ắ t lượng người ta tạo quân đều có thể nhìn thấu n g ư ơ i n g ọ a long tiên sinh kế sách lại chẳng phải gặp không biết chúng ta có thể nghĩ ra được bọn họ cũng dùng cỏ thuyền mượn tên kế sách phiền phức chúng ta n g ọ a long tiên sinh lần sau nói chuyện trước mang một điểm đầu góc hoàng cái một phen c h ê cười lại một lần nữa để ra c ắ t lượng làm một cái đại mặt đỏ quạt lông cầm trong tay dao cũng không phải không dao cũng không phải liền mang theo bên cạnh trương phi cũng ghét bỏ không lớt hướng về bên cạnh bước hai bước một bộ ta không nhận thức vẻ mặt của người này bàn tên chu du không nói gì trực tiếp hạ lệnh giang đông thủy sư bên trong mũi tên cá diết sang sông giống như sông thẳng đối diện tàu doanh thủy sư tàu quân thủy sư ba mươi chiếc người dơm chiến thuyền ở sương lớn bên trong xếp hàng ngang thái độ khác thường ngừng chiến tranh liền như thế lặng lẽ cùng giang đông thủy sư duy trì hai mươi triệu khoảng cách t à o nghị ngồi trong khoang thuyền ổn như thái sơn trên mặt nhẹ như mây gió p h ả n phất là du ngoạn trường giang mà tới tàu tháo ngồi ở đối diện cái mông trên như là mọc ra một cái hỏa bệnh đẻ đứng ngồi không yên từ hoàng chuyện này, này thật có thể hành tàu tháo đầy mặt nghĩ hoặc đáy mắt nồng đậm vẻ lo âu đến rồi tao nghị uống một hớt rượu nhẹ nhang nói một câu trên mặt lộ ra một lao tạo vẫn như cũng là t r ò n váng đến rồi cái gì đến rồi đến cái gì cảm giác mình cùng tào nghị căn bản là không ở một cái kênh trên chưa kịp bảo bảo mở miệng do hỏi giang đông thủy sư cung tên liền lít nha lít nhít bài sơn đảo hải giống như hướng về bọn họ chiến thuyền bắn lại đây ba mươi chiếc trên chiến thuyền diện người dơm trên người nhất thời chắt đầy cung tên lít nha lít nhít thật giống là từng cái từng cái thành tinh đứng lên đến con nhím tự chu thái nói cho các minh đệ có thể hô tào nghị hướng về phía ngoài cửa hô một cổ họng đến né ngoài cửa chu thái hưng phấn đáp lại một tiếng a ta muốn chết rồi Nhanh ta, ta c ứ một lát sau khoan thuyền truyền ra ngoài đến từng trận tình cảm giác rào tiếng kêu thảm thiết tao nghị tao tháo quách ra khí trí tài bốn người hai mặt nhìn nhau đầy mặt lúng túng từ hoàng hậu cần doanh xác thực ân cái này không tầm thường tao tháo biệt mặt đen đường hồng suy tư nửa ngày lúc này mới tìm tới một cái nói còn nghe được từ ngữ không tầm thường Không không n ha ha ha. đại đô n g đốc nhất định là tạo quân tự mình truy sát lưu bị quân không có phát hiện chúng ta chúng ta mới vừa một làn sóng cung tên giết đến bọn họ không ứng phó kịp mặt tướng xin chiến xuất quân xung phong đi ra ngoài xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ giết lùi tạo quân lao tướng quân hoàng cái hưng phấn tròm dâu hoa dâm có n ư ợ c hướng về chu du nặng nề g h liền ôm quyền không lao tướng quân không thể bất cần kinh địch chu du lắc lắc đầu từ chối hoàng cái đề nghị hoành giang sơn g lớn đối diện tàu doanh thủy sư không biết có bao nhiêu người không thể manh động chu du cao mày trong lòng hắn loạn tung t u n g khèo kỳ thực chu du còn có một câu nói không có nói vậy thì là chu du có loại linh cảm đối diện tàu quân tiếng kêu thảm thiết thật giống có chút không giống nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau chu du cũng không nói ra được chuyên lệnh trung quân tiếp tục bắn tên lập tức chu du ánh mắt hiếp lại né qua một v t vẻ kiên định lại lần nữa hạ lệnh bắn tên chương một trăm bốn mươi sáu cảm tạ huyền đức công ngoại long tiên sinh tạ tiễn chương một trăm bốn mươi sáu cảm tạ huyền đức công ngoại long tiên sinh tạ tiễn ha ha ha thiếu gia thần cơ diệu toán ba mươi chiếc thuyền một bên đã cắm đầy cùng tên ta mới vừa qua loa tính toán một chốc đại khái năm sáu và chi chu thái đầy mặt mừng rỡ đi vào hướng về tào nghị nặng nề liền có quyền chu thái trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chính mình nhân công quả thực chính là thần tiên chuyển thế tính toán không một chỗ sai sót mỗi khi nhìn như chuyện không thể nào lại bị chính mình nhân công chơi xuất thần nhập hóa chu du thật sự bị lừa rồi chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi cỏ này thuyền mượn tên ở r a cắt lượng trong tay bị thiêu chật vật mà chạy nhưng là ở tử hoàng trong tay nhưng như vậy xuất thần nhập hóa đây chính là trên l g ư ờ i ta tử hoàng bắt đầu từ hôm nay ta quách phụng hiếu tưởng đều không phục liền v h ụ n g ư ơ i tào tháo quét ra khí trí tài ba người kích động nhìn tào nghị hắn đây nương cũng không biết nên làm sao khen hắn k h c khạc tào nghị ho khan hai tiếng đầy mặt trịnh trọng vẻ mặt biết điều biết điều này đều là bình thường thao tác、Thích. tào tháo ba người cùng nhau trắng tào nghị một ánh mắt ta chưa từng gặp như vậy vô liêm s ỉ người bình thường thao tác ngươi ngay một chút này nói chính là tiếng người sao để chúng ta rất không có mặt mũi có được hay không thiếu ra đón lấy làm sao bây giờ chu thái cố nén ý cười không người dò hỏi nói cho mọi người thay đổi đầu thuyền trở lại một vòng tào nghị hạ lệnh chu thái đáp một tiếng xoay người rời đi một lát sau ba mươi chiếc thuyền toàn bộ cùng nhau thay đổi đầu thuyền đại đô đốc ngươi xem tào quân muốn chạy giang đông thủy sư bên trong lữ mông đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ vào đối diện tào quân thủy sư nói rằng nếu không để mặt tướng s u ấ t quân đi vào truy sát như vậy cơ hội trời trò tại sao có thể bỏ qua chu du cao mày tàu quân m u ố n chạy tự nhiên không thể để cho bọn họ tội nguyện nếu như bị người khác biết tàu quân ở mỹ chu lang ngay dưới mắt bình yên thoát đi chẳng phải là đ o ạ h ắ n chu công cần tiếng t a m đ ổ i tới cung tên bao trùm cần phải lượng lớn s á t thương tàu quân tướng sĩ nếu xương lớn hoành giang không rõ ràng tàu quân nội tỉnh chu du liền dự định vẫn dùng cung tên bắn giết giang đông thủy sư vô số cung tên lại một lần nữa đem tàu doanh thủy sư bao trùm không tới chốc lát ba mươi chiếc tàu doanh chiến thuyền bốn phía đã lít nha lít nhít cắ ít nói mười vạn chi cũng là có gần đủ rồi chu thái thông báo các h i n h đệ lui lại đi t à o nghị tính toán một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm sẽ ở nơi này lưu lại xuống đợi được mây mở sương tan thời gian ai cũng không sống được ba mươi chiếc thuyền loạn tròa loạn trọa cái kia chậm chạp q u a n thai hướng về tào quân đại doanh chạy tới ồ mẹ k i ế p thật là kỳ quái t à o quân lui lại trên b o n g thuyền trương phi đại báo mắt t r ò n tròn hắt thảm thảm mặt to đầy mặt nghĩ hoặc mọi người nghe được trương phi nghĩ hoặc ánh mắt tất cả đều tập trung tinh thần nhìn về phía đối diện đã lui lại tào quân thủy sư quả nhiên lui lại còn loạn tròa loạn trò. nhìn qua nước ăn rất sâu dán g dấp nước ăn rất sâu chờ chút thật giống có chỗ nào không đúng đình chỉ bắn tên mau mau đình chỉ bắn tên chu du cùng ra cắt lượng đồng thời phản ứng lại gào thét một tiếng dặn dò tướng sĩ đình chỉ bắn tên đại đô đốc hạ lệnh chúng quân đình chỉ bắn tên đại đô đốc xảy ra chuyện gì hoàng cái vẫn là đầy mặt nghi hoặc không biết tại sao chính mình đại đô đốc đột nhiên kích động như thế chúng ta t r ú n g kế chu du nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước tàu doanh thủy sư tức đến nổ phổi đáp lại chúng kế chúng cái gì kế ai kế sách lữ n ô n g càng là một mặt choáng đại đô đốc dĩ nhiên gặp chúng kế làm sao có khả năng chúng rồi tàu tháo gian tặc kế sách quả nhiên là thuyền cỏ mượn tên khó lòng phòng bị a chu du thật sâu thở dài không thể không nói tàu doanh người kia đem bọn họ tất cả mọi người đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay trên một giây ra cắt lựa mới vừa thuyền cỏ mượn tên thất bại một giây sau đối phương liền lấy đạo của người trả lại cho người cho bọn họ đến rồi một cái thuyền cỏ mượn tên trả lại hắn lương thành công mười vạn mũi tên không có nhìn thấy trái lại làm mất đi mười vạn mũi tên này trên cái nào nói lý đi mà đang lúc này đối diện tàu quân thủy sư chuyển đến từng trận tiếng hô quát cảm tạo huyền đức công n g ọ a long tiên sinh tạ tiễn cảm tạo huyền đức công n g ọ a long tiên sinh tạ tiễn cảm tạo huyền đức công n g ọ a long tiên sinh tạ tiễn mỗi một câu tiếng hô quát phản phất chính là từng cái từng cái vang dội to mồm điên cuồng đánh chu du bọn họ mặt mặc dù là đánh từ xa mặt có thể chu du vẫn như cũ cảm giác mình trên mặt nóng rát chuyện này nay đến t ộ n cùng là cái gì sự việc tại sao t à o quân cũng sẽ sử dụng thuyền cỏ mượt tên nghĩ đến bên trong trụ du ánh mắt chuyển đến bên cạnh ra cát lượng trên người không ngừng trụ du những người khác cũng đều phản ứng lại dồn dập không có ý tốt nhìn về phía ra cát lượng liền ngay cả g i a c á t lượng đều phản ứng lại nhưng là g i a c á t lượng oan nước t hắn cũng không biết tào quân làm sao sẽ biết hắn thuyền c ó mượn tên kế sách quân sư chuyện này đây rốt cuộc là vì sao liền ngay cả vừa nghĩ tín nhiệm hắn chúa công lưu t h a i to thời khắc bây giờ cũng có chút hoài nghi g i a c á t lượng g i a c á t lượng cười khổ một tiếng chúa công tại hạ thực sự là không biết vì sao lại như vậy ta cũng không rõ ràng tào quân vì sao cũng sẽ tại hạ kế sách chẳng lẽ là có người để lộ bí mật chu du hoàn toàn không tin tưởng ra các lượng giải thích ngươi không rõ ràng kế sách là ngươi ra c á t lượng nghĩ ra được ngươi không rõ ràng ai còn rõ ràng càng làm cho chu du tức giận phát điên chính là tàu o q â n dĩ nhiên cảm tạ lưu hai to cùng g i a cắt lượng hai người bọn họ khí lực gì cũng không có ra bia đỡ đạn một cái g i a cắt lượng minh bại như núi đổ lưu bị càng là làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa tuyển thủ nhưng là cái kêu mười vạn mũi tên là bọn họ giang đông a nhọc nhằn khổ sở hai ba năm gia sản dĩ nhiên trực tiếp chắp tay tặng người đúng vậy là t r ù n g hợp đột nhiên g i a cắt lượng sáng mắt lên vô lùi kích động hô lên nhất định là t r ư n g hợp nhất định là tạo doanh bên trong còn có người đồng dạng nghĩ ra thuyền cỏ mượn tên kế sách đánh bậy đánh bạn lúc này mới để bọn họ thực hiện được g i a c á t lượng phảng phất bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường không ngừng giải thích lưu bị nghe được g i a c á t lượng giải thích trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm là trùng hợp là tốt rồi lần này lưu bị trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng để xuống trận chiến này đánh thật mẹ kiếp bất thức trương phi lẩm bẩm một câu không tình nguyện theo lưu bị rời đi cùng lúc đó trở về tàu quân đại doanh ba mươi chiếc thuyền ngừng ở n g ã một bó lại một bó cung tên từ mặc vào vận chuyển hạ xuống thiếu ra phát tải phát tải mới vừa ta qua loa đến một hồi ít nhất cũng có m ư ơ i ba vạn chi cung tên tuy rằng tào tháo không thiếu tiền Ai có t h ể l ạ i có thể ghét bên ỏ c h h từng người về doanh giang đông thủy sư lần này có thể nói là tổn thất nặng nề không chỉ mất đi lượng lớn tướng sĩ hơn nữa mười vạn núi tên bị tàu quân chiếu đơn toàn thu chương một trăm bốn mươi bảy chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh chương một trăm bốn mươi bảy chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh lưu bị g i a cát lượng trở lại quân doanh liền vẫn luôn là mặt thù mày trao mỗi một lần cùng t à o quân giao chiến đều là cuối cùng đều là thất bại điều này làm cho g i a cát lượng cũng bắt đầu có chút hoài nghi t à o doanh bên trong bảy mưu tính kế người cũng không phải q u á c h g i a q u á c h g i a kế sách g i a cát lượng cẩn thận nghiên cứu qua tuy rằng đồng dạng không bám vào một khuôn mẫu nhưng lại còn chưa đạt tới loại này thiên mã h à n h không khó lòng phòng bị mức độ lần này không chỉ là lưu bị quân tổn thất không nhỏ giang đông thủy sư đồng dạng có tổn thất chu du ra cát lượng đều nhìn không ra tạo quân phản thuyền cỏ mượn tên kế sách vì lẽ đó sau khi trở về trước gia cát lượng quân lệnh trạng tất cả mọi người rất hiểu ngầm đều không nhắc tới đi ra gia cát tiểu nhi thôn giã thất phu còn còn tự xưng là cái gì ngoại long tiên sinh hai người đến một có thể an thiên h ạ thà phi thiên hạ tại sao có thể có như vậy không biết xấu h ổ người ngươi làm hại ta giang đông thủy sư mấy trăm huynh đệ trôn thây trường giang lại còn có mặt sống sót trở về gia cát lượng ngươi đi ra cho ta ngày hôm nay ngươi cùng ta chỉ có ta một người có thể sống ngươi không chết thì ta phải lịa lời đang lúc này quân ngoài trướng diện chuyển đến một trận gặp ghét lưu bị gia cát lượng hai người hơi xứng sờ nghe thanh â m đúng là quen thuộc nên chính là giang đông lao tướng quân hoàng cái ra ngoài xem xem lưu bị nói một câu đứng dậy hướng về quân ngoài t r ư ớ n g diện đi tới ra cắt lượng theo sát phía sau đi đến quân ngoài t r ư ớ n g diện đúng như dự đoán chính là lao tướng quân hoàng cái hoàng cái uống say vui vẻ mũi đầu đỏ chót cả người mùi rượu loạn choa loạn choạng đứng ở lưu bị quân doanh ở ngoài chửi ấm lên ra cắt lượng ngươi còn dám đi ra hoàng cái say mắt lim dim nhìn thấy ra cắt lưu bị phía sau đi ra càng tức giận hơn chỉ vào ra cắt lượng chửi ấm lên ngoạ long tiên sinh ta nhổ vào ngoại trùng tiên sinh còn tạm được ngươi nói một chút ngươi từ khi xuống núi tới nay ngươi đánh qua một lần thắng trận sao ngươi những người kế sách đều bị tào quân từng cái nhìn đấu ngươi lại còn có mặt ở đây ta muốn là ngươi đã sớm một đầu đâm vào trường giang bên trong đi tới hoàng cái càng nói càng là kích động chỉ vào ra c ắ t lượng chửi đấm lên thao thao bất tuyệt chu vi tướng sĩ căn bản không dám lên trước lao tướng quân hoàng cái trong tay n h ấ t không phải là v ỏ rượu mà là một cái roi sắt hoàng lao tướng quân uống say mau mau đem lao tướng quân phủ trở lại lưu bị sắc mặt tái xanh ra cát lượng dù sao cũng là quân sư của chính mình trước mặt mọi người bị người lớn như vẹ vang ai nói ta lao thanh da nhan nói nhiều rồi, lao phu rất thanh cái biến biến nói. cái. ngoài uống tỉnh. Hoàng trọn trọn, lượng ở bên cạnh trên không Hoàng Nhưng này, rất mắt cắt mặt mặt quá phu hổ chầm phía lúc vào sắc, ở đại o à là n người diện chuyển đến gầm lên giận dữ. Mọi người thấy đi hóa ra là giang đông gầm mọi đi dữ, thấy đ hóa ra đô đốc c hoàng u Du sắc chầm mặt âm tới. đi Đại đô đốc. cái không người thi lễ hoàng lao tướng quân uống say mang lao tướng quân đi về nghỉ chu du trầm giọng gào to hoàng cái tránh thoát đi tới lưng ông đầy mặt tức giận đại đô đốc lao phu không có uống say ngày hôm nay ta đến chính là vì hướng về chết trận xa trường các minh đệ xả giận ra cắt lượng tính là thứ gì thành sự không đủ bại sự có thừa còn cái gì ngoại long ta phi an nói ngông c u n g cũng không sợ người trong thiên hạ chế nạo h chu du sắc mặt càng ngày càng tái nhuận trứng mắt hoàng cái hoàng cái cơm miệng hoàng cái mạnh miệng ngoài miệng mắng to vẫn như c ũ không có đình chỉ lưu bị nhìn thấy chu du đến đây sắc mặt hòa h o a n không ít hướng về hoàng cái khom người thi lễ hoàng lao tướng quân bất giận ta ở đây chờ khổng minh hướng về lao tướng quân bội tội bây giờ đối đầu kẻ định mạnh chúng ta còn phải làm cùng chung mối thù mới là thiết không thể làm ra cấp độ kia thân người đau kẻ thù nhanh việc g i a cắt lượng sơn giã t h ô n phu cùng non hoàng cái căn bản không có nghe lọn vẫn như cũng là chỉ vào g i a cắt lượng cái gì thô tục tất cả đều một mạch phun ra ngoài hoàng cái bản đô đốc nói chuyện cùng ngươi không có nghe thấy sao người đến chu du tức giận càng tăng lên chỉ vào hoàng cái lúc này hạ lệnh đem hoàng cái bắt được ngay tại chỗ đánh năm mươi quân côn đại đô đốc chuyện này bên cạnh lưng ông lang thống mọi người một trận do dự hoàng cái nhưng là phụ tá tôn gia lao thần lại lớn như vậy đỉnh đám đông chấp hành quân pháp có chút không đúng lúc này cái gì này đây là quân lệnh các ngươi cũng không nghe bản đô đốc mệnh lệnh chu du quay đầu trở lại q u á t mắng mọi người ấ thấy rõ chu du thật sự nổi giận lữ mông mọi người cũng chỉ đành cắn răng lĩnh mệnh xông lên đem hoàng cái đem ra công lý chu du tự mình giám sát năm mươi quân côn tiếp tục đánh hoàng cái ngất đi ba lần bên cạnh mọi người cầu xin có thể chu du vẫn như c ũ không hề bị lay động năm mươi quân côn đánh xong hoàng cái triệt để đã hôn mê bị người dơ lên rời đi chu du hướng về lưu bị ra cắt lượng nặng nghề liền ô quyền huyền đức công khởi minh hôm nay chuyện này là ta ngự hạ bất nghiêm dù ở đây bội tội trở về sau khi ta nhất định hảo hảo trừng phạt h o à n cái người ta hai bên liên minh là chiều hướng phát triển bất luận người nào muốn phá hoại đều muốn thu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất lưu bị đầy mặt lo lắng kéo chu du hoàng lao tướng quân anh hùng tiên hạ nhanh mồm nhanh miệng đại đô đốc không nên lại trách tội lao tướng quân chuyện này chấm dứt ở đây mấy ngày nữa ta tự mình đi đến quân doanh hướng về lao tướng quân b ồ i tội lưu bị trên mặt lo lắng nhưng trong lòng là n g h i hoặc trong ngày thường chu du đều là hiền lành lịch sự nho tướng phong cách ngày hôm nay vì sao như vậy thái độ khát thưởng huyền đức công không cần tiếp tục khuyên ta tự có sắp xếp chu du nói xong mang người rời đi. lưu bị đứng tại chỗ sửng sốt trên mặt một trận kinh ngạc chuyện này là sao ha làm sao mới vừa còn rất tốt trong nháy mắt biến thành như vậy hoàng cái nhưng là giang đông l ã o thần ở tướng quân giao thiệp cực lớn u y vọng cũng cao hôm nay hoàng cái bởi vì bọn họ bị Chu du đánh thoi thót e sợ ngày sau toàn bộ giang đông quân lập tức dưới đều sẽ không cho bọn họ s á t mặt tốt lưu bị cười khổ một tiếng chỉ cảm thấy một trận đ ầ u lớn trở lại quân trong lều lưu bị ánh mắt nhìn về phía ra c á t lượng khổng minh mới vừa vì sao không hướng về công cần cầu xin hoàng lao tướng quân bị đánh t o i thót chẳng phải là để chúng ta bị toàn bộ giang đông cự thị lưu bị nghi hoặc không thôi chu du đánh hoàng cái kỳ thực chính là cho ra cắt lượng xem nếu như ra cắt lượng có thể v ă n lại hoàng cái cũng sẽ không thương nặng như vậy ra cắt lượng nhẹ lay động còn lông khẽ mỉm cười chúa công công cần hắn là đang dùng kế dùng kế lưu bị càng thêm nghi hoặc ra cắt lượng gật gật đầu khổ nhục kế chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh chúa công xin mời nghĩ một hồi hoàng cái tam triều lao thần phụ tá quá tôn tiên tôn sách tôn quyền có câu nói người già gian mã lao hoạt h o à n g cái ha có thể làm ra bực này chuyện điên rộ hơn nữa chu du người này trí kế hơn người cũng kiên quyết không thể làm ra ở trước mặt mọi người chấp hành quân pháp làm như vậy chẳng phải là sẽ khiến cho toàn bộ quân doanh bất mãn nghe được ra cát lượng phân tích lưu bị cũng phản ứng lại đúng vậy hắn lúc đó chỉ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không có muốn nhiều như vậy ra cát lượng nói xong lưu bị bỗng nhiên tỉnh ngộ có vấn đề nhất định là có vấn đề chương một trăm bốn mươi tám phượng sổ bàng sĩ nguyên chương một trăm bốn mươi tám phượng sổ bàng sĩ nguyên không minh ý tứ là chu du cố ý làm như vậy hắn là đang làm cho chúng ta xem lưu bị không xác định dò hỏi một câu ra cát lượng nhẹ lay động còn lông lắc lắc đầu là làm cho tào tháo xem Chu Cái, đánh Hoàng Du m ộ t n g ư người, muốn đánh một người muốn bị đánh. Nếu như ờ i muốn một muốn nếu đánh đánh, t bị a đoán Hoàng tháng, Cái không sai lời nói, không ra một tháng, hoàng cái tất nhiên phản chiến sai ra lời một tất được ầ u Chu Du hàng Tháo. thể Tào Đến liền t đó, lúc có ơ n g kê tự kế, tự l i dụng Hoàng á phá Tháo. i đại thuận thế đại phá Tào、tháo. T. Nghe được ra cắt lượng phân tích lưu bị không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chu du lần này rơi xuống vốn gốc lao tướng quân hoàng cái trước mặt mọi người trước mặt mọi người bị đánh thoi t h o á t nhiều như vậy mọi người nhìn thấy tào tháo muốn điều tra dễ như ăn cháo không khỏi tào tháo không tin tưởng hoàng lao tướng quân anh hùng vậy lưu bị không khỏi tự đáy lòng cảm thán một câu giang đông c ò n hảo mỗi người anh hùng để lưu bị không ngừng hâm mộ nói như vậy anh hùng hảo hán nếu là đều quy hắn sở hữu cũng không đến nỗi ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy trăng sáng treo cao chu du lén lút từ chính mình trung quân lều lớn đi ra đi đến hoàng cái quân trong lều lúc này hoàng cái mới vừa tỉnh lại cả người vô cùng suy yếu s ắ c mặt t r ắ n g bệnh đại đô đốc hoàng cái nhìn thấy chu du đi vào g i ã y rủa muốn đứng dậy lại bị chu du giúp đỡ trở lại lao tướng quân mau mau n ằ m tốt không muốn tác động vết thương chu du nhìn hoàng cái toàn bộ phía sau lưng máu thịt bé b é không đành lòng nhìn thẳng viền mắt hơi ử n g hồng lao tướng quân bị khổ hoàng cái tuy rằng suy yếu nhưng vẫn lấp lánh có thần đại đô đốc không nên còn như vậy nói rồi nếu là lao phu này một thân thương đổi lấy trận chiến xích bích thắng lợi liền đầy đủ mặc dù là muốn lao phu cái này tính mạng cũng sẽ không có chút do dự hoàng cái lắc lắc đầu hào hiệp nợ nụ cười thấy rõ hoàng cái không có chuyện gì c h u du trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ là lúc này c h u du trong lòng nhưng không có như vậy lạc quan cũng không biết lần này khổ nục kế có thể hay không đã lừa gạt tào tháo cùng bên cạnh hắn thần bím l sĩ ra cắt lượng như vậy thần cơ diệu toán cũng là ở đây mặt người trước từng sợi thất thủ bị đối phương liêu địch tiên cơ ta lo lắng chúng ta kế sách gặp lại lần nữa bị đối phương nhìn đấu đến lúc đó nhưng là kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ chu du thở dài có chút không xác định nhẹ giọng nói rằng đại đô đốc tung hoành giang đông không có đi ị tủ h lại há lại là gia cát lượng loại kia mới ra đời sơn giã thôn phu có thể so với đại đô đốc kế sách có thể nói thiên ý vô phùng tất nhiên có thể thành công hoàng cái b u môi đối với gia cát lượng hắn là thật sự không l ắ m mắt chỉ có điều chính là một cái chỉ biết nói ngoa nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi khởi bẩm đại đô đốc quân ngoài trướng bàng thống cầu kiến chu du thân vệ đi vào thấp giọng hướng về chu du nói rằng bàng thống chu du chân mày cao lại có chút ngạc nhiên bàng thống làm sao biết hắn ở hoàng cái nơi này ngoạ long phượng sổ hai người đến một có thể a n thiên hạ này bàng thống chính là phượng sổ tiên sinh xin mời bảng sĩ nguyên đi vào chu du khẽ gật đầu g i ặ n dò một tiếng chỉ một lúc sau một cái vóc người thấp bé sắc mặt ngâm đen một đầu khô và n g tóc đầy mặt mặt d u người đi vào xem dáng vẻ ấy thật sự khó có thể đem hắn cùng d i à n h mãn thiên hạ phượng sổ tiên sinh liên hệ tới nhìn thấy đại đô đốc hoàng lao tướng quân bàng thống đi tới không người thi lễ chu du khẽ gật đầu h bàn g thống ôm quyền lao phu nguyên trên người có thương tích, bất tiện thi lễ, tính xin trớn nên trách tội. Bảng lao lễ, tích, thi trách thống bất tội. có sĩ không người b á i thật sâu lao tướng quân cao nghĩa tại hạ kính phục không n ớ t sao dám trách tội nếu là có những người khác ở đây tất nhiên sẽ là đầu góc mơ hồ ban ngày chu du đánh hoàng cái hai người còn như nước với lửa hoàng cái một bên chịu đòn một bên chửi g ầ m lên hoàng cái thức người không rõ thị phi không phân không xứng làm đại đô đốc v v làm sao đến buổi tối hai người dĩ nhiên như vậy hài hòa kỳ thực điệu này cũng chính là chu du muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chỉ có tất cả mọi người đều tin tưởng chu du đánh hoàng cái là thật sự tào tháo mới có thể tin tưởng chu du kê sách mới có thể thành công lần này thắng bại toàn dựa vào sĩ、si、nguyên nếu như có thể thành công sĩ、si、nguyên cùng hoàng lao tướng quân chính là công đầu chu du hướng về hai người nặng nề liền ôm quyền chỉ là ta còn có một chút lo lắng chính là tào tháo bên người cái kia thần bí mưu sĩ ta tin chắc người này tuyệt đối sẽ không là quách phụng hiếu hoặc là hí trí tài tào tháo bên người tất nhiên còn có thể có một cái thần bí mưu sĩ vì hắn bày mưu tinh kế nhìn thấu lửa đốt tân g ã thuyền cỏ mượn tên đều là xuất từ cùng một người bàn tay bàn g thống cũng không phải cho rằng ý đại đô đốc ngươi là cẩn thận quá mức t a o tháo dưới trướng tuân lúc trần quần trung diêu mọi người đều là chính vụ nhân tài tuân du chính dục lưu diệp tham h i ể u q u có lược bài binh bày trận ở hành bày mưu tình kế còn kém hơn một chút nhu lược phương diện chỉ có quốc gia khí trí t à i hai người ta đã từng cẩn thận nghiên cứu qua quốc gia khí trí t à i hai người dụng binh nhu lược đối với bọn họ hai người dụng binh quen thuộc phương thức tư duy rõ như lòng bàn tay muốn đánh bại bọn họ dễ như chở bàn tay thuyền cỏ mượt tên có điều là tạo quân đánh bậy đánh bạn số máy thôi bàn g thống tay vớt dâu nhiệm một bộ tràn đầy tự tin d i á n dấp chu du thấy rõ bàn g thống nói như vậy cũng không có nói cái gì bàng sĩ nguyên tính cách hắn là biết đến vào lúc này hắn nói cái gì nữa cũng là phí công dặn dò bàn g thống hai câu bàn g thống liền đứng dậy c á o tử ai bàn g thống sau khi rời đi chu du trong mày tầm tầm thở dài đại đô đốc vẫn là đang lo lắng lần này kế sách sĩ nguyên không phải nói không có sơ hở nào sao hoàng cái nhìn thấy chu du thở dài nghi hoặc không rõ chu du lắc lắc đầu lao tướng quân không biết này bàng sĩ nguyên tuy rằng năng lực siêu quần nhưng dù là quá mức tự tin có lúc quá tự tin cũng không phải chuyện tốt đẹp gì ta vẫn là tin chắc tào tháo bên người nhất định còn có một cái so với quách gia k h í trí tài còn lợi hại hơn n h u sĩ so với bằng thống hoàng cái càng thêm tin tưởng chu du chu du nói có một người khác cái kia nhất định chính là có một người khác nghĩ đến bên trong l ã o tướng quân hoàng cái cũng là cho mày quách gia k h í trí tài đều lợi hại như vậy lúc này tào tháo bên người lại thêm ra tới một người càng thêm lợi hại thần bím nhữ sĩ trận chiến này còn đánh như thế nào lớn như vậy đô đốc chúng ta kế sách còn muốn tiến hành số sao hoàng cái lo lắng hỏi một câu chu du ánh mắt kiên định tên đã lắp vào cung không thể không phát ta cũng phải gặp gỡ một lần cái này tào tháo bên người thần bí mưu sĩ chu du thân là giang đông đại đô đốc phụ tá tôn sách quét ngang toàn bộ giang đông danh mãn thiên hạ tự nhiên là có chính hắn t i ê u ngạo gặp phải thần bí như vậy đối thủ cũng làm cho chu du kích thích ra đấu trí nộ cao nhân há có thể vai kể vai mà mất a nợ này phía nam quỷ khí trời lúc lạnh lúc nóng tiểu ra sớm muộn đến c ả n bạo tao nghĩ ăn nồi lầu đột nhiên ngáp một cái ha ha ha từ hoàng ngày hôm nay ngươi đoán làm sao trời g á n g v ớ vui ta quân quét ngang giang đông ngay trong tầm tay đang lúc này tào tháo sang sảng âm thanh từ ngoài cửa truyền vào chương một trăm bốn mươi chín cha dung mạo ngươi xấu nghĩ tới đúng là rất đẹp chương một trăm bốn mươi chín cha dung mạo ngươi xấu nghĩ tới đúng là rất đẹp tào tháo tràn đầy phấn khởi đi vào tào nghị g ấ p một chiếc đuốc thì dê tức giận liếc mắt nhìn tào tháo cha ngươi đến thật là đúng lúc mỗi một lần đều là trước ở ta lúc ăn cơm đến sớm cũng không đến muộn cũng không được tào nghị cũng hoài nghi cha có phải là ở hắn quân trướng bên trong lắp đặt máy thu hình nếu không thì làm sao như thế đúng giờ ưu a lại là nổi lậu đã lâu không gặp thật là có điểm nhớn h ư n g a tào tháo cũng không khắc khí trực tiếp ngồi ở t à u nghị bên người cầm lấy bát b ũ a sung sướng ăn t à o nghị trên thế giới tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người mặt đây thuê đến sao không nỡ lấy ra sao ngày hôm qua người nào đó còn giống như ăn bốn cân thịt dê no đến mức bị người dơ lên trở lại t à o nghị thăm thẳm ở bên cạnh nhắc nhở một câu a ha ha ha thật sao vậy người này có thể quá lợi hại t à o tháo thích ghi uống một hớt rượu mặt không biến sắc cười ha h a một vùng m à qua t à o nghị sắc mặt càng thêm phiền muộn trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao n h a n qua được rồi thực trụy a cha mình chính là r a mặt dạy người số một sau đó phòng thủ thành trì cũng không cần cộng thành trực tiếp đem cha ra mặt đặt ở nơi đó cái gì ra cắt liên nỏ xung xe máy bắn đá căn bản không công phá được cha ngươi mới vừa nói tin tức tốt gì t à o nghị trực tiếp từ bỏ đan xoắn suýt ăn l ầ u vấn đề quay đầu nhìn về phía miệng đầy nước mỡ tào tháo tin tức vô cùng tốt chúng ta lập tức liền muốn thắng lợi đến thời điểm quét ngang g i a n g đông thiên hạ liền không còn có người có thể ngăn trở được tào quân thiết kỹ bước chân tào tháo mặt mày hớn hở g ư ơ n g n a n m u ố vớt kích động nói nghe được cha lời nói tao nghị cho mày phải thắng không thể a trong lịch sử lão t à o vậy cũng là thảm bại thiếu một chút chính mình cũng t r ô n thây ở xích bích mặc dù là hiện tại có tào nghị trong bóng tối trợ giúp vậy cũng không đến có thể thắng lợi thời điểm a không đúng rất không đúng tào nghị túi đầu suy tư đột nhiên trong đầu một đạo linh quang n ẹ qua lẽ nào là chu du khổ nhục kế chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh trực tiếp đã lừa gạt tào tháo lúc này mới để lửa đốt xích bích kế sách thuận lợi thực thi còn có bằng thống vô gian đạo hiến kế kế liên hoàn để tào tháo trăm vạn đại quân lùi tán theo lửa tào n h ị càng nghĩ càng cảm thấy đến khả năng tào quân to lớn nhất thử thách mới vừa đến sẽ không là giang đông phương diện có cái gì nhân vật trọng y ế u xin vào hạn chứ tào nghị nhẹ giọng thăm dò một câu tào tháo nghe được tào nghị lời nói cả người trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ trong miệng thịt dê cũng quên h a i nghiền ngẫm t r ặ n to hai mắt khó mà tin nổi nhìn về phía tào nghị từ hoàng ngươi là làm sao biết đây là biết c h ứ ca ngươi hay thành thật nói với ta ngã xuống đất có phải là thần tiên truyền thế n g ư ơ i cái kia thần tiên sư phụ có phải là truyền thụ cho ngươi tiên pháp có hay không trường sinh bất lao phép thuật dạy dỗ cha tào tháo đầy mặt kích động lôi kéo tào nghị tay liên tiếp lay động cha ngươi vẫn đúng là đừng nói t à o nghị đột nhiên trận to hai mắt trên dưới phải trái tiền tiền h ậ u h ậ u tỉ mỉ đánh giá một hồi tào tháo t à o tháo bị tào nghị nhìn ra cả người thẳng lên nổi d a gà có chút sợ hãi sao làm sao cha cha cha trước đây ta làm sao liền không nhìn ra đây t à o nghị tiếp tục quái gở nói rằng có vấn đề gì không t à o tháo đầu góc mơ hồ cha dung mạo ngươi xấu nghĩ tới đúng là rất đẹp a t à o nghị bất thình lình đến một câu t à o tháo một ngụm rượu trực tiếp liền phun ra ngoài cái chán ngân xanh vỡ lên nghiến răng nghĩ lợi hung tợn chừng một ánh mắt tào nghị tào tờ hờ a o nếu không là xem ở ngươi là ta con trai ruột mức nói cái gì cũng đến đánh no đòn ngươi một trận tên tiểu tử túi h này thật cờ mờ nờ làm người tức giận tào tháo hít sâu một hồi lâu trong lòng âm thầm đ ọ c thầm không nên tức giận không nên tức giận tức giận là cho ma quỷ để lối thoát không nên tức giận một hồi lâu tào tháo tức giận lúc này mới dần dần tiêu tan ít nói nhảm mau nói ngươi là làm sao biết tào tháo tức giận hỏi một câu khà khà thiên cơ không thể tiết lộ tao n h ị cười hì hì giả vợ thần bí trả lời tao n h ị cũng không thể nói mình là xuyên việt tới chứ t a quốc diễn nghĩa phim truyền hình đều xem thật nhiều khắc cả tao nghị nếu như thật sự nói ra phòng chừng sức thuyết phục vẫn không có thần tiên chuyển thế đến c ư ờ n g đây tao tháo sắc mặt lại là một khác cùng tên tiểu tử thúi này cùng nhau thời gian dài chính mình sống thiếu mười năm người nói không sai mới vừa giang đông đại tướng hoàng cái hoàng công phúc lén lút chuyển đến thử tín muốn quy hàng chúng ta hoàng công phúc chính là giang đông l ã o thần phụ tá quá tôn kiên tôn sách ở giang đông sức ảnh hưởng rất lớn có người này quy hàng quét ngang giang đông dễ như ăn cháo tao tháo tâm tình thật tốt tay vớt dâu n i ê m có chút đắc ý ha, ha cũng không chắc tao nghị cười lạnh một tiếng một chậu nước lạnh trực tiếp dội quá khứ tào tháo hơi nghi hoặc một chút tử hoàng có sự khác biệt ý kiến mới vừa tào công cũng phái người đã điều tra chu du ở trước mặt mọi người đem hoàng cái đánh t o i t h o á t không ít người tận mắt nhìn thấy tất nhiên là hoàng công phúc cùng chu du nội bộ lục đục bất mãn trong lòng giận dữ quy hàng tào công tào nghị lắc lắc đầu phim truyền hình kinh đ i ể n k i ể u đoàn tào nghị rõ như lòng bàn tay có điều làm ộ t ít trò vặt thôi chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh nghe được tào nghị lời nói tào tháo cho mày tử hoàng là ý nói hoàng cái trá hàng tào tháo hỏi ngược một câu cha muốn biết sao muốn nắm tiền mười vạn lượng được rồi tào tháo thoải mái bỏ tiền đối với cái này quy trình lao tảo xe nhẹ chạy đ ư ờ n g quen mỗi một lần đến hậu cần doanh lao tảo cũng phải mang theo vài con ngựa xe ngân lượng người khác tới hậu cần doanh đều là đi ra ngoài kéo đ ồ chỉ có lao tảo là đi đến tạm đồ vẫn là một con ngựa xe một con ngựa xe không biết lao tảo thân phận lính mới còn tưởng rằng đây là t à o quân vận tải đại đội trường đây thu rồi tiền tào nghĩ lúc này mới chậm chạm khoan thai uống một hớt rượu tiếp tục nói hoàng cái chính là giang đông tam triều n g u y lão hy vọng rất lớn chu du không thể nào không biết hơn nữa lấy chu du trí tuệ cũng sẽ không làm ra bực này chuyện lô mãng đồng dạng lấy hoàng cái trung tâm cũng sẽ không bởi vì bị một trận đánh đập liền trực tiếp phản bội gian đông tào tháo đầy mặt nghiêm nghị rất tán thành gật gật đầu trước nhận được tin tức hắn chỉ muốn quét ngang gian đông s á c thực có chút sơ s ẩ y bất c ẩ n nếu như đoán không sai hoàng cái quy hàng tất nhiên sẽ không một mình đến đây thư tín bên trên tất nhiên sẽ viết mang theo binh mã quân giới cùng lương thảo nói tới chỗ này tào nghị ngẩm đầu lên nhìn về phía cha tào tháo gật gật đầu hoàng cái thư tín trên xác thực viết đây được tra tặng lại tào n h ị khẽ mỉm cười, một bộ quả thế vẻ mặt m u ố nghe b i ế được i có tào h t nghị ô n phân tích xong tào tháo bỗng nhiên tỉnh ngộ xác thực như vậy ngày hôm nay nếu không là tào nghị một chậu nước lạnh rội xuống đến e sợ vẫn đúng là liền để trụ du gian kế thực hiện được nghĩ đến bên trong tào tháo liền không khỏi một trận nghi đến mà sợ hãi c h ư ơ n một trăm năm mươi n g ư ơ i xác định đây là phượng s ố tiên sinh c h ư ơ n một trăm năm mươi n g ư ơ i xác định đây là phượng s ố tiên sinh nếu không là tử hoàng sợ là chúng ta tất cả mọi người đều bị chu du hoàng cái chẳng hay biết gì tào tháo cảm thán một tiếng trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ chu du này một chiêu quả thực là tuyệt hoàng cái nhưng là giang đông tam triều lao thần lại có thể làm ra như vậy hy sinh cũng không trách tào tháo bọn họ tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ thực sự là không nghĩ tới a ta có tào tử hoàng thiên hạ có thể đ ị ợ h rồi lập tức tào tháo tâm tình lại tốt hơn rất nhiều cái gì giang đông mỹ chu lang cái gì ngoại long phượng sổ hai người đến một có thể a n thiên hạ đều mẹ kiếp vô nghĩa ai cũng không có chính mình tào tử hoàng lợi hại tào thu o、oh. tào tháo ăn uống no đủ lại là bị người nâng ra tào nghị con trướng t à o nghị một mặt không nói gì thật c ơ m ở n ở mất mặt lại là bốn cân thịt dê cha ngươi là quỷ chết đói đầu t h a i sao vẫn là lao tào mặc kệ cơm tào tháo trở lại chung quân liều lớn lại lần nữa lật xem một lần hoàng cái lén lút phái người đưa tới thư tín quả nhiên trăm ngàn chỗ hở hừ chỉ là trò mẹo còn muốn đã lửa gà ta ân nhi tử chuyện cười bộ tướng vừa vặn có thể mượn cơ hội này tương kế tự kế tào tháo tay vớt ư dâu nhiêm tâm tình thật tốt hắn đã có thể tưởng tượng được kế hoạch bại lộ chu du cái k i a thất kinh đánh vẻ mặt thoải mái thật mẹ kiếp thoải mái so với hứa xương sao nhai xinh đẹp quả phụ còn thoải mái ưng ngụ tào tháo không khỏi nuốt một ngụm nước bọt mới vừa ăn xong n ồ i l ẩ u sao lại thèm cơ chứ chúa công trình dục bước nhanh tiến vào đi vào đầy mặt vẻ lo lắng chúa công mới vừa các doanh đền báo ta quân tướng sĩ không quen trên nước thuyền xay tàu đến lợi hại hơn nữa trong doanh trại cảm cúm đã có mấy ngàn người đánh mất sức chiến、đấu. hơn nữa tình huống như thế còn đang nhanh chóng mở rộng nếu mặc cho tình thế tiếp tục phát triển đừng nói là chiến đấu tự chúng ta liền có thể đem chúng ta tha chết n g h e được trình dục lời nói tào tháo hảo tâm tình trong nháy mắt không có t r o mày đây chính là đòi mạng vấn đề lớn tào quân trăm vạn đại quân toàn bộ chú binh xích b í c h nếu xuất hiện khu vực rộng lớn cảm cúm môn dịch cái gì hùng sư trăm vạn chiến tướng d i ê n viên trong khoảnh khắc thì sẽ sụp đổ có hay không đi thỉnh giáo hoa đà thần ý n g h ắ n có cái gì tốt biện pháp tào tháo vội vàng dò hỏi từ khi tào nghị xuất thủ cứu chữa biện p u nhân ý h í tại sau khi hoa đà tiên đ sinh nói cảm cốm căn nguyên ở các tướng sĩ khí hậu không t h i n chứng không quen mặt nước tìm kiếm khu vực rộng lớn xay tàu dẫn đến thân thể suy yếu vào lúc này hơi hơi có một tia cảm cốm ôn dịch liền sẽ bạo phát chỉ là đại chiến sắp tới trường giang bên trên thủy chiến rất là trọng yếu cũng không thể từ bỏ trường giang đi trình dục một mặt vượt khổ thành thật trả lời tào tháo nhữ mày càng ngày càng lợi hại nam trinh giang đông không thể từ bỏ trường giang nếu từ bỏ trường giang như vậy giang đông thủy sư bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ở trường giang chặt đứt bọn họ hậu cần đến lúc đó mặc dù đánh tới giang đông bọn họ như cũ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ có bị tiêu diệt nguy hiểm khống chế lại trường giang mới là tối cắt bản nhưng là t à o quân phần lớn đều là phương bắc tướng sĩ cưỡi ngựa chinh chiến xe nhẹ chạy đường quen để bọn họ ngồi thuyền trực tiếp muốn bọn họ n ử a cái mạng từng cái từng cái vịt lên cạn vô cùng khí lực cuối cùng chỉ còn dư lại một lạng p â n sức chiến đấu mất giá rất nhiều đừng nói quét ngang giang đông chính là đánh qua trường giang đều là không thể Tào t hơn á o c nữa hai người này hàng thanh sắc quyền mã viền rượu như mạng hận không thể ngâm mình ở cái vỏ rượu bên trong có thể sống đến hiện tại đã là ông trời khai ân hai người sắc mặt chắn bệnh thờ phạt ngồi ở một bên lên dây có tinh thần phù hiếu trí tài cảm giác khỏe một ít một lúc ta liền sắp xếp người đưa các ngươi trở về hứa xương tu dưỡng tào tháo thân thiết d ò hỏi chúa công không nên lo lắng ta hai người bây giờ đại chiến sắp tới ta hai người lại há có thể lâm trận bỏ chạy ý chí tài ho khan hai tiếng từ chối tào tháo đề nghị bên cạnh quách gia cũng là như vậy tào tháo lắc lắc đầu thái độ vô cùng kiên quyết không được ta thả rằng binh bại xích bích cũng không thể tổn thất phụng hiếu cùng chí tài còn nữa nói r a mưu tính sách trong quân còn có trọng đức tử dương cùng công đạt các người yên tâm trở về hứa xương chính là thấy rõ tào tháo thái độ kiên quyết như thế quách gia ý h í tài trong lòng một trận cảm động tuy rằng không cam tâm tuy nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý trong quân các tướng sĩ xay tàu khí hậu không thích ứng chư vị có từng có cái gì tốt biện pháp tào tháo dò hỏi mọi người nhưng là tất cả mọi người đều là trầm m ặ t không nói thứ này có thể gọi khó giải nếu lên thuyền trên mặt nước loạn tròa loạn trọa không thể phòng ngừa tào quân tất cả đều là phương bắc tướng sĩ khí hậu không thích ứng trong thời gian ngắn căn bản cũng không có cái gì tốt phương pháp muốn giải quyết triệt đ ể vậy cũng chỉ có thể để các tướng sĩ chậm d ã i thích ứng đại chiến sắp tới bọn họ thiếu nhất chính là thời gian tôn lưu liên quân căn bản là sẽ không cho bọn họ thích ứng thời gian thấy do tất cả mọi người không còn chú ý tào tháo trong lòng thở dài gáy mắt né qua một chút thất vọng chẳng lẽ nói hắn nam trinh liền dừng lại ở đây sao tào tháo không c a m lòng lần này bỏ qua e sợ sau đó rất khó lại có thêm cơ hội chúa công quân doanh bên ngoài có một người cầu kiến nói hắn gọi bàn g thống đang lúc này điển vi cất bước đi vào ứng thanh bẩm báo bàn g thống bàn g thống là ai tào tháo một mặt t r ò n váng danh tự này thật quen thuộc nhưng dù là không nhớ ra được từ nơi nào nghe nói qua người này tào tháo tuy rằng không biết có thể không có nghĩa là những người khác cũng không rõ ràng lưu diệp lúc này đứng dậy hướng về tào tháo không người thi lễ chúa công nay bàn thống chính là phượng sổ tiên sinh bản sĩ nguyên trên phố truyền lưu ngọa long phượng sổ hai người đến một có thể an thiên hạ ngọa long chính là gia cắt lượng n à y phượng sổ chính là bàn thống nghe được lưu diệp giới thiệu tào tháo lập tức nghĩ tới có thể không sao nhỏ bàn thống có thể không phải là cái kia phượng sổ tuy rằng so với mình nhà tào nghị còn kém như vậy một đ o ạ n d à i nhưng cũng là danh mãn thiên hạ đại tài mau mau cho mời tào tháo kích động g i ậ n d o một tiếng lập tức tự mình đi ra trung quân lều lớn nên tiếp quá không nhất thời bàn thống xuất hiện ở tào tháo trước mặt mọi người tào tháo đây là danh mãn thiên hạ phượng sổ bảng sĩ nguyên vóc người thấp bé một chân trường một chân ngắn bước đi khắp kẽm sắc mặt năm g đen nổn ngang dâu dê h ạ t vừng con mắt đầy mặt mặt ở dỗ người có thể giải thành như vậy tào tháo choáng váng liếc mắt nhìn lưu diệp một bộ hoài nghi nhân sinh vẻ mặt ngươi xác định đây là phượng sổ lưu diệp chưa từng nhìn thấy bảng thống chân nhân cũng không xác định nhìn tào tháo nhìn sang ánh mắt hoài nghi cũng có chút do dự cái này đại khái có thể khả năng chứ chương một trăm năm mươi mốt bảng thống xảo thụ kế liên hoàn chương một trăm năm mươi mốt bảng thống xảo thụ kế liên hoàn xin hỏi tiên sinh nhưng là phượng sổ bảng thống bảng sĩ nguyên tào tháo không xác định liền hướng về bàn g thống không người thi lễ hỏi một câu bàn g thống hạt vừng nhỏ trên mắt dưới đánh giá tào tháo một ánh mắt đối với tào tháo hoài nghi hắn đã quen ai nói danh sĩ liền cần phải ngọc thụ lâm phong mặc dù mình đồng dạng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong có thể trung quy hạt đứng trong bệ gà không che giấu được hào quăng của chính mình bàn g thống trong lòng nổ nước bọt trên mặt nhưng là một bộ vẻ ngạo mạ xin hỏi tiên sinh nhưng là a man tào tháo tào mạnh đức làm cản dĩ nhiên gọi thẳng thừa tướng đại danh muốn chết không được bên cạnh hứa trừ mắt hổ trợt tròn trực tiếp tiến lên gầm lên bàn thống bình thản đ tào tháo đáy mắt né qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang hứa trừ sát khí lâm liệt loại kia dày đặc khí tức sơ sát người bình thường đã sớm sợ đến hai chân run kẻ ra quần trước mắt người này lại vẫn có thể như vậy hở h ữ n g nói vậy là bảng sĩ nguyên không thể nghi ngờ trọng khang n u ô i ra mới vừa là tại hạ thất lễ mong rằng tiên sinh chớ trách tào tháo cười ha ha hướng về bàng thống không người thi lễ đem bàng thống mời đến trung quân liều lớn bàng thống trực tiếp ngồi ở đứng đầu vị trí lấm lấm liệt liệt không chút nào đem những người khác để ở trong mắt tào tháo không để ý chút nào ngồi ở bàn thống bên cạnh một bộ khiêm tốn g á n dấp toàn bộ tam quốc chân chính có thể làm được không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài cũng chỉ có tào tháo một người mặc kệ là cuồng sinh bị hành vẫn là hiến k â ô xảo hứa du tào tháo đều có thể khiêm t ô n đối xử vậy cũng là lao t à o cho rằng ngươi có tác dụng nếu như thật không có tác dụng hung hăng nhất nhất định chính là nên chết thảm nhất sĩ nguyên tiên sinh hôm nay đến đây có gì chỉ giáo tào tháo tự mình rót chén t r à nước cung kính dò hỏi bàng thống liếc mắt liếc mắt nhìn tào tháo trong lòng có chút khâm phục địa vị cao có thể làm được như vậy chiêu hiền đại sĩ tuy rằng bị gọi là dân tặc có thể phân khí độ này liền là đủ xứng với tào tháo hôm nay địa vị ta lần này đến chính là vì cứu thừa tướng cùng với này trăm vạn tính mạng của tướng sĩ mà tới bàng thống luôn g ộ t ngang dâu dê cao thâm khó dò trả lời thử ta quân mang giáp trăm vạn lương thảo vô số quét ngang giang đông có điều là vấn đề thời gian quét ngang thiên hạ không có đ ị ê u thủ cần phải ngươi cứu lại phượng sô tiên sinh cũng chỉ đến như thế t r i n h dục hư l ệ n h một tiếng xem thường nhìn về phía bàn g thống chê cười t à o doanh bên trong phương bắc tướng sĩ khí hậu không thích ứng đã có một nhóm người cảm hóa lên ôn dịch ta nói có đúng hay không bàng thống khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn thẳng tào tháo nghe được bàn thống lời nói trung quân lều lớn tất cả mọi người đều là sắc mặt đột nhiên cực biến nghiêm nghị vô cùng tào tháo ánh mắt hiếp lại nhìn về phía bảng thống ánh mắt đã dẫn theo từng tia từng tia sắc ý trong quân ôn dịch đây là tuyệt mật tình báo người biết ít hỏi bản g thống làm sao sẽ biết tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài đừng nói tôn lưu liên minh gặp làm sao chính là tào danh trăm vạn tướng sĩ tinh thần đem xuống dốc không p h a n h thiên sinh là làm sao biết được tào tháo trầm giọng do hỏi bên cạnh hứa trừ điện bi đã sớm đưa tay đặt ở binh khí trên chỉ đợi ra lệnh một tiếng kết quả bản thống ha, ha ha ta biết tin tức này rất khó sao phương bắc tướng sĩ không nh khí hậu không thích đứng đây là bình thường nhiễm bệnh tướng sĩ tăng nhanh ôn dịch tự nhiên cũng sẽ không có thể phòng ngừa cũng may nhờ thừa tướng vẫn còn ở nơi này mật mà không phát chẳng phải biết cái kia ra cắt lượng cùng chu du hai người sẽ chờ t à o doanh hỗn loạn lên đây đến thời điểm tôn lưu liên minh là có thể không được một binh một tốt chiến thắng thừa tướng bàn g thống nói xong tào tháo kinh hại đến biến sắc nếu thật sự là như thế lời nói bọn họ xuôi nam chinh phạt giang đông nhưng là thật sự thất bại tan tắc mà quay trở về xử lý không tốt e sợ này trăm vạn tướng sĩ đều sẽ chôn thây tại đây xích bếch bên trong kính s i n tiên sinh chỉ giáo tào tháo vội vàng đứng dậy hướng về bàn g thống cung cung kính kính một cung đến điện phương bắc tướng sĩ khí hậu không thích chứng nguyên nhân căn bản là cái gì chư vị có thể có người rõ ràng bàn g thống liếc mắt nhìn t à o doanh c h ú n g văn võ d ò hỏi một câu tự nhiên là chiến thuyền nằm ở mặt nước loạn choa loạn t r o ạ n g các tướng sĩ không quen khí trí tài thuận miệng trả lời bàn g thống gật gật đầu đúng là như thế nếu biết nguyên nhân căn bản như vậy giải quyết vấn đề này cái khác cũng là giải quyết dễ dàng nói tới nhẹ nhàng nếu có thể giải quyết còn dùng đến ngươi trình dục không ưa bàn thống ngạo mạn giám mở miệng đổi một câu bàng thống liếc mắt nhìn trình dục một ánh mắt cười lạnh một tiếng một ít người r ắ t rời không có năng lực có thể không có nghĩa là những người k h á c liền không được danh mãn thiên hạ danh sĩ lẽ nào liền điểm ấy độ lượng hay sao bàng thống lời nói ẩn giấu sự châm t r ọ c một câu nói trình dục đẩy mặt đỏ lên có thể nhưng không có cách phản bác chỉ được khí hò hét căm tức bàng thống sĩ nguyên có gì thượng sách mau nói đi tào tháo không thể chờ đợi được nữa lại lần nữa hỏi một câu xích sắt liên hoàn bàng thống khẽ mỉm cười thần bí nói ra bốn chữ dùng sắt tắc đem sở hữu chiến thuyền toàn bộ liên tiếp cùng nhau xích s ắ t bên trên t r ả i vắng ỗ có thể d i ụ c ngựa chạy trộm đã như thế chiến thuyền lay động yếu bớt các tướng sĩ cũng sẽ không ở say tàu sinh bệnh ha ha ha tào tháo sáng mắt lên lập tức mừng rỡ không nớt diệu kế diệu kế a sĩ nguyên đại tài mạnh đức bất tài khẩn cầu tiên sinh phụ tá ta, ta hoàn thành đại nghiệp tào tháo hai mắt tỏa ánh sáng hướng về bàng thống thật sâu không người trào ngoạ long phượng sổ hai người đến một có thể a n thiên hạ chỉ cần là này một cái kế sách liền đủ để cho thấy vị này p ư ợ n g sổ tiên sinh bất phạm bàng thống khẽ mịp cười không người thi lễ vốn mong muốn vậy không dám xin n ờ i h a i bàng thống xem như là đồng ý tào tháo vui vô cùng lúc này dặn dò đại b ạ yến diên vì là bàng thống đón gió tẩy trần rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị bàng thống trở lại an bài song quân trong lều trên mặt cảm giác say đã sớm biến mất không còn t â m hơi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía giang đông phương hướng công cẩn k h ổ n g minh kế hoạch của ta đã thành công đón lấy liền xem các ngươi hai cái trận chiến xích bích đặc sắc vừa mới bắt đầu từ bàng thống nơi đó được xích sắt kế liên hoàn sách lao tàu hưng phấn một buổi tối không có ngủ vội vàng dặn dò tàu ngang trình dục hai người phụ trách chế tạo xích sắt đem sở hữu chi Cùng lúc đó, ôn dịch ôn đó, sự tối ì n h t nay tự không thể trí không hoãn, cũng hậu ứ cần doanh h đúng là thành toàn bộ tạo doanh bận rộn nhất địa phương chế tạo xích sắt đúng là bọn họ hậu cần doanh chức trách tào nghị tuy rằng trên danh nghĩa q u ả n sự nhưng hắn xưa nay liền không quản quá sự vẫn luôn là nhập ấn mao giới táo chi mấy người phụ trách t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai đem lão tào nhi tử đánh t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai đem lão tào nhi tử đánh tào nghị buổi tối lại ăn một chút nồi lẩu hết cách rồi buổi chiều lao tào đến, đến rồi lập tức bốn cân thịt dê đều không còn tào nghị căn bản liền không ăn no buổi tối tào nghị mang theo chu thái hai người lại uống một chút rượu trạng thái say chuẩn bị ngủ nhanh nhanh, nhanh động tác đều nhanh nhạy điểm thừa tướng có lệnh xích sắt cần phải trong vòng ba ngày toàn bộ chế tạo xong xuôi vương hai mặt c ỗ người mẹ kiếp phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì chứ nhanh nhẹn làm việc sở hữu thiếu hụt vật liệu thống nhất tập hợp đến ta chỗ này do ta cho các người phân phối tao nghĩ mới vừa có chút buồn ngủ liền nghe bên ngoài một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân cùng ầm ĩ tiếng nói chuyện tình huống thế nào đánh trận sao cũng không đến n ơ i đánh tới bọn họ hậu cần doanh chứ tao nghĩ đầu góc mơ hồ bị bên ngoài như thế một áo cảm giác say cũng tán gần đủ rồi mặc quần áo tử tế cất bước đi ra ngoài tao nghĩ ra quân trướng liền nhìn thấy toàn bộ hậu cần doanh đâu đâu cũng có bận rộn bóng người trình dục mặc một bộ dắp ra lớn tiếng chỉ huy nhâm tuấn mao giới táo chi những người này cũng đều ở tình huống thế nào t à o nghị đầu góc mơ hổ l ầ m b ầ m một câu này n g ư ơ i ở đây làm cái gì mau mau cản đi làm việc ngay ở t à o nghị nghi hoặc không rõ thời điểm một tiếng quát lớn ở vang lên bên hai t à o nghị quay đầu trở lại nhìn thấy một cái lớp không lớn tướng quân mày kiếm mắt sao dài đến khí vũ hiên ngang chẳng biết vì sao t à o nghị vừa nhìn thấy cái này tướng quân trẻ tuổi thật giống cùng mình cha có chút giống nhau nói ngơi ư đây chính ở chỗ này ngây ngốc làm gì cái kia tuổi trẻ tướng quân lại hướng về tàu nghị phương hướng giống lên một cổ họng tao nghị nhìn trái nhìn phải chu vi không ai thật giống nói chính là chính mình ngươi đang nói chuyện cùng ta tao nghị không xác định hỏi một câu không phải ngươi vẫn là ai trong quân doanh lôi lệ phong hành ngươi lại ma ma tức tức kéo dài công việc cẩn thận bổn tướng quân quân pháp hầu hạ ngươi là cái nào doanh tướng quân trẻ tuổi lớn tiếng gào to tao nghị có chút không nói gì chính mình đường đường hậu cần doanh quản sự dĩ nhiên vô duyên vô cớ bị người v ê n h mặt hất hàm sai khiến dạy dỗ một trận này trên cái nào nói lý đi ta là ngươi đừng nói bổn tướng quân không muốn nghe tao nghị vừa muốn giải thích một chút lại bị tướng quân trẻ tuổi đánh gãy tào nghị này nóng nảy tính khí lập tức liền lên ta được năm tiểu ra từ khi sau khi tiến vào cần doanh còn chưa từng thấy như thế con người ngày hôm nay nếu không khỏe mạnh giáo hấn một chút ngươi ngươi cũng không biết đ ô n g hoa tại sao đỏ như vậy chu thái chính tào nghị cánh tay nhỏ bắp chân chính là đánh không lại tướng quân trẻ tuổi có thể không có nghĩa là bên cạnh hắn không a i giang biểu mười hai hổ thần một trong chu thái đối phó một cái vắng vẻ vô danh tuổi trẻ tiểu tướng dễ như ăn cháo tấn công ngươi gọi ta chu thái còn buồn ngủ đi ra vớt mắt đáp ứng một tiếng giáo hấn một chút tên tiểu từ này Tao n g、so、lúc, lúc này tuổi trẻ tiểu tướng cười x không đ dám khinh thường rút ra heo bên trong bảo kiếm trực tiếp tiến lên liên tiếp chu thái tay không tuổi trẻ tiểu tướng cầm trong tay lợi kiếm cũng không có một mươi cái hiệp tuổi trẻ tiểu tướng trong tay bảo kiếm liền bị đá bay có binh khí đều đánh không lại c à vô vô người không nhắc cần không phải ngưu sao lúc này thế nào còn chưa là bị nhấn trên đất ma sát ma sát ma sát ở bóng loang trên đất ma sát ha ha ha tiểu tử n g ư ơ i cho ta thả ra nếu không thì có người quảng ngân an tuổi trẻ tiểu tướng tức giận đỏ cả mặt nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn về phía tào n h ị tao nghị không có sợ hãi ở địa bàn của ta trên vẫn có thể nhường ngươi làm trò khiếp sợ、Ua. còn rất có c ố t khí chu thái giáo hấn một chút hắn tao nghị cho chu thái nháy mắt chu thái cười hì hì quá hương bồ bàn tay lớn hướng về tuổi trẻ tiểu tướng đầu liền bắt chuyện quá khứ đúng thiết trưởng xếp hạng trên đầu đau tuổi trẻ tiểu tướng nghe răng trận mắt đầu ông ông trực hưởng đúng người có nói hay không đúng người có nói hay không ta đúng đúng đúng có nói hay không có nói hay không người có nói hay không ta đi liền với mười mấy cái lòng bàn tay đập tuổi trẻ tiểu tướng mắt nổ đom đóm mặt sưng phụ thành một cái đầu heo đầu đầy bọc lớn đúng có nói hay không chu thái lại một cái t á t vô tới n g ư ơ i đúng là hỏi à n g ư ơ i không hỏi để ta nói cái gì tuổi trẻ tiểu tướng đều sắc học mỗi một lần xen mồm đều bị chu thái một cái t á t t á t trở lại trong lòng được kêu là một cái hết ức chu thái ta không có hỏi chu thái nghi hoặc gái gái đầu không có tuổi trẻ tiểu tướng c u ồ n g loạn điên c u ồ n g hét lên một tiếng cái k i a hết ức ánh mắt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng â n công muốn hỏi hắn cái gì chu thái lúc này mới quay đầu trở lại nhìn về phía tào nghị bên này tào nghị đã cười ngồi phịch ở trên đất hỏi thế gian tình là gì t r ự c dậy người vỏ quýt dày có móng tay nhọn tuổi trẻ tiểu tướng gặp phải chu thái coi như hắn ra ngoài không coi ngày xui xẻo hắn mẹ cho xui xẻo mở cửa xui xẻo về đến nhà quên đi cho hắn thả đi t à o nghị cố nén ý cười k h o á t tay háo một cái chu thái buông tay ra đứng lên c h n g ngay tuổi trẻ tiểu tướng đông nhiên đứng dậy căm tức t à o nghị được rất tốt ngươi cho ta chờ có dám hay không lưu lại tên của ngươi t à o nghị cười tủm tỉm nhìn về phía tuổi trẻ tiểu tướng ta ha sợ ngươi sao đi không đổi tên ngồi không đổi họ tao n h ị tào tự hoàng một cái tào doanh tiểu giáo cũng dám như vậy tiêu gạo t à o nghị tràn đầy xem t h ư ờ n g trực tiếp báo ra tên của chính mình t à o nghị thật ta nhớ kỹ ngươi hy vọng ngươi không muốn hối hận chúng ta đi nhìn hả đúng rồi ta tên tào ngang ngươi cũng nhớ kỹ cho ta tuổi trẻ tiểu tướng nói xong dẫn đùng đùng xoay người lên ngựa đánh mã rời đi t à o ngang lại cũng họ t à o vậy ta còn sợ ngươi t à o nghị đột nhiên s ữ n g sở t à o ngang cái kia không phải lão t à o đại nhi tử sao xong xuôi xong xuôi xong xuôi t à o nghị một trận tuyệt vọng chính mình dĩ nhiên đem lão tảo nhi tử cho đánh trong nhà vệ sinh mẹ cao quá đáng phần trong nhà vệ sinh nhảy cao không nhảy qua đi muốn chết thì hiện tại hối hận có phải là không kịp tao nghĩ một trận đầu lớn nhưng là đánh đều đánh còn có thể làm sao quá mức quá mức lại để tào ngang đánh chu thái một trận được rồi nghĩ đến bên trong tao n g h ĩ cười tủm tìm liếc mắt nhìn chu thái khẽ gật đầu ừ m nay to con lưng hùm vai gấu vừa nhìn chính là bị đánh liêu cứ làm như thế tao n g h ĩ lúc này tâm tình mới thoáng giảm bớt rất nhiều chu thái nhìn thấy tào n g h ĩ ánh mắt chỉ cảm thấy khắp toàn thân dùng mình một cái nổi gió rồi sao chương một trăm năm mươi ba loài chim gì tiên sinh bàn thống chương một trăm năm mươi ba loài chim gì tiên sinh bàn thống tào ngang trở lại chính mình quân trong lều càng nghĩ càng là phẫn nộ chính mình đường đường thừa tướng c h i tử lại bị hậu cần doanh một tên lưu manh trò đánh này nếu như lan truyền ra ngoài chẳng phải là bị trở thành trò cười tào ngang càng nghĩ càng giận nhưng là cái kia to con gọi là chu thái hắn đánh lại đánh không lại nghĩ tới nghĩ lui quyết định nửa đêm lại đi nhìn mình không được vậy thì đến á m tào ngang quyết định sau khi liền chờ đêm đen giáng lâm kim ô hạ xuống thọ ngọc mọc lên ở phương đông tào ngang đi đến hậu cần doanh sớ tìm hiểu được rồi tào nghĩ quân trướng thừa dịp không ai lạng yên không một tiếng động đi tới Tàu ngày hôm nay n hậu cần doanh sở dĩ bận rộn như thế là bởi vì đến rồi một người tên là loại chim dị tiên sinh tên gọi bằng thống dâng lên thiết tỏa hoành giang kế sách thừa tướng hạ lệnh hậu cần doanh trong vòng ba ngày chế tạo ra đến cần thiết xích sắt chu thái thành thật trả lời loại chim gì tiên sinh bằng thống ngươi nói người kia là phượng sổ tiên sinh bằng thống chứ tao nghĩ thấy một người đúng đúng đúng chính là hắn chu thái vỗ tay trả lời ngoài trướng tào ngang có chút bất ngờ cái này hậu cần doanh gọi là tào nghị tên côn đồ c ắ t kẻ kiến thức coi như không tệ dĩ nhiên biết phượng sổ tiên sinh b ả n g thống nghĩ đến bên trong tào ngang càng ngày càng hiếu kỳ tiếp tục nghe xuống tào nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ b ả n g thống xích sắt liên hoàn chu du khổ nhục kế hơn nữa ra cắt l ư ợ n g mượn gió đông ba cái kế sách hoàn h o à n liên kết l ử a đốt xích bích tào tháo trăm vạn hùng binh lụi tàn theo lửa mười không còn một được lắm bảng sĩ nguyên được lắm x í c sắt liên hoàn có bảng sĩ nguyên được lắm xích sắt liên hoàn có b ả n thống kế sách tôn lưu i minh ph người o i t r ớ n suy nghĩ một chút xích sắt liên hoàn đem sở hữu chiến thuyền buộc chặt cùng một khối hậu quả là cái gì hậu quả là chiến thuyền không hoảng hốt vẫn có thể ở phía trên cưới ngựa chạy băng băng chu thái không chút nghĩ ngợi trả lời tào ngang h h k c ánh gì để u chính là, vạn n là, được mắt kiên định lập tức xoay người nhanh đi rời đi trực tiếp chạy tào tháo trung quân lều lớn mà đi lúc này tào tháo đang cùng hí trí tài quách ra hai người thương lượng đối phó tôn lưu liên minh kế sách tào ngang thở hồng hộc bước nhanh đến thử tu chuyện gì như vậy kinh hoàng tào tháo khẽ nhữ mày nghi hoặc nhìn đại nhi từ tào ngang trong ngày thường tào ngang đều là lao thành thạo đời tính tình trầm ổn ngày hôm nay đây là làm sao l ử a cháy đến nơi tự phụ thân việc lớn không tốt hài nhi khẩn cầu phụ thân đem bàng thống l ù n g bắt c h ả m lập quyết tào ngang con người đỏ chót nghiến răng nghiến lợi hướng về tào tháo nặng nề liền ô quyền tào tháo khí trí tài quách ra ba người liếc mắt nhìn nhau đều là đầu góc mơ hồ đại công tử làm sao đối với b ả n g thống lớn như vậy sắc khí đây là vì sao tào tháo nghi hoặc lại hỏi một câu b ả n g thống người này lòng lang dạ sói muốn đẩy ta quân vào chỗ chết chính là chu du phái tới được gián điệp người này chưa trừ d i ệ t ta quân trăm vạn tướng sĩ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nghe được tào ngang lời nói thật giống không giống như là đang nói đùa tào tháo sầm mặt lại ánh mắt xem kỹ tào ngang thử tu là có người hay không nói gì với ngươi bàng sĩ nguyên chính là thiên hạ danh sĩ nhờ vào chúng ta chính là mục đích chung nếu như không có duyên vô cơ đem hắn giết thiên hạ ai còn sẽ vì bổn tướng hiệu lực tào ngang lập tức đem ở ngoài trướng nghe tào nghị mấy câu nói lặp lại một lần sự tình chính là như vậy nếu là thật bỏ m ặ t bàn g thống thì lại ta quân toàn quân bị diệt rồi tào ngang lòng như lửa đốt nghe được tào ngang lời nói tào tháo khí trí tài quét ra ba người đều là kinh h ạ i đến biến sắc tào ngang nói quá đúng rồi xích sắt liên hoàn nghe vào diệu kế có thể lén lút giáp tâm hại người muốn đẩy tào quân vào chỗ chết bàn g thống để tâm không thể bảo là không h i ể m ác sau khi hết khiếp sợ tào tháo ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tào ngang hiểu con không ai bằng cha chính mình loại lao tào rõ ràng nhất cái này tuyệt đối không phải chính tào ngang nghĩ ra được nhất định có một người khác thử tu câu nói này n g u y ê n là từ nơi nào nghe tới tào ngang cũng biết không gạt được tào tháo đơn giản ăn ngay nói thật từ hắn ở phía sau cần doanh bị tên côn đồ các kẻ đánh bắt đầu nói tới càng nói càng lạ là... hoa ước phụ thân cái kia tào n g h ị tuy rằng phát hiện xích sắt liên hoàn tai hại nhưng là hắn nhưng vô duyên vô cớ đem hải nhi cho đánh khẩn cầu phụ thân thế hải nhi h ạ giận tào ngang tức giận hướng về tào tháo tìm kiếm giúp đỡ ha ha ha nào có biết tào tháo sau khi nghe xong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài cười còn như vậy sẵng bên cạnh quốc g a t h í tài r í t đồng dạng phủ nhiêm cười to tào ngang có chút bối rối trong lòng càng oan ư ớ c lên mình bị người đánh cha mình lại vẫn có thể cười được ta vẫn là không phải ngươi con trai ruột tào ngang trong lòng một trận n ổ nước bọt ngươi nói đánh ngươi người là tào nghị cái kêu phát hiện xích sắt liên hoàn thai hại cũng là tào nghị tào tháo lại hỏi một lần đúng thế tào ngang thành thật trả lời ha ha ha tử tu này một trận đánh ai đến không oan nếu không là ngươi chịu đòn làm sao có khả năng nghe trộm đến như thế then chốt sự tình tào tháo phủ nhiêm cười to hoàn toàn không để ý tào ngang đã sắp hấp thành mỏ một mặt đúng, đúng. đại công tử chịu đòn không a n không a n quả thực là thần lai chi bô u ta chỉ là đại công tử gặp phải tào n g h ị tên t i ể u tử kia cũng coi như đại công tử xui xẻo rồi bên cạnh quách gia khí trí tài n g ư ơ i một lời ta một lời nước mắt đều sắp bật cười tào ngang vốn là rất oan ước nhưng là đột nhiên phát hiện cha của chính mình cùng quách gia khí trí tài thật giống đều biết cái này tào n g h ị tên côn đồ các ké quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ cái kia phụ thân quách tiên sinh khí tiên sinh các ngươi lây là nhận thức tào nghị tào ngang đầu ó c mơ h ồ nhìn về phía tào tháo tào tháo cười khổ một tiếng đâu chỉ là nhận thức a lập tức tào tháo liền đem tào nghị nhận sai chính mình vì là cha đồng thời bày mưu t í n h kế sự không lớn nhỏ cho tào ngang giảng giải một lần tào đẳng chính mình đây là đắc tội rồi lớn như vậy nhân vật a từ trần lưu khởi binh trận chiến q u a n độ đến hiện tại trận chiến xích bích hầu như đều có tào nghị cái bóng nói cách khác tào nghị mới là cha mình quật khởi hậu trường đại bô ta chương một trăm năm mươi b ố là chăm ăn không phải đương ăn chương một trăm năm mươi b ố là chăm ăn không phải đương ăn tào tháo lời nói ý vị sâu xa dặn dò tào ngang mấy câu nói liền để tào ngang rời đi tào ngang rời đi t r u n g quân lều i lớn sau khi như c ũ còn đang khiếp sợ bên trong thật không nghĩ đến thế gian này còn có thần kỳ như thế người liêu địch tiên cơ tính toán không một chỗ sai sót nay hoàn toàn chính là trong tiểu thuyết nhân vật được rồi ta nhất định phải cùng cái này tào nghị giao hảo tào ngang đột nhiên lầm bầm lồ bầu nói một câu tào ngang cũng không phải là vụng về người có thể có được tào tháo quét ra khí trí tại như vậy ưu ái ngày sau cũng không phải là vật trong ao hiện tại tào thực tào phi thậm chí tào trương đều có thế lực của chính mình vì là chính là tào tháo dưới thân bảo tọa tào ngang tự nhiên cũng không cam lòng tầm t h ư ngày một tiếng tương tự t đối với o Tháo Tào cao tích mắt, nếu như có thể tỷ thì thật chỗ như Nghị chống đỡ, hắn có được ngồi nếu lớn. n mê để đỡ, à lệ sẽ thứ hai vừa dạng sáng t à o nghị r ú i eo con buồn ngủ tòng quân trong lều đi ra vừa ngầm đầu đúng dịp thấy đầu đầy mò hư động tào ngang t ử hoàng tiên sinh t à o ngang vừa thấy được tào nghị lúc này cung cung kính kính k h ô n g người thi lễ t à o nghị theo bản năng đ ỗ n g nhiên lùi về sau p h o n g bị nhìn chằm chằm tào ngang ít người muốn làm gì tao n h ị để phòng dò hỏi ngày hôm qua còn hung hăng cằn q u y mới quá một buổi tối dĩ nhiên một mực cung kính không bình thường phi thường không bình thường sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ hôm qua là tại hạ lỗ mãng hôm nay đặc biệt đến đây bồi tội kính x i n tử hoàng tiên sinh thứ tội tào ngang một bộ đau cải trước không phải g i á n dấp ánh mắt tha thiết xem tào nghị đều có chút thật không thiện cái kia tha thứ ngươi tha thứ ngươi đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười nếu đối phương nhận sai tào nghị cũng không phải loại kia đến lý không tha người tiểu nhân khoát tay háo một cái cũng là tha thứ tào ngang đa tạ tử hoàng tiên sinh tào ngang thấy rõ tào nghị bất kể hiềm khích lúc trước kích động không thôi khoảng cách mời chào tào nghị lại tiến một bước ta đã bẩm báo quá thừa tướng bắt đầu từ hôm nay ta ngay ở hậu cần danh o thành t i ể u tiên sinh trợ thủ t à o ngang cười hì hì tự động đứng ở tào nghị bên người t à o nghị có chút c h o á n váng ít đây chính là trong truyền thuyết đánh không lại liền ra nhập sao thành gặp c h ơ i a ta này không cần trợ thủ ngươi từ đâu qua lại đi đâu đi t à o nghị k h o á t tay háo một cái trực tiếp hạ lệnh trục khách chuyện cười đây chính là lao tào đại công tử sau đó ngụy vương thế tử ứng viên thân phận cao thượng phiền phức đồng dạng không ít này nếu như đi theo bên cạnh mình sau này mình còn làm sao ăn được ngủ được sớm như tiên kiếm tiền đếm tới tay chuột giút ta đây chính là thừa tướng mệnh lệnh nếu không thì ta đi mời thừa tướng tự mình đến đây tào ngang cười tủm tỉm nhìn tào nghị nghe được tào ngang lời nói tào nghị bỗng nhiên quay đầu lại để lao tào tự mình lại đây này còn hành nếu để cho lão tào phát hiện cha mình dâng ra những người kế sách tất cả đều xuất từ tác phẩm của chính mình vậy mình cha nhưng là xong xuôi loại này h ố cha cử động chính mình cũng không thể làm vì cha tuổi già sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn cũng chỉ có thể đoan ước một hồi ta cái ngọc thụ này đón g đừng nha thừa tướng đại nhân trăm công nghị việc điểm này việc nhỏ liền không cần làm phiền lão nhân ra người không phải là một cái trợ thủ sao việc nhỏ như con thỏ t à o nghị vỗ bộ ngực cùng t à o ngang kể vai sắt cánh giá dấp phản phất nhiều năm bạn tốt bình thường t à o ngang khỏe miệng hơi co giật một hồi quả thực sinh động hình tượng đóng vai cái gì gọi là trước nạo g sau kính a t à o nghị lôi kéo t à o ngang tiến quân vào trong lều hai người đối diện mà ngồi t à o nghị lúc này mới chính thức quan sát t à o ngang rất nhiều từng đọc tam quốc diễn nghĩa người đều sẽ nói nếu như luyện thành cuộc chiến t à o ngang cũng không có chết trận lời nói như vậy ngày sau kế thừa t à o tháo đại thống trừ tàu ngang ra không còn có thể là ai khác tuy rằng tàu n h ị cũng không rõ ràng bọn họ là làm sao phân tích nhưng là tại hiện tại xem ra tàu ngang xác thực là lao tàu này mấy cái nhi từ bên trong hữu tú nhất một cái quả cảm t â m nhìn thận trọng khiêm tốn những thứ này đều là tàu ngang trên người nhãn mát cũng được tàu tháo dưới trướng một ít đại thần xem trọng nếu như đem tàu ngang phụ tá trên tàu tháo vị trí cũng không phải là không thể trước so với như vậy tâm cơ b o i tàu phi mạnh hơn nhiều lắm hai người từ thiên hạ đại thế bắt đầu nói đến từ sáng sớm vẫn cho tới buổi trưa trong lúc vẫn luôn là tàu ngang đang hỏi một chút đ ể mà tàu nghị dựa vào chính mình hậu thế mạnh mẽ chi thức dự trữ trả lời ung dung tự tại mỗi khi một đôi lời liền có thể để tàu ngang thể hồ quán đỉnh bình thường tử hoàng thật là đại tài. Nghe quân nói một Nghe hơn là lời, đại đọc nói quân còn năm sao á c h Tào n n đứng cùng hướng g dậy, vô cùng khâm phục hướng về phục khâm t à Nghị một cung đến điện. Hoàng một Tử sao không xuất sĩ ta nguyện ở trước mặt phụ thân tiến cử hiện tại tử hoàng dựa vào tử hoàng tài hoa định có thể có được phụ thân trọng dụng một bước lên trời không thể đo lường lúc này tào ngang nổi lên đem tào ngang lôi kéo đến cha mình dưới trướng ý nghĩ tào nghị hờ hững mỉm cười từ chối tào ngang đề nghị tại hạ có điều một hậu cần tiểu lại mà thôi văn không thể an bang vũ không thể định quốc không cầu nghe đạt đến chư hầu cầu toàn tính mạng với thời lọt lạc tự do tiêu dao xuất sĩ đời này cũng không thể xuất sĩ thời loạn lạc năm mất mùa nguy hiểm quá to lớn sau lưng tiếng trầm giàu to không tốt sao đến thời điểm ở cưới mấy cái khuôn mặt đẹp kiểu thê ngày tốt cảnh đẹp n g ắ m lại liền kích động còn nữa nói rồi đỉnh đầu của mình còn có cha đây không có chuyện gì cho cha s u ấ t một chút c h ú ý để cha đi tới nhân sinh đỉnh cao sau đó chính mình là có thể làm một cái không lo vô lự hố cha phú nhị đại cỡ nào lý tưởng b ĩ đại so với cái gì hiệu lực tào tháo không đến ung dung tự tại đến trưa tao nghị tào ngang hai người cũng đã là bụng đói cồn tào tào nghị thấy rõ tào ngang một điểm đại công tử cái giá đều không có cũng có lòng kết giao liền đem tào ngang lưu lại chu thái dọn xong nồi lầu bên cạnh còn đỡ lấy lò nướng tử t ử hoàng đây là cái gì vật đỏ phương phương nghe lên tay độc hương vị nước núi tào ngang ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt nồi lầu liên tiếp nuốt nước miếng tào nghị nhìn thấy tào ngang mua từng va chạm xã hội dán g vẻ không khỏi trong lòng âm thầm nhổ nước bọn này lao tào cũng quá keo kịt đi đường đường tào ra đại công tử thậm chí ngay cả nồi lầu đều chưa từng nhìn thấy đây là nồi lầu ngươi cắp lên một khối thị dê trám ăn thử xem t à o nghị kiên chỉ giáo sư t à o ngang ăn lẩu phương pháp chính xác ăn cái này đổ vật còn muốn đứng ăn đúng ngươi không chám ăn không thơm vậy cũng tốt tào ngang đột nhiên đứng lên cong lên cái mông ăn một miếng thịt dê quả nhiên đứng là tốt rồi ăn t à o ngang đầy mặt kích động từng ngụm từng ngụm ăn thịt dê vừa ăn còn một bên mẹ miệng t à o nghị khóc không ra nước mắt nhìn kẻ ngu si bình thường tào ngang lao tử nhường ngươi c h á m nước chấm ăn ai mẹ tiếp nhường n g ư ơ i đứng lên đến cong lên ăn nay tư thế ngươi liền không sợ mặt sau tới một người ngươi chịu thiệt không phải đứng ăn là trám nước chấm ăn tao nghị lần này làm mẫu một lần tào ngang lúc này mới chợt hiểu ra lúng túng cười cợt học tào nghị các h ăn thịt dê chám nước chấm ăn ngon con nguyên đều sắp chừng đi ra chừng một trăm năm mươi lăm có thể tháo rỡ xích sắt liên hoàn chừng một trăm năm mươi lăm có thể tháo rỡ xích sắt liên hoàn tào ngang ăn uống no đủ rời đi nhìn mặt trước ly bàn tàn tạ tình cảnh tào nghị khóc không ra nước mắt đến lần này lại không ăn no tiểu tử này so với mình cha còn có thể ăn năm sáu cân thịt dê và bụng không có việc gì sao không chết no n g ư ờ i đây lần trước khanh tra mười vạn lượng vẫn không có sử dụng đưa đi tào ngang tào nghị lúc này mới rảnh rỗi tìm tới hệ thống hệ thống nạp tiền mười vạn lượng tiến hành đánh dấu nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng có thể tháo rỡ xích sắt chế tạo phương pháp t à o nghị đầu góc mơ hồ này xem như là tưởng thưởng gì có thể tháo rỡ xích sắt chế tạo phương pháp món đồ này liên quan gì tới ta t à o nghị trong lòng một trận n ổ nước bọt v ậ t này đối với hắn mà nói hoàn toàn không hề có một chút tác dụng tuy rằng bảng thống hiến kế xích sắt liên hoàn nhưng là chỉ cần nhìn thấu bảng thống kế sách không cần xích sắt liên hoàn là được phí lớn như vậy sức lực làm gì từ hoàng ngay ở tàu n h ị n ổ nước bọt thời điểm quân ngoài chướng diện tàu tháo âm thanh truyền vào nghe được cha mình h ế m thanh tao nghị đột nhiên sáng mắt lên khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệt cười xấu xa này có thể tháo rỡ xích sắt chế tạo phương pháp nguồn tiêu thụ đến rồi chỉ cần cha ở món đ ổ gì cũng có thể bán cho hắn ai nha cha ngươi nhưng là muốn chết ta rồi nhanh lên một chút đi vào bên ngoài gió lớn tao nghị đầy mặt nhiệt tình đem tào tháo kéo vào q u â n trong lề ở tao tháo một mặt thoáng váng n à y vẫn là ta tiện nghi nhi từ sao bình thường lạnh nhạt ngày hôm nay nhiệt tình quá đáng a cái kia trước tiên không vội vã tử hoang a ngươi nếu là có chuyện gì cứ việc nói thẳng ngươi biến hóa này quá lớn t r a trái tim không được không chịu được tào tháo cẩn thận từng ly từng tí một nhìn tào nghị tào nghị cười ha ha không có chuyện gì a ta có thể có chuyện gì chính là nhiều ngày không gặp muốn cha ngươi tào tháo n g u y ý t một cái tào nghị ta tin ngươi cái quỷ cha gần nhất còn thuận lợi tào nghị thuận miệng hỏi một câu nghe được tào nghị do hỏi tào tháo lúc này mới nhớ tới đến hắn tới là có chính sự tào nghị nhìn thấu bảng thống vô gian đạo nhưng là sau này thế nào ứng đối q u á c h ra h í trí tài bọn họ ý kiến không thống nhất vì lẽ đó tào tháo thừa dịp thời gian nhàn hạ lén lút lại đây muốn nghe một chút tào n h ị ý kiến tào nghị trên mặt lộ ra một bộ quả thế gián g dấp tào ngang từ chính mình nơi này biết được bảng thống vô gian đạo tất nhiên gặp hướng về lao tào b m báo xem ra là lao tào dưới trướng nhu sĩ ý kiến không thống nhất chính hắn một cái tiện nghi cha tìm chính mình lấy kinh nghiệm đến rồi cái này mà ngươi đừng nói cha hiểu chưa kịp tào nghị mở miệng tào tháo trực tiếp dặn dò người nhấc đi vào hai đại cái dương tiền hai mươi vạn ngài thu cẩn thận có thể nói tào tháo cười tủm nhìn về phía tào nghị tào nghi cha ngươi đây cũng quá hào đi không biết quốc g a khí trí tài bọn họ có ý kiến gì tào nghị không có trực tiếp trả lời mà là hỏi một câu ý chí tài chủ trương trực tiếp đem b ả n g thống năm lấy quét ra nhưng là cảm thấy đến không thể đánh rắn động cỏ hiến kế tương kế tự kế chỉ là tương kế tự kế lời nói xích sắt liên hoàn nhất định phải muốn lắp đặt nếu lắp đặt ta quân chiến thuyền nhưng là hoàn toàn mất đi sự linh hoạt tôn lưu liên minh hỏa công lợi nói chúng ta không có biện pháp nào tào tháo vây vây tay có chút bất đắc dĩ tình thế khó xử b ả n g thống hiến kế tất nhiên không thể dựa theo hắn nói đi làm nếu không thì chỉ cần một hồi đại hỏa tạo quân trăm vạn đại quân đem lụi tàn theo lửa nhưng là đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt chỉ cần tương kế tự kế liền có thể đánh một trận kết thúc. t à o nghị khẽ gật đầu phân tích mạch lạc rõ ràng chính là như vậy à? tào tháo liên tục c ư ờ i khổ tào nghị nói cũng chính là tào tháo do dự vị trí ta chỗ này có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp không biết cha ngươi đừng nói chuyện ta hiểu tào tháo lại lần nữa đánh gãy tào nghị tào nghị hơi s ữ n g sở cha ngươi lại hiểu ngươi xác định sao nhưng là một giây sau tào nghị lo lắng toàn bộ quét đi sạch sành xanh tào tháo lại lần nữa dặn dò người nhấc đi vào ba mươi vạn lựa bạc cười tủm tìm nhìn về phía tào nghị tào nghị không thể không đối với cha khâm phục không thôi cha quả nhiên hiệu ta lúc này tào nghị tháo ừ nắm g lồng ngực lấy r ộ quá bản vẽ tuy rằng hắn không chuyên nghiệp nhưng là cơ bản nguyên lý nhưng là vừa nhìn liền hiểu thì ra là như vậy thì ra là như vậy tào tháo kích động đập thẳng bắt đùi nguyên lai biện pháp giải quyết đơn giản như vậy từ hoàng đúng là giúp ta đại ân tào tháo hưng phấn trực tiếp đứng lên việc này không nên chậm trễ trực tiếp đi ra ngoài tào nghị cũng biết cha mình hấp tấp tính cách hoàn toàn không cẩn thận bên trong đi đi rồi càng tốt hơn chính mình điểm ấy nổi l ầ u thiêu đốt chứ hàng gần như toàn để cha một người ăn sạch tào tháo mừng d ỡ cầm bản v ẽ trở lại t r u n g quân liều lớn t r u n g quân trong đại trướng Quách ra, trí tài, lưu diệp, dục, tuân du Quách đánh dục, cũ không có cảm cỏ, khí trình như không thống nhất. Quách ra, tuân du liền cảm thấy không thể ra, trí ra, kiến kế tài, tuân diệp, mọi người liền tương vẫn rắn động cỏ, nên ý liền cần thực thi xích sắt liên hoàn đã như thế sẽ cho toàn quân mang đến ngập đầu thái hương ngay ở hai bên tranh chấp không xuống thời gian tào tháo cười tủm tỉm trở về chư vị cũng không cần tranh cãi nữa luận ta đã có biện pháp giải quyết mọi người nghe được tào tháo lời nói đều là sáng mắt lên nếu như thật sự có thể vẹn toàn đôi bên đó là không thể tốt hơn ta quyết định tương kế tự kế tạm thời không đạch trần bằng thống tào tháo cười tủm tỉm trả lời tào tháo quyết định để hí trí tài bọn họ há h ố p mồm lập tức càng là lo lắng không l ớ t hí trí tài cái thứ nhất đứng dậy đầy mặt cấp thiết vẻ hướng về tào tháo không người thi lễ chúa công không thể、à. trí ư ơ n liền cần thực thi xích liên hoàn, nếu không thì dựa vào bảng thống, g kế kế, tự thực thi sắt thì dựa xích chu vào tài u ệ tất nhiên sẽ phát nhiên Nhưng giác. sẽ l nếu như thật sự dùng đem sở hữu thật h sắt tắt sự sở đem c ế nói thuyền tiếp, tôn ta thất thẳng trí tài minh hòa chẳng phải hại. nếu lưu liên liên dùng công, cũng là là bại Ký tình chân ý thiết nhưng là tào tháo tay cầm tào nghị cho b ả n vẽ tự nhiên là tràn đầy tự tin Ha ha ha. Trí tài nói, ta lại há có thể không xích hoàn thể ta Trí tài biết. sắt tùy là này nói, lại liên Nếu có có tất cả mọi người lại là sức sở vấn đề này bọn họ cũng đều nghĩ tới có thể chuyện này căn bản là là không thể hoàn thành sự tình a chỉ có quét i a đột nhiên sáng mắt lên mới vừa chúa công nhưng là biến mất rồi một quãng thời gian sau khi trở về liền đi biện pháp chẳng lẽ nói chúa công là về phía sau cần doanh hay sao cũng chỉ có khả năng này t r quét da bỗng nhiên tỉnh ngộ lập tức khoe miệng lộ ra một vệt hơi ý cười nhìn về phía tào tháo tào tháo cũng cảm nhận được quét da ánh mắt thấy rõ quách g i a nụ cười trên mặt tào tháo liền biết rồi quách g i a đã đoán được cái gì người hiểu ta phụng hiếu vậy tào tháo trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng lập tức nhìn về phía hí trí tài mọi người trí tài trọng đức c h ư vị cho nên ta lựa chọn tương kế tự tế không v ạ c h trần bàn thống chính là bởi vì ta có vẹn toàn đôi bên phương pháp dứt lời tào tháo từ trong lồng ngực móc ra một chương đ ồ chỉ, giao cho hí trí tài mọi người hí trí tài tiếp nhận bản vẽ cẩn thận liếc mắt nhìn lập tức đột nhiên cả người chấn động ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía tào tháo quá thần kỳ nếu như có thể căn cứ này trên bản vẽ chế tạo ra đến như vậy tất cả vấn đề đều sẽ gặp giải quyết dễ dàng chúa công này bản vẽ là đến từ đâu khí trí tài kích động không thôi tào tháo cười không nói nhưng trong lòng tràn đầy tiêu ngạo thế nào chấn kinh rồi chứ lao tử nhi tử tùy tùy tiện tiện vẽ ra một chương đ ồ chỉ, liền đủ các ngơi ư bang này tự xưng là vì là tài cao ngất trời người nghiên cứu nửa ngày khí trí tài sau khi xem bản vẽ truyền đến trình d ụ n g tuân d u mọi người trên tay t thân kỳ quá thần kỳ chỉ là cải biến mấy cái điểm liền có thể như vậy linh hoạt c ây quách n g ra khí trí h t t u n mặc tài h t t r ọ n h dục tuân du mấy người cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu là thật tiết lộ ra ngoài vậy bọn họ sở hữu nỗ lực nhưng là toàn bộ h ư ở n g p h í t à o doanh nơi này khí thế ngất trời chế tạo xích sắt liên hoàn rất nhanh liền chuyển đến giang đông tôn lưu liên minh nơi đó ngày thứ hai vừa dạng sáng chu du liền nhận được bảng thống t r u y ề n về bí mật thư tín rất nhanh trung quân trong đại trướng chuyển đến chu du sang s à n g thoải mái tiếng cười lớn không lâu lắm ra cắt lượng hoàng cái chính phủ chờ tôn lưu liên minh nhân vật trọng yêu bí mật lục tục đi đến tôn lưu liên minh trung quân trong đại trướng mọi người tới tệ dồn dập ngồi xuống hoàng cái có thương tích tại người nghiêng người dựa vào ở bên cạnh trên giường mềm thấy rõ chu du đ ầ y mặt sắc mặt vui mừng trong ánh mắt liền lẽ qua một vệ tinh quang đại đô đốc t à o doanh bên trong nhưng là chuyển đến tin tức tốt gì hoàng cái cấp thiết dò hỏi một câu ha ha ha chu du phủ nhiêm cười to hoàng lao tướng quân đoán được không sai mới vừa bảng sĩ nguyên chuyển về thư tín một phòng tào tháo đã tiếp thu hắn kiến nghị xích sắt liên hoàn đem t à o quân sở hữu chiến thuyền toàn bộ dùng sắp t á c liên tiếp trong vòng ba ngày t à o quân thì sẽ toàn bộ cải tạo hoàn thành đến lúc đó chính là chúng ta cùng tạo quân quyết chiến thời gian mọi người nghe được chu du lời nói trên mặt dồn dập lộ ra vẻ mừng rỡ chu du khổ nhục kế bàng chính phủ tướng quân nói không sai làm sao có thể làm cho châm lửa thuyền tới gần tàu doanh liền làm phiền hoàng lao tướng quân hoàng cái lúc này đứng dậy đầy mặt trinh trọng vỗ vỗ lồng ngực hướng về t h ụ du nặng nề liền ô quyền đại đô đốc yên tâm mặt tướng chính là liều cái mặc giả cũng phải nhường tàu tặc ăn một cái đại hòa thấy rõ hoàng cái càng già càng dẻo dai chiến ý giặt dạo chu du càng thêm phản mãn lao tướng quân chính là ta giang đông trụ cột thiết không thể nói cái gì l i ề u m ạ n g việc lưu đến hữu dụng thân thể đ ê n đáp chúa công mới là động viên một hồi kích động hoàng cái chu du lúc này mới đưa mắt đặt ở một bên một bên ra cắt l ư ợ n g trên người khổng minh trước đã từng nói có tài năng kinh thiên động địa trên thông thiên văn giới giành địa lý bên trong hiệu nhân hòa bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng bên n g q u y n g b n ngoài ngàn m nếu như muốn triệt để chiến thắng tạo quân còn cần một hạng trợ lực không biết khổng minh có biện pháp nào hay không chu du nói là thương lượng dò hỏi có thể trong giọng nói nhưng tràn đầy m gia cát lượng tự nhiên rõ ràng chu du chỉ được cái kia trợ lực là cái gì lúc này chậm dại đứng dậy sắc mặt hờ hững đại đô đốc yên tâm l ã o tướng quân đi đến tàu doanh này chính là gió đông nổi lên thời gian đã như vậy khổng minh có dám lập xuống quân lệnh trạng chu du ánh mắt hiếp lại nhìn thẳng gia cát lượng có gì không dám lúc này gia cát lượng lại một lần nữa ký tên quân lệnh trạng lập tức xoay người cáo tử đại đô đốc này gia cát lượng cũng quá ngông cùng đi trường giang lưu vực cái này thời tiết đều là hoa đến gió tây làm sao có thể xuất hiện gió đông gió tây quất lên nếu là hòa thế quá lớn e sợ gặp quấn ngược trở về đem chúng ta chiến thuyền thiêu hủy điểm này không thể không phòng thủ t r í n h phủ khe nhữ mày lo lắng nói rằng chu du đã sớm ngờ tới chiều gió vấn đề tay vớt dâu n h i ê m bình tĩnh thong rong điểm này bản đô đốc đã sớm nghĩ đến vì lẽ đó hoàng lao tướng quân mang theo h ỏ a dược dầu hỏa liều lượng cũng không nhiều chỉ cần quay dày t à o quân liền có thể chỉ cần t à o doanh đại l o ạ n ta quân thừa cơ giết ra liền có thể hoàn toàn thắng lợi không muốn cầu một cái đại hỏa thiêu tạo quân toàn quân diện ra cắt lượng người này có thông tin khả năng nếu là chưa trừ diện ngày sau định là ta giang đông đại hòa tâm phúc ta làm như vậy c ũ ồ bên cạnh trình phổ lại lần nữa liếc mắt nhìn bàn g thống chuyển về thư tín đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng làm sao chu du quay đầu nghi hoặc nhìn về phía trình phổ đại đô đốc mà xem tại đây thư tín chi năm trên b ả n g thống ngoại trừ viết kế hoạch tiến triển còn có hắn ở tạo doanh một cái phát hiện t à o doanh bên trong phảng phất còn có một cái thần bí mưu sĩ lại vì là tào tháo b à y mưu tinh kế trước tào tháo sở hữu kế sách thật giống đều là xuất từ tác phẩm của người này cùng quốc gia khí trí tài mọi người quan hệ không lớn b à n g sĩ nguyên chính đang điều tra cái này thần bí mưu sĩ thân phận thực sự đáng tiếc không thu hoạch được gì nghe được trình phổ giới thiệu chu du hơi thay đổi s ắ c mặt tiếp nhận thư tín cẩn thận nhìn một lần phát hiện quá thế bàn g thống thư tín bên trong nhắc tới cái k i a thần bí mưu sĩ để chu du lập tức liên tưởng đến lưu bị ở tân g ã làm dương kiều binh bại sự tình lựa đốt tân g ã làm dương kiều nghi binh thậm chí chi những này kế sách chính là chu du tự hỏi mình cũng không nhất định có thể nhìn thấu t à o quân vì sao như vậy dễ như ăn cháo liền nhìn thấu chẳng lẽ nói thật sự có cái này thần bí mưu sĩ hay sao chương một trăm năm mươi bảy t à o tháo vũ khí bí mật chương một trăm năm mươi bảy t à o tháo vũ khí bí mật sau ba ngày xích bích t à o doanh bến đỏ mấy ngàn đại đại nho nhỏ chiến thuyền san sát như b ắ t út tinh kỳ pháp huế cánh bồm tre kín bầu trời trăm vạn t à o quân trận địa sẵn sàng đón quân địch mỗi một chiếc chiến thuyền trong lúc đó đều có xích sắt liên hoàn lẫn nhau liên tiếp trên mặt nước chiến thuyền vững vàng vô cùng tào quân tướng sĩ ở phía trên dục ngựa chạy băng băng têu khóc hò hét tào tháo bị tào doanh văn võ mọi người vờn quanh giống như leo lên tào doanh thủy sư trên kỳ hạm thị sắt toàn bộ tào doanh thủy sư bàng thống đi theo đoàn người mặt sau hạt vừng trong mắt nhỏ lẽ qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang nhìn đã xích sắt liên hoàn chiến t h u y ề n khoe miệng lộ ra một vệt khẽ cởi ý hắn p h ả n phất đã thấy tào quân bị đánh cho hoa rơi nước chảy d á n vẻ thiên hạ vô song có thể làm sao còn chưa là bị ta bàng thống trêu chọc đến xoay quanh đến cuối cùng binh bại như núi đổ bàng thống trong lòng thơ tướng xích sắt liên hoàn đã toàn bộ liên tiếp hoàn thành. bất cứ lúc nào có thể xuất phát xuôi nam t r i n h phạt tôn lưu liên minh triệu vân mũ bạc giáp bạc cầm trong tay long đảm lượng ngân thương bước nhanh tới hướng về tào tháo nặng nề liền bộ quyền tào tháo mặt mày hớn hở hăng hái chư vị trận chiến này t r i n h phạt giang đông chỉ cần chúng ta thắng lợi dẹp tiên giang đông thiên hạ liền không còn có người là chúng ta đệ thủ trận chiến này xin nhờ chư vị lúc này tào tháo quay người lại hướng về t à o doanh văn võ t r ú n g tướng nặng nề không người thi lễ nguyện làm chúa công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử nguyện làm chúa công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử t à o doanh văn võ chúng tướng cùng nhau gào thét đáp lại chiến chiến chiến t q u â n tháo ư ớ n nộ g sĩ à Tào o âm sông thẳng mây xanh, chỉ cảm thanh thẳng thấy trấn thiên liệt địa bình thường. xanh, chỉ bình h địa sông thỏa mãn gật gật đầu mặt mày hưng h à o giờ khác này sĩ khí tăng vọt tăng quân dùng mệnh thời khác bây giờ t à o quân chính là đệ nhất thiên hạ tinh n huệ mặc dù là tôn lưu liên minh cũng không cách nào chống lại t à o quân bước chân tiến tới chư vị theo bùn tướng tăng cao kiểm tra ta t ă n quân dụng sĩ u y vũ anh ù n g tàu tháo vung tay lên mang theo mọi người hướng về kỳ h ạ lâu thuyền tháp canh mà đi đi đến t h á c canh b à n g lan viết vọng to lớn tàu doanh thủy sư liếc mắt một cái là rõ một m ộ t l í t nha l í t nhít chiến thuyền c à n g xoa nhằn g nhị khắp nơi trong lúc nhanh châu thuyền nhỏ vãng lai tung hành ngay ngắn có thứ tự công phòng thủ một thể kinh người thác phủ sĩ nguyên mà xem ta tảo quân thủy sư làm sao tàu tháo đột nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía một bên một bên đoàn người mặt sau bàn g thống bàn g thống hơi s ữ n g sở không nghĩ đến tàu tháo nhấc lên chính mình lúc này bước nhanh đi lên trước không người thi lễ thừa tướng đại quân uy vũ hùng tráng chính là đệ nhất thiên hạ nhất thống vạn g i m giáng sơn nghe được bàn g thống định hót lời nói tào tháo phủ nhiêm cười to rất là thỏa mãn bàn g thống cúi đầu đáy mắt né qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra xem thường vẻ mặt tào tặc ngươi phải ý chứ sau ba ngày chính là hỏa công thời gian đến lúc đó trăm vạn đại quân lủi tàn theo lửa xem ngươi làm sao vẫn có thể cười được bàn g thống đáy lòng âm thầm nổ nước bọn bàn g thống mờ ám tự cho là l ạ g yên không một tiếng động không có ai chú ý được nhưng là lại bị tào tháo toàn bộ xem ở trong mắt tào tháo khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một v ệ cười gằn còn tự xưng là vì là phượng sổ tiên sinh thực sự là bật cười Kế hoạch của chính của mọi ì n h h bị tử người theo toàn n h cách h ó c ra tay nhìn lại quả nhiên ở mỗi một chiếc chiến thuyền hai bên đều có một hai miếng vải đèn che lại vật thể bên trong là cái gì căn bản là thấy không rõ lắm trong này đồ vật tự nhiên chính là tào tháo dặn dò người lén lút chế tạo có thể tháo rỡ xích sắt liên hoàn chuyện này cũng chỉ có tào ngang trình dục lắc đắc mấy người biết tào tháo mịt m ở liếc mắt nhìn bên cạnh bàn g thống phát hiện bàn g thống cũng là một mặt thần sắc tò mò lập tức cười thần bí đây là đối phó tôn lưu liên minh vũ khí bí mật chư vị đợi được quyết chiến một khắc đó liền biết rồi tào tháo cũng không có nói thẳng ra mà là mua một cái cái nút liền không tiếp tục nói nữa mà giang đông phước diện đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch chu du ở trung quân lều lớn điều binh kiểm tướng đem trận chiến xích bích sở hữu chi tiết vấn đề toàn bộ đều nghiêm mật phân tích một lần mãi đến tận không có sơ hở nào không còn bất kỳ cái hở chu du lúc này mới yên lòng lại nhưng là chu du không biết thôn lưu liên minh to lớn nhất cái hở không ở bọn họ nội bộ mà ở tàu quân hậu cần doanh xuyên v i ệ t tới đối với tam quốc lịch sử rõ như lòng bàn tay tào nghị tào tử hoàng đứng ở thượng đế góc độ xem trận chiến xích bích chu du sở hữu kế sách ở tàu nghị trước mặt giống như trần như nhậu mỹ nữ liếc mắt một cái là do một một đại đô đốc lưu bị quân mã làm sao sắp xếp chính phủ ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm một c chu du đem sở hữu vị trí trọng yếu toàn bộ sắp xếp giang đông quân mã còn lưu bị quân căn bản cũng không có cân nhắc ở bên trong chu du đáy mắt né qua một vệ tinh quang trận chiến xích bích thành quả thắng lợi chỉ có thể là chúng ta giang đông lưu bị chó mất chủ mà thôi không đáng sợ truyền lệnh lưu bị quân mã phụ trách cánh tấn công tàu quân lấy điểm hộ ta giang đông quân chủ lực mã tấn công chính phủ hơi s ữ n g sở đã như thế lưu bị quân hoàn toàn chính là té đi nhân vật có cũng được mà không có cũng được tàu quân cánh đến thời điểm tất nhiên trận cướp đại loạn hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp chính phủ gật đầu lia liệm theo tiếng rời đi quân lệnh tr mẹ tiếp chu du tiểu nhi khinh người quá đáng này không phải là bắt nạt người mà đại ca khẩu khí này ta nuốt không trôi xem ta đâm chu du tiểu nhi một trăm sáu mươi cái trong suốt lỗ thủng đi trương phi táo bạo như lôi lúc này đứng lên nhấp theo trượng bát xà mâu thường nổi giận đùng đùng liền muốn đi tìm Chu du tính sổ bên cạnh quan vũ m ắ t v ư ợ n g hiếp lại trong mắt s á t khí hệ ra tuy rằng không giống trương phi như vậy lỗ mãng tuy nhiên có thể có thể thấy quan nhị ra lúc này đồng dạng lên cơn giận dữ tam đệ không thể lỗ mãng mau, mau trở về lưu bị kêu một tiếng trương phi người sau tức giận hừ một tiếng không cam lỏng lại ngồi trở về quân sư ngươi thấy thế nào lưu bị quay đầu nhìn về phía một bên một bên g i a cát lượng g i a cát lượng nhẹ lay động còn lông thoáng suy tư chốc lát chúc mừng chúa công cơ hội của chúng ta đến rồi g i a cát lượng khẽ mỉm cười hướng về lưu bị không người thi lễ có ý gì quân sư nói cơ hội là cái gì lưu bị đầu góc mơ hồ nghi hoặc không rõ xin hỏi chúa công b ư ớ c kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ g i a cát lượng không có trực tiếp trả lời trái lại là hỏi ngược một câu lưu bị hơi xứng sở lập tức thành thật trả lời tự nhiên là dựa theo chu du q u lệnh phối hợp giang đông quân tấn công tạo quân ra cát lượng lắc, lắc đầu chu ú a công n ế là thật như vậy, trận ta tổn tướng, thu như chiến xích bích, ta quân hao binh tổn tướng, đem không thu hoạch Chu vậy, quân được gì. đem du để chúng ta phụ trách tàu quân cánh, phụ quân vốn là không muốn để cho chúng ta tàu là khổ ô n muốn chúng trận chiến g tham Chu Du để cho xích bích. h ta dự k nhục kế bàn g thống xích sắt liên hoàn đã thành công đánh bại tàu quân đã không có bất cứ hồi hộp gì chu du mục đích là muốn đem chúng ta đá ra chiến cuộc độc hưởng thành quả thắng lợi Trước 158, cùng học bá hỏi đồng nhất đạo đề học rốt. Trước nhất rốt. sư cùng học học cùng học học đồng đồng Quân hỏi hỏi bá bá đạo đề đạo đề k gia cát lượng nhẹ lay động con lông ánh mắt nhìn về phía trước mắt kinh tương chín quận trên bản đồ c h u du để chúng ta đi tấn công tạo quân cánh căn bản không có bất kỳ tác dụng gì chúng ta nên mặt khác lựa chọn tấn công địa điểm lưu bị hơi s ư ớ n g sở lập tức có chút lo lắng quân s ư à chúng ta hiện tại dù sao vẫn là cùng giang đông quân kết minh nếu là bởi vì chúng ta không có tấn công tạo quân cánh mà dẫn đến giang đông quân mã phương diện thất bại chẳng phải là chúng ta xảo trá đã như thế chúng ta làm sao ở thiên hạ đặt chân gia cát lượng cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng lắc lắc đầu chúa công lời ấy sai rồi b à n g sĩ nguyên xích sắt liên hoàn đã để tàu quân mất đi sự linh hoạt nếu gió đông lên lửa đốt xích bích tàu quân hoàn toàn tự lo không xong đến lúc đó tàu quân cánh căn bản là không cần chúng ta tấn công chúng ta nếu là dựa theo chu du quân lệnh tấn công tàu quân cánh chúng ta đem không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào g i a cát lượng trực tiếp đem hai bên lợi và hại nói rồi một lần lưu bị lúc này mới chợt hiểu ra quân sư ngươi nói rằng một bước chúng ta nên làm sao lưu bị trực tiếp hỏi ra cát lượng i a cát lượng nhẹ lay động còn lông khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệt nụ cười tự tin chúng ta có thể đổi một hướng khác đi tấn công nghe được g i a c á t lượng lời nói trung quân lều i lớn bên trong lưu bị quan vũ trương phi ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía g i a c á t lượng tại hạ có một kế sách nếu như thành công không chỉ có thể giúp giang đông quân thu được trận chiến xích bích thắng lợi cũng có thể để chúng ta có một nơi sống yên phận khu vực đến lúc đó chúa công liền có thể đây là căn cơ nhu đồ đại nghiệp g i a c á t định liệu trước tự tin cảng hóa lưu bị lưu bị lang bạn kỳ hồ thường chiến t h ư ờ n g bại chính là đang tìm kiếm một cái chân chính có thể để cho hắn sống yên phận căn cứ điện ế u như ra các lượng kế sách thật sự thành công như vậy lưu bị lưu bị mùa xuân chẳng phải là liền muốn đến rồi q u â n sư, n g ư ơ i liền k h ô n muốn nước g lại thừa được ụ c câu, thả một khối nói ra là đ Lưu thuốc bị nhịn vội vã không nhịn nổi không ra c một tiếng. cát lượng lời nói tất cả mọi người chút n g h i hoặc g i a cát lượng cũng biết bảy mưu tính kê chuyện như vậy cũng không trông cậy nổi lưu bị huynh đệ cho nên trực tiếp đem mục đích nói ra tàu quân cùng giang đông quân n ắ t sẽ có một trận chiến mà đất quyết chiến chính là xích bích không thể nghi ngờ xích b í c mặt nước rộng rãi hoàn toàn có thể chống đỡ đến dưới quy mô lớn trên nước chiến đấu mà tàu quân chân chính đại bản doanh ngay ở xích b í c giang lăng chính là tàu quân xuôi nam giang đông lô cốt đầu cầu tàu tháo xuất lĩnh quân mã rời đi giang lăng đi đến xích b í c h sau khi giang lăng thành tất nhiên c h n g vắng mà chúng ta xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đánh lén giang lăng thành là có thể trực tiếp đứt đoạn mất tàu quân đường lui các đ o ạ t giang lăng tác dụng nhưng là so với tấn công tàu quân cánh hữu dụng nhiều lắm nghe được ra c á t lượng đạt được tích lưu bị quan vụ khẽ gật đầu rất tán thành bên cạnh trương phi trận to hai mắt mặc dù nói lơ ngơ một mặt mê man tuy nhiên làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ đến răng rớp giả vờ giả vị gật đầu cực kỳ giống cùng học bá hỏi lão sư đồng nhất đạo đề học giút lão sư ta muốn hỏi hỏi thứ tám đề họ c bá lão sư ta cũng muốn hỏi một chút thứ tám đề lão sư đạo này đề ngày hôm nay thật là nhiều người hỏi ta ngươi xem liền ở ngay đây họa một cái phụ trợ tuyến sau đó họ c bá gào ta đã hiểu đã hiểu tuyển c lão sư ed đã hiểu đi họ c rốt ít lão sư ta ta ta cũng đã hiểu chúa công như được giang lăng lên phía bắc có thể đánh chiếm nằm d ư ờ n g tây tiến cũng có thể cướp đoạt vũ lăng tiến tới tấn công giang châu tiến vào ít châu đến lúc đó long trung đối sách hơi liền có thể chân chính có thể triển khai lưu bị ngay được long trung đúng quân sư thần cơ diệu toán chuyện này liền dựa theo quân sư kế sách đến lưu bị lúc này kích động vỗ bàn nói đa t ạ chúa công tín nhiệm lượng ổn thỏa cúc cung tận tụy tới chết mới thôi ra các lượng đồng dạng cảm động không thôi hướng về lưu bị không người thi lễ lập tức ra các lượng lại tỉ mỉ nói một lần đánh lén giang lăng kế sách phương án tào tháo đem toàn bộ chủ lực đặt ở xích bích giang lăng chống vắng ta có chắc chắn tám phần mười thành công thủ tướng cao lã mặc dù là hà bắc tứ đ ỉ n h trụ một trong có thể người này năng lực cũng không phải xuất chúng quan tướng quân một người liền đủ để đối phó dứt lời ra cắt lượng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh quan nhị gia quan vũ quan vũ nghe được ra cắt lượng thoáng định hót lời nói không khỏi trên mặt lộ ra một bộ ngạo nghệ vẻ mặt t à o doanh bên trong chỉ có triệu tử long có thể vào nhà nào đó trong mắt những người khác nhà nào đó coi như là gà đất cho sành hàng người quan vũ ngạo nghệ trả lời ra cắt lượng liếc mắt nhìn quan vũ trong lòng khé thở dài một cái quan nhị gia nếu như có thể đem này một thân ngạo khí hủy bỏ chắc chắn sẽ là đệ nhất thiên hạ thống xoáy tài năng đáng tiếc nha đáng tiếc chỉ cần chúng ta thừa dịp bóng đêm xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ lướt qua tảng đá lĩnh liền có thể thẳng tới giang lăng g i a c á t lượng tràn đầy tự tin đợi lắm nữa vẫn không có mở ra miệng trương phi đột nhiên đánh gây g i a c á t lượng nói chuyện cái kia quân sư ngươi là nói giang lăng bên ngoài còn có một cái tảng đá lĩnh trương phi nghi hoặc lại hỏi một câu g i a c á t lượng nghe thấy trương phi dò hỏi hơi sưng sờ không biết vị này trương tam gia muốn làm gì ta là nói như vậy a có vấn đề sao không thành vấn đề a g i a cát lượng gật gật đầu thành thật trả lời chính là chỉ cần quá tảng đá lĩnh chính là giang lăng thành vạn nhất t à o quân ở tảng đá lĩnh mai phục làm sao bây giờ trương phi chừng mắt mắt to nhìn thẳng g i a cát lượng g i a cát lượng vấn đề này hỏi rất hay lưu bị quan vũ cũng k h ẽ gật đầu binh vô thường thế thủy vô thường hình trên chiến trường chuyện gì đều có khả năng phát sinh t à o quân mai phục tảng đá lĩnh cũng là có khả năng chuyện đã xảy ra ha ha ha g i a cát lượng được nghe nhưng là phủ nhiêm cơi to nhìn về phía trương phi tam tướng quân vô cùng cẩn thận tại hạ khâm phục chỉ có điều chuyện này theo suy nghĩ nông cạn của tôi cũng không thể g i a cát lượng nhẹ lay động cộng đồng tự tin tràn đầy phản bác một câu làm sao liền không thể l ử a đốt tân giã làm dương t i ể u thuyền quả mượn tên ngươi đều là hoàn toàn tự tin nhưng là kết quả làm sao Ừ. Trương tại là không có chút nào tin tưởng、Gia、Cát biết thốt tận tại Thấy Trương trước trận Cát chút túng. rơi rõ ra, Lượng, như Lưu Lượng Nhưng hơi hiện không nào cũng không mình xuống đến tận hiện tại như cũ đối với Lưu bị nói gì ngay nấy. lung Gia gì gì Gia Phi Phi sách đại cái mãi đối với lại bại là là có ca của cũ có bị bị đem mê, h ố n chương một trăm năm mươi chín mỗi một lần ngươi đều nói như vậy chương một trăm năm mươi chín mỗi một lần ngươi đều nói như vậy tam tướng quân xin yên tâm lần này lượng bảo đảm không có sơ hở nào sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất Gia、Cát、Lượng nhẹ lay động lồng, thong dòng ngư lời. Mỗi lay Cát quạt tĩnh trả một lần nhẹ bình lần này tào quân kiên quyết sẽ không có số may như vậy mỗi một lần ngươi cũng nói như vậy lần này nếu là chịu không nổi tại hạ từ đi quân sư chức vụ trở về long trung vĩnh viễn không xuống núi câu nói này ta cũng nghe vài lần g i a c á t lượng trên mặt xanh một hồi hồng một trận á khẩu không trả lời được trương phi nói được lắm xem khả năng có thể đại khái thực sự là chuyện như vậy nhìn thấy g i a c á t lượng ăn quả đắng lưu bị đáy lòng cũng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đây mới gọi là tú tài gặp phải bình có lý không nói được tam đệ không được vô lý quân sư mãi mãi đều vậy chúng ta quân sư chứ không sai ở quân sư mà là tạo quân vận khí gây nên sau đó lại để ta nhìn thấy ngươi không tôn kính quân sư vậy thì là không tôn kính ta người đại ca này đ ừ n g trách quân pháp vô tình lưu bị nghiêm mặt q u á t lớn một trận trương phi trương phi không phục có thể lại không dám cùng lưu bị tranh luận t h ở phì phò ngồi ở một bên không tiếp tục nói nữa đa tại chúa công tín nhiệm gia cát lượng đối với lưu bị là vạn phần cảm kích điều này cũng làm cho là lưu bị nếu như thay đổi tào tháo tôn quyền mọi người hắn g a cát lượng không chắc nấm mộ g ọ đều một người cao ta việc này không nên chậm trễ nay liền truyền lệnh toàn quân chờ xuất phát đánh lén giang lăng lưu bị lúc này gật đầu xoay người rời đi lưu bị sau khi rời đi g i a cát lượng cũng tương tự rời đi chung quân liều lớn nhị ca ngươi nói này g i a cát lượng đến cùng dựa vào vô căn cứ trương phi vẫn là không tin tưởng quan vũ mắt vượng nhích lại c h a o mày lắc lắc đầu khó nói g i a cát lượng người này đúng là có năng lực nhưng là vừa nghĩ tới trước sở hữu kế sách cuối cùng đều là thất bại ta này trong lòng cũng có chút loạn tung tùng phèo trương phi b u môi nhị ca muốn ta nói đại ca hắn cũng quá tín nhiệm ra cát lượng lần này ta vẫn là không tin tưởng ra cát lượng đợi được xuất binh sau khi nhị ca phụ trách bảo vệ đại ca ta một mình xuất lĩnh vẫn quân mã ở phía sau âm thầm thủy tùng sở hữu cái gì có chuyện xảy ra ta cũng có thể đúng lúc tiếp viện tiếp ứng nghe được tam đệ trương phi lời nói quan vũ vui mừng liếc mắt nhìn trương phi tam đệ dòng suy nghĩ chú đáo cứ làm như thế lúc này hai huynh đệ cái thương nghị chốc lát cũng r ồ n dập rời đi chung quân liều lớn tào tháo ngày hôm nay tâm tình thật tốt bàng thống xích sắt liên hoàn chu du khổ nhục kế toàn bộ đều bị chính mình rõ như lòng bàn tay t à o tháo hiện tại vừa nghĩ tới chu du ra cắt lượng bọn họ biết được chân tướng của sự tỉnh sau khi sẽ là một bộ ra sao phong phú vẻ mặt bất chi bất giác tào tháo đã đi đến hậu c â n doanh tào nghị quân ngoài chống diện chú thái chúng ta ở giang lăng có còn hay không cái gì sản nghiệp vật đáng tiền tào tháo nghe được quân trong lều chuyển đến tào nghị âm thanh tào tháo lúc này liền đình chỉ bước chân k h ẽ nhữ mày t ử hoàng vì sao đột nhiên nhấc lên giang lăng đến rồi tào tháo nghi hoặc không thôi đứng ở quân t r ư ớ n g c ử a dự định lại đình chỉ ngay một lúc ngay ở tào tháo nghi hoặc không rõ thời gian quân t r ư ớ n g bên trong tào nghị âm thanh lại một lần nữa lan truyền đi ra chú thái cho ngươi một nhiệm vụ mau chóng đi đến giang lăng đem giang lăng thành bên trong chúng ta sở hưu sản nghiệp toàn bộ bán thành tiền nhớ kỹ trong vòng ba ngày nhất định phải trở lại tào nghị âm thanh có vẻ phi thường nghiêm túc quân n g o ạ i trướng diện tào tháo sắc mặt càng ngày càng hiếu kỳ tại sao tào nghị như vậy quan tâm giang lăng chẳng lẽ nói giang lăng phương diện xảy ra vấn đề gì hay sao không nên a cao lãm cũng không có cho mình phát tới cái gì quân tình khẩn cấp a tào tháo đứng ở quân n g o ạ i trướng càng nghĩ càng là bảy hiếu kỳ từ hoàng lẽ nào giang lăng xảy ra vấn đề gì sao tào tháo thực sự là không nhịn được cất bước đi vào trực tiếp mở m i ệ n g dò hỏi thấy rõ cha mình đột nhiên xuất hiện tào nghị sừng sốt một chút lập tức phản ứng lại chắng tào tháo một ánh mắt cha ngươi cũng bao lớn vẫn còn có nghe chân tường quen thuộc tao nghị có chút không nói gì chính hắn một cái tiện nghi cha cũng quá không hòa hợp cái kia không cần để ý những chi tiết này mau nói nói giang lăng phương hướng xảy ra vấn đề gì t à o tháo l u n g túng cười cận lập tức hỏi lại lần nữa t à o nghị cười tủm tỉm nhìn t à o tháo không nói gì chính là như thế cười h i ế p mắt nhìn ngươi t à o tháo nhìn thấy t à o nghị trên mặt cái kia quen thuộc nụ cười trong nháy mắt liền rõ ràng t à o nghị muốn cái gì năm mươi vạn lượng thành dao thu rồi tiền tao n h ị lúc này mới lên tiếng cha nếu như ngươi là chu du trận chiến xích bích, ngươi gặp làm sao sắp xếp lưu bị quân mã tào nghị nhìn về phía tào tháo thuận miệng hỏi một câu tào tháo nghe vậy s ư ơ n g sở lập tức cúi đầu âm thầm suy tư một hồi lâu tào tháo lúc này mới một lần nữa ngầm đầu hồi đáp nếu như ta là chu du ta nhất định sẽ sắp xếp lưu bị quân mã phụ trách một ít có cũng được mà không có cũng được nhiệm vụ cũng chỉ có như vậy trận chiến xích bích thắng lợi sau đó giang đông quân mã mới có thể danh chính ngôn thuận thu được sở hữu thu hoạch tào nghị kinh h ỉ nhìn về phía tào tháo cha ngươi có thể a phân tích không kém chút nào tôn lưu liên minh nhìn qua hòa hợp thêm thấm có thể sau lưng đồng dạng để phòng lẫn nhau cũng chính bởi vì vậy mới cho chúng ta mang đến cơ hội. cái k i a c h a không ngại lại đoán một cái nếu như ngươi là gia cát lượng cha ngươi gặp làm sao bài binh b ạ y trận tao nghị cười tủm tỉm lại tung một vấn đề lần này t a o tháo nhíu m ả y càng sâu t a o tháo đưa mắt nhìn về phía trước mặt kinh tương chín quận bản đồ trong đầu không được địa suy tư gia cát lượng b ư ớ c kế tiếp trở lại nơi nào là đàng hoàng nghe theo c h ụ du quân lệnh vẫn sẽ có mục đích khác rõ ràng gia cát lượng cũng sẽ không nghe theo c h ụ du quân lệnh đây là tên chọc trên đầu con giận tỏ rõ như vậy vấn đề liền xuất hiện gia cát lượng mục đích sẽ là nơi nào tào tháo không chỉ là một cái tiêu hùng tương tự hắn vẫn là một cái phi thường ưu tú chiến lược gia cùng nhà quân sự chiến lược ánh mắt ở quân hùng cùng nổi lên cuối thời nhà hán tam quốc cũng có thể b à i đến tiến vào ba vị trí đầu chính là chỗ này tào tháo đột nhiên trở nên kích động vô cùng đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái đứng lên cất tiếng cười to giang lăng gia cắt lượng mục đích nhất định là cướp đoạt giang lăng ta muốn là gia cắt lượng ta cũng sẽ tấn công giang lăng tao nghĩ lại một lần nữa quét mới đối với cha cái nhìn xuyên này đều có thể có thể thấy nên nói không nói cha ngư bức phá âm cha ngư bức đồng cộng đặc sắc, tào nghị dội ra n g ọ n cái tự đáy lòng cho cha một cái to l ừ a tán cha nói không sai g i a c á t lượng nhất định sẽ cho r ằ n g giang lăng chống vắng do đó xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đánh lén giang lăng đoạn đi ta quân đường lui giang lăng vị trí địa lý trọng yếu b ắ c có thể trên năm đ ư ơ n g tây có thể cướp đoạt vũ lăng mở ra ích châu đường đ ố i g i a c á t lượng không thể không nghĩ tới điểm này tào tháo đồng dạng rất tán thành nay cùng hắn mới vừa nghĩ đến như thế đột nhiên tào tháo phảng phất đoán được tào nghị dự định ứng đối ra sao tử hoàng sẽ không là còn muốn tương kế tựu kế chứ tào n h ị khẽ gật đầu người hiểu ta cha vậy Trước tàu thành trước tàu thành đường, đường. chia quân quân nghị hiên kế, quân chia thành 2 đường, trước 160, tàu nghị hiên kế, quân chia kế, kế, lúc này tàu nghị đưa mắt đặt ở trước mặt kinh tương chín quận trên bản đồ cha ngươi xem ở giang lăng thành ở ngoài có một tảng đá lĩnh đây là là tiến vào giang lăng phải vượt qua con đường chỉ cần hai vạn tinh nhuệ mai phục trong đó liền có thể đem lưu bị quân mã một lưới bắt hết t à o tháo k h ẽ nhớ mày từ hoàng cái này cũng quá rõ ràng chứ tảng đá lĩnh vừa nhìn liền biết là mai phục địa phương tốt lưu bị ra cắt lượng lại há có thể không thấy được nếu như bọn họ có một chút lòng đề phòng ta quân mai phục đem hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì tào tháo vô cùng không coi trọng tào nghị kế sách đừng nói là hắn đội thành bất cứ người nào đều sẽ không đồng ý kế sách này nghe được tào tháo nghi hoặc phản đối t à o nghị thần bí khẽ mỉm cười cha ngươi nói đúng chính là quá đơn giản kỳ thực đánh trận chính là đơn giản như vậy vì sao lại có nhiều như vậy âm mưu bị kế ngươi lựa ta gạt cũng là bởi vì các ngươi đem chiến tranh nghĩ tới phức tạp cha ngươi biết lưu bị biết ra cắt lượng càng thêm biết nhưng là các ngươi cũng không biết ta một mực phương pháp trái ngược chính là muốn lấy đơn giản đối với phức tạp binh vô thường thế thủy vô thường hình xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ người mới có thể nắm giữ chiến trường quyền chủ động tào tháo s ừ n g sốt thật giống cũng có như vậy một điểm đạo lý tào tháo bị thuyết phục lao t à o kỳ thực trong xương chính là một cái yêu thích mạo hiểm người nếu không thì cũng sẽ không có tào tháo ám sát độc ồ trác mười tám đường chư hầu thảo phạt độc ồ trác trận chiến quan độ v v càng thêm sẽ không có hôm nay đại hán thừa tướng tào mạnh đức tào tháo hài lòng rời đi ở tàu nghĩ nơi này lao tạo được hai cái rượu kế một cái chính là tương kế tự kế đại phá giang đông quân chu du mà khác một cái chính là giang l a n g tảng đá lĩnh mai phục mai phục lưu bị quân mã t à o doanh bên trong nhân tài đông đúc mang giáp trăm vạn chiến tướng tiên viên t à o tháo căn bản không sợ hai mặt tác chiến dẫn đến binh lực không đủ dùng tình huống d a u nước đố đổ vách chỗ tốt vào lúc này thể hiện vô cùng nhuẩn n h u ễ n hai đường binh mã lập tức nghe tin lập tức hành động thừa dịp lưu bị quân giang đông quân không có nhận biết thời điểm t à o tháo cũng đã điều động binh mã mai phục đến tảng đá lĩnh mà thống binh đại tướng chính là triệu vân văn sử cùng trường hợp ba người cái này tổ hợp mặc dù là đối phó mười mấy vạn giang đông quân đô dễ như ăn cháo thúng chi là chỉ là hơn hai vạn lư dù cho quan t r ư ờ n g có thể làm sao trường giang trên mặt nước nghìn cánh buồn c à n g phát bách khả tranh lưu giang đông quân mấy ngàn chiếc chiến thuyền chi chít như sao trên trời tinh k ỳ che kín bầu trời trên xoáy hạng chu du khoác khôi mang giáp tay cầm bảo kiếm hăng hái hai bên một bên giang đông chúng tướng đều là làm nóng người nóng lòng muốn thử hôm nay chính là đại phá tảo quân thời gian hôm nay càng là bọn họ giang đông quân nhất chiến thành danh thời gian t r ư vị tào tháo lao tặc đã trúng kế trận chiến này ta giang đông binh sĩ tật thắng chu du hăng hái nắm tay cao g i n g gào to có thể không đại phá tảo quân lấy tào tháo lao nhi trên g á y đầu người xin nhờ chư vị dứt lời chu du hướng về giang đông chúng tướng nặng nề liền ố n quyền nguyện làm đại đô đốc quên mình phục vụ nguyện làm chúa công quên mình phục vụ giang đông quân v ạ n thuế giang đông quân tất thắng giang đông chúng tướng khí thế b ằ n g bạc dồn dập mở miệng gầm lên đáp lại chu du thỏa mãn gật gật đầu quân tâm có thể dùng khí thế rộng rãi này chính là thắng lợi điều kiện tiên quyết hoàng lao tướng quân chu du cao giọng nói một câu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lao tướng quân hoàng cái hoàng cái tuy rằng lúc này vết thương trên người vẫn không có thật l ư l o t có thể ra chiến trường cũng không có b mặt tướng ở xin mời đại đô đốc dặn dò lao tướng quân hoàng cái vung một cái dưới h à m hoa dâm dâu quen a ó n cất bước đứng dậy hướng về chu du nặng nề g h liền ổ quyển giọng nói như trung đồng đại lữ hôm nay xích bích quyết chiến có thể không thắng lợi đều là nhờ lao tướng quân một người chu du sắc mặt nghiêm nghị nhìn thấy lao tướng quân hoàng cái chu du cũng sợ trên chiến trường xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n tổn thất vị này giang đông anh hùng ha ha ha đại đô đốc yên tâm lão phu càng giả càng dẻo dai tào tháo gian tặc đầu người định là ta hoàng cái dũng cảm n ử a mặt lên trời cười to lập tức xoay người rời đi cung tiễn lao tướng quân chúc lao tướng quân chiến thắng trở về chu du đáy mắt hơi có chút nước át hướng về hoàn g c á i bóng lưng nặng nề g h liền ô quyền lớn tiếng hô một cổ họng cung tiễn lao tướng quân lao tướng quân nhất định phải đại thắng trở về a công phúc lao phu ở chỗ này chờ ngươi trở về chúng tướng r ồ n dập mở miệng có thể trên mặt nhưng không có chút nào t h ư ơ n g cảm ý tứ t r i n h chiến x a trường các tướng quân đ ấ y lòng đều rõ ràng đại trợ phu chinh chiến sa trường da ngựa bọc thầy mới là bọn họ kết quả tốt nhất chết trận x a trường có thể làm sao tạo doanh thủy sư mấy vạn chiếc chiến thuyền liền thành một vùng phản phất là một khối to lớn đại lục bình thường trực tiếp đem toàn bộ trường g i a n g mặt nước bao trùm đào thương như rừng nổi chống mưa tầm tã tiếng la g i ế t chấn thiên liệt địa giang đông thủy sư dốc hết toàn lực tin tức tào tháo đã sống được an bài xong tất cả tào tháo liền xuất lĩnh một đám văn võ đi đến trên xoáy hạm bày ra lĩnh ộ i chuyện trò vui vẻ báo tào quân thám báo b ứ c nhanh chạy tới nặng nghề liền ô m quyền khởi bẩm chúa công hoàng cái xuất lĩnh một nhánh đội tàu đến đây đầu hàng tào tháo nghe nói gáy mắt né qua một vẹt nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang quả nhiên vẫn là đến rồi ha ha ha. giang đông đại tướng Chu cột v ư ơ n g vàng hoàng công phúc truyền lệnh để bọn họ đi vào tào tháo phủ nhiêm cười to bên cạnh q u á c gia khí trí t à i mọi người sắc mặt đều là lộ ra một vẹn vẻ, vẻ lo âu tuy rằng bọn họ đã biết rồi hoàng cái là trá hàng còn là không nhịn được lo lắng hoàng cái nổi tiếng bên ngoài cũng không phải dễ đối phó như vậy đương nhiên có người thời khắc bây giờ tâm tình liền rất tốt vậy thì là trong đám người b ả n thống b ả n g sĩ nguyên tào mạnh đức quách phục hiếu khí trí tài các ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời gặp phải ta bàn thống còn chưa là bị chẳng hay biết gì chơi xoay quanh bàn g thống âm thầm đắc ý kế vật bị tào tháo nhìn ra liếc mắt một cái là rõ một một lập tức tào tháo khẽ m ỉ m cười nhìn về phía bàn g thống sĩ m i n à, mấy ngày trước đây giang đông đại tướng hoàng cái phái người đưa tới thư tín mặt trên nói giang đông quân đại đô đốc trước mặt mọi người đem hắn đánh thoi t h o á t như vậy vô cùng n ụ c nhã cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn vì lẽ đó hoàng cái muốn đầu hàng chúng ta ngươi nói chuyện này đến cùng là thật sự đây hay là giả đây bàn g thống hơi thay đổi sắc mặt vấn đề thế này hỏi mình làm gì tuy rằng đầu ó c mơ hồ có thể nếu tào tháo hỏi bàn thống cũng không dám giả câm vỡ biết cái này mà bàn g thống cố ý trầm ngâm một hồi lập tức hướng về tào tháo không người thi lễ khởi bẩm thừa tướng tại hạ cho rằng tám chín phần mười là thật sự chu du người này tuy rằng năng lực có nhưng là vẫn bụng dạ hẹp hòi bị hoàng cái c h í n h phủ mọi người liên hợp chèn ép quan hệ giữa bọn họ vốn là không được có lần này chu du đánh hoàng cái cũng là hợp tình hợp lý nếu thừa tướng hạ lệnh để hoàng cái đi vào cũng là giải thích thừa tướng cũng tin tưởng hoàng cái nếu không thì cũng không thể để hoàng cái tới gần ta quân đại doanh bàn thống cẩn thận từng ly từng tí một trả lời thế hoàng cái đánh một tiệm hộ c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt sự việc đã bại lộ bản g thống bại lộ vì lẽ đó tại hạ cho rằng thừa tướng là tin tưởng hoàng cái chân thành đầu hàng chu du đánh hoàng cái huyên nào nhôm não phòng chừng cái k i a hoàng cái cũng không thể ở giang đông tiếp tục chờ đợi b ả n g thống là giang đông phương diện nằm vùng nói chuyện đương nhiên phải hướng về hoàng cái tào tháo phủ nhiêm cười to nhìn về phía b ả n g thống hắn đã sớm đoán được b ả n g thống sẽ nói như vậy tào tháo khét cười một tiếng ánh mắt quái dị nhìn về phía b ả n g thống vốn đang ở chậm rãi mà nói b ả n g thống đột nhiên nhìn thấy tào tháo ánh mắt khác thường đáy lòng có chút phát sáng có một loại không tốt cảm giác lúng túng c ư ờ i cợt liền không hề tiếp tục nói nhưng là ta có người cùng ta nói chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh đây một người muốn đánh một người muốn bị đánh cái kia không phải là lại nói hoàng cái là trá hàng à bàng thống hơi thay đổi sắc mặt c o n người bỗng nhiên co rút lại trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo không tốt tuy rằng tào tháo không có nói rõ nhưng là tám chín phần m ộ ư ơ i là hoài nghi trên chính mình bàng thống ánh mắt né tránh có chút cho d ạ hơi hạ thấp đầu tào tháo đi lên trước đi đến bàng thống bên người ngoạ long vợ sổ hai người đến một có thể a n thiên hạ thật lớn tên tuổi bùn tướng dưới trướng phục hiếu tài năng văn lược trọng đức bọn họ có thể đều không có người bảng sĩ nguyên lớn như vậy tên tuổi a xích sắt liên hoàn quả nhiên là diệu kế no đến mức lên phượng sổ chi danh nhưng là a người có lúc quá thông minh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì thông minh quá sẽ bị thông minh hại tào tháo nhẹ giọng nói một trận nói nhưng dù là những này nhìn như cùng b ả n g thống không có bao lớn quan hệ lời nói lại làm cho người sau sắc mặt k ị biến cả người k h ẽ run có người vẫn cùng ta nói người bảng sĩ nguyên cũng là trá hàng tào tháo sắc mặt một lạnh nhìn về phía bàng thống、Ấm. bàn g thống đông nhiên n g n g đầu khiếp sợ nhìn về phía tào tháo mình làm thiên y vô phùng căn bản không có lộ ra bất kỳ cái hở vì sao còn có thể bại lộ là tào tháo đang thăm dò chính mình hay là thật phát hiện cái gì bàn g thống trong lòng p h i ê n giang đào hải tâm tư bay lộn thừa tướng c h u y ệ n cười tại hạ hoàn toàn là ngưỡng mộ thừa tướng bi danh lúc này mới nhờ vả thừa tướng thừa tướng như vậy không tín nhiệm tại hạ đúng là để thống cảm thấy đau lòng bàn g thống nhắm mắt hướng về tào tháo không người thi lễ tào tháo cười lạnh một tiếng vào lúc này vẫn có thể giữ được bình tĩnh chết không thừa nhận sĩ nguyên a ta yêu quý ngươi tài năng từ khi ngươi đi đến t à o doanh sau khi bổ tướng đối với ngươi có thể nói là lễ ngộ rất nhiều nhưng là ngươi nhưng cùng làm cho ta vào chỗ chết để bổn tướng rất thương tâm a b à n g thống đầy mặt khiếp sợ vội vàng mở miệng thừa tướng sao lại nói lời ấy định là tiểu nhân hãm hại phỉ báng tại hại chưa từng có nghĩ tới hại thừa tướng a ha ha ha b à n g sĩ nguyên đều vào lúc này lại vẫn cự không thừa nhận lẽ nào thật sự không va nam tưởng không quay đầu lại sao tào tháo phủ nhiêm cười to mắt lạnh nhìn về phía b à n g thống trước ngươi dân ra xích sắt kế liên hoàn sách bổ tướng hỏi ngươi có thể có cái gì thai hại ngươi lại nói không có sơ hở nào cũng không có thai hại Chỉ càng càng càng càng c ầ người c kia đồng dạng nói cho ta hoàng cái trá hàng nếu như đoán không sai lời nói lúc này hoàng cái chiến thuyền bên trong chất đống cũng không phải là lương thực quân liên giới mà là lưu hình hòa dược Có đ ú n không? g hay Tháo Tào t ứ c g i ậ này chất v bàng thống càng ngày càng hiếu kỳ người này đến cùng là ai có phải là tào tháo bên người bảy mưu tính kế cái kia thần bí mưu sĩ thừa tướng nói một điểm không kém được làm vua thua làm giặc nếu thừa tướng cũng đã biết tại hạ cũng không có gì để nói nhiều muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bàng thống thấy rõ sự tình bại lộ biết mình khó thoát khỏi cái chết đơn giản cũng là đã thấy ra có điều lại đến trước khi chết có thể không xin mời thừa tướng vì là bàng thống giải thích nghi hoặc ngươi làm muốn hỏi là người nào nhìn thấu các ngươi kế sách tào tháo khẽ mỉm cười do hỏi bàng thống gật gật đầu chính là sau đó ngươi thì sẽ biết tào tháo cũng không có nói cho bàng thống lập tức phất p h ấ tay t dặn dò bên người thị vệ đem bàng thống dẫn đi giam giữ lên bàng thống bị dẫn đi bên cạnh tân du lưu diệp khí trí tài mọi người nhưng trong mày một bộ mặt đủ mày cho ráng vẻ công đạt thật giống có lời gì muốn nói tào tháo nhìn ra mấy người này muốn nói lại tôi h lập tức chủ động mở miệng hỏi một câu chúa công nếu biết bằng thống xích sắt liên hoàn thai hại vì sao còn muốn dùng sắt tắc đem sở hữu chiến thuyền liên tiếp lại đã như thế giang đông thật sự sử dụng hỏa công lời nói chúng ta chẳng phải là đại họa lâm đầu tuân du nghi hoặc chính là tất cả mọi người nghi hoặc lúc trước tào tháo vì bảo mật cải tạo xích sắt liên hoàn sự tình chỉ có mấy người biết những người khác hoàn toàn không biết ha ha, ha. tào tháo phủ nhiêm cười to ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tào ngang thử tu a người đi cho chư vị giải thích nghĩ hoặc ấ t à o ngang không người thi lễ lập tức đi tới chiến thuyền bên cạnh dùng miếng vải đen mông lên địa phương chư vị tiên sinh phụ thân đại nhân đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chư vị mà xem dứt lời t à o ngang trực tiếp đem miếng vải đen sốc lên lộ ra bên trong thần bí đồ vật mọi người dồn dập hiếu kỳ vây lên đi quan sát là một cái kỳ quái nút buộc đem liên tiếp chiến thuyền xích sắt đây là phụ thân đại nhân cải tạo s a u xích sắt liên hoàn gặp phải khẩn cấp thời khắc cái này to lớn nút buộc có thể nhanh chóng thoát ra để chiến thuyền nhanh chóng chia lịa sau đó tàu ngang lại khiến người ta bi quả nhiên phi thường thuận tiện thần kỳ quả thực quỷ phủ thần công quá thần kỳ chúa công quả nhiên lợi hại lại vẫn tinh thông mặc ra c h i học tại hạ khâm phục và phần chúa công đại tài trước không có người sau cũng không có người mọi người thấy này cải tạo sau xích sắt liên hoàn dĩ nhiên như vậy thuận tiện cấp tốc tiếng kinh hô một mảnh dồn dập hướng về tào tháo kích động cùng tán thưởng lao t à o phủ nhiêm cười to cũng không có một chút nào lúng túng địa phương con trai của chính mình đồ vật đó chính là h ắ n lao tử có cái gì sai sao chúa công hoàng cái đội tàu sắp tiếp cận thủy sư thám báo lại lần nữa đến báo hoàng cái rốt cục đến rồi tào tháo ánh mắt viết vọng nhìn trên mặt sông hoàng cái đội tàu ánh mắt hít lại đ á y mắt né qua một vệ ý l ệ n h truyền lệnh thái mạo trương dẫn xuất đội tàu chặn lại hoàng cái tào tháo tùy ý hạ lệnh quân lệnh truyền đạt t à o doanh thủy sư đô đốc thái mạo phó đô đốc trương dẫn lúc này xuất lĩnh chiến thuyền đi vào chặn lại chúa công hoàng cái thuyền bên trong định là hỏa dược lưu hình thái mạo trương dẫn hai người e sợ chặn lại không được hoàng cái nếu để cho hoàng cái đột phá chặn lại lửa đốt chiến thuyền đem đại hỏa dẫn tới chúng ta trong quân doanh hậu quả khó mà lường được a lưu diệ lúc này đứng ra, cấp thiết nói rằng. ta chính là muốn cho hoàng cái đại hòa thành công nếu không thì làm sao dẫn chu du chủ lực xuất hiện đây Trước ngươi mọi ư mượn trước ngươi mượn gió đông, ta mượn ợ n đông, đông, gió gió gió gió ta tây, ta tây. m người nghe được tào tháo lời nói lúc này mới chợt hiểu ra nguyên lai tào tháo là cố ý để hoàng cái vọt qua chặn lại phóng hỏa đốt thuyền đến thời điểm liền có thể dẫn ra chu du giang đông thủy quân một lưới bắt hết tào tháo tay vớt dâu n h i ê m một bộ nắm chắc phần thắng gián g dấp không thể không nói chu du ra cắt lượng bàn thống ba người c â sách sắp thực khiến người ta khó lòng phòng bị nhưng là vẫn như c ũ bị ta còn nhìn tấu thiên ý như vậy chiều hướng phát triển huống hồ hiện tại thổi đến là gió tây giang đông quân vừa vặn ở vào hạ phong hướng về nếu như giang đông quân mã lửa đốt chiến thuyền chỉ có thể nâng lên tảng đá đánh chân của mình giang đông đại doanh đã sớm đáp được rồi đ à i cao giấy vàng đầy trời bắt quái đạo kỳ đón gió phấp phới trên đ à i cao thế thiên dùng súc vật giấy vàng đầy đủ mọi thứ ra cắt lượng khoác đầu tiền đủ trên người mặc bắt quái đ ạ o bảo cầm trong tay xét đánh một bảo kiếm đầy mặt nghiêm nghị từng bước một leo lên đại cao giả thần giả quỷ phụ trách phòng giữ giang đông đại doanh chính phổ mắt lạnh nhìn trên đại cao dương anh múa v xem thường hừ lạnh một tiếng đánh trận vậy thì cần đao thật súng thật làm ở đây hô mưa gọi gió có ích l i gì còn có thể đem gió tây biến thành gió đông hay sao chính phủ ôm bay thờ ơ lạnh nhạt hô một trận gió lạnh thổi qua chính phủ cũng không hề để ý hơi híp lại cặp mắt đúng là có một tia tia thậm chí không đúng đột nhiên chính phủ con mắt đ ỗ n g nhiên chợ to cảm giác được chỗ không đúng mới vừa này phong cũng không phải gió tây mà là gió đông đúng chính là gió đông chính phủ khiếp sợ lại lần nữa xác nhận một lần cái k i a t r o n g quân doanh tinh kỳ pháp p h ố i giờ khác này chiều gió biểu hiện vừa vặn chính là gió đông xác nhận chiều gió biến hóa chinh phủ càng ngày càng chấn kinh rồi khó mà tin nổi nhìn về phía trên đài cao gia cất lượng chuyện này sao có thể có chuyện đó làm sao liền biến thành gió đông lẽ nào ra cất lượng thật sự có năng lực quỷ thần khó l ư ợ n g mà tàu quân đại doanh bên này tàu tháo mới vừa phát biểu xong chính mình luôn luận hiện tại là gió tây dù cho hắn chu du muốn lửa đốt xích b í c h vậy cũng là nâng lên tảng đá đánh chân của mình tàu tháo phủ nhiễm cười to mọi người xung quanh đồng dạng là đắc ý cười phá lên cái gì mỹ chu lang cái gì n g ọ a long vợ n sổ cũng chính là chuyện cười thôi chúa công thần cơ diệu toán giang đông thủy quân không đỡ nổi một đòn chúc mừng chúa công sắp chinh phục giang đông thiên hạ nhất thống ngay trong tầm tay tới chỗ nào đều thiếu không được một đám định hắc người hô ngay ở tào doanh mọi người vui mừng không siết thời gian gió đông đột nhiên nổi lên tào tờ hờ a h ò xuyên tào doanh tất cả mọi người o h ò xuyên lẽ nào đây chính là cái gọi là cao hưng quá sớm sao chủ chúa công gió đông gió đông nổi lên chinh dục mất một ngụm nước bọn gian nan nhắc nhở tào tháo một câu tào tháo sắc mặt k ỳ biến đ ấ y lòng giờ mới hiểu được lại đây tại sao hoàng cái phải cái này thời điểm đến đây trá hàng xem ra chu du ra cắt lượng bọn họ đem chiều gió biến hóa cũng coi như vào chu du ra cắt lượng đại tài a tào tháo cảm thán một câu không nghĩ đến cẩn thận mấy cũng có sơ sót dĩ nhiên ở thiên tượng trên thất bại một bậc lập tức tào tháo ánh mắt lại lần nữa kiên định dù cho mượn tới gió đông có thể làm sao bổn tướng dưới trướng trăm vạn tinh nhuệ san bằng giang đông dễ như ăn cháo dù cho g i đông cũng không thể ngắn cản đang lúc này quách ra vội vội vàng vàng đi tới đi đến tào tháo bên người chúa công mới vừa truyền đến tình báo ra cắt lượng ở tôn lưu liên minh đại doanh cao đắp phát đài thi pháp xin vay đến gió đông lúc này mới dẫn đến chiều gió đại biến nghe được quét á ra lời nói tào tháo sắc mặt lại nghiêm nghị mấy phần không nghĩ đến ra cắt lượng còn có bản lanh này nhưng là bây giờ đại chiến sắp tới tên đã lắp vào cung không thể không phát lúc này nếu như hạ lệnh t r i ế n binh chẳng phải là tự loạn trợ cước đến thời điểm tổn thất sẽ càng nhiều bây giờ tào tháo cũng chỉ có thể nhắm mắt lên c h ú công nơi này còn có tử hoàn một cái túi tấm quét ra ở chiến tranh mở ra trước đi tìm tào n h ị uống một bữa rượu ở trên bàn rượu tào nghị đem túi gấm móc đi ra nói thẳng như chiều gió biến ảo mở ra túi gấm quách gia lúc đó nghe được rơi vào trong sương mù mơ mơ màng màng căn bản không biết tào nghị nói cái gì ý tứ nhưng là hiện tại quách gia tất cả đều rõ ràng nguyên lai、like, tào nghị đã sớm đoán được ra cát lượng muốn mượn gió đông l ử a đốt xích bích vì lẽ đó tào nghị đã sớm chuẩn bị quách gia đem túi gấm nguyên do thấp rộng ở tào tháo bên thai nói rồi một lần tào tháo không thể chờ đợi được nữa đem túi gấm mở ra chỉ thấy được bên trong chỉ có mười mấy chữ ra cát lượng mượn gió đông tào tử hoàn mượn gió tây cha nhớ tới một triệu lạ, tổng thể không mua nợ. ha ha ha thực sự là trời cũng giúp ta tào tháo phủ nhiêm c ư ờ i to hưng phấn không được chỉ là một triệu lạng tào tháo căn bản là không để ý hắn quan tâm chính là tào nghị cũng có thể mưa phong đã như thế vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió tây ha ha ha chư vị không cần phải lo lắng gió đông lập tức liền muốn không còn đến thời điểm liền sẽ gió tây đột nhiên nổi lên lửa đốt giang đồng thủy sư hạ h ầ u đôn tào hồng tư h o à n g hứa t r ử chiến thuyền đều đã chuẩn bị tốt hay chưa tào tháo cao giọng hỏi hạ hậu đôn bốn tướng lập tức cất bước đi ra nặng n ề liền ô quyền khởi bẩm chỗ công vạn chuẩn sự đã h bị. tàu quân h mười chiến thuyền t bị giang o đông thủy sư vọt tới liềm xiềng không quá nhiều thời gian dài hoàng cái liền phá tan tàu quân chặn lại đến gần rồi tàu quân đại doanh lao tướng quân gió đông đến rồi bên cạnh phó tướng kích động hô một cổ họng hoàng cái sáng mắt lên lập tức gào thét hạ lệnh vì g i a n g đông vì chúa công l ử a đốt xích bích bắt sống tàu tặc châm lửa xung phong hoàng cái nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt mấy chục chiếc giang đông chiến thuyền đột nhiên ầm ầm dấy lên lửa lớn rừng rực ánh lửa ngút trời đem toàn bộ trường giang mặt sông chiếu dọi thành một cái biển lửa ha ha ha tàu tặc gió đông đại thắng tàu quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hoàng cái hưng phấn ngựa mặt lên trời thét dài sừng sững ở đầu thuyền xuất linh ánh lửa ngút trời chiến thuyền trực tiếp hoàng cái xuất linh đúng là thuyền lửa trình dục kinh ngạc thốt lên một tiếng tào tháo nhưng là vô cùng bình tĩnh bởi vì hoàng cái sở hữu động tác đ ề u sớm đã bị tào tháo thấy rõ đương nhiên nghĩ tới chỗ này cũng không phải tào tháo mà là tào nghị từ hoàng thật là kỳ t à i vậy tào tháo không tự chủ được lại lần nữa cảm thán một câu hoàng cái chiến thuyền thuận gió sung phong tốc độ phi thường nhanh trong khoảnh khắc liền vọt vào tào quân đại doanh ẩm giang đông thuyền lửa ẩm ẩm nhằm phía tào quân chiến thuyền trong nháy mắt trời long đất lở tào doanh xung q a n chiến thuyền ẩm ẩm bùng nổ ra lửa lớn rừng rực trận chiến xích bích chương một trăm sáu mươi ba trận chiến xích bích đại đô đốc mau nhìn tàu doanh nổi lửa tàu doanh bên này biện pháp lửa lớn rừng rực khoảng cách cách đó không xa giang đông thủy sư liền lập tức nhận ra được chu du đáy mắt né qua một vệ tinh quang lộ ra một bộ mừng rỡ gián g dấp tất nhiên là hoàng lao tướng quân nơi đó thành công chúng quân nghe lệnh hết tốc độ tiến về phía trước giết hướng về tàu quân đại doanh giang đông thủy sư bắt đầu hướng về tàu quân đại doanh sung phong mà tàu quân đại doanh bên này bởi vì có sớm chuẩn bị hoàng cái phóng hỏa cũng chỉ có điều chính là đem xung quanh chiến thuyền tiêu hủy bên trong chiến thuyền cùng t à o quân tướng sĩ không có không có bất cứ chuyện gì hoàng cái vọt vào t à o doanh chờ đợi hắn nhưng làm mấy chục lần t à o quân m â y công hạ hầu đôn tào hồng nhạc tiến chờ t à o quân đại tướng dồn dập xuất lĩnh quân mã s u n g phong đi ra các huynh đệ từ chiến không lùi lại kiên trì một h ồ i nhi đại đô đốc viện quân liền đến hoàng cái trong tay roi sắt đã không biết thu gặt bao nhiêu t à o quân binh sĩ tính mạng càng già càng dẻo dai dù cho tròm dâu hoa dầm cũng vẫn như cũ dung quan t h n g quân lao thất phu để m ạ n lại hạ hầu đôn nổi giận gầm lên một tiếng nhấc theo đại đao vọn thẳng giết tới hoàng cái phấn khởi chiến đấu đã lâu. tự nhiên không phải là đối thủ của hạ hầu đôn ba năm cái tập hợp liền đánh đỡ trái hờ phải vô cùng chật vật nhà r ố t còn đập mưa nhạc tiến tào hồng hai tướng lục tục giết tới hoàng cái càng ngày càng không chống đỡ được Phúc. đại đao và o thịt hạ hầu đôn trong tay đại đao thừa dịp hoàng cái không chú ý trực tiếp đâm vào hoàng cái bụng tào hồng nhạc tiến lại dồn dập bù đắp một thương giang đông lao tướng trụ cột vững vàng liền như vậy máu nhuộn chiến trường không cam lòng liếc mắt nhìn tào doanh xoai kỳ hoàng cái dầm một tiếng thẳng tấp ngã xuống đất khí tuyệt mà chết hạ hầu đôn chặt bỏ hoàng cái đầu người lập tức dặn dò quân mã quét sạch tùng t u n g t u n g nhưng vào lúc này giang đông thủy sư lúc này mới chém g i ế t tới nổi chống từng trận gào g i ế t dầm trời trực tiếp vọt vào tàu quân đại doanh cùng tàu quân thủy sư đụng vào nhau thế gió vừa vặn phóng hỏa tiễn vọt vào bắt sống tàu tặc chu du lúc này hạ lệnh lưng đeo sau mấy vạn giang đông tướng sĩ anh dũng g i à n h trước như h ổ như s ó i hướng về tàu doanh sông tới giết tàu quân hậu cần doanh tấn công giang đông thủy sư xung phong tiến quân doanh tàu nghị lao thần tự tại ngồi ở trên giường mềm uống chút rượu ăn tiểu xuyến nghe chu thái cấp thiết báo cáo chu du tốc độ đến rất niên mà đem cái t chính là cái kia thì dê chỉ có điều trận chiến xích bích kết cục đã định dù cho chu du có thông thiên khả năng cũng vô lực hồi thiên tao nghị tuốt xuyến nhi trong miệng mơ hồ không rõ lầm bầm lầu bầu hệ thống sử dụng hệ thống khen thưởng thay đổi khí tượng cơ hội một lần xin mời ký chủ lựa chọn thay đổi loại nào khí tượng điều kiện đem gió đông đổi thành gió tây tao nghị đáy lòng yên lặng liên hệ hệ thống cái điều kiện này trận chiến xích bích nếu như còn chưa thắng lợi vậy chỉ có thể nói lão tàu rát rưới thay đổi khí tượng thành công do gió đông thay đổi thành gió tây hệ thống âm thanh mới vừa xuất hiện quân ngoại trướng gió đông tiêu tan gió tây đột nhiên nổi lên cuốn phong gào thét tinh kỳ đón gió p h ấ t phới t à o doanh bên trong t à o tháo đầy mặt nghiêm nghị bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió tây nhưng là gió tây chậm chạp không đến gió đông chính thịnh còn tiếp tục như vậy t à o doanh đem toàn bộ bị đại h ỏ a lùi tán theo lửa khi đó trận chiến xích b í c h thắng bại đến tột cùng làm sao nhưng là nói không chuẩn hô gió tây đột nhiên nổi lên t à o tháo kinh hỉ đ ỗ n g nhiên đứng lên chúa công gió tây là g i tây g i tây thật sự đến, đến rồi khí trí tài kinh ngạc thốt lên một tiếng trên mặt không che giấu nổi kích động ha ha, ha. ông trời giút ta chuyên lệnh trung quân bắt đầu hỏa công đem sở hữu dầu hỏa tên lửa đưa hết cho lao tử bắn tới giang đông thủy sư bên trong đi t à o tháo ngựa mặt lên trời cười to lúc này hạ lệnh mà một bên khác giang đông thủy sư bởi vì thuận gió thế như t r ẻ tre giết đến t à o quân liên tục bại lui chu du đứng ở kỳ hạ bong tàu bên trên đầy mặt vui mừng trận chiến này sau khi t à o quân sẽ không bao giờ tiếp tục xuôi nam thực lực ta giang đông sẽ được đến không dễ nghỉ ngơi lấy sức chờ thiên hạ có biến chỉ huy lên phía bắc tranh giành trung nguyên chu du nhẹ dọn cảm thán đáy mắt né qua một v ẹ nhỏ bé Oh. thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Chu du nhiên mở to hai mắt, phong nhẹ Chu nhiên hai qua đỗng Du mở không ó đón gió mà Làm mặt? là tin tinh thanh lướt nổi Vi phới nhìn phong nhẹ Chu phấp h qua kỳ. k sao sẽ là thanh phong lướt nhẹ qua mặt? Không nên a hiện tại là gió đông hẳn là thanh phong từ phía sau hắn thổi qua đến làm sao sẽ thổi tới trên mặt của hắn lẽ nào này gió đông gặp chuyển hướng hay sao chu du đột nhiên khiếp sợ lên ý thức được sự tỉnh có cái gì không đúng không đúng này không phải gió đông mà là gió tây ra cắt thôn phu người mẹ kiếp vô căn cứ chu du nghiến răng nghiến lợi mắng một câu nói tốt mượn gió đông người mẹ kiếp cũng thật là mượn nhưng là ngươi mượn kỳ hạn dài một chút ta lao t ử nơi này mới vừa cởi quần còn chưa kịp thoải mái đây ngươi lại trả lại n à y không phải hố t r a hả vèo vèo vèo ẩm tàu doanh bên trong che ngập bầu trời tên lửa giống như cá g i ế t sang sông trực tiếp đem toàn bộ giang đông thủy sư b a o t r ù m hạ xuống tên lửa bên trên đều là chám cháy dầu đụng tới chiến thuyền bên trên chính là lửa lớn rừng rực chu du lúc này vừa mới phản ứng lại không được chúng kế cái gì xích sắt liên hoàn cái gì khổ nhục kế lúc này đã sớm trở thành một một chuyện cười tất nhiên là tào tháo nhìn thấu kế hoạch của bọn họ nhưng là vào lúc này giang đông quân mã lại nghĩ rút khỏi đi đã không kịp ánh lửa ngốc trời đem toàn bộ giang đông thủy sư bao phủ ở bên trong mấy trăm ngàn tàu quân gào thét xung phong đi ra thế như chẻ tre nguyên bản khí thế như cầu vồng giang đông quân mã trong nháy mắt tan tác hạ xuống xong xuôi toàn xong xuôi nhìn binh bại như núi đổ giang đông quân mã chu du mặt sám như cho tàn tâm cho ý l ệ n h những n à y giang đông ân huệ làng cũng không biết cuối cùng có thể sống sót mấy người chu du trong lòng tràn đầy hối hận đều sắp chính mình ngông cùng tự đại tự cho là kế sách thiên ý vô phùng nào có biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên t à o doanh bên trong dĩ nhiên có người nhìn thấu kế hoạch của bọn họ bá phủ chu du vô năng thẹn với bá phủ nhờ vả chu du lệ rơi lầy mặt đưa tay rút ra bảo kiếm liền muốn tự vẫn tạ tội đại đô đốc không thể a bên cạnh lữ mong mọi người vội vàng ùn tiến lên đánh gãy chu du đại đạo giang đông không thể không có đại đô đốc ca lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt chúng ta còn có báo thù cơ hội nếu như đại đô đốc liền như vậy mà đi ta giang đông sẽ không bao giờ tiếp tục hy vọng lữ mong mọi người khổ sở cầu xin lúc này mới đem chu du trong tay bảo kiếm cướp giật lại đây thừa dịp chiến trường hỗn loạn hộ tống chu du bắt đầu lui lại trận chiến xích bích đến nhanh đi cũng nhanh tiến tiến hậu hậu cũng có điều chính là ba bốn canh giờ mà thôi lấy tàu quân đại thắng giang đông thảm bại mà kết thúc lao tướng hoàng cái đại tướng chu nhiên đinh phục mọi người chết trận xa trường trận chiến này giang đông quân mã nguyên khí đại t ư ờ n g đại đô đốc chu du trở lại quân doanh sau khi một bệnh không nổi trận ư ớ c t à chiến xích mích giang đông chủ lực mười tuần bảy tám nguyên khí đại thương lúc này đã ngăn cản không được tàu quân sôi nam bước tiến giang đông quân mã nguyên khí đại thương xích b í c h sau khi người có thể đánh không đủ ba phần m ộ ư ơ i c h ú a công quét ngang gian g đông chiều hướng phát triển trình dục càng thêm kích động tại đây chút mưu thần bên trong trình dục có thể nói là sớm nhất cái tiêm một nhóm nhờ v à tào tháo nếu là ngày sau tào tháo đổi t h i ê n địa vậy h ắ n chính là từ long c h i thần phong hậu bại tướng danh lưu thanh sử chuyên lệnh trung quân quét tước chiến trường phong tỏa trường giang mặt nước tào tháo lúc này chuyên lệnh được trường giang quyền k h ô n g chế thì tương đương với ngăn chặn lại toàn bộ gian đông tôn quyền sẽ ăn ngủ không yên mà một bên khác l ư bị ra cát lượng quan vũ ba người xuất lĩnh hai vạn tinh nhuệ lạc nhiên không một tiếng động hướng về giang lăng mà đi quân sư xích b í c h phương diện chu du thật sự sẽ thắng lợi sao ta này trong lòng đều là loạn tung tung kẹo lưu bị khe nhữ mày lo lắng hỏi thăm một câu da cắt lượng nhẹ lay động cọc lông sắc mặt vô cùng hờ hững chúa công rộng lượng giang đông thủy sư vô đối thiên hạ trường giang cẳng là bọn họ hậu hoa viên được trời cao chăm sóc tại hạ mượn gió đông bằng sĩ nguyên xích sắt liên hoàn chu công cẩn khổ nhục kế hoàn hoàn liên kết ba người chúng ta từng người phụ trách một câu dù cho quỷ cốc tái sinh khương thượng truyền thế cũng không thể nhìn tấu tào tháo tung hoành thiên hạ quét ngang phương bắc hiếm có bại trận đã thành tiêu binh mà từ xưa tiêu binh t ấ t bại như vậy tào tháo thất bại giang đông tất thắng mà chúng ta vừa vặn thừa cơ đánh hạ giang lăng lên phía bắc n ă m dương nghe được ra cắt lượng chậm rãi mà nói lưu bị cùng quan vũ đều là rất tán thành gật gật đầu điều này cũng làm cho là lưu bị cùng quan vũ ngươi nếu như nói có đạo lý vẫn có thể nghe l o ạ n nếu là đội thành trương tam ra không tín nhiệm ngươi chính là không tín nhiệm ngươi ngươi chính là nói thiên hoa luận truy mặt đất nợ sen vàng cũng vô dụng hô này gió mát thổi rất thoải mái xem ra giang lăng dễ như chở bàn tay ha, ha, ha. thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt hành quân h ề vải trong nháy mắt tiêu tan không ít lưu bị hiếm thấy nhìn cái chuyện cười phủ nhiệm cười to nhưng là bên cạnh g i a cắt lượng nhưng là sắc mặt kịch biến cả người run dày không nớt mồ hôi như mưa dưới làm sao có khả năng làm sao có khả năng cái này không thể nào a tuyệt đối không thể g i a cắt lượng ma tự tự lẩm bẩm bên cạnh lưu bị cảm giác được g i a cắt lượng khắc t h ư ờ n g vùi đầu hơi n h í u quay đầu nhìn về phía da cắt lượng quân sư nhưng là có việc chúa công còn nhớ tới chúng ta xuất phát trước thổi đến là cái gì phong sao da cắt lượng hồn bay phép lạc nhìn về phía lưu bị đột một hỏi một câu lưu bị xưng sở nghi hoặc không thôi không biết ra c á t lượng dò hỏi này không liên hệ chiều gió làm cái gì còn là thành thật trả lời tự nhiên là gió đông đây chính là quân sư tự mình lên đài cách làm cầu đến lưu bị không chút nghĩ ngợi trả lời chính là nhưng là chúa công mời xem hiện tại chiều gió ra c á t lượng sắc mặt thảm bại ha ha ha quân sư ngơi ư đây là làm sao hiện tại chiều gió tự nhiên là cái gì gió tây làm sao sẽ là gió tây lưu bị ban đầu không để ý lắm nhưng là vừa nhìn thấy chiều gió đột nhiên cũng tương tự sắc mặt kỷ biến kinh ngạc thốt lên một tiếng gió tây gia cát lượng mượn gió đông lúc này mới không tới hai cái canh giờ chiều gió dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động lại biến trở về nguyên lai gió tây ngay lập tức lưu bị trong đầu né qua một cái xấu nhất hậu quả vậy thì là chiều gió biến ảo trực tiếp dẫn đến vốn nên thiếu hướng về t à o quân đại h ỏ a hiện tại thay đổi đầu thường thiếu hướng về phía giang đ ô n g thủy sư quân sư chuyện này lưu bị ngạc nhiên nhìn g i a cát lượng đầu góc mơ hồ gia cát lượng cũng tương tự là đầu góc mơ hồ hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao chiều gió lại biến trở về đi tới chúa công e sợ trận chiến xích bích tồn tại biên số việc này không nên chậm trễ Ta q chúng ta, chúng ta bọn hắn i làm tức h bây giờ chính là ở đánh cực đánh cực tào quân chiến bại đánh cực tào quân hồi viên thời gian so với bọn họ công phá giang l a n g thời gian dài chuyên lệnh trung quân hành quân gấp mục tiêu giang l a n g lưu bị trọng trọng gật đầu lúc này xuất lĩnh quân sai nha tốc hướng về giang lăng mà đi chẳng phải biết phía trước sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa chờ bọn họ tào quân hậu cần doanh trong n g lịch sử chu du lửa đốt xích bích tàu quân trăm vạn đại quân lùi tàn theo lửa liền ngay cả tàu tháo cũng suýt nữa mất mạng gian nam không nghĩ đến sự xuất hiện của chính mình dĩ nhiên trực tiếp thay đổi trận chiến xích bích kết cục tàu tháo hoàn toàn thắng lợi giang lăng phương diện có hay không tin tức gì vẫn không có chu thái lắc lắc đầu ha ha ha giang lăng phương diện đồng dạng là hoàn toàn thắng lợi lưu bị quân mã tổn thất nặng nề nếu không là cái kia trương phi xuất lĩnh viện quân đúng lúc chạy tới lưu bị ra cắt lượng liền trở thành chúng ta tù nhân d ư ớ i trướng chu thái vừa dứt lời tao tháo phủ n h i ê m cười to tổng quân ngoài trướng diện đi vào cha tao n g h ị lên tiếng chào hỏi nhìn cha mặt mày hồng hào liền biết xích bích một trận chiến cha ở trong đó mỏ đến không ít chỗ tốt xích bích một trận chiến tử hoàng mới thật sự là công đầu à nếu không là tử hoàng nhìn thấu xích sắt liên hoàn nhìn thấu khổ nhục kế mượn tới do tây như thế nào gặp có hiện tại đại thắng ngồi ở tào nghị bên người tào tháo v u a tào nghị v a i càng xem càng là thỏa mãn nếu không là thời cơ không đúng lao tào đều muốn bây giờ cùng tào nghị n à bài sau đó nhận lệnh tào nghị là chính mình người nối nghiệp cha ngươi còn nợ ta một triệu lạng tổng thể không mua nợ tào nghị tà tà liếc mắt nhìn tào tháo nhẹ giọng nhắc nhở một câu tào tờ hờ à o tên tiểu từ thối nhà ngươi liền biết tiền, tiền tiền đi tiền trong mắt đi tới sao tào tháo mặt tối xâm lại đ ấ y lòng tàn nhẫn mài nổ nước bọn m ộ t câu lập tức dặn dò người đem một triệu lạng mang tới đi b ả o một triệu lạng đổi lấy trận chiến xích bích thắng lợi nay một làn sóng buôn bán lao tàu không t h ể t t i tàu nghị yên tâm phải mái thu rồi tiền thả l ò n g tự đưa tay ra dối người trận chiến xích bích cuối cùng kết thúc rốt cục có thể khải hoàn về triều trở về hứa xương khải hoàn về triều làm sao có khả năng thừa tướng lao nhân ra người nhưng là hùng tâm bừng bừng muốn quét ngang ra đông tàu tháo nghe thấy tàu nghị nghĩ trở về hứa xương lắc lắc đầu kích động trả lời mờ câu khà khà chỉ sợ đến thời điểm có trở về hay không có thể không thể kìm được lao tạo định đoạt ta tao n g h ị cười t h â n bí nhẹ giọng nói một câu chương một trăm sáu mươi lăm giống nước xe mã siêu phản bội chương một trăm sáu mươi lăm giống nước xe mã siêu phản bội kha kha chỉ sợ đến thời điểm có trở về hay không có thể không thể kìm được lao tạo định đoạt ta. tao n g h ị cười t h â n bí nhẹ giọng nói một câu tao tháo có ý gì t ử h o à n g lời này có ý gì chẳng lẽ còn có biến cố gì không được tao tháo nghi hoặc không rõ đầu tâm tư bay lộn cũng không nghĩ tới có chỗ nào có thể làm cho hắn không thể không chỉ binh cha ngươi còn nhớ tới trận chiến xích bích trước ta nói rồi một câu nói t à o nghị nhìn về phía tào tháo lao tào có chút lúng túng c ư ờ i cận tên tiểu tử t h ú i này nói hơn nhiều hắn làm sao có khả năng nhớ tới quên đi xem ra ngươi cũng không nhớ ra được đây chính là lao niên si ngốc đi ể m báo không chắc ngày nào đó liền phế bỏ t à o nghị lầm bầm l ầ bầu t à o tháo sắc mặt tối xâm lại tuy rằng hắn không biết tào nghị trong miệng lao niên si ngốc là cái gì ý tứ nhưng là đoán cũng có thể đoán được không phải lời hay gì miệng chó không thể mọc ngà voi tiểu tử thúy ít nói nhảm mau nói đến cùng là cái gì có thể làm cho thừa tướng không thể không chỉ binh tào tháo thẹn quá thành giận tàn nhẫn mà chừng một ánh mắt tào nghị làm ra muốn đánh tào nghị căn cứ hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi dự định vội vàng tiếp tục nói tây bắc ma siêu hàn toại tào tháo trao mày tây bắc ma siêu hàn toại đã truyền đến thư tín nương nhờ vào thừa tướng lúc này nên không thể phản bội đi tào tháo tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng nhưng có chút bồn u chồn loạn tung t u n g k h è o không xác định mã siêu bọn họ đến cùng là chân tâm t h ự c lòng vẫn là lá mặt lá trái ha ha, ha cha ngươi vẫn là quá ngây thơ thiên hạ đại loạn quần hùng nổi lên bụt phía mỗi cái thế lực trong lúc đó nào có cái gì vĩnh hằng bằng th ngày hôm nay mã siêu bọn họ tuyên bố cống hiến cho lao t à o đó là bởi vì lao t à o đã thống nhất toàn bộ phương bắc mang giáp trăm vạn chiến tướng thiên viên thực lực mạnh thịnh nhưng là nếu s i c h bích một trận chiến kết quả là tàu quân chiến bại hoặc là trăm vạn đại quân bị kiềm chế ở s i c h bích mã siêu bọn họ liền sẽ bởi vì lợi ích lớn hơn nữa mà phản bội lao t à o xuất binh tấn công trường an hơn nữa cha ngươi không nên quên mã siêu cha mã đẳng năm đó nhưng dù là bởi vì lao t à o mới chết thù giết cha không đội trời chung mã siêu làm sao có khả năng chân tâm thực lòng quy hàng lao tảo nghe được tàu nghị trầm rãi mà nói tào tháo tháo sửng trong đầu chỉ có mới vừa tào nghị nói câu nói đó không có vĩnh hằng bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh hằng lời lẽ t r í lý a nhớ lúc đầu hắn cùng viên bản sơ là không có gì giấu nhau bạn tốt đến cuối cùng bởi vì phương b ắ t thuộc về vấn đề không cũng là binh đao đối mặt tao tháo đẩy mặt nghiêm nghị rời đi tao nghị tiếp tục uống hắn tiểu rượu không thể không nói này thuần thuần lương thực sản xuất đi ra rượu chính là so với pha chế rượu rượu uống ngon nhiều lắm uống ngon không lên đầu già trẻ mặn nghĩ a rượu này nếu như mua được xã hội hiện đại tuyệt đối có thể kiếm lời đầy bùn đầy bát tao nghị lầm lâu bầu cảm thán một câu t n công ma siêu thật sự gặp phản bội chu thái có chút ngạc nhiên lại hỏi một câu ha ha ha có thể đi ai có thể biết đây tao nghĩ ba phải cái nào cũng được trả lời một câu ngược lại trong lịch sử chính là như thế sắp xếp ai biết nhân vật chính đ ổ i thành chính mình sau khi lao thiên gia có thể hay không một lần nữa sửa chữa kịch bản hệ thống ta còn có một triệu lạc bạc toàn bộ nạp tiền bắt đầu đánh dấu nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạch nạp tiên mười văn lượng đánh dấu khen thưởng phi thiên mao đài mười bình nạp tiên mười văn lượng đánh dấu khen thưởng gà quay một con nạp tiên mười văn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười văn thạch nạp tiên mười văn lượng, lượng đánh dấu khen thưởng nam kinh vịt muối một con nạp tiên mười văn lượng đánh dấu khen thưởng ô ca mô tô một hộp nạp tiên mười văn lượng đánh dấu khen thưởng dòng nước xe chế tạo kỹ thuật tao nghị hài lòng đến nảy mầm quá đặc miếu hảo kỹ thuật làm giấy tao nghị tâm tâm niệm niệm kỹ thuật làm giấy rốt cục đến rồi tao nghị mừng đến phát khóc lệ rơi đầy mặt mỗi một lần đi nhà cầu đều dùng một côn quát cảm giác quá sảng khoái ồ ồ ồ hệ thống tuân r a đến khen thưởng bên trong ngoại trừ kỹ thuật làm giấy còn có một cái gây nên tào nghị chú ý giống nước xe nhìn thấy hệ thống đưa ra giải thích sau khi tào nghị bông nhiên tỉnh ngộ đây chính là cổ đại bản thủy pháo a nhớ tới tào nghị xem qua kim dung lão tiên sinh tiểu thuyết võ hiệp lộc đ ỉ n h ký vi tiểu bảo dùng thủy pháo công thành loại kia thủy pháo xe gần như ở mùa đông sử dụng uy lực so với hỏa pháo mạnh hơn một bậc thứ này nó như thế nào đây sự hạn chế rất lớn a tào n h ị vớt bóng loáng lên tầm có chút tặc lưỡi ăn thì không ngon. bỏ t h ì t i ế c vô bổ được thưởng mà bên này tào tháo trở lại t r u n g quân lều i lớn cái mông mới vừa ngồi vững vàng trình dục liền vội vội vã đi vào trong tay còn cầm một phòng thẻ tre chúa công hứa x ư ơ n g văn nhược truyền đến tin tức mã siêu liên hợp hàn toại ở l ư ơ n g châu khởi binh tổng cộng mười vạn thiết kỵ thẳng đến trường an trường an thái thu trung diêu phái người đến xin mời chúa công viện trợ trình dục đầy mặt nghiêm nghị liền mang theo ngữ khí đều có chút trầm trọng thằng n ã i danh ngươi dám tào tháo được nghe bỗng nhiên đứng dậy đầy mặt tức giận mã nhi tìm một thời cơ tốt vừa vặn ta quân phía sau t r ư n g vắng mã nhi thừa l sau lưng của hắn nhất định có cao nhân hữu tính tỉnh táo lại sau khi tào tháo trầm giọng nói một câu bên cạnh quốc gia ký trí tài tuân d u mọi người cũng tương tự là mặt tủ mày cho xích bích nơi này tuy rằng hoàn toàn thắng lợi nhưng là dù sao vẫn chưa hoàn toàn thống nhất giang đông nếu là thật hiện tại triều binh e sợ giang đông liền khôi phục như cũ ngày sau lại tấn công giang đông liền muốn khó khăn nhiều lắm nhưng là nếu như không trở về sư tiếp viện bọn họ sắp sửa mất đi t r ư ờ n g an thậm chí toàn bộ con trung đây là tào tháo cực không muốn nhìn thấy chúa công kế trước mắt chúng ta không có lựa chọn nào khác chỉ có về sư trưởng an Tài thở dài, hướng về tào r í t i dài, thở t hướng à về tháo k h ánh g mắt h i lấp nhẹ giọng t liệt sắc cơ hiện ra trầm giọng cảnh cáo trung quân lều lớn mọi người ấy mọi người đồng thanh đáp lại tất cả mọi người sau khi rời đi tào tháo ngồi ở trong đại trướng trong lòng tràn đầy khiếp sợ không nghĩ đến tào ử h o n liền、tây、Lương mã siêu đều suy nghĩ đến. Lớn như vậy quan, như vậy tâm cảnh, không có người sau cũng không có người g Siêu đều Tây tâm trước t suy vậy vậy Mã sau cục có A. có à tháo thấp giọng tự lẩm bẩm tào nghị mới vừa cùng hắn phân tích xong tây lương mã siêu có khả năng phản bội một giây sau mã siêu khởi bình tin tức liền chuyển đến nếu không là tào tháo biết mình trong quân doanh phòng thủ nghiêm mật e sợ cũng hoài nghi có phải là tào nghị có chính mình một cái càng mạnh mẽ hơn hệ thống tình báo tào tháo đột nhiên ánh mắt sáng lên bỗng nhiên đứng dậy có thể từ hoàn có hóa giải bây giờ cục diện kế sách tào tháo đem hy vọng đặt ở tào nghị trên người lúc này đứng dậy hướng về hậu cần doanh bước n h n tới chương một trăm sáu mươi sáu tào nghị kế ly gián giết người chu tâm chương một trăm sáu mươi sáu tào nghị kế ly gián giết người chu tâm Cha tại sao lại trở về tào nghị nhìn thấy tào tháo đi mà quay lại nghi ngờ hỏi một câu người nói đúng mã nhi phản bội liên hợp hà n toại tụ tập lên mười vạn thiết kỵ chính hướng về trường an xuất phát tào tháo sắc mặt âm trầm ngồi ở tào nghị bên người cầm rượu lên bát uống một hơi cạn sạch cái kia lão t à o là làm sao quyết định về sư tiếp viện vẫn là tiếp tục xuôi nam giang đông tào nghị đối với mã siêu khởi binh cũng không cảm thấy bất ngờ trái lại là đối với tào tháo quyết sách phi thường cảm thấy hứng thú chúa công hạ lệnh rút quân về sư tiếp viện trường an tào tháo thành thật trả lời nhưng là chúng ta thật vất vả mới đạt được trận chiến xích bích thắng lợi liền như thế trở lại thực sự là không cắm lòng tào tháo nghiến răng nghiến lợi ha ha ha ta có một kế có thể để cho tôn quyền tự đoạn một tay t à o nghị vô cùng thần bí nói rằng tào tháo ánh mắt sáng lời hiếu kỳ nhìn về phía tào nghị cái gì kế sách bây giờ giang đông quân đội bên trong hy vọng cao nhất không phải giang đông tri chủ tôn quyền mà là đại đô đốc chu du cha ngươi suy nghĩ một chút bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy chu du như vậy hy vọng tôn quyền vẫn có thể ngủ ngon được sao t à o nghị cười tủm tìm thấp giọng hỏi một câu t à o tháo lắc lắc đầu công cao lân chủ chu du có thể nói là tôn quyền cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cho nên nói tôn quyền chu du quân thần giữa hai người vốn là có khe hở chỉ cần hơi thêm lợi dụng liền có thể để chu du bị tôn quyền nghĩ kỵ ha ha ha nghe được tào nghị kế sách t à o tháo đột nhiên phủ nhiêm cười to tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều chỉ cần chu du không còn giam đông hoặc là không nắm giữ quân quyền tao quân xuôi nam quét ngang giang đông vẫn có cơ hội từ hoàng kế đem ăn ra rất đơn giản chỉ cần năm mươi vạn l ư ợ n bạc tiểu tử ngươi cả ngày muốn nhiều như vậy b ạ c rốt cuộc muốn làm cái gì đương nhiên là giữ lại cưới vợ a cha ngươi đi theo tào tháo bên người này thuộc về là gần vua như gần c n g không chắc ngày nào đó liền bị răng rác ta đến cho mình tồn một điểm kho tiền nhỏ a tào tháo sắc mặt tối xâm lại khoe miệng hơi đánh động trong lòng mấy vạn thảo n ê mã lao nhanh qua liền ngươi vậy còn xem như là kho tiền nhỏ đều mẹ kiếp nhà kho lớn ít đi không nói mấy chục triệu hai đều là có đi cho ngươi cho ngươi m o n nói cái gì kế sách tào tháo thiếu kiên nhẫn đánh gãy tào nghị tào nghị cười hì hì chu du trở về quân doanh sau khi một bệnh không nổi lúc này chính là suy yếu nhất thời điểm cha có thể để cho lão tào tướng hoàng cái đầu người đưa tới nói vậy chu du nhìn thấy hoàng cái đầu người tất nhiên l ử a giận công tâm bệnh tình chó cắn áo rách sau đó thư tín một phong mặt trên viết chu du sớm đã có đầu hàng lao tào tri tâm trận chiến xích bích như vậy tinh diệu tuyệt luân kế sách tại sao tào quân có thể nhìn thấu chính là chu du cố ý tiết lộ hai bút cùng vẽ bảo đảm tôn quyền không tín nhiệm nữa chu du tào nghị thành thơi thành thơi tương kế sách nói ra tào tháo khen nhữ m ạ y nói chu du ăn cây táo rào cây sung có phải là quá miết cưỡng é sợ tôn quyền sẽ không tin tưởng đi tao n g h ị cười tủm tỉm nhìn về phía tào tháo cha ngươi là người trong cuộc mơ hồ cũng không cần tôn quyền tin tưởng là thật sự chỉ cần giang đông quần thần có một người tin tưởng vậy chúng ta liền thành công còn nữa cha cho rằng tôn quyền hiện tại quan tâm chính là sách này tin chân thực tính lắm k h i thực hắn đã sớm muốn đem chu du thay vào đó thời gian chu du ở giang đông hy vọng rất lớn không có cơ hội thích hợp đem chu du thay thế được thôi mà lần này chúng ta vừa vặn cho tôn quyền cơ hội vì lẽ đó mặc kệ thư tín mặt trên nội dung có phải là thật hay không tôn quyền đều sẽ giải trừ c h ụ du bình quyền tào tháo càng nghe trên mặt kích động tình càng là khó có thể tự kiểm chế tuyệt không thể tả từ hoàng n g ư ơ i này công tâm kế sách đem tôn quyền c h ụ du tính toán như h ỏ a n g â y tơ h coi như bọn họ biết là mai phục dưới hố lửa cũng không thể không ngạy xuống cao thực sự là cao ha ha ha tào tháo kích động lôi kéo tào n g h ị tay nước bọt tinh tử m ã n g tinh i tào n h ĩ lui về phía sau hai bước một mặt ghét bỏ nhìn tào tháo chẳng là có bao nhiêu thời gian dài không có đánh răng đi đến vũ lăng trên con đạo lưu bị quân chỉ còn dư lại hai ngàn tàn binh bại tướng sĩ khí hoàn toàn không có chậm gì gì hành quân chạy đi tam đệ ngươi là làm sao biết tảng đá linh gặp có mai phục sớm xuất binh cứu viện chúng ta nếu không là tam đệ ngươi đúng lúc chạy tới sợ là chúng ta tất cả mọi người đều sẽ t r ô n thây ở tảng đá linh bên trong lưu bị đầy mặt về phải hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh trương phi luôn luôn lỗ mang trương tam ra lần này dĩ nhiên nhìn thấu tảo quân mai phục điều này làm cho lưu bị mừng rỡ không thôi bên cạnh quân vũ cùng gia cát lượng cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía trương phi trương phi n h t môi cười hì hì đại ca không phải ta nhìn thấu tảo quân gi mà là ta không tin tưởng g i a c á t thôn phu l ử a đốt xích bích làm dương tiểu thuyền cỏ mơ tên cái kia không phải g i a c á t thôn phu lời thề xoắn sát cuối cùng thất bại thẳng hại vì lẽ đó ta đ a nghĩ n g chỉ cần phản g i a c á t thôn phu kế sách liền nhất định có thể thành công g i a c á t lượng không cho là tảo quân sẽ ở tảng đá lĩnh mai phục cái kia ta liền một mực cho rằng tảng đá lĩnh có phục binh vẫn đúng là để ta đ o á n đúng vì lẽ đó a đại ca sau đó mặc kệ g i a c á t lượng nói cái gì chúng ta phản đi làm liền nhất định có thể thành công trương phi dương, dương tự đắc đem sự tâm đắc của hắn lĩnh hội nói ra bên cạnh ra các lượng cái này lúng túng nha nếu không là cưỡi ngựa ngón chân đều có thể trên đất chụp ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng vệ sinh đến lưu bị sắc mặt tối xâm lại vốn đang coi chính mình tam đệ đầu khai khiếu đây xem ra vẫn là mình cả nghĩ quá rồi tam đệ không thể ăn nói linh tinh quân sư tuyệt thế lại tài chỉ có điều vận khí gây ra mà thôi lưu bị quát lớn t r ư ơ n g phi thế ra cắt lượng biện giải một câu nhưng là lưu bị biện giải là như vậy trắng sám vô lực sự thực đặt tại trước mắt mặc dù là lưu bị cũng không nói ra được cái gì xác thực rồi cùng trương phi nói như vậy từ lửa đốt tân giã đến đánh lén giang lăng nếu như thật cùng g i a c á t lượng kế sách phương pháp trái ngược lời nói bọn họ sớm đã đem tàu quân đánh cho hoa rơi nước chảy lẽ nào thật sự chính là chính mình nhận lầm người quân sư không phải cái kia họa long tiên sinh lưu bị chính mình đáy lòng cũng sản sinh hoài nghi nhưng là cái kia hoài nghi chỉ chốc lát sau liền không có g i a cắt lượng năng lực lưu bị rõ ràng trong lòng tuyệt đối là kỳ tài ngũ trời trên thông thiên văn dưới dành địa lý bên trong hiệu nhân hòa bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn dặm chỉ có điều không phải là mình vô năng mà là đối thủ quá già h ạ t đa tạ chúa công lý giải thấy rõ lưu bị thay mình nói chuyện g i a c á t lượng cảm động đến rơi nước mắt hướng về lưu bị không người thi lễ tràn đầy cảm kích quân sư không cần như vậy đón lấy chúng ta sẽ đi theo con đường nào lưu bị nhìn về phía g i a c á t lượng do hỏi một câu g i a c á t lượng nhẹ lay động con lông nhẹ giọng trả lời ích châu mục lưu trương tương tự là hán thất dòng họ ích châu dễ thủ khó công nơi giàu tài nguyên thiên nhiên chúng ta có thể đi nhờ và lưu trương lại đồ đại nghiệp nghe được g i a c á t lượng kiến nghị lưu bị t h ở d à i cũng chỉ có thể như vậy chương một trăm sáu mươi bảy mới phong thẻ tre hàm chu du chương một trăm sáu mươi bảy mới phong thẻ tre hàm chu du tào tháo tiếp thu tào nghị kế sách một mặt đem hoàng cái đầu người đưa đến giang đông một mặt sắp xếp lượng lớn người sao chép có quan hệ chu du cấu kết tảo quân dẫn đến giang đông trận chiến xích bích đại bại văn t r ư ờ n g từng phong từng phong thẻ che bị tập trung vào trường giang bên trong sôi dòng mà xuống tiến vào giang đông cảnh nội xài tang giang đông đại doanh chu du trải qua một phen cứu rút rốt cục c h u y ể n nguy thành an tuy rằng bảo vệ tính mạng nhưng vẫn vô cùng suy yếu đại đô đốc tin tức tốt tây lương mã siêu khởi bình tấn công trường an quan trung ngàn cân treo sợi tóc tàu quân lập tức liền muốn rút quân chính phủ bừng bừng đi vào lộ sự vui mừng ra ngoài mặt chu du nghe được tin tức này vốn là trắng bệnh trên mặt cũng nổi lên tầng tầng hường h ả o đáy lòng âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm tào tháo có thể rút quân đối với giang đông tới nói không khác nào vui như lên trời bây giờ bây giờ nguyên khí đại thương giang đông quân mã căn bản là không phải như hộ như sói tào quân đối thủ tuy rằng tào tháo cực lực che giấu rút quân tin tức nhưng là tây lương mã siêu khởi bình chuyện này là không che giấu nổi người tình tưởng hơi hơi phân tích liền có thể ra kết luận tào quân triều binh thực sự là trời giúp ta giang đông chỉ cần có thời gian nửa năm ta giang đông quân mã tất nhiên có thể khôi phục nguyên khí đến lúc đó bản đô đốc sẽ cùng tào quân nhất quyết thư hùng. xua quân lên phía bắc lấy huyết cái nục ngày hôm nay khắc khắc khắc chu du tàn nhẫn mà vỗ một cái xoài án kích động nói đại đô đốc đang lúc này lữ mông sắc mặt đau thương đi vào trong tay còn nâng một cái chất gỗ hộ bước chân trầm trọng chu du thấy rõ lữ mông đi vào một ánh mắt liền tập trung lữ mông trong tay hộ trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt thừa minh trong tay vật gì chu du nhẹ giọng rõ hỏi thừa minh chính là lữ mông tự lữ mông âm thanh trầm thấp trả lời một câu đại đô đốc đây là từ tào doanh đưa tới tào doanh đưa tới hộ chu du bỗng nhiên đứng dậy hai mắt nhìn tròng chọc vào chất gỗ hộ từ khi trận chiến xích bích sau hoàng cái lao tướng quân sống không thấy người chết không thấy xác chẳng lẽ chu du không dám nghĩ tiếp nữa hoàng cái chính là giang đông lao thần trong quân u y vọng rất cao nếu là thật có cái gì chuyện bất chắc hán chu công cần khó từ tội lỗi chuyện này trong hộp chẳng lẽ chu du không dám tin tưởng chỉ vào lưỡng ông trong mắt tràn đầy khiếp sợ lưỡng ông tự nhiên biết chu du chỉ chính là cái gì bi thống khẽ gật đầu công phúc tướng quân a là ta chu du hạ i ngươi chu du lên tiếng khóc lớn nước mắt rơi như mưa、Phốc. đột nhiên chu du đông nhiên phun ra một mùm máu tươi trước mắt chi hắc cả người thẳng tắp n ã xuống đại đô đốc đại đô đốc trung quân lều lớn giang đông t r ú n g tướng sắc mặt k ỳ biến dồn dập cấp bước lên trước n â n g dậy chu du ba chân bốn c ẳ n g thật vất và chu du lúc này mới chậm rãi tỉnh lại vẫn như cũng là gào khóc hoàng cái vừa chết giang đông tổn thất càng thêm nặng nề tao mạnh đức ta cùng ngươi không giống mang thiên chu du ngửa mặt lên trời thét dài nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lại là một ngụm máu tươi phun ra chu vi chính phủ lữ mong mọi người lòng như lửa đốt nếu như đại đô đốc ở đây sao p h ư n xuống đại la kim tiên cũng cứu không được hắn chu này du t ỉ nhẹ lại, lúc là hơi thở manh, khắp toàn thân đều lộ vẻ mệt mỏi. lao nhiên hơi thiết mỏi. mà mong manh, mệt này toàn Chu Chu thân Trình tướng quân. thở khắp Du đều Du dĩ vẻ giọng hô hoán một tiếng bên cạnh trình phổ vội vã tiến lên đại đô đốc có gì phân phó thân thể ta âu bệnh cần nghỉ ngơi đã không thích hợp nữa đảm nhiệm giang đông đại đô đốc ta đã dâng thư chúa công nhận lệnh lao tướng quân vì là đại đô đốc tử minh đảm nhiệm phó đô đốc không biết lao tướng quân ý như thế nào chu du lôi kéo trình phổ tay suy yếu nói rằng trình phổ cũng không muốn để chu du rời đi lúc này giang đông quân sĩ khí suy sụp nếu là chu du sẽ rời đi giang đông quân e sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành năm bẹ bẻ mạng nhưng là chu du tình huống trước mắt cũng xác thực không thích hợp nữa đảm nhiệm đại đô đốc chu du cần gấp chính là tín h dưỡng đại đô đốc cẩn thận mặt tướng đem hết toàn lực khẩn cầu đại đô đốc mau mau tín h dưỡng giang đông quân không thể rời bỏ đại đô đốc ca t r i n h phổ trầm giọng trả lời chu du đ ứ ợ c nghe đáy mắt né qua một vệt nhỏ b é không thể nhận ra lờ mờ vẻ khẽ lắc đầu một cái lao tướng quân ngươi nói sai giang đông quân là chúa công rời đi ai cũng có thể chỉ cần hắn còn cống hiến cho chúa công chu du lời nói có chút bị mờ có thể c h í n h p h ủ vẫn là hơi s ừ n g sốt một chút lập tức gật đầu lia liệm ngày thứ hai tôn quyền nghị định bổ nhiệm liền hạ xuống nhận lệnh c h í n h p h ủ vì là đại đô đốc có điều phó đô đốc cũng không phải lương ông mà là từ thịnh hạ lệnh chu du trở về kiến nghiệp tinh dưỡng chu du biết được tôn quyền nhận lệnh sau khi s ừ n g sốt chốc lát lập tức cười khổ một tiếng không nói cái gì nữa dặn dò tùy tùng thu thập hành lý chúa công vẫn là không tin được ta、à. quân trong lều chuyển đến chu du cô đơn đóng thanh kiến nghiệp chu du mang theo hai cái tùy tùng từ sài tang quân doanh trở lại vừa mới rời thuyền liền nghe được bên ngoài chuyển tới lời đồn đ ạ i chuyện nhảm tất cả đều là liên quan với chu du chu du dự định lập tôn sách c ấ u t ử làm chủ hủy bỏ tôn quyền chu du trận chiến xích bích cùng t à o quân cấu kết trong ứng n g o à i hợp trôn vùi mười mấy vạn giang đồng quân mã chu du nếu muốn giết tôn quyền sau đó thay vào đó mỗi một cái đồn đại nói đều là có m ũ i có mắt cùng thật sự như thế chu du trong lòng cả kinh trong mày lẩm bẩm lộ bầu ta mới vừa từ tiền tiến trở về kiến nghiệp liền truyền lưu ra nhiều như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm định là tảo quân âm hưu quỷ kế mặc dù là rút quân cũng phải để ta giang đồng không được cắt ì n h chu du ngoài miệng phẫn hận nhưng trong lòng lại không chút nào chấp nhận lời đồn rừng với trí giả chu du hiểu rõ tôn quyền cùng giang đông q u â n thần cũng sẽ không tin tưởng những này có lẽ có lời đồn đãi truyền nhảm nhưng là chu du chỉ biết lời đồn rừng với trí giả nhưng không có nghĩ tới ba người thành hổ câu nói này chu du suy tư thời gian cũng đã đi đến tôn quyền phụ đệ lúc này chu du cất bước tiến lên hướng về cửa lớn t r ị thủ giang đông giáo h y nói rằng nhanh đi thông bẩm chúa công chu du đến đây thuật chức giáo hí đáp một tiếng xoay người hướng về bên trong tòa phụ đệ đi vào không lâu lắm giáo hí đi mà quay lại đại đô đốc chúa công hôm nay thân thể ô m bệnh ai cũng không gặp tính xin đại đô đốc về đi nghe được giáo hí báo lại chu du thẳng tắp đứng ở cửa lớn đến nửa ngày lúc này mới phản ứng lại thân thể ô m bệnh chỉ sợ là tìm cớ đi vẫn là chính mình không biết chúa công a từ xưa vô tình đế vơ ư n g g i a h ã n tôn trọng như vẫn không có đăng cơ xưng đế liền như thế vô tình ha ha ha chu du rời đi n g ử a mặt lên trời cười to rời đi cái tia đầy trời trong tiếng cười mang theo nồng đậm thê lương tâm ý tôn quyền phù đệ trên đại sảnh tôn quyền ngồi ở vị trí đầu sắc mặt hồng hào không có mảy may bệnh trạng bên cạnh trương chiêu cô ung g i a c á t c ẩ n ba người khoanh tay đứng hầu chu du rời đi tôn quyền nhẹ g i ọ n g gió hỏi hồi bẩm chúa công rời đi g i a c á t c ẩ n trả lời một câu ai tôn quyền thở dài nhìn một chút sắc mặt có chút khó coi trương chiêu ba người các ngươi có phải là cũng cảm thấy ta vô tình vô nghĩa chu du ở giang đông u y vọng so với ta đều lớn hơn mấy ngày nay ta ăn ngủ không yên chỉ lo chu du mang bình x u n g phong đi vào ta cũng biết chu du trung thành tuyệt đối nhưng là công c ẩ n hắn không nghĩ cũng không có nghĩa là dưới trướng hắn tướng lĩnh cũng như thế nghĩ liền tỷ như cái kia lương ông ai để công cần nghỉ ngơi một chút cũng tốt chương một trăm sáu mươi tám mặt tướng tên là nguy duyên chương một trăm sáu mươi tám mặt tướng tên là nguy duyên giang đông bên này tự lo không xong tào tháo lưu lại t à o nhân khí trí tài lưu thủ kinh châu còn lại đại quân hỏa tốc hướng về trường an tiếp viện mà đi đáng tiếc mới vừa đi tới nửa đường trường an tin tức chuyển trở về tào tháo sắc mặt âm t r ầ m trên trán nổi gân xanh trong tay gắt gao nắm trường an chuyển về tình báo trường an thất thủ một lúc lâu tào tháo lúc này mới trầm trọng phun ra một câu nói tào tháo vừa dứt lời rộng lớn trong xe ngựa liền vang lên một trận hấp khí âm thanh u chuyện ra, n người cùng nhau hít vào một ngụm du hai hít khí lạnh, một mắt vào liếc nhìn đ á mắt một đều qua là nẻ v t t vẻ khiếp sợ. r ư ờ g a này t h n vạn tinh nhuệ đóng h thâm. cao có trì t Lại giữ.、Tây、lương mã siêu cho có đây ầ u Chuyện tay, cũng không thể ở ngăn ngắn thời tháng trong Trường gian nửa tháng bên trong liền công phá trường An.、Chuyện、này, cũng công không ngăn ngắn bên liền phá ở đ cũng quá khó mà tin nổi tuy rằng khó mà tin nổi nhưng bọn họ nhưng không có hoài nghi tình báo này chân thực tính có thể truyền đến tào tháo tình báo trong tay tám chín phần mười vậy thì là chân thực t r ư ờ n g an thất thủ con kia còn lại đồng quan một đạo nơi hiểm yếu nếu là đồng quan cũng bị mã siêu công phá tây lương thiết kỵ liền có thể vọt thẳng g i ế t tới hứa xương thành dưới đến lúc đó chúng ta nhưng là nguy hiểm tuân du lập tức đã nghĩ đến xấu nhất hậu quả hoàng đế cùng cả triều văn võ tất cả đều ở hứa xương nếu thật sự tây lương thiết kỵ nguy cấp không chắc trong thành những người đại thần trong triều muốn sử dụng cái gì thiếu thân sớm biết hứa xương mặc dù là tào tháo đại bản doanh có thể trong đó phản đối tào tháo người cũng không phải số ít truyền lệnh tào hồng xuất lĩnh ba vạn kỵ binh hỏa tốc gấp rút tiếp viện đồng quan cần phải đem mã siêu ngăn cản ở đồng quan ở ngoài tào tháo t r o mày lập tức truyền đạt q u â lệnh â tuân du đáp một tiếng xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài phụ thân hài nhi nguyện linh binh đi đến vì phụ thân phân hưu ngay ở tuân du chuẩn bị lúc rời đi xe ngựa ở ngoài chuyền đến tàu ngang sụp sôi âm thanh t à o tháo nghe được bên ngoài xin chiến chính là con trai của chính mình trên mặt không tự chủ được lộ ra một vẻ vui mừng vẻ mặt để hắn đi vào t à o tháo nhẹ g i ọ n g nói một câu không lâu lắm t à o ngang toàn thân khôi giáp từ bên ngoài tiến vào xe ngựa phụ thân t à o ngang k h ô người n g thi lễ tiền tuyến hết sức khẩn cấp ngươi kinh nghiệm k h n g đủ theo đi xem náo nhiệt gì tàu tháo khen nhữ mày ngữ khí có chút không vui câu nói này đúng là tàu tháo bản ý. t à o doanh nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú thống binh đại tướng vòng cũng không tới phiên tàu ngang huống hồ trường an thất thủ đồng quan ngàn cân treo sợi tóc nếu là xử lý không tốt e sợ toàn bộ phương bắc sẽ có phiền bài lớn tàu ngang kinh nghiệm không đủ đi tới cũng là đi làm công tòi phụ thân cũng là bởi vì tiền tuyến hết sức khẩn cấp thân làm cha nhi tử mới càng nên đi đến lây tráng quân uy còn nữa nói hải nhi cũng hiểu rõ quá tây lương mã siêu cùng hàn toại mã siêu hữu d u n g b ô mưu tuy rằng hàn toại cáo giả có thể mưu được cũng không đủ trong vòng nửa tháng công phá trường an vì lẽ đó hải nhi cảm thấy thôi quân tây lương bên trong còn có những cao nhân khác bảy mưu tinh kế tào ngang ngữ khí bình thản nói rằng hả nghe được tào ngang phân tích trên xe ngựa tào tháo q u é t ra tuân du ba người sáng mắt lên tào ngang lại có thể nghĩ tới chỗ này quả nhiên hộ phụ không k h u y ệ n tử nhưng là tào tháo nhưng là lại một lần nữa cho mày hiểu con không ai bằng cha tào ngang nếu là mình nhìn ra quân tây lương bên trong có cái khác cao nhân hắn tào tháo liền ngã lập ăn c h ứ c câu nói này là ai giao cho ngươi tào tháo trầm giọng hỏi thăm một câu tào ngang trên mặt lóe lên nụ cười khổ vẻ mặt quả nhiên chuyện gì đều không gạt được cha khởi bẩm phụ thân hài nhi trước khi tới đi tới một chuyến hậu cần doanh t à o ngang thành thật trả lời nghe được t à o ngang trả lời t à o tháo sáng mắt lên đ ố n g nhiên tỉnh ngộ t à o ngang đi tới hậu cần doanh cái k i a không cần phải nói nhất định là đi tìm t à o nghị để t à o ngang đi vào đồng quan nên cũng là t à o nghị chú ý nghĩ đến bên trong t à o tháo lo âu trong lòng liền hoàn toàn bung ra nếu t à o nghị để t à o ngang đi đồng quan như vậy hắn liền nhất định có biện pháp có thể đánh bại tây lương mã siêu mười vạn thiết kỵ không biết tại sao vừa nghĩ tới tàu nghị tàu tháo trong lòng cuối cùng từng tia một lo lắng cũng là tan thành mấy khói phán phất chỉ cần có t khó khăn gì cũng không thành vấn đề đã như vậy vậy ngươi liền đảm nhiệm theo quân toàn quân hậu cần doanh chủ tướng thủy tùng t à o hồng cùng đi đến đồng quan tiền tuyến cũng là thời điểm đường ngươi rèn luyện rèn luyện t à o tháo tay vớt ư dâu n h i ê m đồng ý t à o ngang vui mừng khôn xiết b á i tạ sau khi lùi ra quét á ra biết t à o nghị thân phận mỉm cười nhưng là bên cạnh tuân du bồi dối tình huống thế nào trên một giây chúa công còn kiên quyết không cho đại công tử đi tiền tuyến vừa nhắc tới hậu cần doanh làm sao liền vui vẻ đáp ứng rồi chẳng lẽ nói hậu cần trong doanh trại ẩn giấu đi bí mật gì hay sao tuân du đứng ở bên cạnh trong ánh mắt l ó e lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang trong đầu tâm tư cùng bay thật giống t r ư ớ c chúa công cũng thường thường về phía sau cần doanh cái này hậu cần doanh nhất định có vấn đề tuân du trong lòng âm thầm suy đoán lại nói tàu hồng xuất lĩnh ba vạn tàu quân kỵ binh một đường lên phía bắc đi cả ngày lẫn đêm rốt cục sau bảy ngày chạy tới đồng quan mà cùng lúc đó tây lương mã siêu mười vạn tây lương thiết kỵ cũng từ trường an xuất phát nhắm thẳng vào đồng quan đồng quan ngoại thành tàu quân đại doanh liên miên không dứt ba vạn tàu quân thiết kỵ hơn nữa chu vi lục tục chạy tới tàu quân nhiều vô số thêm một khối cũng có hơn sáu vạn người trung quân trong đại trướng tàu hồng việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ xoáy vị trí hai bên trái phải nhưng là đại công tử tàu ngang cùng trường an thái thú trung riêu mà ở đại công tử tàu ngang lưng đeo sau bên trong góc đứng một người thanh niên chính là tàu nghị tàu nghị lần này là tùy tùng tàu ngang đi đến tiền tuyến lén lút bảy mưu tinh kế tàu nghị hết cách rồi ai bảo người ta là lao tàu đại công tử tương lai ngụy quốc người nối ngược đây hơn nữa đại công tử tàu ngang cũng cho tiền không phải một triệu làm đây đầy đủ nhận thưởng mười lần liên bởi vì cái này tao nghĩ nhưng là bị hệ thống khỏe mạnh khinh bị một phen tao hồng tướng quân đại công tử chư vị hiện nay đã chiếm được s á t thực tình báo tây lương mã siêu mười vạn thiết kỵ đã ra trường an thẳng đến chúng ta mà tới quân trong lều một cái phó tướng giới thiệu tất cả mọi người c h o mày một bộ mặt ủ mày trao gián dấp vậy cũng là mười vạn tây lương thiết kỵ như h ổ như sói sức chiến đấu kinh người dựa vào bọn họ lâm thời chấp vá đi ra sáu vạn người muốn đẩy lùi quân tây lương mã quả thực chính là nói chuyện viền vông nói mơ giữa ban ngày đối phương không đem chính mình đánh cho hoa rơi nước chảy liền đốt nhang chư vị đều có cái gì thượng sách lùi đ ị c h nói ra đại gia thương lượng một chút tào hồng nhìn quanh mọi người đề nghị trung quân lều i lớn mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không có biện pháp hay khởi bẩm tướng quân mặt tướng có một ít cái nhìn mới vừa giới thiệu tình báo cái kia phó tướng đứng dậy hướng về tào hồng nặng nề g h liền ổn quyền mở miệng nói rằng tào hồng cẩn thận quan sát một ánh mắt phó tướng thấy rõ lạ mắt cũng không quen biết do hỏi một câu người tên là gì hồi bẩm tướng quân mặt tướng tên là ngụy duyên t ự văn trường chư một trăm sáu mươi chín lót ở cái mông trên chịu đòn không đau chư một trăm sáu mươi chín lót ở cái mông trên chịu đòn không đau khởi bẩm tướng quân m ặ t tướng tên là nguy duyên nguy duyên đại công tử tào ngang phía sau tào nghĩ nghe vậy sáng mắt lên mắt sáng như đuốc hiếu kỳ đánh giá một ánh mắt t r u n g quân lều lớn bên trong nguy duyên tuy rằng lúc này chỉ có điều là một cái nho nhỏ phó tướng có thể uy phong lâm liệt đang đằng s á t khí đoan đến hổ gấu dung tướng đây chính là bị gia cắt lượng gọi là sau đầu có phản cốt thuộc quốc ngũ hổ tướng bên dưới người số một nguy duyên nguy văn trường trí dũng song toàn có gan có thức không nghĩ đến lịch sử phát sinh biến hóa để vị này ra gia nhập tạo doanh nguy duyên ngươi nói một chút có cái gì tốt biện pháp tao hồng hiển nhiên cũng nhìn ra ngụy duyên khí độ bất phàm thỏa mãn gật gật đầu rất hứng thú dò hỏi một câu tây lương thiết kỵ dũng manh vô s o n g điểm này ở đồng c h á t thời gian cũng đã là công nhận muốn đánh bại mã siêu cũng không dễ dàng có điều tối thiểu chúng ta muốn bảo đảm không thể để mã siêu tây lương thiết kỵ vượt qua vị thủy nếu là thật để tây lương thiết kỵ vượt qua vị thủy xuống chút nữa chính là một mã bình xuyên chưa dùng tới nửa tháng liền có thể bình lâm hứa xương thành dưới vì lẽ đó mạ tướng cho rằng phải làm đem đại doanh đóng quân ở vị thủy bờ sông lấy vị thủy thành tựu bình phong ngăn cản tây lương thiết kỵ trương nói nói, à tú đứng dậy xem thường liếc mắt nhìn nguyễn duyên thử lạnh một tiếng ngươi có biết vị thủy không cho tình y ư huống chung quanh có giải sao trương tú không chút khách khí chất vấn nguyễn duyên nguyễn duyên hơi đỏ mặt trương tú chất vấn để hắn a khẩu không trả lời được bởi vì mới vừa ngụy duyên cũng là đột nhiên nghĩ đến đối với vị thủy quanh thân tình huống căn bản là không rõ ràng càng thêm không biết tướng quân vị thủy chu vi đồng dạng là một mã bình xuyên không hiểm có thể thủ vị thủy chu vi dài tới mấy trăm dặm địa như vậy lâu dài bờ sông tây lương thiết kỵ muốn qua sông dễ như ăn cháo mà chúng ta nếu như muốn theo hiểm mà thủ lời nói liền muốn đem này mấy trăm dặm địa toàn bộ phòng thủ nghiêm mật không cho mã siêu mảy may cơ hội nhưng là nói như vậy chỉ ít cần ba mươi bốn mươi vạn tinh nhuệ vẹn vẹn dựa vào chúng ta hiện nay binh lực căn bản là không đạt tới trương tú quân tây lương xuất thân đối với quan chúng khu vực rõ như lòng bàn tay lúc này tào ngang đứng dậy chuyện này dễ làm nếu vị thủy không hiểm có thể thủ cái kia liền vượt qua vị thủy ở vị thủy bờ bên kia dựng trại đóng quân không thể tào ngang vừa dứt lời tào hồng trương tú từ v i nghe được tào hồng nói như vậy tào ngang cũng có một chút do dự theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn trong góc tào nghị tào nghị khẽ gật đầu định liệu trước dáng dấp cho tào ngang lớn lao tự tin thử liêm thúc phụ chất nhi tự có biện pháp nếu thúc phụ không yên lòng cái kia liền do ta xuất lĩnh hai vạn quân mã qua sông thúc phụ tự mình dẫn bốn mươi ngàn quân mã ở vị thủy bờ bên kia tiếp ứng liền có thể thấy do tào ngang kiên quyết như thế tào hồng cũng chỉ được gật đầu đồng ý đại công tử phía trên chiến trường này hung hiểm khó lường đau thương không có mắt không phải là quá ra ra đại công tử nếu là có một tia một hào sơ sẩy cái kia mấy vạn các huynh đệ tính mạng nhưng là hồn g phí hết trương tú mở miệm lần nữa tuy rằng tào ngang là đại công tử thân phận cao quý nhưng là trương tú cũng không tin tưởng hắn có thể dựa vào chỉ là hai vạn người liền hắn có thể ngăn cản được như hộ như sói tây lương thiết kỵ người đại công tử vui lùa một chút không có gì cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng là nếu tây lương thiết kỵ chém dết tới chết trận xa trường nhưng là những người t à o doanh các tướng sĩ tào ngang làm như vậy cùng chịu chết không hề khác gì nhau tào ngang sau lưng có tào nghị bày mưu tinh kế tự nhiên không có sợ hãi nhìn thẳng trương tú hờ hững mỉm cười nếu trương tú tướng quân không tin tưởng hai người chúng ta đánh một cái đánh cược làm sao ha, ha ha nếu đại công tử có như thế nhã hứng mặt tướng tự nhiên liệu mình bồi quân tử tào ngang lúc này nói rằng nếu là ta có thể xuất lĩnh hai vạn quân mã chống lại tây lương thiết kỵ ngươi trương tú từ nay về sau ở ngoài từng thấy muốn ba quỷ c h í l ệ n h nếu như đại công tử ngươi không chống đỡ được đây trương tú cười gắn chất vấn tào ngang mắt sáng như lúc nói năng có khí phách nếu như ta tào ngang không chống đỡ được luôn m ã i quân trước mặt tự lĩnh một trăm quân côn gian đe mọi người được nghe đến tào ngang lời nói đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh tào ngang là cái gì người vậy cũng là hiện nay thừa tướng tào tháo đại công tử nếu không có gì bất ngờ xảy ra vậy coi như là bọn họ sau đó thiếu chủ tàu ă n g ngang trước không không hai người h ký tên đồng ý để trung quân lều lớn bên trong những người khác làm chứng tao hồng thấy rõ sự tình nháo đến nước này vô cùng đau đầu liền để mọi người rời đi hậu cần doanh tào ngang trở lại hậu c â n doanh không có nửa điểm đại công tử khí độ trên trào nóng con kiến như thế lòng như lửa đốt từ hoang a ngươi có thể có cái gì kế sách có thể đẩy lùi mã siêu nếu như thật sự đánh cược thất bại một trăm quân côn không tính cái gì này mặt m ũ i thật là ném đến nhà tào ngang cấp thiết nhìn về phía tào nghị nhất thời liền cảm giác k h í không đánh vừa ra tới tào nghị dĩ nhiên cùng người không liên q u a n tự thành thơi thành thơi dựa vào nhẫn giường uống rượu đây tào tử hoàng là ngươi rực dây ta qua sông n i n địch ngươi ở trên tờ giấy viết rõ rõ ràng ngươi ngày hôm nay nhất định phải nghĩ ra một cái đối sách đi ra t à o ngang gấp đến độ lửa cháy đến nơi ngồi ở t à o nghị bên cạnh không ngừng thúc giục không phải là tây lương mã siêu mà việc nhỏ như con thỏ cho ngươi cẩm t à o nghị hoàn toàn không phản đối thuận lợi nắm quá một cái nhuyễn lót đưa cho t à o ngang t à o ngang tiếp nhận nhuyễn lót nhìn trái nhìn phải đầu góc mơ hồ đẩy lùi mã siêu cùng nhuyễn lót có quan hệ gì lẽ nào là trong này có cái gì diệu kế cẩm n ă n g hay sao nhưng là mãi đến tận t à o ngang đem nhuyễn lót hủy đi cũng cũng không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng từ hoàng ngươi cho ta một cái nhuyễn lót là cái gì ý tứ tàu ngang nghi hoặc không rõ Cầm lót ở cái mông trên ai quân côn thời điểm không đau tào ngang ta tà cờ mn sáu gờ tờ họ cường một trăm bảy mươi tử hoàng g i ữ a không thể ngừng chương một trăm bảy mươi tử hoàng g i ữ a không thể ngừng tào ngang cảm giác mình muốn đ i ê n lót ở cái mông trên đánh không đau là cái gì quỷ tử hoàng ngươi cũng không thể hố như vậy ta à lúc đó nhưng là n g ư ơ i nhường ta xin mời quân xuất chiến hiện tại ta xin chiến xin mời xong xuôi quân lệnh trạng cũng lập xuống ngươi buông tay mặc kệ n g ư ơ i chuyện này tào ngang chỉ vào tào n g h ị tức đến nổ phổi không biết nói cái gì là tốt ha ha ha tào nghĩ cười ha ha cười tủm tìm nhìn tức đến nổ phổi t à u ngang đại công tử bình tĩnh đừng nóng tây lương thiết kỵ mới vừa ra trường an tuy rằng tây lương thiết kỵ tốc độ cực nhanh có thể tưởng tượng muốn đến b ờ vị thủy cũng đến mấy ngày thời gian muốn phá mã siêu tây lương thiết kỵ cũng không khó ta đang đợi một thời cơ nghe được t à u nghị giải thích t à u ngang lúc này mới chuyển bồn u làm vui lập tức lại hiếu kỳ lên thời cơ nào t à u ngang cấp thiết dò hỏi một câu tào nghị giả vờ thần bí lắc lắc đầu thiên cơ không thể tiết lộ tào ngang ta rốt cuộc biết phụ thân đại nhân tại sao mỗi một lần nhắc tới tào nghị đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi d á dấp nên nói không nói cái này hàng quá hắn miêu làm người tức giận nếu không là tào nghị còn có chút chí m i ê u p h ỏ n g c h ừ n g đã sớm phân tây môn u mảnh có điều lại nói ngược lại t à o t ử hoàng kế sách là thật sự hương có điều có một việc còn cần đại công tử hỗ trợ nói chuyện t à o nghị từ trong lồng ngực lấy ra một chương đồ chỉ nay bản vẽ chính là trước một quãng thời gian hệ thống khen thưởng đi ra dòng nước xe chỉ cần bản vẽ đây là cái gì t à o ngang tiếp nhận bản vẽ cẩn thận nhìn hai lần kết quả đầu ó c mơ hồ căn bản là xem không hiểu vật ấy tên là dòng nước xe là lần này chúng ta đại phá mã cot lương thiết kỵ then chốt đại công tử có thể sắp xếp người hiện tại chế tạo ra số lượng ở một trăm đài liền có thể nghe được tào nghị nói là đại phá tây lương thiết kỵ then chốt tào ngang nhất thời sáng mắt lên lúc này liền vỗ b ộ ngực một trận bảo đảm có điều đại công tử ngươi cũng biết vốn nhỏ chuyện làm ăn ít l a i tiêu thụ mạnh cái giá này ngươi xem tào nghị cười hì hì nhìn về phía tào ngang tào ngang đối với tào nghị ham tiền như mạng tính cách tử lao t à o nơi đó cũng hiểu rõ không ít tự nhiên cũng có chuẩn bị ngươi nói bao nhiêu tiền đại công tử chính là thoải mái so với ta cái kia trà thoải mái hơn nhiều tào nghị lộ sự vui mừng ra ngoài mặt cũng không nhiều m ộ tàu t r i bạc, không dối trên lửa như thế nào? Tào ngang dối đáp một tiếng lập tức đứng dậy rời đi tàu quân đại doanh bên trong tàu hồng đứng ở trung quân lều lớn cửa đứng chắp tay trong mày đầy mặt sầu dung tướng quân ngươi làm sao có thể đồng ý đại công tử một mình lĩnh binh đi đến b ở vị thủy đây nếu như đại công tử có cái gì chuyện bất chắc chúng ta làm sao đối mặt chúa công trung diêu lòng như lửa đốt dưới cái nhìn của hắn đại công tử xuất lĩnh hai vạn quân mã qua sông vậy thì là đi chịu chết không có nửa phần phần thắng tao hồng thở dài ta cũng biết đại công tử thân phận cao quý quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ có thể làm sao đại công tử đã quyết định kiên quyết không có thay đổi khả năng bên cạnh trương tú t ừ vinh mọi người lại không phục đại công tử linh minh ở bên cạnh hùng hồ do người ta nếu là thiên vị quá mức nghiêm trọng e sợ cho quân tâm bất ổn mã siêu mười vạn tây lương thiết kỵ sắp đến vào lúc này ổn định quân tâm mới là quan trọng nhất ta đã dặn dò từ hoảng mọi người bất cứ lúc nào chuẩn bị qua sông t r ợ giúp đại công tử nghĩ đến cũng có điều chính là tổn thất một ít binh mã mà thôi nghe được tàu hồng giải thích trung diêu cũng là tầng tầng thở dài không tiếp tục nói nữa bên này tàu ngang xuất l í n h hai vạn tàu quân tinh nhuệ đã vượt qua hoàng h à ở vị thủy bờ sông chuẩn bị dựng trại đóng quân đại công tử tại hạ vẫn là cho rằng quá mức mạo hiểm chỉ bằng chúng ta chỉ là hai vạn nhân mã bất luận làm sao cũng không chống đỡ được tây lương mười vạn tinh nhuệ thiết kỵ vượt qua vị thủy cũng không phải lựa chọn sáng suốt không khác nào đi vào chịu chết a ngụy duyên đi theo tàu ngang bên người lo lắng nói r hắn biết tào nghị có phá giải biện pháp nhưng là cái kia hàng chính là không nói hắn cũng không có cách nào trong lòng hoảng loạn như chó trên mặt bình tĩnh phong rong chính là hiện tại tào ngang chân thật nhất trạng thái văn trường bình tĩnh đ ừ n g nóng chỉ là tây lương ma siêu không đáng nhắc tới hai vạn người là đủ tào ngang tuyệt đối kế thừa cha hắn chém gió không làm bản nháp mặt không đỏ tốt đẹp phẩm chất h ả đúng rồi văn trường ngươi lập tức đi sắp xếp các tướng sĩ dựng trại đóng quân nhất định phải vững chắc một ít do ngươi tự mình giám sát tào ngang hai câu đem ngụy duyên ổ i đi lập tức bước nhanh hướng về hậu cần doanh đi tới từ hoàng từ hoàng hậu cần doanh t à o ngang cấp thiết â m thanh vang lên đi đến t à o nghị bên cạnh từ hoàng bây giờ chúng ta đã vượt qua vị thủy lần này ngươi bất luận làm sao đều có nói cho ta đánh tan mã siêu kế sách là cái gì t à o ngang lôi kéo t à o nghị tay rất nhiều ngươi không nói ta liền không bông tay tư thế t à o nghị cười nhạt một tiếng mã siêu tiểu nhi không đáng sợ mười vạn tây lương thiết kỵ ở trong mắt ta càng l à như đất gà c h ó sành bình thường không đỡ nổi một đòn t à o ngang trắng t à o nghị một á n h mắt giao động tiếp theo giao động chém gió ta đã từng gặp nhưng là chưa từng thấy đem nhu bức thổi như thế thanh tấn thoát tục Muốn phá tào â y l ngang k nói g k h h thật có đạo lý ta dĩ nhiên không cách nào phản bác ở vị thủy bờ sông kiến tạo lên một tòa không gì phá nổi thành trì vẫn là trong một đêm ta hắn miêu nếu có thể làm được còn dùng đến cháy thiêu lông mày tự từ hoàng ngươi không phải đang nói đùa ta chứ trong một đêm kiến tạo ra được một tòa kiên thành không khác nào nói mơ giữa ban ngày a tào ngang gấp đến độ đều sắc h ó c cái kia tử hoàng chúng ta chúng ta lại trở về đi cho ngươi tìm kiếm ứng dược cái này dược không thể ngừng á t à o nghị khẽ lắc đầu nhẹ như mây gió đại công tử chỉ cần truyền lệnh xuống hai vạn người chia làm hai đội một đội phụ trách xây dựng tường thành mà khác một đội phụ trách hướng về trên tường thành tới nước trong một đêm kiến tạo ra một tòa kiến thành dễ như ăn cháo lấy thổ tưới nước xây công sự tử hoàng ngươi là ý nói kiến tạo một tòa băng thành t à o ngang đ ố n g nhiên tỉnh ngộ chính là tao n h ị vui mừng nhìn về phía tàu ngang trẻ nhỏ dễ dạy vậy mặt khác đại công tử cái kia dòng nước xe có thể hay không chế tạo xong xuôi t à o nghị lại dò hỏi một câu đã hoàn thành mới vừa sắp xếp người mã đem một trăm đài dòng nước xe vận chuyển lại đây t à o ngang thành thật trả lời chờ băng thành xây dựng xong thành chi sau có thể đem dòng nước xe đặt ở trên thành tường dùng miếng vải đen mâm nắp bất luận người nào không được đến gần mang nước dùng ống trúc liên tiếp lại đặt vị thủy bên trong ở tàu ngang mệnh lệnh bên dưới ngay đêm đó hai vạn t à o quân liền bắt đầu tại chỗ lấy thổ xây công sự mặt khác một phần tàu quân binh sĩ nhưng là do ngụy duyên xuất lĩnh ở thổ thành trên tới nước vị thủy đầu mùa đông cũng đã là giá lạnh thấu xương đến ban đêm càng là gió bắc gà o ghét tàu quân tướng sĩ mặc trên người áo đông nhưng cũng có thể chống đỡ giá lạnh làm việc đến càng là khí thế ngất trời dù sao lấy nước xây công sự tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói lòng hiếu kỳ lý bên dưới càng ngày càng ra sức đều muốn nhìn này trước không có người sau cũng không có người tòa thứ nhất băng thành rốt cuộc là tình hình gì nước dội ở thổ thành trên lập tức liền ngưng kết thành bằng xương khoảng cách vị thủy hai trăm dặm ở ngoài mã siêu trong quân doanh thiếu tướng quân mới vừa tham báo đ ế n báo một luồng tàu quân nhân số đại khái hai vạn người đã vượt qua vị thủy ở vị thủy bờ sông dựng trại đóng quân tây lương đại tướng bàng đức cất bước đi vào mang theo một trận giáp diệp tiếng va chạm hướng về mã siêu nặng nề liền ổ n quyền mã siêu vốn là đều muốn nghỉ ngơi nghe được bàng đức lời nói đông nhiên đứng lên người nói cái gì tàu quân đã vượt qua vị thủy còn dựng trại đóng quân mã siêu kinh hỉ nhìn về phía bàng đức chính xác một trăm phần trăm nhân số chừng hai vạn bàng đức gật gật đầu thành thật trả lời ha ha ha tàu quân cũng thật là ngu xuẩn a ta cây lương thiết kỵ cố gắng càng nhanh càng tốt ngày mai sáng sớm liền có thể đến vị thủy bờ sông nếu như tàu quân không có qua sông y hà chú đó n g ở vẫn có thể cho chúng ta tăng cường mấy phần độ khó nhưng là bọn họ lại không biết sống chết qua sông ta liền không tin tưởng tàu quân vẫn có thể trong một đêm kiến trúc đi ra một tòa kiên thành hay sao mã siêu đáy mắt né qua một vệ tinh quang lập tức đem giáp trụ lại lần nữa mặc toàn thân mặc giáp trụ nhấc lên bên cạnh hồ đầu kim thương chuyên lệnh trung quân một cái canh giờ nhất định phải tập kết xong xuôi trong đêm buôn tập vị thủy mã siêu cao giọng hạ lệnh ấy bang đức đáp lời một tiếng lại lần nữa ô n quyền c h â m đã ngay ở bàng đức vừa muốn xoay người đi ra ngoài ngoài trướng vang lên một đạo cái khác cẩm thanh m ã siêu n g ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy được hàn toại từ ngoài trướng đi vào hiền chất muốn đi nơi nào hàn toại nhìn về phía m ã siêu hàn toại cùng mã đẳng là huynh đệ kết nghĩa tự nhiên chính là mã siêu thúc t h ú c bối tào quân không biết sống chết trong đêm qua sông ta đang chuẩn bị xuất lĩnh thiết kỵ buôn tập vị thủy đem cái kia tào quân một lưới bắt hết m ã siêu thành thật trả lời hàn toại tính cách nham hiểm giả dối đồng thời cũng giải thích người này túc trí đam mưu hàn toại lắc, lắc đầu mạnh khởi quá lô mãng có ý gì mạnh siêu hơi nhúng chút không vui nhìn về phía Hàn mẩy, có t vui về o i h à Toại t á i đối với độ mã khởi ô n quen. Mạnh g để đã ý lắm, tựa hồ h ngươi suy nghĩ một chút tào quân bên trong quách ra k hí trí t ả i tuân lúc tuân dù trình dục mọi người đều là túc trí đang lưu người há có thể không biết qua sông sau khi nguy hiểm huống hồ hai vạn nhân mã qua sông lại dựng trại đóng quân căn bản là không gạt được ta quân thám báo như vậy vấn đề đến rồi tào quân vì sao biết rõ gặp bại lộ còn muốn qua sông trong này tất nhiên có âm nhu quỷ cái gì mạnh h ở i thân là một quân chủ soái làm việc phải cân nhắc sau đó làm a không thể không nói hàn toại tung hoành tây lương nhiều năm vẫn như cũ có như thế thế lực n ó bản thân ánh mắt t r í m ư u không cần nhiều lời mã siêu xem thường liếc mắt nhìn hàn toại bồn tướng quân tung hoành tây lương quét ngang vô địch tây lương thiết kỵ càng là thiên hạ tinh nhuệ n dù cho là tào quân có âm n h ư gì chỉ là hai vạn tào quân lại há có thể thực hiện được cơ hội mất đi là không trở lại không cần nhiều lời ta ý đã quyết kính xin thúc phụ xuất lĩnh quân mã cuối cùng trông giữ thật lương thảo hậu cần liền có thể mã siêu lạnh nói nói xong nhấp theo hổ đầu kim thương cất bước đi ra ngoài năm vạn tây lương thiết kỵ gào gào gọi lao ra quân doanh hướng về vị thủy bờ sông b u ô n tập mà đi lấy tây lương thiết kỵ tốc độ trong một đêm liền có thể đến vị thủy bờ sông mã siêu mũ bạc giáp bạc cầm trong tay hổ đầu kim thương dưới háng tây lương bà mã trắng như tuyết như sương đúng là cùng triệu vân có chút giống nhau sắc trời dần dần sáng lên vị thủy bờ sông năm vạn tây lương thiết kỵ bài sơn đảo hải giống như gào thét mà tới mây đen ép thành thành một tuổi toàn bộ vị thủy bờ sông đại địa tựa hồ cũng đang rung động năm vạn kỵ binh dòng lũ giống như chạy băng gào thét sơn giã rung động cây rừ nhưng lại đợi được mã siêu xuất lĩnh năm vạn tây lương thiết kỵ đến vị thủy bờ sông sau khi tất cả mọi người há h ố c mồm trận mắt mắt mồm khó mà tin nổi nhìn trước mắt một màn ở tây lương thiết kỵ đối diện vị thủy bờ sông dĩ nhiên gặp có một tòa kiên thành tường thành mấy t r ư ợ n g cao dĩ nhiên chỉ so với trường an thành thấp một chút điểm cửa thành đóng trên thành tường tàu quân đau thương như rừng tinh k ỳ che kín bầu trời thiếu tướng quân chuyện này này thật giống là một tòa băng thành bên cạnh bàng đức khiếp sợ nói một câu băng thành mã siêu đồng dạng chấn động không nghĩ đến tàu quân thật sự trong một đêm xây dựng lên một tòa doanh trại trên thành tường đại công tử tào ngang ngụy duyên hai người đứng ở phía trên nhìn bên dưới thành tây lương thiết kỵ đại công tử chân thần người vậy lấy nước xây công sự trước không có người sau cũng không có người nếu không là đại công tử nghĩ ra cái phương pháp này e sợ lúc này tây lương thiết kỵ liền xuống tới ngụy duyên sùng bái nhìn về phía tào ngang vô cùng khâm phục không nghĩ đến thừa tướng hùng tài đại l ư ợ n g đại công tử cũng như vậy túc trí lam mưu thừa tướng có người nối nghiệp thiên hạ nhất thống nhất định là tào thị ngụy d u y n trong lòng thầm nghĩ cũng kiên định t h y tùng đại công tử tào ngang ý nghĩ ngay sau tào ngang t h ư vị hán ngụy d u y n bắt đầu từ long tri thần mà tào ngang tuy rằng mặt như hồ phẳng trong lòng nhưng liên tiếp mẹ nó để tử hoàng theo quân bày mưu tính kế tuyệt đối là hắn làm ra chính xác nhất quyết định quá thơm cũng không biết tử hoàng này trong đầu trang chính là cái gì luôn có thể nghĩ ra được một ít coi như người trời kế sách tử hoàng diệu kế an thiên hạ phụ thân đại nhân quả nhiên không có gà ta tào ngang trong lòng kích động bảo kiếm trên tay càng ngày càng nắm chặt ta chính là tây lương mã siêu trong thành chủ tướng người phương nào mau, mau đi ra thấy ta bên dưới thành mã siêu rục ngựa đất thương gầm lên một tiếng tào ngang phủ ở đầu tường cười tủm nhìn phía dưới mã s i ê Ma nhi ta chính là tào ngang chính là trong thành này chủ tướng ngươi không ở tây lương hảo h ả o đ ợ i vì sao phạm ta biên cảnh đoạt ta thành trì m ã siêu n g ầ g đầu nhìn lên trong lòng chính là vui vẻ không nghĩ đến trong thành này chủ tướng dĩ nhiên là tào tháo đại công tử tào ngang thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đến khi đ ắ c được chẳng tuấn công nếu như có thể đem tào ngang bắt sống tất có thể làm cho tào tháo sợ ném chuột vỡ đồ tào ngang tiểu nhi ta với các ngươi tào ra không giống mang thiên mối thủ thức thời lời nói mau mau ra khỏi thành đầu hàng nếu không thì năm vạn thiết kỵ gọi bọn ngươi không còn manh、giác. mã siêu trường thương chỉ vào trên tường thành tạo ngang chửi ẩm lên ha ha ha mã nhi nha mã nhi ngươi đừng không phải đầu góc trong váng b ộ n công tử dưới thân chính là kiên thành ngươi có bản lĩnh liền để kỵ binh x ô n g lên đi tào ngang đối với mã siêu lời nói căn bản không để ý lắm hừ chỉ là băng thành lại há có thể ngăn cản được ta tây lương tiết kỵ chúng quân nghe lệnh xung phong mã siêu xem thường liếc mắt nhìn trước mặt băng thành lập tức gào thét hạ lệnh xuất quân xung phong băng thành chuyện cười lao tử còn chưa từng nghe nói ai có thể dùng nước xây công sự đây tất nhiên cũng là có tiếng nhưng không có miếng theo u tàu ư ớ quân tháng báo báo cáo toàn bộ trung quân trong đại trướng bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng nghiêm nghị đại công tử tàu ngang hai vạn quân mã trong lúc vội vàng tất nhiên là khó có thể chống đối t h u y ê n lệnh tư hoàng tức khắc xuất lĩnh binh mã qua sông bổn tướng quân sau đó liền đến tàu hồng bỗng nhiên đứng dậy vội vàng hạ lệnh t ừ hoàng đã sớm nhận được mệnh lệnh xuất lĩnh bản bộ một vạn tào quân bất cứ lúc nào đ ợ i mệnh tào hồng quân lệnh truyền đạt một khắc đó t ừ hoàng liền xuất lĩnh quân mạ đần thuyền trợ giúp quá khứ chúng ta cũng đi t r ư n g tú từ vinh hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là nghiêm nghị hai người lập tức cũng tùy tùng tào hồng vội vàng rời đi chung quân liều lớn tuy rằng hai người bọn họ trước cũng không coi trọng đại công tử tào ngang xuất quân qua sông khắp nơi đối nghịch tuy nhiên dù sao cũng là vì là tào quân suy nghĩ hiện nay đại công tử tào ngang tỏ rõ gặp nguy hiểm hai người bọn họ kiên quyết không thể tin chi không để ý tới mà ở vị thủy bờ bên kia năm vạn tây lương thiết kỵ bài sơn đảo hải giống như sung phong thiên địa cũng vì đó biến sắc đại địa c h ầ n chiến xin mời đại công tử mau chóng lui về trong thành trên thành tường có mặt tướng liền có thể đau thương không có mắt nếu là đại công tử có cái gì chuyện bất chắc mặt tướng khó từ tội lỗi ngụy duyên nắm chặt đau thép đầy mặt nghiêm nghị nhìn về phía đại công tử tào ngang tào ngang nhưng là định liệu trước gián g dấp phản p h ấ t căn bản cũng không có đem ngoài thành sung phong năm vạn tây lương thiết kỵ để ở trong mắt văn trường không cần phải lo lắng ta tào ngang khẽ mỉm cười chỉ là năm vạn tây lương thiết kỵ chỉ đến như thế ngươi mà xem trên tường thành dùng miếng đây chính là đại phá tây lương thiết kỵ vũ khí bí mật tàu ngang lấy tay chỉ một cái bên cạnh miếng vải đen bao khỏa to lớn vật thể ngụy duyên đầu góc mơ hồ tuy rằng hắn biết đây là tàu ngang vũ khí bí mật có thể miếng vải đen bên dưới rốt cuộc là thứ gì hắn cũng không rõ ràng nghĩ đến bên trong ngụy duyên không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía tàu ngang chuyên lệnh trung quân mở ra miếng vải đen giống nước xe chuẩn bị tàu ngang lúc này hạ lệ miếng vải đen bị sốc lên bên trong lộ ra thần bí vũ khí bộ mặt thật vững vức trung gian một cái to lớn ống pháo nhắm ngay ngoài thành tây lương thiết hai mươi hai nghìn hai b mươi t ba ngày hôm nay bồn công tử liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là gọi là tử hoàng nói cái kia từ là cái gì tới hả đúng rồi ngày hôm nay gọi ngươi nhìn cái gì gọi là khoa học kỹ thuật thay đổi tất cả nã pháo vành. vành vành vành theo tàu ngang ra lệnh một tiếng giống nước trong xe một phát lục pháo ẩm ẩm cực tốc bắn ra ẩm thủy pháo mang theo mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp đập vào năm vạn tây lương thiết kỵ bên trong a ký luật luật xung phong bên trong tây lương thiết kỵ nhất thời người ngã ngựa đổ nhưng là thủy pháo dù sao vẫn là nước lực xung kích mạnh mẽ lực s á t thương nhưng cũng không cường vẹn vẹn chỉ là ngăn cản chốc lát tây lương thiết kỵ xung phong bước h â n nhưng không có tạo thành bao nhiêu người tử vong người ngã ngựa đổ tây lương tướng sĩ lập tức nhanh chóng tập hợp lại lại lần nữa xung phong ha, ha, ha. t à u ngang tiểu nhi đây chính là ngươi dựa dâm sao chỉ là thủy pháo đã nghĩ đánh bại ta tây lương thiết kỵ mơ hảo các linh đệ tiếp tục s u n g phong đập phá băng thành bắt sống t à u ngang tiểu nhi mã siêu nhìn thấy thủy pháo cũng không có quá to lớn uy lực không cấm trận nhảy điên cuồng cười chỉ vào trên tường thành t à u ngang một trận trào phúng ngụy duyên hiện tại trên tường thành cũng cảm thấy trên mặt có chút bị sốt chuyện này đây chính là đại công tử vũ khí bí mật đây cũng quá quá mức trò đổ đi liền này còn muốn đánh bại tây lương thiết kỵ quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày ngụy duyên liếc mắt nhìn tào ngang trong lòng âm thầm thở dài đại công tử tuy rằng thông thuệ quả cảm còn là quá trẻ tuổi a ý nghĩ kỳ lạ đại công tử ngài vẫn l à về ngụy duyên còn muốn khuyên bảo tàu ngang trở về trong thành nhưng là lại bị tàu ngang đánh gãy không vội vã mệnh lệnh thủy pháo tiếp tục đánh văn trường ngươi mà nhìn ngoài thành s u n g phong tây lương thiết kỵ có biến hóa gì đó không có tàu ngang đột nhiên xuất hiện một câu nói sợ ngươi ngụy duyên có chút c h o n g váng biến hóa có thể có biến hóa gì đó tò mò ngụy duyên ánh mắt đặt ở ngoài thành phía trên chiến trường ồ đột nhiên ngụy duyên thật giống là phát hiện cái gì con mắt b ỗ n nhiên c h ậ to trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được thật giống thật sự có biến hóa đại công tử nay kỵ binh s u n g phong động tác thật giống chậm chạp không ít hơn nữa tiếng la diết cũng nhỏ rất nhiều chuyện này chuyện này làm sao gặp nguyễn duyên phát hiện cái vấn đề sau đầy mặt khó mà tin nổi chẳng lẽ này thủy pháo có cái gì ma lực ha ha ha văn trường nay đại trời lạnh đột nhiên cho ngươi r ộ i một chậu nước lạnh ngươi cũng như vậy nghe được tào ngang giải thích nguyễn duyên bỗng nhiên tỉnh lộ lập tức càng ngày càng khâm phục đại công tử tào ngang kỵ binh xung phong phích lịch sao băng bình thường thủy pháo nổ ra sở hữu cả người lẫn ngựa tất cả đều dội một thân nước lạnh tây lương tướng s i gió bắc gào thét bên trong toàn thân nước nhẹp xung phong không có đông cứng cái kia đã là h i h ư t h ấ y còn hy vọng bọn họ công thành đừng có mơ rất nhanh tây lương thiết kỵ vọt tới băng thành bên dưới dĩ nhiên là run lệ bầy kiệt xước từng cái từng cái sắc mặt tái nhận binh khí trong tay liên tiếp run r u dậy m ô i đông đến phát tím tinh thần hoảng hốt dưới hãng chiến mã càng là hệ vải tương tự cũng đang run lệ bầy từng cái từng cái tây lương thiết kỵ phản phất tôm chân mềm bình thường căn bản không có khí lực lại công thành ha ha, ha. ngụy nghe lệnh tào nga ngửa m lập tức quay đầu nhìn về phía ngụy duyên mặt tướng ở ngụy duyên lúc này đầy mặt hưng phấn hướng về đại công tử tào ngang nặng nề liền ố n quyền trong thành hai vạn binh mã toàn bộ quy ngươi điều khiển tức khắc ra khỏi thành giết lùi tây lương tiết h kỵ nghe được tào ngang quân lệnh ngụy duyên do dự chốc lát đại công tử trong thành chỉ có này hai vạn tướng sĩ mặt tướng đều mang đi người phương nào thủ thành đại công tử an toàn ai tới bảo vệ tào ngang không phản đối văn trường yên tâm đi vào chính là nếu là ngươi xuất lĩnh hai vạn quân mã đều thất bại bao nhiêu người thủ thành đều là chuyện vô bổ ngược lại ngư ngụy n u y n đại sát tứ phương giết đến tây lương thiết kỵ binh bại như núi đổ bổn công từ nơi này liền càng an toàn băng thành do một mình ta phòng thủ là đủ tào ngang d u n g cảm một câu nói nói ngụy duyên càng thêm đến nhiệt huyết sôi trào đây mới là minh chủ đây mới là h ắ n ngụy duyên phụ tám i n h quân thời khắc bây giờ ngụy duyên trung thành độ đột nhiên tăng lên trên đối với tào ngang hoàn toàn khăng khăng một mực mặt tướng tuân mệnh ngụy duyên nổi giận gầm lên một tiếng nâng đao d ư ớ i háng xuất quân giết ra băng thành chương một trăm bảy mươi ba ngư miệng là từng khai con sao chương một trăm bảy mươi ba ngưng là từng khai con sao hai vạn tàu quân tinh nhuệ ở ngụy duyên dẫn dắt đi như h ổ như sói r ế t ra băng thành cổng t h a n h nhầm ầm mở ra giống như lưới dao sắc thiết lưu trực tiếp đem ngoài thành tây lương thiết kỵ chặn ngang chặn đức chia ra làm h a i vốn là trời giá rét đóng băng khắp toàn thân lạnh leo t h ấ u xương tây lương thiết kỵ căn bản là không có cách phát huy toàn bộ sức chiến đấu sức chiến đấu còn lại không có mấy tào quân dĩ giật đái lao xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ trong khoảnh khắc năm vạn như h ổ như sói tây lương thiết kỵ từng cái từng cái cùng tôm chân mềm như thế tan tắc không thể tả đều mẹ tiếp lên tinh thần đến g ế t địch g ế t địch Đột n hai i trăm linh tan đệ giết sạch tây lương bọn ngã nhi theo bổn tướng quân sùng pháo a ngụy duyên nhất kỵ đương tiên đại đao bay lượn trong lúc đó máu me đồng địa đầu người quật quật nơi đi qua nơi đều là thây chất thành núi máu chảy thành sông giống như s á t thần tào tướng để m ạ n g lại trong loạt quân nguyễn duyên cùng mã siêu va vào mã siêu đang lo làm sao xoay chuyển bại cục nhìn thấy nguyễn duyên lúc này sáng mắt lên b ắ n người phải bắn ngựa trước bắt giặc trước tiên bắt vương chỉ cần chém giết nguyễn duyên nay tào quân rắn m ấ t đầu liền có thể bất chiến tự tan nguyễn duyên mới ra đời chính là máu nóng cấp thiết kiến công lập nghiệp thời gian nhìn thấy mã siêu càng thêm hưng phấn thang một trận kim loại va chạm âm thanh ở trong loạn quân bộ phát ra đặc biệt trói t a i cựu thiên sét đánh bình thường trên thành tường tào ngang tào nghị hai người đứng ở phía trên nhìn phía trên chiến trường tình huống ngụy văn trường đương đại dũng tướng vậy tào ngang nhìn thấy ngụy duyên d ũ n g quan tam quân càng xem càng là yêu thích không khỏi than thở một tiếng tào nghị khẽ mỉm cười ngụy văn trường không chỉ có d ũ n g quan tam quân thao l ư ợ c đồng dạng tinh thông nghe được tào nghị lời nói tào ngang hiếu kỳ nhìn về phía đối phương tử hoàng nhận thức ngụy duyên tào nghị lắc lắc đầu không nhận ra lần đầu gặp vỡ thế vì sao tử hoàng nói ngụy d u y n đầy bụng thao lược tào ngang nghi hoặc không rõ tào nghị cười tủm tìm nhìn tào ngang giả vờ thần bí lắc lắc đầu thiên cơ không thể tiết lộ rồi ha ha ha tào nghị trong lòng thầm nói ta làm sao biết phía trên chiến trường hơn ba mươi hiệp ngụy duyên cái chán thái dương trên hãn liền nô ra mã siêu không thẹn là tây lương đệ nhất dũng tướng quả nhiên vũ dũng một cây hổ đầu kim thương xuất thần nhập hóa đánh ngụy duyên khó lòng phòng bị ngụy duyên tự giác không phải là đối thủ cũng không hăng chiến trực tiếp bắn một sơ hở quay đầu ngựa đã rời xa mã siêu và nhà nhà nhà tào tướng đừng chạy để m ạ n g lại mã siêu thấy rõ nguyện duyên vậy thì chạy tức giận oa hoa hung bạo gọi ở phía sau chăm chú truy đuổi nguyện duyên cũng không cùng mã siêu giao chiến ngươi đuổi ta liền chạy ngược lại hiện tại tào quân nằm ở thượng phòng chỉ cần ngăn cản mã siêu thắng lợi chính là vấn đề thời gian rất nhanh mã siêu không có đuổi theo nguyện duyên năm vạn tây lương thiết kỵ nhưng là binh bại như núi đổ chật vật chạy trốn trở lại quân tây lương danh mười không còn một cũng là năm sáu ngàn người cái khác tây lương thiết kỵ không phải chết trận sa trường chính là bị tào quân tù binh ha ha, ha. tử hoàng chúng ta thắng lợi hai người bọn ta vạn người chiến thắng mã siêu năm vạn tây lương thế i t kỵ thực sự là khó mà tin nổi khó mà tin nổi a tàu ngang hưng phấn khua tay múa chân quay về tàu nghị kích động t ì n h lộ rõ trên mặt d ế ta ầm ầm ầm ngay ở tàu ngang hạ lệnh quét tức chiến trường thời gian đột nhiên cách đó không xa bụi mù quần quận tiếng la rết rung trời tình huống thế nào nhìn thấy là mã siêu viện còn đến mã siêu đi mà quay lại nhất định là mã siêu lại trở về toàn quân đề phòng chuẩn bị nên địch không nên a nếu như là mã siêu lời nói không thể nhanh như vậy liền viện binh lại đây vậy thì có cái gì không thể có thể mã siêu bên người có cái khác cao nhân ngay ở tàu quân tướng sĩ nghị luận sôi nổi thời gian cách đó không xa quân mã càng ngày càng gần đợi được đến gần rồi mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng nơi nào có cái gì mã siêu việt quân mà là viện quân của bọn họ tàu hồng xuất lĩnh từ hoàng trương tú t ử vinh các tướng lãnh cùng ba vạn tàu quân dốc hết toàn lực nhanh chóng vượt qua vị thủy trực tiếp không ngừng không nghỉ hướng về tàu ngang quân doanh tiếp viện lại đây các minh đệ tăng nhanh tốc độ chúng ta đồng bào còn đang đợi chúng ta đi vào tình huống thế nào tàu hồng vô cùng lo lắng mang người lại đây lời còn chưa nói hết há hơ mồm một tòa băng thành dạng lời rực rỡ đứng sững ở vị thủy bờ sông băng thành trên tàu quân đại kỳ đón gió lay động ngoài thành trên chiến trường khắp nơi đều có tây lương kỵ binh thi thể dòng máu t h à n h hạ t h ư ớ n g quân nơi này thật giống phát sinh chiến đấu thật giống chúng ta thắng rồi bên cạnh tử vinh có chút không dám tin tưởng nhìn về phía tàu hồng tàu h ồ n g một mặt m ậ n gật g gật đầu trước mắt cảnh tượng này quá rõ ràng không cần tử vinh nhắc nhở ai cũng có thể có thể thấy nhưng là làm sao có khả năng năm vạn tây lương thiết kỵ liền như thế bị đại công từ hai vạn người công phá trương tu trận mắt mất mồm một bộ khó mà tin nổi ra dấp xuất thân tây lương trương tú. đối với tây lương thiết kỵ sức chiến đấu có quyền lên tiếng nhất nhưng là mặc cho hắn nghĩ ra vô số loại khả năng cũng không hiểu tây lương thiết kỵ là làm sao chiến bại ký luật luật một trận gót sắt tiếng vang lên ngụy duyên cả người đ ấ m máu sắt khí lâm liệt r i ụ c ngựa mà tới mặt tướng ngụy duyên nhìn thấy tào tướng quân ngụy duyên ở trên ngựa nặng nghề liền ổn quyền cao giọng gào to ngụy duyên một tiếng gào to lúc này mới đem tào hồng mọi người từ trong khiếp sợ thức tỉnh văn trường chuyện gì thế này tào hồng hiếu kỳ nhìn về phía ngụy duyên cấp thiết dò hỏi một câu ngụy duyên đấy mắt né qua một vệ sùng bái xem thường liếc mắt nhìn tàu hồng phía sau trường tú từ vinh mọi người khởi bẩm tướng quân sự tình là như vậy lập tức ngụy duyên đem một đêm xây dựng băng thành cùng dòng nước xe pháo đánh tây lương thiết kỵ sự t ì n h nói rồi một lần nghe được tàu hồng từng trận kinh ngạc t ố t lên trên cằm râu mép thiếu một chút hao hạ xuống t nên nói không nói đại công tử kế sách này ngư bức phá âm lấy nước xây công sự thủy pháo phá thiết kỵ đại công tử kế sách quả thực thần lai chi bút đừng nói là năm vạn tây lương thiết kỵ coi như là trở lại mười vạn vậy cũng là bắt vào tay đại công tử học cứu thiên nhân mặt tướng phục sát đất chúng tướng được nghe đến ngụy duyên g i ả n giải g cũng là từng trận kinh ngạc thốt lên báo mã siêu trở về tây lương đại doanh cùng hàn toại đồng thời khởi binh mười vạn quay đầu trở lại đang lúc này một cái tàu quân thám báo rục ngừa cực tốc mà tới nghe được thám báo đề báo tất cả mọi người yên lặng đưa mắt nhìn về phía mới vừa khoe khoang khoác lát mười vạn tây lương thiết kỵ đều là điều chắc chắn người kia ngươi miệng là từng khai quan sao